Trước công phủ. một vị áo vải thiếu niên bị một chiếc xe ngựa kéo vào vệ quốc công lý tính trong phủ vị thiếu niên này chính là xuyên việt mà đến đường hạo xuyên việt tới này hai năm ở giữa đường hạo ngạc nhiên phát hiện thân thể xuất thế giới lại cùng trong ấn tượng đường chiều không kém bao nhiêu thậm chí mấy năm liên tục hào cũng lạ thường nhất trí nhưng trước mắt trên bàn một tờ hô nước lại làm cho đường hạo quả thực hoang mang Phần này hôn này ước b trong trong lý tính chi nữ lý huyền thanh lý tính đại đường hai mươi bốn công thần bên trong quyền c a o chức trọng nghĩ đến muốn đến đường hạo cũng không thể hiểu rõ ràng này một cái cao cao tại thượng thiên tử bên người hồng nhân như thế nào lại cùng mình cái này hàn môn đệ tử dính l i ễ u quan hệ đâu lý huyền thanh đường hạo mặc niệm lấy cái tên này đ ỗ n g nhiên nhớ tới danh tự này tại mới vào trường ăn lúc nghe lên qua chưa phát giác ở giữa suy nghĩ lần nữa trở lại ngồi ở trên xe ngựa lao v ù n vụt tại trường an phố bên trên tình cảnh trên đường phố rộn rộn ràng ràng đám người hoặc đi bộ nhàn nhã hoặc thần sắc vội vàng trong đó không thiếu sống núi cao sâu hốc mắt người dị tộc sĩ xuyên toa trong đó bên đường người bán hàng rong lớn tiếng giao hàng lấy vô cùng náo nhiệt một mảnh vạn quốc lai triều hoa trời gấm đại đường tình thế người qua đường tiếng nghị luận cũng không thấy ở giữa chuyển vào trong hai Hôm doanh hẻm hai họ, khên hay, thể Cô qua quân An, cao trang Lý lớn có Nương Trường đường bên người người rộng tiếng khên hay, diện kia có thể、so、với tể tướng gieo từ tể so về kia với lần này thế nhưng là đại phá được quyết lập xuống công lao h ắ n mã nói đến cái này lý h u y ể n thanh đúng là đại đường đệ nhất nữ t ử hiếm thấy văn võ song toàn đại đường may mắn lý thị may mắn á bất quá nghe nói lý cô nương lần này là chuyên trở về thành thân không biết là ai tốt như vậy phúc khí trên đường đi trường an bách tính đối vị này lý phủ cô nương khen không giúp miệng là đúng lý h u y ể n thanh muốn gả người tràn ngập hiếu kỳ đường hạo sửa sang lại trên đường nghe được tin tức đối cái này lý h u y ể n thanh cô nương vậy có chút hiểu biết lý u y ệ n thanh là lý tính n g ậ nữ thợ nhỏ thông tuệ hơn người năm tuổi liền có thể đoạn văn biết chữ bảy tuổi lúc đọc đủ thứ thi thư tuy ạ i t ổ là tại dân phong khai phóng đại đường nữ tử tham quân thí dụ vẫn là rất ít làm nghe được lý huyện thanh dứt khoát tổng quân tin tức rất nhiều hâm mộ lý huyện thanh thế gia công tử đều bóp cổ tay thương tiếc vậy mà hộ phụ không sinh q u y n nữ Lý huyện trong h h hai a gian n năm tại t đã quân cuối chân, đứng cùng đội tại tuổi góc bước lúc đã trở t h à nhất trong triều tại tuổi quân chính cũng năm giáo u lục phẩm vụ đó x lĩnh chính mình nữ kỷ, ngàn cực nhanh cực dằm kỵ, thời ì tới, đại phá được quyết. Trong lúc nhất t đại được phá h lúc trong triều đình bên ngoài chấn động danh tiếng lên cao cũng vì vị này tài nữ thêm vào nổi bật một số mà bây giờ vị này văn võ song toàn nữ tử hiếm thấy tại mười sáu tuổi năm này quay về lý phủ trang điểm chuẩn bị lấy chồng đường hạo thu hồi suy nghĩ kinh ngạc nhìn xem chính mình một thân hồng y n g ồ i tại trong xương phòng n g ư ờ i cùng phòng nhỏ yên tĩnh khác biệt tại lý phủ đại sành lại là một phen khác cảnh tượng bây giờ lý phủ trên dưới một mảnh vui mừng hớn hở lấy hoa hồng bôi son sơn liền ngay cả người hầu cũng làm ặ c sạch sẽ nhiệt tình c h à o mời b á i phòng danh nhân n h ạ sĩ thụ lý tính mời các vị vương công đại thần vậy cùng dân chúng trong thành một dạng chỉ biết lý tính hôm nay gả nữ lại cũng không biết lý tính vị này hiện tế ra sao ngang phần hôm nay một nửa là vì ăn mừng một nửa là làm một thấy lý huyện thanh bên người người phong thái lý phủ thính đường phía trên trọng thần bậy tập hai mươi b ố công thần cũng tới tám mươi chín vị càng đừng đề cập lý tính giao hảo n h ạ sĩ dị nhân có thể nói đại đường một nửa nhân tài trụ cột tể tụ một đường lão lý ngươi cái này trong phủ một phái hỉ khí vì sao chậm chạp không thấy con rể lộ diện à? cũng không thấy ngươi tại r á n lên nhấc lên người này đến cùng là thần thánh phương nào n g ạ c quốc công ý chỉ kính đức giắc cúng họng tiếng như h ồ n g trung nhìn xem ngồi ngay ngắn tính đường phía trên lý tĩnh nhịn không được hỏi thăm vừa dứt lời thưởng thức trong tay quạt giấy phòng huyền linh v ậ y ngẩng đầu có chút liếc một chút lý tĩnh thần s ắ c bên trong vậy tràn ngập hiếu kỳ ta thế nhưng là lúc trước nghe ngắn qua cái này chút trên triều đình một nửa người cũng không biết được ngươi cho khuê nữ của mình tuyện vị này quý tế là người phương nào khó nói sẽ là hoàng cung bên trong một vị nào đó mắt nhìn vẫn như cũ sắc mặt mỉm cười bất động thanh sắc lý tĩnh lai công đỗ như hối có chút nóng n ả y nhịn không được hỏi thăm lao li à ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu cho đại gia nói một chút b ấ t chúng ta lo lắng xuông lý tĩnh bưng lên trên bàn chen trà phần bên trên một ngụm mỉm cười chư vị ta người con rể này tên là đường hạo vừa dứt lời mọi người đều là một mặt h ầ nghi nhìn lẫn nhau đôi cái này lạ lâm tên hoàn toàn không có một chút xíu ấn tượng đường hạo đỗ như hối khó nén trong mắt nghĩ hoặc nhìn thấy lý tĩnh nói ra lý h u n h cái này đường hạo ta ta làm sao chưa từng nghe người nào nhấc lên qua những người khác vậy nhao nhao bên cạnh mục đích cũng đang lẳng lặng chờ lấy lý t ĩ n h một cái trả lời lý t ĩ n h chậm rãi đứng dậy nhìn chung quanh đám người một chút dạo chơi đi đến trong thính đường ở giữa cao giọng nói ra vị này đường công tử cũng không phải là cái gì quyền thần chi sĩ cũng không phải là danh môn quý tộc chính là một giới áo vải xuất sinh lời này vừa nói ra đám người kinh ngạc nhìn qua lý t ĩ n h nửa ngày nói không ra lời chương hai ở rể lý phủ chương hai ở rể lý phủ đại đường chi trân thế võ t h ầ n cc tra tịm hàn môn ý c h ỉ kính đức ngơ ngẩn hai giây trật, một cái đứng lên một mặt không thể tin nhìn xem lý tĩnh lão lý ngươi cho ngươi hòn ngọc quý trên tay tuyển hôn phu lại là hàn môn đệ tử ta tuy là người t h u hào nhưng ta vậy hiểu được môn đang hộ đối câu chuyện ngươi cái này cái này nói đến chỗ này ý c h ỉ kính đức đúng là trong lúc nhất thời nghị không ra như thế nào hình dung mở ra hai tay một mặt thật không thể tin nhìn xem đồng dạng c h ấ n kinh đám người p h o n g huyền linh khép lại trong tay quả giấy t a o mày nhìn qua trong thính đường lý tĩnh lão lý ngươi đây quả thực là h ồ não ngươi đây là đưa ngươi khuê nữ hướng trong đống lửa đầy a dầu gì cũng không thể gả cho cho hàn môn a đỗ như hồi sau khi nghe xóng mặt lộ vẻ kinh ngạc lao lý a đây chính là đại sự nghĩ lại a tuy nhiên hiện tại dân phong khai phóng nhưng là có một số việc làm trưởng bối có thể dung không được những bọn tiểu bối này tùy hứng mà vì làm trưởng bối càng không nên theo nàng tính cách xếp đặt b u ổ i tiệc bây giờ thính đường đã triệt để vỡ tổ tiếng phụ họa âm cùng tiếng b à n luận xôn xa o ồn ào cùng một chỗ hàn môn gia tộc cái này thi thư t à i khí chính là rất kém n h i ề u chớ nói chi là phẩm hạnh kiến thức nếu thật là dạng này vậy cái này sẽ hủy lý cô nương cả một đời đúng a xem cái này lý huyện thành cô nương cũng là có chi thức hiệu lệ nghĩa do lý lẽ người quả quyết không sẽ cùng cái này hàn môn cấu kết đi lý tướng quân nghĩ lại à cái này không chỉ có là quan hệ đến lý cô nương tiền đồ càng liên quan đến lý p h ụ sau này khí vận à. phong huyền linh quét mắt nghị luận ở mỹ đám người ánh mắt chắc chắn đứng lên đi đến lý tính trước người lão lý nghe ta một lời khuyên t ừ hôn đi mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc thính đường sau tấm bình phong chậm rãi đi ra một đạo ôn nhu thân ảnh tốc độ nhẹ nhàng tư thái đoan trang người này chính là lý tính p u nhân hồng phất nữ chỉ gặp nàng tú lệ trên khuôn mặt lưu lại nước mắt đỏ lên v i mắt chậm rãi đi hướng thính đường liền vì ngươi năm đó tuổi nhỏ lúc một câu mê sảng l i ê n e m nhà ta h u y ể n nhi gả cho cái kia đường hạo lý tính ngươi cũng đã biết đây là liên quan đến nữ nhi cả đời đại sự liền xem như năm đó đường ra đối ngươi có ân cứu mạng chúng ta giúp đỡ bọn họ kim ngân khí vật để bọn hắn cực kỳ sinh hoạt lại không được sao gặp hồng phất nữ thần sắc kích động đám người từ ồn ào bên trong nhau nhau yên tĩnh nhìn qua giữa sân hai người lý tính vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh chậm dãi nói ra đó cũng không phải ta tuổi trẻ khinh c n g một câu hứa hẹn đường ra ân đời này sợ là vậy còn không rõ hồng phất nữ trên mặt có chút vẻ u á n kinh ngạc nhìn qua lý tính huyền nhi có ngươi dạng này một cái qua loa phụ thân vậy thật sự là đời trước làm nhiệt nghe vậy lý tính to mày trên mặt bởi vì đi theo âm trầm xuống nếu không phải là đường đại ca liều chết cứu rút tại trong loạn quân hộ ta chu toàn sợ là hiện tại cái này đại đường sớm không có người ta húng chi đường hạ phụ thân bởi vậy còn ném cái tính mạng hồng phất nữ không nói thêm gì nữa b a y người trở lại thính đường vị trí đầu não vị trí bên trên yên lặng lau nước mắt từ từ ta trở lại đại đường ta liền bốn phía nghe ngóng đường ra hậu nhân thật vất vả mới nghe ngóng đến hai mẹ con này không có đường đại ca trông nom hai mẹ con cực kỳ đáng thương bất quá đã tìm tới hôn nước này nhất định phải thực hiện nói lên đoạn chuyện cũ này lý tính khó tránh khỏi có chút tâm tình kích động lời nói ở giữa âm lượng cũng không thấy để cao mấy phần trong lúc nhất thời thính đường phía trên một mảnh trầm mặc mặc cho ai cũng không nghĩ ra lại có loại này chuyện cũ một đạo t ị n h lệ thân ảnh từ sau tấm bình phong chậm rãi đi hướng p h ò n g trước một thân hồng y lìa đổ cưới tinh xảo trong vắt hoàng đồ trang sức tiếp theo trương bạch tích trên mặt không b i ể u lộ tốc độ nhẹ nhàng bên trong mang theo một cô yên ngang giống như tiên tử lăng phong mà đến mẫu thân hôm nay là vui mừng thời gian phụ thân nhiều như vậy bạn cũ cũng tại người hai cũng không cần tại cãi lộn đang khi nói chuyện lý huyền thanh đã đến phòng trước bên người mẫu thân lý huyền thanh ngẩng đầu nhìn về phía giữa sân lý tĩnh từ tốn nói phụ thân luôn luôn trọng cam kết húng chi là cứu mạng ân tỉnh lại có một tờ hôn nước tại hôm nay ta liền thực hiện hôn nước xem như còn đường ra năm đó cứu qua phụ mẫu ân tỉnh vậy không h u ồ n g công phụ thân một đời thanh danh tốt đẹp lời nói này nói nhẹ nhàng linh hoạt nhưng lý huyền thanh trong lòng không phải là không đủ kiểu bất đắc dĩ một cái ngậm lấy vững chắc ngôn xuất sinh nhà giàu sang lại làm sao nguyện ý g ả cho đến một cái ăn được ngừng lại sầu đỡ sau hộ nông dân trong nhà thanh âm này như ngọc trai rơi mâm ngọc dễ nghe êm hay nhưng trong chuyện này c h ư bất đắc dĩ ở đây người lại thế nào nghe không hiểu phòng huyền linh tay phải cầm quạt giấy có tiết tấu đập tại lòng bàn tay trái chậm rãi nói ra bản thân lo lắng sự tình lão lý nhà ngươi coi như như thế một cái độc nữ nếu là như thế gả đi qua lời nói lý thị gia tộc sợ là sau đó liền không có con nối dõi theo câu này nhắc nhở đám người hít sâu m ộ t hơi chưa phát giác ở giữa vì cái này lý thị tương lai ẩn ẩn lo lắng lý tính biết rõ phòng huyền linh lời nói này có để cho mình thu hồi hứa hẹn ý tứ thức đêm không có phản bác lập tức đi vào thân nữ nhi bên cạnh sở sở lý u y ệ n thanh đầu u y ệ n nhi ta biết đây là, là cha việc tư liên lụy ngươi là ta không đúng lần này thành hôn ngươi không cần đến đường ra đường hạo gia cảnh b ẩ n hàn hiện bây giờ đến lý phủ đi lên tối thiểu không lo ăn mặc ngược lại tốt hơn ta quyết định đường hạo lấy ở rễ thân phận đến lý phủ ngươi yên tâm có ta tại sẽ không để cho ngươi thụ ủy h u ấ t lời này vừa nói ra đám người cũng biết lý tính tâm ý đã quyết quyết định như vậy tuy nhiên thiết hận nhưng tóm lại xem như có một tia an ủi đến một lần bảo trụ lý thị nhà hương hỏa vấn đề hay là có lý thị gia tộc trông giữ liền xem như đường hạo dù không thành khí tại phẩm hạnh phương diện cũng sẽ không kém quá nhiều chính quán mười tám năm tháng năm đang ở nhà bên trong gánh nước đường hạo cứ như vậy bị tiếp tiến lý phủ còn đần độ thôn thôn trên bàn rượu đường hạo lễ nghi tính mời rượu đắp lễ nhưng hơn phân nửa cái này chút đạn quan h i ệ n quý đàm luận chỉ là lý tính con đồ đối đường hạo cái này hàn môn tiểu tử hơn phân nửa tận lực né tránh không muốn phật lý tĩnh mặt mũi rốt c ụ c t h i ệ t ta người n cách đường hạo kinh ngạc lập tại phòng cưỡi phòng nhỏ trước đó nhìn chăm chú trên cửa phòng thật to hy chữ trầm m ặ t mấy giây đường hạo yên lặng đẩy cửa vào đập vào mắt chỗ hồng trướng màn tre phân đưa hai bên bên giường ngồi mắt ngọc mày ngài tân lương lý huyền thanh đã từng ảo tưởng qua vô số lần chính mình tướng công hoặc là một vị nho nhã tuấn l ã n g thê gia công tử huy hào bắt mặc kim bảng đề danh hoặc là một vị danh chấn khắp nơi hảo môn áo giáp phóng ngựa chiến trường chiến công hiến hách làm thế nào cũng không phải trước mắt vị này nhìn như khuôn mặt t u ấ lãng phong độ nhẹ nhàng hẳng môn t lý huyện thanh trong lòng lạnh hơn một điểm lại ngẩng đầu lúc có chút n g ư ờ i được đường hạo trên thân hơi say rượu t i ể u khí đã là sắc mặt hàn xương ngồi đi đường hạo ứng một thân mang theo tinh điểm men say đối mặt với lý huyện thanh ngồi ở giường bên cạnh một trường chân cao ghế ngồi tròn bên trên lý huyện thanh trong đôi mắt đẹp hàn quang lưu c h u y ề n khẽ mở môi đỏ người ta tuy rằng đã là phu thê nhưng vậy bất quá là thực hiện hô nước thôi nói tới chỗ này lý huyện thanh nhìn về phía vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt đường hạo khó nói người này ở d ạ loại sự tình này lại kinh hãi không dạy nổi trong lòng của hắn một điểm vận sóng n u nhược lý huyền thanh trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tiên độ khí đôi mi thanh tú hơi nhữ lên chậm rãi nói ra từ nay về sau bên ngoài ngươi cùng ta lấy phu thê tương xứng hô kính phu thê chi lễ ở bên trong ngươi cùng ta liền tự do sinh hoạt không can thiệp chuyện của nhau chờ phụ mẫu trăm năm lúc chính là ta và ngươi ly hôn lúc ngươi có gì dị nghị không tiếng như ngọc trai rơi mâm ngọc dễ nghe em hay mỗi chữ mỗi câu rơi tại đường hạo trong tay đường hạo n g n g đầu ánh mắt sáng ngời nhìn qua lý huyền thanh một đôi tân hôn phu thê vừa gặp mặt lời dạo đầu đúng là dạng này thu địch thấy người ngồi đối diện nhau không nói tiếng nào không khí trong lúc nhất thời trở nên dị thường xấu hổ đường hạo chậm rãi đứng dậy không nhìn nữa lý huyện thanh một chút xoay người từ tốn nói bật điệu một ngày ngươi nghỉ sớm một chút đi nói xong chậm rãi đi hướng bên ngoài phòng nhỏ đến nhìn xem đường hạo thân ảnh biến mất trong phòng lý huyện thanh lộ ra một tia kinh ngạc thầm nghĩ cái người này tựa hồ còn cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm đường hạo đóng kỹ phòng cưới cửa phòng đi vào bên cạnh phòng nhỏ cùng áo mà ngủ nhớ tới chính mình cả ngày hôm nay bên trong thay đổi rất nhanh đường hạng keng kiểm tra đến túc chủ đã thoát đơn kích hoạt chuyển sinh xét duyệt hệ thống đường hạo bị cái này thình lình trong đầu tiếng vọng thanh âm kinh hãi ngày một cái hệ thống đường hạo trong lòng mặc nghiệm cái này hai chữ không khỏi s ư ơ n g sở ta vậy có hệ thống trong nháy mắt một vòng sợ hãi lẫn vui mừng hiện hiện tại đường hạo khuôn mặt ngay sau đó kim quang nói lên trong đầu tiếp lấy hiện ra sổ bộ dáng đồ vật đường hạo khe giật mình nhịn không được hỏi thăm cái này đây là cái gì theo đường hạo đặt câu hỏi hệ thống băng lanh cơ giới âm giải thích nói minh g i i có sống chết sổ số ghi chép chuyên quản dương gian người thọ mệnh trong lòng không xét d tên đối cái hệ thống này không có hào cảm một phương diện nghe có chút làm người ta sợ hãi một phương diện giống như không có bất kỳ cái gì tác dụng đường hạo trên mặt tất vọng lóe lên mà qua người khắc ngón tay vàng không phải hủy tiên diệt địa liền la phú giáp một phương mà chính mình t cái chủ có thể t này g qua xét d cái h u y ể n này đế vương khí vận cái này chỉ là xem nghe liền rất bình tiên đột nhiên xuất hiện kinh hỷ trong nháy mắt để đường hạo chấn kinh nói chuyện cũng cả lăng ngay một cái mang theo tên hoặc nồng hoặc đen nhạt ảnh hiện hiện trước mắt đường hạo thô l i ế c sơ một cái nhân số quá nhiều đơn giản nhìn không được đến hoàn toàn lít nha lít nhít bỗng nhiên một cái thâm đen như mực đại hắc ảnh gây nên đường hạo chú ý đường hạo thăm dò tính điểm một cái cái này tên là lý quảng hắc ảnh trong n g á y mắt một tiếng âm vang hữu lực thanh âm chuyển đến mặt tướng lý quảng còn mong tân nhiệm xét duyệt viên có thể lòng từ bi m a u cứu ta cái này cô hồn có thể chuyển sinh thành cái gì cũng không đáng kể chỉ cầu đại nhân có thể mở một mặt lưới trưởng quản người khác chuyển sinh đại quyền lại như phi tướng quân lý quảng vậy như vậy phủ phục chân mình dưới đường hạo trấn kinh sau khi n h t miệng lên một vòng nụ cười của ngươi kiếp trước vậy có phi tướng quân danh sưng giờ phút này lại là đau khổ c niệm tình ngươi cũng là một cái bi tình anh hùng chuyển sinh đi thôi đang khi nói chuyện một thanh nửa khúc trên hát sắc có khắc chỉ định chuyển sinh nửa đoạn dưới màu trắng có khắc ngẫu nhiên chuyển sinh bút lông xuất hiện trên không trung đường hạo thở dài một tiếng lan g không nắm lên bút dùng hát sắc đầu kia điểm điểm hát ảnh trong nháy mắt ngòi bút như trường tình hấp thủy đồng dạng đem hát ảnh hấp thu keng chúc mừng túc chủ dựa theo yêu cầu chuyển sinh lý quảng keng chúc mừng túc chủ thu về lý quảng rơi xuống kỹ năng bách bộ xuyên dương lý quảng bộ phận võ lực dung hợp tại thân thể chương bốn bạn cũng được mời chương bốn bạn cũng được mời đại đường chi trần thế võ thần CC, tra tìm. theo r tìm. t hệ thống âm thanh vang lên một cỗ bảng bạc lực lượng rót vào đường hạo trong cơ thể lưu chuyển tại thất kinh b á t mạch bên trong một loại minh mông lực lượng cảm giác tràn ngập thân thể mỗi một góc dần dần một hình ảnh hiện ra tại đường hạo trong óc đại mạc h o à n g hôn lan g yên tứ khởi một cái khôi ngô thân ả n h sừng sững đầu tường bên người t r h ợ cao hán chữ đại kỳ bay phất phới phía sau là thân mang áo giáp người hán binh sĩ ngoài thành kim qua thiết mã minh mông đội quyết đại quân tiếp cận b i u hán cường tráng thủ lĩnh ngồi trên lưng ngựa theo gió gào thét đầu tường khôi ngô thân h n h trong mắt thoáng hiện qua một tia hạc quang nếp tiễn như lưu tinh vạch phá bầu trời thẳng tắp cắm vào thủ lĩnh lồng ngực thấu tâm mà ra trong nháy mắt đội quyết đại loạn chiến mã kinh hai t thủ lĩnh chưa chiến chết trước đại quân một lúc loạn trận c ư ớ c cuốn quyết lui đến đầu tưởng tướng sĩ thấy thế nhảy c â n hoan hô trên đầu thành một trận hoang nhảy phi tướng quân l i vũ phi tướng quân l i vũ phi tướng quân l i vũ âm thanh ủng hộ một tiếng cao qua một tiếng âm thanh tiếng biết thai nhức góc hình ảnh dần dần mơ hồ đường hạo chậm rãi trở lại hiện thực nhìn xem chính mình run nhẹ nhẹ hai tay trong lòng hào hùng và tiên cái này nắm quen nông cụ hai tay giống bị tác động cấp thiết muốn, muốn cầm lấy cung tiễn, buôn cái này điều này chẳng lẽ liền là lý quảng t h ầ n kỹ bách bộ xuyên dương đường hạo t r ừ n g lớn mắt khó nén trong lòng kinh hỉ tự lẩm bẩm chưa đường hạo từ từ nhắm hai mắt hít một hơi thật sâu lại mở mắt lúc trong mắt nhiều một vòng chắc chắn phi tướng quân đa tạ ngươi b i ể u tặng ta đem không có nhục ngươi mỹ danh lập tức một cái màn hình bán ra thính danh đường hạo tuổi tác hai mươi võ lực một mươi năm trí lực một ư ơ i hai thống xoái không n g u lượng nam kỹ năng bách bộ xuyên dương thân thể này bốn triệu thấp đơn giản dọa người hoàn toàn một bộ thư sinh yếu đối dạng ban đầu giá trị liền lấy võ lực làm thí dụ b i n h dân tại sáu t à hữu binh lính tại mười một tả hữu cái này cụ thể phách vậy so binh lính mạnh c h ú t tôi h vẫn là bởi vì đạt được dương q u a n g truyền thừa nhìn xem cái này màn hình đường hạo có chút im lặng lý phủ thính đường phía trên một nam tử trẻ tuổi thân mang trang phục thần s ắ c c ư n g nghị xem xét liền là nghiêm chỉnh huấn luyện đại đường võ sĩ thiệu vũ giáo ý trương vũ bái kiến vệ quốc công lý tướng quân lý tính bước nhanh về phía trước đem ôn quyền nửa quỳ trương vũ kéo lên n ư ờ i ha hạ nói ra trương vũ a ngươi vốn là ta bộ hạ cái này chút nghi thức xã giao liền miễn trương vũ ngầm đầu đứng vững tất cung tất kính t ạ qua lại liền ôm quyền nói ra lý tướng quân tháng này cơ sở ngày cuối cùng chính là tổ phụ sinh nhật mong rằng lý tướng quân có thể hạ thân xuống hàn xá cùng tổ phụ tự ôn u chuyện l ã o nhân ra ông ta cố ý dặn dò qua ta nhất định phải chính miệng đem tin tức chuyển đến lý tính nhìn bên cạnh hồng phất nữ h ở i mở cười nói cái này trương vân quá khắc khí tùy tiện kém người làm đến chính là cần gì động can qua lớn như vậy đâu tiếp lấy quay đầu vỗ vỗ trương vũ bà vai nói ra về đến chuyển cao trương vân cái này rượu ta lý tinh uống nhất định phải hạ hạ trương vũ trên mặt hiểu ý nợ nụ cười cung kính nói ra có lý tướng quân câu nói này ta cũng yên lòng vậy ta liền hiện hành c á o lui theo lý tính có chút bắt tay trương vũ chậm rãi rời khỏi đến lý tính trên mặt cực kỳ vui mừng phân công tổng quản đến chuẩn bị hậu lễ hồng phất nữ trên mặt lộ ra một tia lo nghĩ nhìn qua liền muốn trở về phòng lý tính ngươi dự định để đường hạo cùng một chỗ đến lý tính khẽ giật mình thu hồi nụ cười nhìn về phía hồng phất nữ đường hạo hiện tại đã là lý phủ người loại trường hợp này lẽ ra tham gia hồng phất nữ trên mặt không vui lóe lên mà qua nhỡ mày thế nhưng là cái này đường hạo dù sao chỉ là hà môn trương gia cũng là vũ hành thế gia đại gia tộc h ắ trong phòng một lúc bắt đầu trầm mặc hồng phất nữ há hốc mồm chuẩn bị nói thêm gì nữa đông nhiên hậu viện truyền đến một tiếng nha hoàn tiếng hô cô ra lão ra bọn họ phía trước sành đâu ngươi muốn tìm bọn họ liền đi đi vốn là ở phía sau sành qua đường đường hạo thân hình đ ứ n g lại ngăn trở đường hạo quay đầu nhìn xem hơi có vẻ đắc ý nha hoàn mỉm cười đối nàng gật gật đầu đi hướng phòng trước phòng trước lý tính vợ mắt nhìn lệ nghĩa chu đáo đường hạo trong lòng có chút tán thưởng sinh nhật trên người không ít người đến được thêm kiến thức cũng tốt đã lý tính tự mình an bài xuống đường hạo cũng không nhiều nói đáp ứng hồng phất nữ nghiêng mắt nhìn mắt túi đầu cung kính đường hạo thần s ắ c lãnh đạo trong đữa tiệc ngươi vừa cắt đường nhiều lời không muốn mất chúng ta lý ra mặt m ũ i đường hạo sau khi n g h e xong chưa phát giác ở giữa ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt băng lãnh hồng phất nữ đứng c h ắ p tay mỉm cười đó là tự nhiên a đừng bảo là dễ dàng n à y t r ư ơ n g ra thế nhưng là đại thế gia phồn lễ nhiều nữa đâu nói chuyện chính là một mực không có mắt nhìn thẳng đường hạo kết tóc thê tử lý huyện thanh đường hạo quét mắt một vòng lý u y ệ n thanh trên mặt mỉm cười cũng không tiếc lời lý tinh thân là tướng m g ô n xuất sinh luôn luôn thoải mái đối cái này chút lễ nghi phức tạp từ trước đến nay khịt mũi coi thường bây giờ nghe hai người này cãi lộn cái này chút vậy trợt cảm thấy không thú vị lúc này đánh gây hai mẹ con nói ra tốt tốt sáng sớm cũng không cần nói cái này chút cũng về đến chuẩn bị một chút đi đ ư ờ n g hạo ngươi vậy chuẩn bị một chút đi này trương vân vậy cùng ta giao tình rất tốt đ ư ờ n g hạo ứng một tiếng quay người đi ra đến t r ư ơ n g năm trương vân sinh nhật t r ư ơ n g năm trương vân sinh nhật đại đường chi chân thế võ thần cc cha tịm ngày ba mươi tháng năm trương phủ một mảnh tường hòa trương vân sinh nhật lý phủ một đoàn người ngồi xe ngựa chậm rãi đi vào trương phủ trương vũ sớm sớm chờ ở cửa đã lâu gặp lý t ĩ n h một đoàn người đến mừng rỡ trong lòng vội vàng tiến lên nén đón trên đường đi lý t ĩ n h cười nhẹ nhàng cùng đám người đáp lễ đường hạ o trong lòng đối trương phủ yến nhân số bên trong vậy cảm thấy kinh ngạc theo trương vũ rất i ế n lý phủ một đoàn người đi vào một chỗ khu vực săn bắn bên ngoài đường hạ o đánh giá địa phương này tuy rằng không giống chính mình tiệc cưới bên trên như vậy hoa lệ phú quý nhưng chỗ trống trải cũng là xem như cảnh sắc nghi nhân mang đám người vào chỗ mấy cái trương phủ người hầu gái lấy ra cao một thức trưởng phiến đứng tại lý phủ một đoàn người sau lưng vì đó che nắ gia phụ ưa thích cái này sân tập bắn liền đem rượu này tịch thiết lập tại cỏ này bãi bên trên mong rằng lý tướng quân thứ lỗi lý tính k h o á t k h o á t tay thân xác rất là hoan hỉ ấy ta nhìn địa phương rất tốt trời trong gió nhẹ cảnh sát không tệ ngồi tại nơi này ngược lại là so trong nhà càng thêm tiêu diêu tự tại t ố t rất tốt trương vân tóc hoa r â m nhưng vẫn tinh thần vô cùng phân chấn tốc độ vững vàng đi vào lý tính trước mặt cho lý tính được song lễ ở bên cạnh thủ tọa vị trí bên trên vào chỗ lý tướng quân trong lúc cấp bách nhín chút thời gian tới tham gia ta sinh nhật khiến ta cảm động đến rơi nước mắt lý tính lại mặt mũi tràn đầy hiền hòa nói chuyện này hôm nay liền miễn cái này chút nghi thức xã giao hôm nay ngươi sinh nhật ngươi lớn nhất ha ha ha tiếp lấy hai người liền nói chuyện phiếm đường hạo ngồi tại gỗ trinh nam trên ghế gỗ phát hiện chúng khách mời đám thành một đoàn hữu ý vô ý hướng bên này coi trọng vài lần ấy ngươi xem cái k i a chính là lý phủ tân tân q u ý tế cái gì q u ý tế liền là một hàn môn đệ tử cũng không biết rằng cha hắn nơi nào tu được phúc khí này trèo lên lý phủ cái này cành tây cao cũng không phải à, vẫn là cưới tài mạ vô song lý cô lương thật sự là quạ đen biến vợ hoàng một đám khách mời vây tại một chỗ lao nhau thảo luận lúc không lúc nhỏm lên mặt như chỉ thủy đường hạo một chút ừ một giới thôn quê thôn phu thôi có cái gì tốt thảo luận một ngọc diện công tử đong đưa trong tay quạt giấy khinh thường s e n và nói liền hắn cũng xứng được lý cô nương nếu không phải là lý tướng q u â n nhớ tới tình cũ lý cô nương người bên cạnh nhiều đã là trương công tử ngọc diện công tử nhìn qua đường hạo bên người như hoa như ngọc lý huyền thanh tức giận bất bình nói ra nói cái gì đâu đang khi nói chuyện trương vũ đi vào đám người sau lưng xù mặt nhìn qua đám người ngọc diện công tử gặp trương vũ đến đây vai trò thi lễ cung kính nói ra trương công tử võ nghệ bất phẩm tuổi mới m ư ơ i bảy liền đã cao cư chính lục phẩm thiệu gia huy trước tiền đô bất khả h ạ lượng cũng chỉ có trương công tử dạng này thiền tư thiếu niên có thể xứng với lý cô nương chỉ là bị cái này cóc ghẹ nhặt nhạnh chỗ tốt đang khi nói chuyện nghiên g mắt nhìn ngô đạo một chút ngay vậy trương vũ trên mặt tránh qua một vòng đạo sắc hắn bất quá chỉ là một phế phẩm có thể ngồi vào trong lý phủ toàn bằng cái kia chết đến cha đúng đúng đúng bên người mấy người liên tục phụ h ò a nói trương vũ lần nữa nhìn về phía trên đài thần sắc tự nhiên đường hạo lúc trong lòng không tên dâng lên một cơn lửa giận ngọc diện công tử làm sao không thể cảm nhận được trương vũ bây giờ tâm tình nhắn châu xoay động sinh ra một kế đến trương minh Phế yến vật tại trên này ngồi tại chiến yến tiệc cũng tiệc lời à ngài là Hành chứng mắt, tại hạ có một ký không biết có Ngọc công công cung đục hạ không thể hay không nhập ngài mắt. Vũ sau khi nghe hơi khai hai thế không nhã Trương xong trong lòng hơi động. Mau nói.、Ngọc、Diện triển động hai lần nói Trương nếu là Vũ Hành thế ra, sao không tài tài bắn bên trên giấy giao mắt, một mắt. Mau tại biết tử quạt tử tại tài ký sau ra. ra, sao ư Vũ Vũ n phen, để hắn g hạ ạ một để l k h ô này g ngồi mặt mũi tại trên tiệc diệu. n Lời này vừa nói ra mấy vị công tử ca nhất thời đến hào hứng Dây A, Hình, sân nhà, này A, gia Trương tại trương mặt,、lý、Tướng như đường Minh, hiện nhà, Quân cũng coi cái quái hạ chỉ là Lý sẽ xấu rượu có thay rượu có thay t r ư ơ n g minh tiễn pháp tinh chuẩn tiểu tử này sợ l à như thế nào cầm c u n g cũng sẽ không đến lúc đó trương vũ suy nghĩ một chút mặt lộ vẻ vui mừng vỗ ngọc diện công tử b ả vai lâm a chú ý này không sai t r u n g quanh mấy cái công tử ca cũng đầy mặt mừng rỡ thúc giục trương vũ nhanh lên lên đài trương vũ nghĩ đến đường hạo đợi lát nữa mà xấu mặt quýnh dạng trên mặt khó nén vẻ h ứ n g phấn xua tan trên võ đài vũ nữ diễn tấu nhạc khí đi đến võ đài cao giọng nói ra chư vị hôm nay sinh nhật cái này chút ca múa khó mà trợ hứng chúng ta trương ra là võ đạo thế già trương vũ bất tài nguyện đã lấy tài bắn cung đỏ sức chư vị vui lên cầu mong niềm vui chư vị cảm thấy như thế nào đang khi nói chuyện trương vũ chỉ vào cách đó không xa b i a ngắm nói ra tốt tốt tốt vừa rồi mấy vị công tử ca dẫn đầu vỗ tay tán thưởng Tốt. làm phiên trương công tử phía dưới người vậy bắt đầu tán thưởng thọ tinh trương vân nhìn xem đi lấy cung trương vũ trong mắt tràn đầy tán thưởng nhìn về phía bên cạnh lý t ĩ n h lúc lại là khiêm tốn nói ra tiểu t ử này ha ha để lý tướng quân bị chê cười đâu có đâu có trương vũ tuổi nhỏ có thể trong quân đội đảm nhiệm chức vị quan trọng đã rất y u hậu sinh khả nói xong lý tính vậy bao hàm tán thưởng nhìn một chút cải tên trương vũ trong lúc vô tình quay đầu thoáng nhìn đường hạo ngựa đầu xem trời như có điều suy nghĩ trương vũ một phát bắn trúng cỏ đôn hồng tâm hồng tâm cũng không ngừng liên tiếp dương c u n g cải tên liên xạ năm núi tên tiện tiện trúng đích độ nhanh của tốc độ chọn bộ động tác không chút nào dây dưa dài dòng t à i bắn cung thật giỏi trương ố t t gia quả thật ra nhân tài âm thanh ủng hộ một mảnh bốn phía khách mời nhao nhao vô tay trương vũ trên mặt nạo sắc đứng yên trên ải trong mắt tránh qua một tia đạt được chi sắc cung cung kính kính hướng bốn phía khách mời vái chào lễ nêu xấu trư vị chương ò n muốn có ai muốn tới t ử một ư ờ i g sáu sân tập bắn tỷ thí chương sáu sân tập bắn tỷ thí đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm chương vũ một phen trong nháy mắt đem để hưng hờ đường hạo trở thành trên sân tiêu điểm nên tiếp toàn trường quăng tới ánh mắt đường hạo mặt không đổi sắc tâm niệm cấp chuyển chính mình có l y quản g thần kỹ gia thân coi như không thể siêu việt trương vũ nhưng cùng trương vũ ngang hàng hoàn toàn không thành vấn đề liền làm đường hạo đứng dậy lúc xuất phát trước hồng phất nữ một câu nhắc nhở tiếng vọng não hải đường hạo hôm nay khách mời không ít ngươi không cần thiết dẫn xuất sự cố lúc này đường hạo x a hơi dựa vào tại thành ghế bên trên thầm nghĩ đến hôm nay nếu là sinh nhật trương vũ tranh cường hào thăng không có gì hơn đồ trương gia vui mừng mình nếu là lỗ mãng phật lao thọ tinh hào hứng cái kia nhất định là không tốt trên đài trương vũ gặp đường hạo trợt nhớ tới thân thể lại lần nữa trở lại trên chỗ ngồi trong lòng quả quyết cho rằng đường hạo nhất định là sợ không khỏi càng đắc ý hơn như thế nào là không dám đâu vẫn là sẽ không bắn tên a vừa dứt lời toàn trường cười vang nổi lên một phía tại thượng võ đại đường c ư ớ i ngựa bắn tên cơ hồ thành một hạng lại bình thường bất quá sự tình hạ hạ thân là nam nhi bậy thức vậy mà sẽ không bắn tên thật là khiến người chế nhạo lý huyền thanh cũng có thể chém giết xa t r ư ờ n g cái này hôn phu thậm chí ngay cả bắn cái bia cũng sẽ không ai hắn cũng liền dính hắn chết đi phụ thân ánh sáng v à n g không a này lại mà có thể muốn học nữ c ô n g phải hôm nay không tại lý phủ chúng khách mời vậy không có nhiều như vậy ước thúc niệm ai âm thanh tuy nhỏ lại không ngừng lọt vào thai cái này chút không lớn không nhỏ thanh em rơi tại lý t ị n h trong thai tuy rằng trong lòng không vui lại bởi vì thân phận của mình tôn quý chỉ có thể không cho so đo ẩn nhận không phát lý t ị n h sụ mặt không nói một lời một màn này rơi tại hồng phất nữ trong mắt hồng phất nữ nơi nào vốn cũng là mạnh hơn người nơi nào nhận được đám người dạng này chỉ t r ỏ lập tức sắc mặt đá nhược hàn ư ơ n g a đã sớm nói đừng cho hà đến miễn cho ném vào lý thị nhà thể diện bây giờ tốt chứ nói chuyện lại là hồng phất nữ bên người lý huyện thanh lý huyện thanh tú mục đích trở lên trứng mắt sắc mặt bình tĩnh đường hạo trong lòng tự nhiên sinh ra một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép phân hận đến hồng phất nữ nghiêng mắt nhìn mắt chấn định tự nhiên đường hạo oán hận nói ra huyền nhi người đến lý huyện thanh mặt bỏ b ừ n g không đang nhìn đường hạo một chút quay người chuẩn bị đi hướng trên đài trên đài trương vũ vậy không phải người ngu gặp lý huyện thanh có lên đài chi ý lập tức liền biết rõ việc này không ổn như lý huyện thanh ra mặt cũng liền đại biểu đường ra n g h ê n chiến đắc tội lý phủ tất nhiên là không có chỗ tốt trương vũ cất cao giọng nói lý c nương trẩm đã đây chẳng qua là chúng ta đại trượng phu ở giữa một lần luận bàn thôi nào dám làm phiền võ nghệ siêu p h à m lý cô nương tự mình thay thế vừa dứt lời lý huyền thanh không thể không ngừng bước chân liếc nhìn đường hạo trên mặt hiện hiện một vòng vẻ giận oán hận ngồi xuống lời nói này đường hạo nghe được rõ ràng trương vũ một là biểu dương chính mình cũng không muốn đắc tội lý phủ hai là lấy luận bàn làm lý do buộc hắn chính mình tự mình xuất thủ đường hạo chậm dãi đứng dậy ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn về phía trên sân hơi có vẻ đắc ý trương vũ đường hạo không nên miễn cưỡng lý tính thanh âm nhàn nhạt truyền đến đường hạo lạnh nhạt trả lời ta muốn thử xem đang khi nói chuyện đường hạo đã đứng dậy đi hướng võ đài giờ khác này hắn cũng không chần chờ mang đến đến trên đài đường hạo vụng về cầm lấy cung tiễn khoa tay hai lần động tác lạnh nhạt cứng ngắc xem xét liền là lần đầu tiếp xúc cung tiễn người đám người lần nữa xôn xao thậm chí ngay cả cài tên cũng sẽ không ai vốn cho là cái này đường hạo sẽ lộ hai tay vãn hồi điểm thể diện không nghĩ ngược lại càng mất mặt biết rõ không được còn đi lấy tiễn cái này người ở rể thật đúng là lại xuẩn lại b ư ớ n g b ì n h dưới đài chúng khách mời ổ chế nhạo đường hạo lý phủ người vậy trợt cảm thấy trên mặt không quang lý huyện thanh nhìn xem trên đài đường hạo lớn lên lớn lên ai thán một tiếng trên mặt đều là vẻ thất vọng đồng dạng sắc mặt hồng phất nữ vậy không muốn đang nhìn cái này người ở rể một chút nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác trương vũ gặp trên đài đường hạo quý dạng trên mặt rêu cận ý vị càng đậm đi lên trước t i ế p qua đường hạo trong tay cung tiễn cao giọng nói ra đ ư ờ n g minh chớ có khẩn trương vẫn là ta tới cấp cho ngươi làm mẫu một cái đi đang khi nói chuyện tiễn đã tại trên dây s i ê u s i ê u s i ê u năm mũi tên liên tiếp bán ra đúng là đem lúc trước hồng tâm bên trên tiễn đều chen rơi mới mưa tên vững vàng cắm tại hồng tâm bên trong như sấm xét tiếng vững vàng cắm tại hồng tâm bên trong như sấm x t tiếng vỗ tay nổi lên bồn đám người tại ngắn ngủi lớn tiếng khen hay về sau tuyệt đại đa số bắt đầu đối trên đài không có chút rung động nào đường hạo chỉ trỏ t r ư ơ n g công tử tốt tuấn tài b á n cung cái này sợ là tại cũng không có người có thể siêu viết đi đường hạo tiểu tử này sợ là không mặt mũi ngồi tại cái này trên bữa tiệc không mặt mũi xem xoài không mặt mũi xem xoài ai mất mặt ném lớn a lần này xem như phật lý r a huy danh dưới đài dỗ dành nhốn nháo loạn thành m ộ t b ầ y một trận thọ hiến ca múa biểu diễn võ đài bây giờ công nhiên thành đường hạo hổ thẹn tri điệm tiếng cười nhạo tiếp cận âm thanh niệm a i âm thanh không dứt lọt vào thai đường hạo lại giống người không việc gì mở dạng đầu mà đứng. trương vũ mắt nhìn chấn định tự nhiên đường hạo thầm nghĩ a tiểu t ử này thật đúng là có thể chứa cũng lúc này còn trang chấn định vậy ta liền h ả o h ả o làm nhục ngươi một phen nghĩ tới đây trương vũ đi đến đường hạo trước người đem cung tên trong tay đưa lên đến lộ ra khinh thường t h ầ n s á c đường h u n h đi Trương bảy một tiếng hót lên làm kinh người Trương bảy một tiếng hót lên làm kinh người đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm tiếp qua cung tiễn đường hạo chậm rãi nhìn về phía hồng tâm dần dần giống bị lực lượng nào đó tác động giờ khác này bên hai tiếng c ư i nạo dần dần biến mất xuống tới、Siêu. một tiễn gấp bay mà qua t ê lạc nguyên bản cắm tại hồng tâm tiễn bị chém thành hai khúc rơi trên mặt đất mà đường hạo tiễn lại vững vàng cắm tại hồng tâm điểm đỏ bên trên trên đài trương vũ nhìn xem mưa tên sững sở các tân khách tiếng nghị luận im b ặ t mà dừng trong lúc nhất thời toàn trường t r ầ mặc m không biết là ai một tiếng nghi vấn đánh vợ yên tĩnh cái này đường hạo vận khí cũng quá tốt ta lại có trùng hợp như vậy sự tình dưới đài người vậy đi theo phụ họa trương vũ vậy từ ngắn ngủi kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần nhìn xem trên đài đường hạo nhìn hắn kết cuộc như thế nào đường hạo cầm trong tay cung tiễn lẳng lặng đứng trên đài nhắm mắt ngưng thần hít một hơi thật sâu. trong chốc lát đường hạo tựa hồ trở lại loại kia tâm thần bành trướng xa trường bên trong hai tay lại như kìm sắt cầm thật chặt cung tiễn không đang run dốc hết ra nửa không có bên người hoa một cái một diệp lại vô cùng rõ ràng hiện hiện tại trong đầu của chính mình phi cầm tàu thú lá dụng thanh phong hết thảy đều n ắ m trong tay đường hạo đông nhiên mở mắt đông nhiên q u a y người thân hình giống như sớm đã khóa chặt con mồi mánh hổ giờ khác này đường hạo thoáng như lý quảng phụ thân mát môi cung g ờ i dây cung tiễn lý quảng thân kỹ bách bộ xuyên dương bá tiếng xé gió h u dài mưa tên như điện như gió ngút trời mà đến bay về phía chính tại ngao du chi bay lý tính nhìn xem đường hạ o hoàn mỹ thân hình đồng t ử hơi thu trong mắt lướt qua một vòng trấn kinh chi sắc bên cạnh trương vân nhìn xem đường hạ o thân thủ liền biết do nhất định là cao thủ nhìn qua chậm rãi nhận lấy cung t i ễ n đường hạ o không khỏi thoát ra tốt t u ấ n tiên pháp đám người nhìn qua đường hạ o thoáng như biến cá nhân giống như khó có thể tin ánh mắt theo mưa tên nó nhìn g n chỉ gặp vừa bay chim lạng yên không một tiếng động đột nhiên hạ xuống b à n h chim bay rơi xuống đất vừa vặn rơi tại đại đường đệ nhất nữ quan tống nhược tân trước người luôn luôn tiểu thư khuê các làm thơ lời ca t ố n g nhược tân chưa từng gặp qua dạng này chẳng diện nhịn không được hét lên một tiếng. cung q u ý t bên trong liên tiếp lui về phía sau mấy bước nghe nói tiếng thét chói hai đường hạ o đem cung để trên đài tại mọi người rung động ánh mắt nhìn soi mói chậm rãi đi hướng rơi xuống chim bay gợi đi đến rơi c h i m chỗ khẽ ngẩng đầu nên tiếp tống nhược tân cái kia đạo thất kinh ánh mắt m ạ o phạm cô nương còn thứ lỗi đang khi nói chuyện đường hạ o ôm q u y ề n vái c h à o lễ có chút không người tống nhược tân đỏ mặt lên xấu hổ gật gật đầu không có không có gì đường công tử tài b ắ n cung thật giỏi đường hạ thoáng nhìn tống nhược tân trắng nón như mặt ngọc bên trên một vòng đỏ thấm phá lệ dễ thấy đưa tay móc ra chính mình tiện tay khăn tay cho đi qua xin lỗ có tích huyết nước động giọt tại cô nương trên mặt thật có lỗi tống nhược tân cái này mới phản ứng được trên mặt giọt kia có chút dư ôn vết máu tiếp qua khăn tay khẽ gật đầu nhẹ giọng nói ra đường hạo cười nhạt một tiếng cầm lấy đều chết hết phi nhạn chậm rãi hướng trên đài đi đến toàn trường lặng ngắt như tờ chúng khách mời nhìn xem đường hạo ném tại trên võ đài phi nhạn xứng sờ ngay tại chỗ ngây ra như thống đông nhiên một vị tới gần võ đài khách mời trong lúc k hiếp sợ sen lẫn một tia kinh hỉ kinh hô một tiếng bắn chúng bắn chúng đúng là ngóng trời con mắt vừa dứt lời chúng khách mời lại lần nữa chân kinh không tự chủ được tiến lên một bước ánh mắt tập trung tại con này ngống chờ trên thân thật không thể tin nhìn xem cái này tài năng như thần một tiễn cái này cái này sao có thể không biết là ai một tiếng kinh hô bên cạnh đám người vậy nao h nao h nghị luận lên xuyên thủng hai mắt cái này cái này sao có thể thần a cái này coi là thật thần đây chính là ta bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như vậy tại b ả n cung cái này cái này phóng nhãn cả đại đường sợ là tự xưng thứ hai không ai dám xưng đệ nhất t r u n g quanh tiếng kinh hô không dứt lọt vào thai đường hạo lại không sợ hai không thích chập dãi đi trở về trên chỗ ngồi chấn đ ị lý tướng n h i quân g Trên trương kinh n có xem phước i n há cuối lớn quy tế người mang tuyệt kỹ lại không tự ngạo một tiễn này hôm nay xem như để lao phu khai nhan giới lý tính tuy nhiên rung động trong lòng trên mặt cực kỳ vui mừng cười nhẹ nhàng trả lời ấy trương vũ cũng không kém một tiễn đỉnh một tiễn thuật bắn cung này đã thật lâu không nhìn thấy qua lời ấy sai rồi trương vũ bắn là chết cái địa còn không đủ trăm mét mà q u ý tế bắn chính là sống cái địa có thể bắn chúng cũng đủ để kinh người húng chi là bắn tại thân thể nhỏ nhất trên hai mắt cái này phân chia cao thấp đã rất rõ ràng trương vân đối với đường hạo tán dương lại là hào sảng nói thẳng từ đáy lòng nội phục mọi người dưới đ à i như thế nào lại không biết đạo lý này cái kia mấy cái công tử ca tại chỗ kinh ngạc nhìn qua trên đài trương vũ không biết kết thúc như thế nào vốn là chế nhạo đường hạo trương vũ có nằm mơ cũng chẳng ngờ bây giờ đúng là loại tình huống này bị cái này thâm tàng bất lộ tiểu từ bảy một đạo nghe d ư ớ i đài kinh ngạc nghị luận nhìn xem đám người nhìn về phía đường hạo lúc bao hàm khâm phục ánh mắt vạn vạn không nghĩ đến bây giờ dưới không đài đúng là chính mình không khỏi vừa kinh vừa sợ trương vũ cắn chặt răng đỏ lên mặt ta khâm phục nghe thấy câu này không có lực lượng lời nói chúng khách mời đồng loạt nhìn về phía trên đài trương vũ ta muốn cùng đường hạo lại so một trận vừa rồi vừa rồi đó là hắn may mắn ngồi trên đài trương hân giận tí mặt đứng lên trận mắt tròn xoe nhìn chằm chằm trương vũ hồi não nam tử hán cầm được thì cũng bấm được thua liền vua ngươi như vậy lưu manh chơi xấu càng là ném người trương ra mặt m ũ i giải thích trương vân âm chầm dưới mặt đến lớn tiếng quát lớn còn không m a u xuống tới nghe vậy trương vũ không dám vi phạm chậm dài xuống đ à i gặp trương vũ xuống đ à i trương v â n ôm quyền hướng chúng khách mời vai trào thi lễ cất cao giọng nói tô nhi n tuổi nhỏ không tốt để chư vị bị chê cười sau đó ta nhất định phải làm chặt chẽ trong giữ nơi này ta mang tô nhi n cho lý gia q u ý tế cáo lôi nói xong ôm quyền đối đường hạo vai trào thi lễ nói tiếp đường công tử tài bắn cung tinh rượu có thể xưng thần tiễn quả thực để lão phu đã khai nhàn g i i đã thưởng thức xong hàn xá bị tiệc rượu còn mong đại gia từ t h ăn người tới mang thức ăn lên chương tám bá vương lực lượng chương tám bá vương lực lượng đại đường chi chân thế võ t h ầ n cc t r à tìm tiệc rượu bắt đầu món ăn ngọc đẹp đầy mục đích sắc hương vị đều đủ bởi vì lý tính toa c h ấ n khó tránh khỏi quan viên đến a dua i n hót h thậm chí mấy vị kia công tử ca vậy cầm chén rượu lên muốn tại đường hạo bên này lấy tặng thưởng đường hạo vô ý tham dự vào cái này hư tình giả ý trường hợp bên trong trên tay hưng hờ gấp thức ăn trong đầu lại nghiêm túc nghiên cứu từ bản thân quyển kia luân hồi x é đến Trật ra, vừa mở ra, một đoàn h ắ cái cái、like、chúc ả n d à n c du đ mừng tốc chủ thành công chuyển n t h c á sinh tôn h tẫn h thu hoạch được tôn tẫn như lược một mươi điểm sơ cấp binh lược thông hiệu đạo lý theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên một cô âm áp tràn vào đỉnh đầu như dòng nước lũ đồng dạng trong đầu lật nhảy không ngừng dần dần chậm lại cuối cùng hóa thành mây khói lẹ tẻ tiêu tán trong đầu cứ như vậy mấy giây ngắn ngủn bên trong đường hạo như đọc đủ thứ mười năm binh thư bài binh bố trận n h ư kế sách lược nhất thống thống dung nhập náo hải liền ngay cả trong đầu tư duy logic cũng biến thành càng thêm nhạy cảm suy nghĩ vấn đề mạch lạc cũng biến thành càng thêm rõ ràng đường hạo trong lòng không khỏi thở dài cái này tôn tẫn binh pháp quả thật t h ầ n kỳ l i ê n tại như vậy một cái trước mắt lại một cái cự đại hắc ảnh hiện hiện ở trước mắt đường hạo phát hiện càng là danh khí có hy vọng người bọn họ hắc ảnh lại càng lớn cũng càng đầm đậm nhỏ yếu hắc ảnh cũng sẽ chủ động cho cái này có chút lớn hắc ảnh chuyển ra vị trí. liền như là trước mắt cái bóng đen này ba khi thoáng hiện tại đường hạo trước mắt mà t r u n g quanh chấm đen nhỏ hữu ý vô ý chuyển ra một mảnh đất trông lớn đến tựa hồ rất e ngại bộ dáng đường hạo vậy có một tia hiếu k ỷ muốn nhìn một chút vị này đến cùng lại như thế nào nhân vật hơi chuyển động ý nghĩ một chút đường hạo đến chống giống điểm tiến vào đen như mực đại hắc ảnh trong thế giới chật vừa vào đến một cái uy thế và t i ề n tiếng như hồng trung âm thanh vang lên hạng vũ đến đây đưa tin đường hạo trong lòng vui lên nguyên lai、like、là tây sở ba vương khó trách có dạng này vì thế mặt tướng cả đời đánh nam tây bắc bất hạnh bị tiểu nhân tình kế chỉ cầu xét duyệt giác quan để cho ta sớ ngày không còn hắn yêu cầu c h ỉ cầu có thể đầu thai loạn thế ra trận giết địch uy danh lan xà còn mong đại nhân có thể thành toàn đường hạo nghe được rõ ràng đằng sau những này là hạng vũ thuật yêu cầu muốn đạt được hạng vũ truyền thừa nhất định phải đem hắn ăn bài thỏa làm lập tức suy nghĩ một chút đã ngươi lúc còn sống là nhất phương bá chủ chuyển sinh lại c h ỉ cầu chiến trường chém giết được hưởng uy danh như vậy đi ngươi liền dấn thân vào tam quốc cầm trong tay phương thiên kích chân bựa xích thú mã luôn hồi đến phụ nữ và trẻ em đều biết lữ bố trên thân đi đang khi nói chuyện đường hạo bút lông kiểm kê đem lữ bố quay người đi qua kèn chúc mừng túc chủ dựa theo yêu cầu thành công chuyển sinh hạng vũ thu hoạch được bộ phận bá vương lực lượng võ lực giá trị gia tăng hai mươi điểm vê anh trong khoảnh khắc một c ỗ hùng hồng bá đạo khí tức tràn vào thân thể du tàu tại đường h ạ o ngũ tạng lục phủ đường h ạ o thân thể như là sinh dài một gân cốt tần ẩ n rung động huyết dịch sôi nhảy một c ỗ bảng bạc mênh mông lực lượng cảm giác tràn ngập trong cơ thể phảng phất chầm xuống ngủ hùng sư c h ầ m dãi từ trong cơ thể mình tỉnh lại ken chúc mừng túc chủ thu hoạch được bá vương lực lượng thân thể cơ năng đã tăng cường phụ tặng hạng vũ tạ lễ một phần ô truy cái này hạng vũ quả thật hào khí chờ các loại ô truy mã đường hạo trong lòng s ữ n g sở cái này binh pháp công l ư ợ n g bá vương lực lượng chính mình là lãnh hội qua đều có thể thêm trên người mình cái này ô truy mã thế nhưng là vật thật ra hệ thống này l à như thế nào đưa t ặ n g đâu l i ê n tại đường hạo ngây người một cái trước mắt một cái h ắ c ảnh lần nữa tránh ở trước mắt nếm đến ngon ngọt đường hạo cũng không muốn so đo nhiều như vậy dù sao cái này luân hồi sách bên trong nhiều danh nhân n h ấ t đến thiếu một kiện đồ vật thì thế nào chính mình s o á t s o á t hai bút còn không phải muốn cái gì có cái đó đường hạo không đang chần trở điểm tiến h ắ p ảnh cái này lại là một cái thư họa thế giới đường hạo kiếp trước đối thư họa cũng là cực dám hứng thú không khỏi tại cái này l à n g không trôi nổi thư họa thế giới với vùng vương hi chi gặp qua xét duyệt quan viên đường hạo nghe được cái tên này trong lòng đại hỷ không nghĩ tới tại cái này lúc có thể thưởng thức được vương hi chi thân bút n g h e xong vương hi chi thuật yêu cầu đường hạo trong lòng hơi động liền muốn nâng bút chuyển sinh keng túc chủ độ danh vọng không đủ không cách nào tiến hành chuyển sinh đường hạo trong nháy mắt cứng lại có chút mơ hồ ân độ danh vọng không cách nào chuyển sinh túc chủ thân thể tại dương gian độ danh vọng cùng mình phẩm dai cùng một nhị tở túc chủ nhất định phải thông qua để bạt chính mình danh vọng đến đ ể thăng chính mình hy vọng dùng cái này xem ra chuyển sinh linh hồn đường hạo minh bạch h ắ n đạt được những vật này không phải lấy không muốn thông qua tự thân nỗ lực trở nên nổi bật mới có thể thu được cao hơn hy vọng lúc trước tại trương phủ xem như lập một lần uy thu hoạch được cũng chỉ đủ chuyển sinh phía trước hai vị này đường hạo mang theo một tia ấ y náy cùng vương h ì chi linh hồn cá biệt khép lại luân hồi sách chỉ là liếc mắt chính mình cá nhân màn hình Thính danh, đường hạo. Tuổi tác, danh, hạo. đường lực, lực, lực Võ có người bá vương này lực lượng truyền thừa trong nháy mắt để đường hạo thành một trọi ba đồng dạng tồn tại đường hạo đường hạo người làm sao đường hạo bị bên hai thanh em bừng tỉnh đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần chỉ gặp lý t ĩ n h lo lắng nhìn lấy mình lý huyện thanh cùng hồng phất nữ mang trên mặt một tia dị dạng nhìn lấy mình thu hồi tâm thần đường hạo ho nhẹ một tiếng từ tôi nói ta không sao chương chín thoát cương liệt mã chương chín thoát cương liệt mã đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm câm nước no nê、e, tiến hội vậy tán bản sơn nhân nhao nhao cáo tử có chút đến trương phủ hậu viện vui lửa có chút đến thưởng thức trương phủ tranh chữ lý phủ bàn này bên trên vậy còn xuất lại lý t ĩ n h một nhà hồng phất nữ nhìn xem còn lại trong phủ top năm top ba gia quyến lại nhìn xem không có việc gì lý h u y ề n thanh nói ra huyện nhi người hai vừa thành hôn không ngại tại này trương phủ tùy ý đi vòng một chút tiêu cơm một chút được không đường hạo vừa mới cho lý ra khuôn mặt bữa cơm này ăn cũng là thư thái lý h u y ề n thanh không khỏi sắc mặt hơi chậm còn chưa trả lời bên người một tiểu nha hoàn mở miệng nói ra tiểu thư n à y trương phủ hậu viện có chuồng ngựa có đấu trưởng đến tưới cưỡi như thế nào gặp lý huyện thanh cũng không đáp lại một hiệu chuyện nha hoàn phụ tại lý huyện thanh bên thai nhẹ giọng nhắc nhở tiểu thư ngươi tuy nhiên t r ư ớ n g mắt cái này hàn môn nhưng cái này dù sao cũng là tại chương phụ hôm nay khách mời đông đảo cứ như vậy mỗi người một ngả sợ là không tốt chưa nhắc nhở một câu hai người các ngươi dù sao cũng là tân hôn nói ra nơi đây lại là cũng không xuống chút nữa nói lời nói này tại cái này bốn tên nha hoàn bên trong cũng liền vị này cùng lý huyện thanh tuổi tác tương tự quan hệ tốt nhất nha hoàn dám nói ra lúc đầu nha hoàn này cũng là xuất từ hàn môn tuy rằng cùng đường hạo chỉ có mấy ngày nay chủ tớ giao tình nhưng từ nội tâm bên trong vẫn là đối vị này hàn môn đệ tử có chút đồng tình trong lúc nhất thời vậy không muốn nhìn thấy chính mình hai vị chủ tử huyên náo qua cương với lại vừa rồi đường hạo biểu hiện cũng coi là cho lý phủ tăng thể diện trong lòng đối vị này cô ra khó tránh khỏi có h ả o cảm hơn lý huyền thanh nhìn xem bắt đầu hiểu chuyện vẫn bồi tại bên cạnh mình nha hoàn biết rõ đây là cho mình một bậc thang nghiên mắt nhìn mắt đường hạo trong lòng tựa hồ đối với vị này tướng công vậy không tưởng tượng bên trong như vậy chẳng h é t lập tức từ tốn ó i hồi phủ lâu như vậy không có cưỡ n g a mấy ngày khó được có cơ hội này vậy liền không ngại đến đi đến một vòng nói xong liền đứng dậy chuẩn bị đi ra phía ngoài hồng phất nữ lôi kéo lý huyện thanh tay đứng lên sửa sang lại áo nàng lo lắng nói ra cưới ngựa phải cẩn thận một chút đường giống vừa mới nhập quân doanh cái kia lúc một dạng lần kia từ ngã từ trên ngựa đến thế nhưng là hủ chết ta lý huyện thanh kiều hừ một tiếng nói đó là trước kia chuyện xưa ngươi còn để ta hiện tại thế nhưng là thiệu vũ g i á úy nói xong tránh thoát hồng phất nữ tay nói ra tuất ta đi trước gặp lý huyện thanh đứng dậy đường hạo vậy đứng dậy theo đối lý tính vợ chồng vái trào bên trên thi lễ nhạc phụ mẹ vợ đường hạo xin được cáo lôi trước lý tính thần sắc cực kỳ vui mừng đứng dậy vô vô đường hạ bà vai cười nhẹ nhàng nói ra ta cô gái này mà không tốt nơi này khách mời nhiều nếu là đợi chút nữa mà c ư ớ i ngựa cần phải chú ý đường hạ ứng thanh chậm dãi rời khỏi đến lý tính nhìn về phía hồng phất nữ hơi chậm thần sắc cười ha hả nói ra như thế nào nghĩ thông suốt hồng phất nữ cười n h ạ t đáp ta còn không phải là vì cô gái này mà tiền đồ suy nghĩ mới đúng đường hạ như vậy cho thấy ai biết ai biết cái này h à n môn coi như không chịu thua kém nói xong hồng phất nữ trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia vui mừng lý tính đem cái này một lại để ở trong mắt cười ha hạ nói ra n g ư ơ i ha n g ư ơ i vẫn là như vậy nói năng chuông hoa nhưng tấm lòng như đậu hũ hậu viện cùng cái này có thơm đệm đệm khu vực săn bắn hoàn toàn khác biệt phôn hoa tự cầm muôn hoa đua thắm khoe hồng đến là để cái này tháng năm có một phen mùa xuân hương vị thạch xây giả sơn dóc rách dòng nước tô điểm trong đó trong hồ hoa sen thỏ đầu ra nụ hoa t r ố n g nở tăng thêm mấy phần vui mừng đường hạo đứng tại tại lý huyện thanh bên cạnh lặng lặng nhìn xem hồ nước hoa sen không chỉ có nhớ tới dương vạn lý một bài thơ đến không chỉ có nhẹ giọng thì thầm tiểu hà tài lộ tiêm tiêm tảo hữu tinh đình lập thượng đầu lý bay đầu nhìn về phía đường hạo chỉ cảm thấy bây giờ cái này hàn môn thiếu niên lại không giống chính mình tưởng tượng như vậy cũng là có mấy phần tài khí trong lòng yên lặng trở về chỗ đường hạo vừa rồi câu thơ ý thơ giả d à o sinh cơ bừng bừng từ ngữ thông tục dễ hiểu lại lộ ra một c ô tươi mát vẻ đẹp đột nhiên đối vị này hàn môn đệ tử có một tia hiếu kỳ muốn đối đường hạo hiểu biết đang muốn mở miệng không ngờ đường hạo đến từ t ô nói vừa mới ngươi nói muốn đến c h u n g ngựa vậy ta đây liền bồi ngươi đến đi một chút đi lý huyện thanh đem trong lòng hiếu kỳ đệ x u ố n đến đem ánh mắt từ đường hạo trên thân rời hơi cúi đầu ứng một tiếng ân đi theo nha hoàn cũng là do lý lẽ người gặp hai người lần thứ nhất đối thoại nhao n h a u dừng bước tùy ý hai người hướng về chuồng ngựa đi đến hai người sóng vai đi tới một đường trầm mặc mới vừa vào chuồng ngựa chỉ nghe một tiếng quắt trói thai chuyển đến mau tránh ra đại gia nhanh t ả n ra mạ kinh đường hạo hai người nghe vậy nhao n h a u ngẩng đầu nhìn đến hàng rào ngoại an tĩnh vây xem ngựa đua đám người nhao n h a u thất kinh tứ tán mở đến có lui đến một bên tường đá bên cạnh có đúng là dựa lưng vào một bên khác hàng rào nhao nhường ra trung gian một con đường đ ấ đến nữ quyến tiếng thét trói t a i nam đinh nhắc nhở âm thanh ồ nào cùng một chỗ hiện trường hôn loạn tương bừng đường hạo nhúm mày nhìn chằm chằm đường đất cuối cùng từng cơn gào rít chuyển đến trong chốc lát một thất dị thường cao lớn bầm đen liệt mã màu lông tỏa sáng vung ra cường trắng hữu lực tứ chi chạy nhanh đến ngựa sau bụi đất tung bay cóc cộc tiếng v õ ngựa dường như không có chút nào khoảng cách nối thành một mảnh tốc độ dị thường nhanh lý huyện thanh trông thấy liệt mã nhanh như điện chớp trên mặt nhiều một vòng ngưng trọng đ ỗ n g nhiên trông thấy mã thất bên trên phủ phục một người quần áo phiêu đãng liền hô cứu mạng lý huyện thanh trong lòng run lên n g n g thần nhị kỹ đợi mã thất tới gần chút mới nhìn rõ l chương mười danh ma ô t r u y chương mười danh ma ô t r u y đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm đường hạo bây giờ vậy nhận ra lưng ngựa bên trên nữ t ử kia chính là sân tập bắn bên trên bị chính mình bắn xuống phi nhạn s ở kinh cũng lấy chính mình khăn tay lau vết máu tống nhược tân đường hạo mặc niệm một câu vừa vặn tìm ngươi muốn khăn tay đâu không ngờ ngươi lại chính mình đến chưa phát giác ở giữa đem lý huyện thanh hộ tại sau lưng nhanh chân đi đến đại đạo trung gian dọn xong tư thế chuẩn bị ngăn lại liệt mã đường hạo còn chưa nói chuyện một cái tay dựng tại đường hạo đầu vai đem hắn hướng một bên đầy đến mau tránh ra đó là tống g a hãn huyết bà mã người bình thường t u ầ n phục không ngươi dạng này sẽ bị đâm chết đang khi nói chuyện lý h u y ề n thanh một thanh rút ra bội đao n ắ m trong tay tú không có nhữ chặn sắc mặt ngưng trọng ngươi mau tránh ra nhanh lưng ngựa bên trên tống nhược tân thò đầu ra thấy cảnh này vậy lớn tiếng kêu gọi mau tránh ra cẩn thận đả thương người đã thấy con đường k i a trung gian đường hạo mắt biết hai ngơ một tay lấy sau lưng lý h u y ề n thanh đạp đổ tường đá bên cạnh rất nhiều một bộ thể phải ngăn lại ý tứ trong trước mắt liệt mã đã chạy vội tới trong vòng ba bước bây giờ tống nhược tân vậy thấy rõ vị này không muốn sống thiếu niên chính là đường hạo kinh hô một tiếng、à. vô ý thức hai mắt nhắm lại không muốn nhìn thấy đường hạo bị ngựa đụng đổ trên mặt đất huyết tinh tràn diện dựa vào lập tại tường đá lý h u y ể n thanh nhìn xem nhìn thấy mà giật mình một màn tâm trong nháy mắt nhắc đến cổ họng bên trên chẳng biết tại sao lại ẩn ẩn sinh ra một tia lo lắng sợ hắn bị sống sờ sờ đâm chết liệt mã tận tại găng tấc đường hạo xuề bàn tay ra có chút đẩy về phía trước đến trong khoảnh khắc một cỗ cương mánh bá đạo lực lượng từ trong lòng bàn tay t r u y ề n ra đụng chạm lấy mã thất chiến hơn trận tiếp xúc liệt mã tựa hồ có cảm ứng cứ thế mà ngừng tốc độ móng trước lăng không đứng lên một tiếng ngựa rít gào chuyển đến lập dừng lại lý huyện thanh nhìn trước mắt thật không thể tin một màn có chút mở to miệng vạn phần kinh ngạc đường hạo nhìn trước mắt móng trước bay lên không trung mã thất trong lòng cũng có chút kinh ngạc trên mặt lộ r a nghi hoặc thân s á c a một tiếng kinh hô từ lưng ngựa bên trên chuyền đến lại là tống nhược tân trọng tâm bất ổn từ ngã từ trên ngựa đến đường hạo từ hầu nghi bên trong trong nháy mắt thanh tỉnh thầm nghị trong lòng một tiếng không tốt không kịp nghĩ nhiều tiến tới một bước tiếp được liền muốn quẳng xuống đất tống nhược tân trong trước mắt tống nhược tân vững vàng dựa tại đường hạo trong tay liền ở đây lúc chung quanh âm thanh ủng hộ không ngừng nếu không phải là cái này đường công tử xuất thủ còn không biết muốn dâm thương bao nhiêu người đâu tốt thân pháp a vậy mà có thể nhanh như vậy đem liệt mã ổn định ấy nhìn một cái tường đá một bên vị kia sẽ không phải là trong lý phủ lý cô nương đi chính khi mọi người ánh mắt chuyển hướng lý h u y ề n thanh lúc trên sân tình huống lần nữa đấu chuyện chỉ gặp nguyên bản tùy ý phi nước đại liệt mã bây giờ lại như dịu dàng ngoan ngoan cựu non túi xuống đầu ngựa không ngừng hướng cái này đường hạo đầu vai cọ đến biểu tâm ban kỷ luật dịu dàng ngoan ngoan thân mật cùng lúc nghi ngờ trong lòng vậy thuận tiện giải khai nguyên lai、like、đây là ô t r u y hạng vũ ngồi xe khó nói bị chính mình như thế cản lại liền dừng lại chỉ là li min ho đường hạo không nghĩ tới là hệ thống đúng là lấy loại phương thức này đến đưa tặng ô tri hắc các ngươi mau nhìn cái này ngựa tốt đối đường công tử rất có hào cảm đang lấy lòng vị công tử này thật sự là thần kỳ khó nói vị công tử này còn tinh thông ngự mã chi thuật cái này sao có thể à xem cái này ngựa phiêu p h ì thể kiện vậy nhất định là lương câu đây là nhật chủ người chung q u n h đối mã thất nghị luận âm ý lý huyện thanh thần sắc vi diệu nhìn về phía đường hạo ánh mắt nhiều một tia phức tạp lý g i a cùng tống gia cũng là có gia o tình cái này tống nhược tân càng là n ă m đó có thể cùng mình nổi danh tài nữ hai người từng cùng một chỗ đối thơ lời ca tụng nghiên cứu thảo luận cầm kỳ nàng cũng nghe tống nhược tân đề cập qua gia phụ từng từ tây v ự c mua hàng một thất han huyết b ả n mã có thể xưng ơ thần câu truyền luôn không người có thể thuần phục từ t ừ lý huyện thanh tòng quân về sau tự nhiên đối ngự a ngựa có chút kinh nghiệm ở giữa đã từng đến tống g i a đếm thử thuần phục cái này thất thần câu nhưng đều không ngoại lệ cũng thất bại thậm chí có mấy lần còn hiếm chút ngã thương hôm nay trông thấy con ngựa này lúc liền nhận ra không nở lại bị đường hạo dễ dàng thuần、phủ. coi là thật phi thường c h ấ n kinh đường hạo cánh tay bên trong tống nhược tân chưa tình hồn kinh ngạc bên trong mang theo một chút xấu hổ đường công tử tuy là cứu người lại tại trước mặt mọi người một cái chưa gả cô nương bị một vị công tử tại trên đường cái ôm thúng chi đối phương vẫn là người có vợ cho dù là tại dân phong khai phóng đại đường vậy lệnh tống nhược tân trên mặt có chút nóng lên đỏ ửng một mảnh một màn này rơi ở một bên lý h u y ể n thanh trong mắt trong lòng không tên dâng lên một cô ghen công ừ trên đường cái lại dạng này ôm trong lòng mặc niệm xong lại cảm thấy có chút k h ô ổn lý u y ệ n thanh vẫy vẫy đầu thấp nói thầm một câu cái này lại cùng ta có liên can gì? liền không trần trợ nữa sợ bị đám người phát hiện miễn cho xấu hổ lặng yên rời đi đường hạo thản đáng đã đem tống nhược tân đỡ dậy xác nhận nàng không có t h ụ thương sau nghi hoặc hỏi thăm ngươi làm sao cưỡi ngựa tại cái này trên đường chạy loạn tống nhược tân trên mặt bất đắc dĩ mấy ngày qua tham gia sinh nhật ta liền muốn tại cái này vắng vẻ chuồng ngựa bên trên thử một lần chưa từng nghĩ cái này mã thất vậy mà trần kinh nói xong tống nhược tân khẽ không người vái chào thi lễ trong mắt tràn đầy cảm kích Chưng ác Chưng thiếu. 11, ấn ra đ ư ờ n g hạo gặp tống nhược tân lần nữa gửi tới lời cảm ơn tiện tay vung lên từ tốn nói tiện tay mà thôi mà thôi không cần phải k h á c h khí đang khi nói chuyện cái này ô truy mạng y nguyên tại đường hạo trên thân cọ đến cọ đến đường hạo mắt nhìn ô truy dỗi ra một cái nhẹ tay khẽ vớt vớt trong lòng không khỏi dâng lên một tia yêu thích tình cảm tống nhược tân nhìn một chút ô truy nói cái này ngựa từ trước đến nay liệt liền là liền luyện thanh tỷ tỷ vậy thuần phục không hôm nay đến là kỳ gặp phải đường công tử lại l à như vậy dịu dàng ngoan ngoãn đương hạo cười không nói cái này ô truy vốn là hạ vũ ngồi xe bây giờ trong cơ thể mình bây giờ lại có một bộ phận hạng vũ truyền thừa cái này ngựa như thế nào lại không cảm giác được nói đến đầu đến cũng là hệ thống ngựa ngươi tay để này ngựa xuất hiện ở trước mặt ta mà thôi tống nhược tân gặp mã thất thuật theo đối đường hạo cực kỳ thân mật mở miệng nói ra ta nhìn ngựa cùng đường công tử cũng coi như hữu duyên không bằng ta liền giúp người hoàn thành ước vọng đem cái này ngựa tặng cho đường công tử đi cũng coi là báo đáp cứu mạng ân tình Cái công cũng ngươi liền này, đường tử tống nhược tân gặp đường hạo liền khách s á o chối từ lời nói cũng không có một câu trả lời đến là hào sảng trực tiếp tiện tay liền đem ngựa bí giao cho đường hạo tiếp qua dây cương đường hạo suy nghĩ một chút nhìn qua tống nhược tân nói ra cái này lương câu chính là quý phụ vật quý trọng ta đường hạo cũng không thể lấy không nếu như tống cô nương c h ô n g chê liền đến mính du hiên phẩm bên trên một bình trà hơi biểu ta đường hạo lòng biết ơn tốt không tống nhược tân vậy hào sảng một lần vui vẻ đồng ý mính du hiên là trường an phố danh khí lớn nhất một gian con trả chiếm diện tích quy mô bên trên không nói đến liền ngay cả cái này sửa sang cũng là lấy thanh lưu làm chủ bên trong tinh xảo hoa cỏ cây cối bố cục cũng coi là trường a n nhất tuyệt tự nhiên đến đây người vậy tương đối nhiều kỳ nhân dị sĩ văn nhân mặc khách vậy thường thường tới đây nói chuyện trời đất đường hạo cùng tống nhược tân đến cái này nhã tính quán trà cửa gã sai vật đem t r ư ớ c ngựa về phía sau một bên chuồng ngựa n u ô n ấ g hai người càng qua lầu một kể chuyện nghệ nhân trực tiếp đến lầu hai nhã gian lầu các đợi ngồi xuống đường hạo gặp trà này bỏ hậu viện quả thật có khắc một phen thanh lưu phong cảnh tống nhược tân ngồi tại đường hạo đối diện nghĩ đến hôm nay đường hạo cho mình khăn tay, hôm nay thật là ngươi đây là tay ngươi khăn hiện tại liền giao cho ngươi đi nói xong đem khối kia t e o lên hạo chữ khăn tay đưa đi qua nam tử đeo khăn tay lại là không thấy nhiều chắc hẳn chiếc khăn tay này đối đường công tử có đặc biệt ý nghĩa đi đường hạo tiếp qua khăn tay cẩn thận từng ly từng tí xếp xong bỏ vào trong túi tống nhược tân thấy thế thử do hỏi chiếc khăn tay này đối đường công tử rất trọng yếu đường hạo trong lòng một trận đ ắ n g chát ánh mắt trống giống nhìn qua lầu các bên ngoài lâm vào nhớ lại chỉ là nghe ta cha nuôi đề c ậ qua khối này khăn tay từ từ nhặt được ta lúc liền đã đeo tại trên người của ta lúc đó ta vẫn là một cái tại tã lót trẻ sơ sinh nói xong đường hạo thu hồi ánh mắt kinh ngạc nhìn qua gỗ trinh nam cái bản nhiều năm như vậy đến ta một mực tùy thân đeo ở bên người tống nhược tân như có cảm xúc trong lòng chua chua thì thào nói ra nghĩ không ra đường công tử thân thế đúng là dạng này thật sự là thật sự là không dễ đường hạo lại thu liễm lại nhớ lại cười nhạt một tiếng ta cha nuôi mẹ nuôi đợi ta như là mấy cái da đối ta cũng là che chở t r a n bể tống cô nương không cần cảm thấy ta đang thương gặp đường hạo tuy là tại hàn môn lớn lên lại có như vậy thoải mái tính cách không khỏi làm tống nhược tân lau mắt mà nhìn đang khi nói chuyện tiểu nhị đã xem nước trà đế lên hai vị từ từ ăn đang cấp hai vị thêm vào một chén trà mới về sau tiểu nhị để bình trà xuống đi ra đến liền ở đây lúc một tiếng nói năng ngọt sức thanh âm từ nhã gian cửa chuyển đến u hôm nay thật đúng là xảo a có thể đụng tới tống cô đ ư ơ n g đang khi nói chuyện một cái trên mặt mang theo cời ư sâu xa một tiếng cầm ý công tử bộ dáng thanh niên đi vào đến đường hạo theo tiếng xem đến chỉ xem cái này một thân hoa lệ ăn mặc liền biết cái này nhất định là một cái con nhà giàu cái kia không có ý tốt đủ cười liền biết người này khẳng định không phải kẻ tốt lành gì bên người mang theo cái kia mấy cái lưng hùm vai gấu gia đình càng là lãng đãng công tử đùa d ẫ n phụ nữ đàng hoàng phù hợp tống nhược tân nhữ mày liếc một chút người đến vị công tử này người ta vốn không quen biết còn không nên q u á y dày ta cùng vị bằng hữu này thưởng thức trả nha đây là làm sao chẳng lẽ là ta ân kiệt danh tiếng không đủ vang r ồ i sao đang khi nói chuyện cầm y công tử tô khánh kiệt đã đi đến trước b à n hai tay chống lấy cái bản hít mắt nhìn thấy tống nhược tân bất quá không quan hệ cái này trường an thành tam đại mỹ nữ bên trong tống cô nương ta biết ngươi là được Tống Tân Nhược một màn ặ t c h g này thể hướng xuyên qua trạm giống bằng hoa u trà cụ, còn m điêu bình phong bị sắt vách trên bàn một vị công tử văn nhã nhìn thấy vị công tử này khuôn mặt thanh tú mắt ngọc mày ngài coi trọng đến có mấy phần âm lưu lại là ân ra tiểu tử này công tử bên cạnh đứng thẳng đại hán vạm vỡ nói ra xem cô nương này đối diện tiểu tử thân thể gầy yếu sợ là bảo hộ không vị nữ tử này công tử văn nhã bưng lên trên bàn chén t r à uống bên trên một ngụm từ tốn nói ân khai sơn tốt xấu cũng coi là khai quốc danh tướng cái này ân kiệt chính là ân khai sơn c h i tử liền là đương kim hoàng tử cũng muốn kính hắn ba phần h ú n g chi là cái này không biết tên tiểu tử giữ gìn có chút không đành lòng hỏi công chúa công tử muốn đừng xuất thủ điều tiết vị công tử này biểu lộ nhường ấm vớt vớt trong tay trả cụ trước không đội nếu như hắn ngay cả mình nữ nhân đều không có dũng kh chúng ta cần gì sinh ra thị phi đến vâng một bên khác ân kiệt gặp đường hạo bất động thanh sắc ngồi tại đối diện q u á t uy tiểu tử không có mắt ta không nhìn thấy ta tại cùng mỹ nhân nói chuyện t h i m sao còn không m a u cút đi không ngờ đường hạo lại là mắt biết tai ngơ lẳng lặng bưng chén rượu lên phẩm bên trên một ngụm ân kiệt gặp đường hạo lạnh nhạt nhà nhã không khỏi giận tí mặt ba một cái đứng lên m u ố n chết chương mười hai công tử văn nhã chương mười hai công tử văn nhã đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm đang khi nói chuyện chỉ gặp ân kiệt vung ra một quyền quyền hăng hái phong hướng phía đường hạo mặt đánh tới chuyện xảy ra đột nhiên ân kiệt bên người tống nhược tân dít lên một tiếng đứng dậy t r e n tại cửa sổ trong mắt tràn ngập lo lắng và n h đường hạo tay trái nắm ân kiệt đánh tới năm đấm bảo vệ mặt tay phải chậm r ã i phẩm một miệng t r à chậm r ã i đem chén t r à đặt lên bàn mặc cho ân kiệt dãy r i a lại vẫn là không thể đem tay rút ra đ ỗ n g nhiên đường hạo hư lạnh một tiếng trong tay trái lực đạo đột nhiên tăng lớn năm ngón tay cùng thu ngầm trộm nghe gặp xương vỡ vụn băng băng âm thanh chuyển đến a ân kiệt một tiếng hét thẳng tắp truy tại ân k tê đau một tiếng truyền đến ân kiệt như là bị ném ra đến bao cát trung điệp đụng đạp một mảnh nghiên cứu ngăn bình phong ngã sấp xuống tại năm bước bên ngoài vừa vặn rơi tại sắt vách công tử trong gian phòng trang nhà ân bên cạnh lầu các công tử khuôn mặt có chút động đặt chén rượu xuống liếc mắt mặt đất ân kiệt a tay ta tay ta cổ tay n h ấ t thụ lấy trên tay truyền đến từng cơn toàn tâm đau đớn ân kiệt hô to một tiếng nhanh nhanh đánh cho ta chết tiểu tử này sau lưng bốn đại hán vạm vỡ mới từ cái này thật không thể tin một màn bên trong giật mình bừng tỉnh n h o nhao quay đầu nhìn hàm hàm đường hạo dám đả thương công tử nhà ta. Ta xem tiểu t xem ảnh g ô n quyền sống. Nói đụng quyền một tiếng vang trầm đại hán kêu lên một tiếng đau đớn liền lùi lại bốn năm bước đem sau lưng ba vị tráng hán cùng nhau về phía sau đẩy đến tiểu từ này có chút bản sự cùng tiến lên nói xong bốn người không đang trần trờ cùng một chỗ hướng phía đường hạo vọt tới đường hạo nhúm mày trong mắt tránh qua một vòng hạ à quang đ ỗ n g nhiên đứng dậy bành bành bành bốn quyền xuất liên tục thậm chí cái này bốn tráng hán cũng không thấy rõ chỉ cảm thấy trên mặt như bị thiên quân lực lượng x o á t x o á t x o á t bốn tiếng c h ầ m đục bốn vị gia đình bay ngược ra đến đ ụ n g mục không ít bàn bằng ghế bình phong cũng tận số bị hủy ngã trên mặt đất trong m i ệ n g mũi máu tươi chảy r ò n g che ngực không biết đoạn mấy chiếc x ư ơ n sườn hết thảy lại phát sinh tại không nhiều mấy giây ở giữa tân kiệt kinh ngạc nhìn xem mặt đất kêu t ê n bốn vị gia đình ánh mắt vậy đi theo bắt đầu sợ hãi ngươi ngươi là người phương、nào? dám làm tổn thương ta ngươi ngươi cũng đã biết phụ thân ta là người nào đường hạo sụ mặt tiến lên trước một bước vậy thì thế nào liền xem như hoàng tử khi dễ bằng hữu của ta ta vậy chiếu đánh công lầm ân kiệt chỉ vào đường hạo cả lâm nói ra ngươi ngươi tốt lớn mật còn chưa có nói xong chỉ gặp đường hạo hoạt động một chút then chốt một bộ còn muốn tiến lên bộ dáng trong nháy mắt ân kiệt sợ hãi đan sen chân đạp thứ không ngừng lui lại nhanh nhanh dịu ta chúng ta đi bốn tráng hán bây giờ nơi nào còn nhớ được đau xót c n g bít bỏ lên thất tha thất thể u kẹp lấy ân kiệt hướng ra phía ngoài chạy đến đường hạo quay đầu nhìn xem tống nhược tân lại nhìn xem tại cửa ra vào xem náo nhiệt đám người sửa sang lại quần áo xoay người lại từ tố nói đi thôi ta đưa ngươi về nhà nói xong để một chuỗi tiền tệ trên bàn làm bộ muốn đi gấp tống nhược tân sững s ờ thần còn một hồi mà mới hồi phục tinh thần lại vội vàng đi theo đường hạo sau lưng đường hạo đi đến sớm đã đứng tại bên cạnh cửa công tử áo trắng bên người lúc thôi dừng lại đủ vái chào thi lễ đ ã tội công tử áo trắng tán thưởng xem đường hạo một chút khẽ gật đầu nói không sao đường hạo mang theo cùng lên đến tống nhược tân ra con tr nhìn qua đường hạo thân ảnh công tử áo trắng chật chật một tiếng thầm nghĩ nghĩ không ra cái này thiếu niên gầy yếu lại có lần này thân thủ đợi ra c n t r à nô đạo chỉ cảm thấy phía sau lưng có đạo ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên chính mình không khỏi quay đầu xem đến l ầ u hai lan căn chỗ toàn thân áo trắng chính là vừa rồi hắn cho xin lỗi vị t i a c ô n g tử áo trắng bây giờ vị công tử này chính mặt mỉm cười nhìn xuống chính mình huynh đại thế nhưng là có việc b m báo công tử áo trắng mở ra trong tay quả giấy nhẹ nhàng vung lấy lần căn dặn một tiếng chiếu cố tốt ngơi bên cạnh mình vị này người trong lòng rất hiển nhiên hắn đem đường hạo cùng tống nhược tân xem như một đôi lê lương sau khi nghe xong tống nhược tân đỏ mặt lên thẹn thùng túi đầu xuống đường hạo chỉ cảm thấy công tử này lời nói kỳ quái đường đột nhưng luôn luôn không có ác ý không khỏi mỉm cười gật gật đầu gặp hai người hướng phía chuồng ngựa đi đến công tử áo trắng từ tồn nói tướng quân ngươi là đại đường đệ nhất ta manh tướng cái người này ngươi thấy thế nào đang khi nói chuyện công tử áo trắng q u a n người ánh mắt sáng ngời nhìn qua sau lưng hộ vệ bên người cao lớn hộ vệ nhìn về phía đường hạo lúc trước nhà kia nhã gian phương hướng h ơ i trầm ngâm một chút nói người này tuy nhiên tuổi nhỏ lại là lực kinh hãi Võ n chương ệ ấ mười ba tiểu thí thân thủ chương mười ba tiểu thí thân thủ đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm mính du hiên bên ngoài tống nhược tân khó nén trong lòng cảm kích hủy gối hạ người nói đường công tử ngươi đơn giản chính là ta cứu tinh hôm nay liên tiếp giúp ta ta cũng không biết như thế nào cảm kích ngươi đường hạo lại xem thưởng trên mặt cười nhạt một cái nói không cần phải nói chẳng qua là tiện tay mà thôi thôi đang khi nói chuyện gã sai vật đã xem cho ăn no ố truy dẫn ra đến đưa cho đường hạo cân nhắc đến hai người một ngựa với lại tống nhược tân còn chưa lấy chồng ngồi chung tất nhiên không ổn đường hạo tiếp qua dây cường vụ vô, vô lưng ngựa đôi tống nhược tân nói ra đến ngươi đi thử một chút bị ta thuần phục c ố truy nói xong liền lôi kéo tống nhược tân ngồi cưỡi tống nhược tân ngồi trên lưng ngựa đường hạo ở bên cạnh nắm hai người cứ như vậy chậm rãi hướng phía tống phủ đi đến trên đường đi bầu không khí tương đối một ngạn tống nhược tân nhớ tới vừa rồi quán trà sự tỉnh ẩn ẩn có chút lo lắng nhìn qua dưới ngựa đường hạo nói ra đường công tử cái kia ân kiệt thế nhưng là không dễ trọc hôm nay ngươi đả t h ư ơ n g hắn chỉ sợ về sau hắn sẽ tìm làm phiền ngươi nghe vậy đường hạo đáp a tiểu tử kia rất có địa vị tống nhược tân theo đôi cái này ác thiếu hận thấu xương nhưng trong mắt thoáng hiện mấy phần k i ê n kỵ n g ư ơ i có chỗ không biết phụ thân hắn chính là đại đường khai quốc đại tướng ân khai sơn không chỉ có trên triều đình liền là tại trên phố danh tiếng cũng rất lớn nói ra ân khai sơn tống nhược tân trên mặt trở nên ngưng trọng lên trong giọng nói cũng không thấy nổi lòng t ô n kính cái này ân khai sơn tuổi trẻ lúc liền lấy học vấn phẩm hạnh n ổ i danh tiền triều lúc đã ra làm quan đảm nhiệm thái cốc viện trưởng tại khai đường thời kỳ lại theo thánh thượng đánh nam dây bắc lập xuống không ít công lao hãn mã rất được thánh thượng y ê u hái nhưng là cái này ân kiệt cũng không có kế thừa đến nhà hắn cha một điểm tốt ỷ vào ân khai sơn tại thánh thượng trước mặt được sùng ái tại trong thành trường an hoành hành bá đạo khi nam phách nữ quen liền ngay cả hoàng thần quốc thích đối cái này ác nhân vậy né tránh ba phần hôm nay ngươi thương hắn ta sợ hắn ghi hận trong lòng về sau sẽ đối với ng nói xong tống nhược tân trên mặt hiện lên một vòng n y nấy dù sao cũng là chính mình đem cái này hai họa liên lụy đến đường hạo trên thân đường hạo hừ lạnh một tiếng nguyên lai、like、là â n khai sơn nhi tử khó trách phách lối như vậy vô lý giọng điệu này nghe được không ra một tia e ngại tống nhược tân hỏi người không sợ sao a ta đã sớm nói qua coi như hắn là hoàng thân quốc thích đương thời hoàng tử thì sao nên đánh ta vẫn là xe đánh đường hạo thanh âm nhàn nhạt chuyển đến chính khí lâm nhiên nơi nào có một điểm vẻ sợ hãi tại lưng ngựa bên trên tống nhược tân nhìn xem đường hạo bằng lưng trong lòng âm thầm bội phục cái này trong thành trường a n không biết bao nhiêu con nhà giàu thậm chí quyền quý thế g i a đều đúng cái này ác thiếu cung kính có thừa mà ai có thể nghĩ đến dám mở rộng chính khí đúng là cái này hàn môn tự đệ trong lúc nhất thời hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc bởi vì lúc dẫn ngựa hành tẩu cái này tống phủ hành trình tương đối xa một đường nham chán đường hạo dứt khoát trong đầu nghiên cứu khi chính mình quyền kia luân hồi xét đến cái này xem xét quả thực đem đường hạo giật mình lại có mười lăm điểm độ danh vọng cảm nhận được xét duyệt quan viên thân đến trong lúc nhất thời đông đảo to to nhỏ nhỏ hắc ảnh lại bắt đầu táo động xét duyệt đại nhân t i ể u nhân chỉ cầu truyền sinh q u y ề n có thể ăn bài quy yêu cầu xét duyệt quan viên nhìn một chút ta tin tức ta không cầu còn lại chỉ cầu có thể ngẫu nhiên chuyển sinh liền tốt xét duyệt quan đại nhân cái này phù hợp có thể đến phiên ta h ạ ta tại nơi này chính là đã chờ một năm đáng thương đáng thương ta đi nhìn xem phong phú chuyển sinh thuật yêu cầu đường hạo vậy thật khó khăn chính mình hiện tại u y vọng thiếu đáng thương chỉ có thể trước từ những ngày này tư tên hay người xuất phát có thể có thể cầm tục phát triển nếu là dùng linh tinh u y vọng không chỉ có chính mình dương gian địa vị khó giữ được nói không chừng liên tiếp luân hồi sách cũng sẽ bị thu hồi đến mang theo một tia hạy náy nô đạo ngạch chú ý lực tập trung đến cái này có chút lớn hắc ảnh bên trên tam quốc chiến tướng điện vi đến đây đưa tin đặc biệt đem đại song kích dâng lên yêu cầu chuyển sinh quan tướng bản thân chuyển hóa thành lý tổn hiếu cái này âm thanh vội vàng tiếng hô quả thực đem đường hạo giật mình song kích cũng là tính cả một thanh binh khí tốt đi đường hạo thầm nghĩ vậy thì ngươi đi tâm niệm nhất động chuyển sinh trắng đen sen kẽ bút lông đã xuất hiện trên tay l a n g không hư điểm keng chúc mừng túc chủ truyền sinh điện vi thành công thanh âm nhắc nhở lóe lên mà qua đứng là lại không trả lời ân đường hạo xứng sở nói song binh khí đâu làm sao không có động tĩnh nhắc nhở túc chủ bởi vì cân nhắc đến dương gian vấn đề thăng bằng hiện đã xem vật phẩm rơi xuống sát xuất xuống làm năm mươi ta dựa vào đường hạo lúc đó liền bạo nói tục cái gì vấn đề thăng bằng dạng này liền tùy tiện tối từ bỏ nhưng hệ thống này từ từ giải thích xong về sau như đ ã ném vào biển rộng rốt cuộc không có một tia văn động phân hận đường hạo vậy không có biện pháp gì trong đầu thầm mắng vài tiếng tiếp lấy xét duyệt hôm nay không biết vì sao cái này chút danh nhân, linh hồn ngủ, có rất ít đại danh nhân đến đây chuyển sinh rơi vào đường cùng đường hạo lại chuyển sinh một tên có chút danh khí tướng lanh đáng hận hơn sự tính phát sinh cái này tướng lãnh đạo cụ lại bị hệ thống hố đường hạo có chút tức giận mắt thấy hy vọng phải dùng xong đ ô n g nhiên nghĩ đến một việc hai ngày trước hướng mình xin giúp đỡ vương hi chi cũng chưa chuyển sinh vị này chính mình đ ờ i trước liền yêu thích danh nhân chính mình bây giờ lại kém chút quên mất c ũ n g b i ế t lật v à i trang đường hạo mới hiểu được nguyên lai、like、tất cả đều là ngẫu nhiên bài phóng cái kia chút quyền cao chức trọng liền hàng tại làm trang vị trí đầu não mà còn lại danh nhân tại chính mình cũng không lật giấy thời điểm là sẽ không xuất hiện rốt cục một cái đen nhánh hắc ảnh xuất hiện trước mắt vương hi chi chương mười bốn chuyển sinh thư thánh chương mười bốn chuyển sinh thư thánh Đại vương hi chi thần võ t h sắc cung kính nói xét duyệt quan viên không cần phải khắc h khí lấy chính là ta chỉ có một lúc muốn nhờ có thể chuyển sinh đến hậu thế thư pháp đại gia dễ nói dễ nói đang khi nói chuyện đường hạo điểm chuyển sinh đến nhan trân khanh chúc mừng t ú c chủ c h u y ệ n sinh vương hi chi thành công nhìn xem trong tay biến mất chữ c u ố n đường hạo s ư ơ n g sở cái này hôm nay cái này không thu hoạch chính t h ấ t v ọ n g lúc não hải ông một cái m ộ n g một cỗ kỳ dị lực lượng ầm vang ra t h ầ n chưa phát giác ở giữa chính mình tư duy cũng biến thành càng thêm rõ ràng dần dần trong đầu một bức tranh dần dần rõ ràng một mảnh mực bên tại n h a o một cái tóc hai bụ sù văn sĩ trong tay cầm bút tùy ý tại trống rông bên trên thoải mái đệ tự bút mực những nơi đi qua như mây khói tinh thần như biển lớn mặt trời để cho người ta trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế từng đoạn chữ khải chữ lớn hiện hiện trước mắt từng chữ phủ phảng phất có linh hồn kể rõ vương hy chi cả đời hô đường hạo c h ầ m rãi thở ra một hơi thần sắc vậy dần dần bình tĩnh yên tĩnh trong lòng thở dài nguyên lai thư pháp này tinh diệu lại cùng võ nghệ thinh thâm m i n h mông đường hạo bị cái này tùy ý mua bút thoải mái lâm ly cảm giác nhận thấy triệu hận không thể bây giờ liền có thể mua bút thành văn viết một phen chưa phát giác ở giữa đã đi tới tống phủ cửa đem tống nhược tân đưa về mừng rỡ như điên đường hạo về đến nhà lúc đã là buổi chiều một mực tại trong sưng phòng thẳng đến người làm đến đây hô đồ ăn vừa mới đi ra nửa đêm chưa ngủ đúng là đem trong xương phòng giấy tuyên thành đều sử dụng hết vừa mới nằm xuống ngay kế tiếp sáng sớm đường hạo sớm đi ra ngoài chuẩn bị mua mấy cái cuộn giấy cái viết trùng hợp ở nửa đường bên trên gặp được tới chơi tống nhược tân không nghĩ tới tống nhược tân đối với thư pháp một đạo nghiên cứu rất sâu liền cùng đường hạo lấy trà thay rượu lấy chữ làm để trò chuyện với nhau thật vui chưa phát giác đã nhanh đến vào lúc giữa trưa đường hạo sợ hôm qua áp thiếu lại đến náo h sự liền dứt khoát kiên quyết lần nữa đưa tống nhược tân về nhà xe ngựa chở hai người chậm rãi qua b ỗ n nhiên bên hai chiêng chống văng trời pháo chuột cùng ngươi ồ cũng đã biết hôm nay ngu trong phủ vì sao náo nhiệt như vậy nhìn xem trên cửa hì chữ chẳng lẽ là sinh nhật hoặc là nói là thêm tân đinh tống nhược tân mới giật mình nhớ lại đường công tử ta nghe ra phụ nói ngu phủ nhị công tử hôm nay cưới vợ việc này ta đến là kém chút quên ngu phủ là viết văn thế gia đ ư ờ n g kim ngư công thư pháp tạo nghệ tại đại đường cũng là số một số hai đường công tử ngươi nếu không vậy đi xem một chút đường hạo mới nhớ lại hôm qua nghe nha hoàn nói lý t ĩ n h hôm qua nhiều thang mới chén lại nhiễm phong hàn sợ là này tiểu yến là tham gia không chẳng chính mình đến bái phòng bái phòng Tốt. Đường hạo nắm ô truy đi vào trước cửa phủ, về trong mắt, Tống tân tại Trong muốn Đường đi đến hướng nhược nắm nhìn quanh ràng cùng ngựa chỉnh chỉnh quần chuẩn gì. hạo phủ, phủ hai phủ. ph vào áo, vào làm ô rõ vui sau vậy việc về là cửa lý lý bị còn bên này t r ư ớ cạnh ký thiếp. Nói xong liền làm ra một cái thủ thế Nói liền cái xong đường làm ra o túi tại trả t i ề trên bàn viết bàn xuống c í n mình tên đường h hạo. Bên cạnh bàn ê n cạnh b hai gia đình hai mặt nhìn nhau cũng lắc đầu một lúc cũng nhớ không nổi đến đường hạo đến cùng là nhà ai danh môn công tử xin hỏi công tử là nhà ai quý môn hiện tại lại là t r ư ớ c gì bạch thân gia đình thu hồi khiêm khiêm nụ cười ngược lại lạnh xuống đến mặt đến ngươi cũng đã biết hôm nay ngu phủ đến tất cả đều là chút đạt quan h i ể n quý bạch thân một giới bạch thân nơi nào có thể tham gia cái này t h ì yến xin lỗi về đi đường hạo nhìn qua trước người trở mặt so lật sách còn nhanh gia đình một chút một trận cười lạnh thời đại này tuy rằng dân phong khai phóng nhưng dòng dõi giai cấp phân chia sớm đã thâm căn cố đế hàn môn cùng vọng tộc ở giữa phân biệt rõ ràng có một đạo không thể vượt qua khoảng cách trước mắt tên gia đ ì n h này nhất định là đem chính mình cho rằng là đến trà trộn vào đại hội này bên trong treo quyền quý g i a o dầu cửa tốt tại sau này vì chính mình dành một quan viên nửa người chuyên nghiệp bây giờ áo mũ chỉnh thể tống nhược tân đi đến đường hạo bên cạnh gặp gia đinh ngăn cản nghiêm nghị quá lớn làm cản hắn nhưng là lý tĩnh trong phủ quy tế ngươi là gan m à u tránh ra gia đình trong nháy mắt sắc mặt đại biến tống nhược tân hắn là biết rõ đã tống nhược tân nói cái kia vị công tử này thân phận tất nhiên không giả lúc này hai tay vái trào lễ thân thể cung thành chín mươi độ liên tục bồi tội tiểu nhân có mắt không trỏng còn đường công tử thứ tội bên này hai vị bên trong nói xong cung kính cùng cực tránh ra nói đường hạ vậy không cùng tên gia đình này so đo trực tiếp đi vào ngô phủ hôm nay ngô phủ cao bằng ngồi đầy phi thường náo nhiệt đám người ngồi tại thánh đường hai bên lấy vui mừng phúc sức mỗi cái mặt mày hớn hở mà thính đường phía trên vĩnh g ư n g công ngô thế nam ngồi ngay nắn trên đại sành cười v â sợi dâu thần s ắ c cực kỳ vui mừng trong thính đường đến đây tặng quà người nối liền không dứt lạc dương lệnh đỗ thăng thành dân lên kim phật một cái đại lý tự khanh trần phát đức dân lên thủy hồ chén ngọc một cái tông chính tự khanh dương minh thanh dân lên phỉ thúy ngọc bài một cái nói đến khách mời không khỏi là nhìn cửa đại tộc tặng đồ càng là giá trị liên thành lý phủ hiền tế đường hạo đến đây ăn mừng liền ở đây lúc ngu phủ nhà tổng quản thì thầm đường hạo tên nên đường hạo trước đến tặng lễ nghe thấy cái này âm thanh la lên đường hạo xương sở chính mình chỉ là qua đường hai tay trống trơn quên mang quả mừng đứng ở bên cạnh tống nhược tân vậy một tiếng thở nhẹ hoàng、bét. ta quyên nhắc nhở ngươi muốn dẫn lễ vật phải làm sao mới ở đây đang khi nói chuyện cũng là nhớ kỹ thẳng dậm chân đường hạo một trận c ư ờ i khổ hắn cũng biết việc này cũng không thể trách tống nhược tân hắn hai vốn chính là tham gia náo nhiệt tìm tống phủ gia chủ không nghĩ tới bắt kịp cái này vừa ra nhìn xem trên thân không có vật gì đường hạo tống nhược tân nhãn trâu xoay động từ trên cổ tay lấy xuống một cái vòng ngọc đường công tử ngươi lại cầm chiếc vòng tay này làm quà mừng đi gặp đây là tống nhược tân tiếp thân c h i vật đường hạo vội vàng chối tử như vậy sao được ngươi nhanh thu hồi đến việc này tuyệt đối không thể tống nhược tân gấp thái dương ẩn ẩn chạy ra mồ hôi dị đến nói ra ngươi ngươi trước hết thu cất đi đường hạo suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại một lát sau trên mặt rào rạt ra một c ỗ t ự tin đến không cần ta tự có biện pháp giải thích nhanh chân đi hướng trong tín h đường t r ư ơ n g mười lăm đối trọi gây gắt t r ư ơ n g mười lăm đối trọi gây gắt đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm u đây không phải lý phủ bên trên người ở r ể sao một tiếng âm dương quái khí thanh âm từ thính đường một bên văng lên thanh âm không lớn lại vừa vặn làm cho đường hạo nghe thấy ngươi ở rễ nói chính là mình không sai đường hạo theo tiếng nhìn đến chỉ gặp một người cầm đầu á o mũ trình tề trên mặt lại lộ ra một cố vẻ khinh bỉ bên người vây quanh mấy cái hoa lệ cầm y công tử nhìn xem bộ dáng kia đến là cùng trương vũ có mấy phần rất giống đường hạo tại trương phụ sinh nhật thượng tầng cùng người này có qua gặp mặt một lần biết rõ là trương vân đại tôn tự trương thiệu mà vừa rồi phát ra tiếng liền là trương thiệu bên người mấy vị này công tử ca bên trong một thành viên trên công đường vốn không quen biết người ác nôn tương đối người này tám thành là vì trương vũ bênh vực kẻ yếu mà theo người ở rể một từ làm văn trương đường hạo đoán được cái này tám thành lại là một cái lý huyện thanh đáng tin p ấ n một phương diện ghen ghét sinh hận một phương diện bênh vực kẻ yếu bây giờ trùng hợp đường h ả o lại xuất hiện tại cái này ngu trong phủ vừa vặn cho bọn hắn xuất khí thời cơ ai coi như đến lý phủ cũng là người ở rể a không nhiều thiếu tiền cầm sợ là không có tiền cho ngu nhà bị hậu lê đi một giới hàn môn coi là trèo lên lý phủ c ả n h cây cao liền có thể ở chỗ này kết giao quyền quý dù sao chỉ là nông dân a cũng chỉ có như vậy kiến thức nói cũng có thể cười lại có người tay không đến ăn mừng nghe người chung quanh chế nhạo trương h i ệ u càng là khịt múi coi thường nói chuyện vậy hào không lưu tình ta chính là không nghĩ ra a đường đường lý ra vì sao muốn cái này không kiến thức không có l ê y nghĩa thâu bị không chịu nội thôn quê thôn phu làm ở rễ thật đáng buồn đáng tiếc đang khi nói chuyện trương thiệu một bộ bóc cổ tay thở dài đau lòng nhức góc biểu lộ lắc đầu liên tục tống nhược tân không quen nhìn đám người kia ở chỗ này đối đường hạ o soi mói lập tức đi đến thính đường q u á t lớn trương thiệu nghiệm tình ngươi cũng là danh môn thế ra nói chuyện cần phải tôn trọng u, đây không phải trường an thành tài nghệ tuyệt luân tống nhược tân mội mội sao trương thiệu nhìn xem mặt phấn giận nhan tống nhược tân nhiều hứng thú nói tiếp ngươi chừng nào thì cùng cái này quê mùa thất phu đi gần như vậy ngươi đây là muốn thay hắn ra、mặt. ta chỉ là đối t a ân nhân cứu mạng nói hai câu tình hình thực tế thôi trương thiệu ta biết ngươi ngưỡng mộ lý cô nương đã lâu nhưng hiện tại đường công tử cùng lý cô nương đã thành hôn n g ư ơ i dù sao cũng là hậu nhân của danh môn không chúc phúc cũng liền thôi còn nói năng lô mãng đơn giản có nhục trương ra m ộ t phong tống nhược tân lời nói này nói thanh sắc câu lệ vậy rất n g a y thẳng thẳng đâm trương thiệu trái tim tức giận trương thiệu mặt đều xanh trương thiệu đỏ lên mặt đem dưới tay ghế lan can siết thật chặt trong tay trực tiếp cũng c h ẳ n bệnh n h ụ không có nhục môn phong không cần ngươi đến bình phán tóm lại hắn một cái thứ tộc đệ tử càng không xứng không lên lý cô nương chưa t r ư ơ ngươi trương thiệu tức giận không biết như thế nào phản bác thể chừng đỏ mắt nhìn qua tống nhược tân đường hạ vốn không nguyện cùng bọn hắn tranh luận nhưng trương thiệu há miệng một cái hàn môn n g ậ p miệng một cái thứ tộc nói rõ không nhìn chúng cái này giai cấp cái này không chỉ có để đường hạo dâng lên vẻ tức giận trương t i ệ u n g ư ơ i há miệng n g ậ p miệng đều là xem thường hàn môn bên trên đầy ba đời nhà ngươi tổ tông vậy bất quá là một giới thảo dân nếu không phải là ngươi dính tổ phụ trương vân ánh sáng bây giờ còn có thể ngồi tại cái này cao đường phía trên b à n luận việt vông lấy ngươi hiện đang g i ậ n độ khí lượng ngươi suy nghĩ một chút ngươi ngồi ở vị trí này ngươi xứng sao trương t i ệ u bị đường hạo truy vấn lật cơ sở trong lúc nhất thời nghiến g i n g n g h lợi ánh mắt kinh sợ đường hạo gặp trương t i ệ u không nói nữa ngẩm đầu phụ lập đường tiền nhìn chung quanh trong khi liếp mắt khách người, cao giọng nói ra. còn có các ngươi cái này chút cái gọi là hào môn thị tộc cũng suy nghĩ thật kỹ không có tiền bối nỗ lực các ngươi bây giờ còn có thể ngồi ở chỗ này đừng quên trên đời này liền không có vĩnh cựu vào tộc thịnh cực mà suy cũng không có vĩnh cựu hàn môn hôm nay các ngươi lấn ta một giới hàn môn thật tình không biết mười năm sau trăm năm về sau mang các ngươi cũng là hàn môn lúc lại đến ngẫm lại ta hôm nay nói tới phân trần sụp sôi một câu bên trong đường hạo mỗi chữ mỗi câu trực kích đám người tấm khảm tống nhược tân nhìn xem trước người bỗng nhiên cao lớn thân ảnh lâm vào trầm tư trong này thì chắc t r ă n g tròn sẽ khuyết dạng này đại thế c h i ế t lý thật sự là xuất từ một giới áo vải miệng sao n g ồ i tại thính đường đứng đầu ngu thế nam vậy một mặt trần kinh đường công tử ngươi trong lúc nhất thời không biết như thế nào hóa giải phần này xấu hổ đường hạo nghe thấy ngu mọi nhà chủ mở miệng nói chuyện xoay người lại cung kính ôm q u y ề n vái chào lễ trên mặt thần sắc một thả lỏng cười nhẹ nhàng nói ra vừa mới nhiều lời còn ngu công thứ tội bất quá ta hôm nay đến đây lại là muốn đưa ngu phủ một phần lễ mọn sau khi nghe xong ngu thế nam xưng sở buổi sáng hôm nay lý huyện thanh đã đưa hành lễ chỉ là không biết làm gì nguyên do sớm rời đi trong h khoảnh ô n g vậy khắc n một bài thơ hoàn thành đường hạo tiêu sái để bút xuống vái chào lễ ăn mừng chúc mừng ngu công mừng đến quý tử chúc ngư công phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn g lên lên tốt, tốt, hào tự h chương mười sáu khiếp sợ bút tòa chương mười sáu khiếp sợ bút tòa đại đường chi t h ấ n thế võ thần cc tra tìm ngư thế nam vốn là viết văn thế gia xuất sinh thở nhỏ yêu thích thư pháp tài hoa bộc lộ danh vang trường an đối với thư pháp kiến thức cũng càng vì tinh thông vương hy chi chữ viết không khỏi là thiên hạ văn nhân mặc khách trong lòng tấm bia to đồng dạng tồn tại thư thánh tên càng là lệnh vô số truy phủng vẽ thư thánh chữ viết cũng không phải số ít nhưng dù sao thư thánh liền là thư thánh há có thể tùy tiện liền bị học đến phóng nhãn cả đại đường có thể vẽ ra mấy phần thần vận người l ắ c đắc không có mấy mà trước mắt bức chữ này xuất từ hàn môn đệ tử hắn thần vận dường như chân truyền dạng này tạo nghệ không khỏi để ngu thế nam khiếp sợ không gì sánh nổi nói liên tục ba chữ tốt người tới cho ta đem bộ này tranh chữ treo tại cái này cao đường phía trên giải thích ngu thế nam đúng là nhịn không được nhảy lên một cái hận không thể ngay lập tức đem cái này mặc bảo hiện ra tại trước mặt mọi người dưới đại khách mời đều vừa đọc đủ thứ thi t h ư n g ư ờ i nghe thư họa tạo nghệ cao thâm ngu thế nam tiểu nói này mọi người không khỏi hiếu kỳ cũng muốn nhìn một chút vị này thô b ỉ vô lễ lý ra người ở r ẻ đến cùng ra sao tài năng để ngu thế nam khiếp sợ như vậy người làm vội vàng mang tới cái thang đem chữ này cuốn treo tại thính đường phía trên lao phu liêu phát t h i ể u n i ê n c u ồ n g tạ khiên hoàng hữu kinh thương cẩm mạo yêu cựu thiên kỵ quyển bình cương vị báo khinh thành theo thái thú thân xạ hổ xem tô lang cựu hàm hung đảm thượng khai trương thấn vi sương hữu hà phương sẽ sắn cung điêu như trăng tròn tây bắc nhìn xả thiên lang một cái cái ký tự như là có linh tính bị đám người nhẹ nhàng định tụng đi ra trần kinh tất cả mọi người bị cái này phiêu giật linh động chữ viết trần kinh liền ngay cả vốn là chẳng thèm nó tới chữ thiệu bây giờ vậy nhìn xem nhìn c h ầ m c h ầ m chữ viết lộ ra không thể tin biểu lộ tốt một câu sẽ sắn cung điêu như trăng tròn tây bắc nhìn xả thiên lang có ta đại đường dũng sĩ phong phạm không biết là ai thì thầm nơi đây giống bị cái này lời nói hùng hồn k í c h lệ kìm lòng không được gọi tới đi ra trong lúc nhất thời mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại mang dương mắt xem đến đúng là danh sưng bạch thoại thi tăng vương phạm trí giờ phút này chỉ gặp hắn như m ê m hội trong mắt có một loại lại hồ điên cùng nóng d ự c trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại thì t h ầ m hai câu này thi từ đám người cũng bị cái này thi từ cảm nhiễm phản phất bây giờ đã thân đến đông trình cao ly trên chiến trường đồng dạng cái này ý thơ bằng bạc đọc thôi làm lòng là người triệu bành trướng thơ hay thơ hay có thể làm thơ tăng như thế tán thưởng cái này hàn môn đệ tử rất là không đơn giản cái này thơ có thể khiến ta một văn sĩ cũng nhiệt huyết sôi nhảy nhưng tán đáng tiếc ca đám người một lúc đắm chìm tại hào khí mất trời c h í khí ngút trời ý thơ bên trong thật lâu không thể bình tĩnh đường hạo làm ra bài thơ này chẳng qua là hậu thế tô thức một bài tử bây giờ hiến cho bất hoặc chi niên ngu thế nam trung niên có con càng giả càng dẻo dai bây giờ ngu thế nam tuy là trung niên nhưng tóc mai ở giữa đã sinh tóc hoa dâm tràn đầy hùng tâm trang trí có báo quốc chi tâm là tại thích hợp nhất tuy là hiến cho ngu thế nam nhưng vậy trong mơ hồ lộ ra chính mình tiếng lòng ở đây các tân khách năm không bị cái này khí thôn sơn hà cầu thơ rung động một lao giả đứng vậy khẽ vớt sợi dâu nhìn xem chữ quấn biểu lộ cảm xúc nói ra cái này cái này hàn môn thiếu niên có thể làm ra dạng này thơ đến quả thực để cho người ta tin phục. Ngu thế nam đứng tại thính đường phía trên, cho phục. phía để đứng đường người Ngu nam không i n ngạc nhìn qua chữ quấn, đồng nhiên một ngón tay hướng chữ quấn, thẩn thẩn run dày lên. chữ chữ qua tay một dày k đúng các ngươi xem chữ này mau nhìn chữ này lại rất giống vương hy chi tự tay viết một câu khiếp sợ bốn tỏa đám người nhao nhao hướng phía chữ quấn xem đến vừa rồi nhao nhao say đắm ở câu thơ mọi người mới phát hiện bài thơ này bên trong lại dùng dai được có ba loại trong lúc nhất thời lại cũng say mê tại trong thơ không có chú ý tới tình huống này hào tự bút pháp tinh rượu tiêu sái phiêu giật ba loại chuyển hóa tự nhiên tự nhiên mà thành trong lúc nhất thời lại lại không có chú ý tới thế b ú t t u y ể n chuyển hàm s ú c như nước c h ả y mây trôi nhét lên một mại lại lộ ra đại gia phong phạm tung bay như mây bay t i ể u như kinh long mọi người tại đây phát ra từ đáy lòng tán thưởng trong thính đường tại một lần nhấc lên một mảnh xôn xao văn nhân mặc khách tha thiết ước mơ hai loại trí bảo bây giờ lại tại cái này một bài trong thơ cùng lúc thể hiện đi ra t r ư ơ n g hiệu kinh ngạc nhìn qua treo móc ở cao đường phía trên chữ c u ố n trong lòng nổi giận đàn sen phóng nhãn cả đại đường sợ là cái này văn tài đã có thể đếm được trên đầu ngón tay chớ nói chi là thư pháp này phát hiện khối này đại lục mới ngu thế nam trong lòng chấn kinh t ộ đình không khỏi trong lòng hơi đậu trường tôn hoàng hậu rất thích thư pháp trong tay đã có hành thư lan đình tự bây giờ mảnh này thi từ nhất định có thể cho nàng một cái cự đại kinh hỷ trong lòng đã có định đoạt ngu thế nam không khỏi khẽ gật đầu nhìn qua đường hạo xa đến phương hướng trong mắt tràn ngập kinh hỷ tại thính đường nơi hẻo lánh một vị trí một vị công tử áo trắng phong độ hết lần này tới lần khác cử chỉ đê điều có chút há m ồ m nhìn xem truy dưới chức ơn tự lẩm bẩm đây thật là một vị kỳ nhân A, được một câu thơ tháng qua đọc đủ thứ mười năm sách thánh hiển hộ vệ bên người hơi có vẻ kinh ngạc hỏi công tử cái này thơ thật có tốt như vậy chỉ gặp công tử áo trắng mỉm cười khép lại trong tay quả giấy nhìn về phía hộ vệ bên người ngươi là võ tướng thi tử đối với ngươi mà nói hoàn toàn xa lạ bất quá vị này hàn môn đúng là người mang đại tài vẹn vẹn chỉ bằng công đường mảnh này mà bảo cũng đủ để chấn kinh cả đại đường như thế kỳ tài liền ngay cả đường kim nhân tài đông đúc trên triều đình có thể cùng sánh vai vậy l ắ c đ ắ c không có mấy để tại triều này giã xem như lãng phí công tử áo trắng không chút nào keo kiệt tán dương hộ vệ hơi suy nghĩ một chút hỏi nếu là như vậy vậy chúng ta còn cần đi theo cái này đường hạo sao nó ngó ngoài cửa sổ công tử á o trắng cười nói không cần đã chúng ta đã biết rõ người này lai lịch đã không có cùng dưới đến tất yếu nói xong công tử á o trắng quay người hai tay chắp sau lưng bước nhanh ra ngoài đi đến đã là như thế ta liền đến thông chi phụ hoàng đại đường ra một vị khoáng thế kỳ tài đi thôi chúng ta hồi cung chương mười bảy võ khoa bảng cáo thị chương mười bảy võ khoa bảng cáo thị đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm ngu bên ngoài phủ tống nhược tân cũng không tại ngu trong phủ gặp phụ mẫu liền ngồi trên lưng ngựa nhìn xem ở phía trước dẫn ngựa đưa chính mình về nhà đường hạo ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khâm phục đường công tử không nghĩ tới ngươi còn có cái này văn tài vậy mà lại làm thơ đường hạo hé miệng n ở nụ cười không có trả lời quyền kia chính là mình mượn dùng hậu thế một bài thi từ mà thôi vậy không có gì tốt huyền diệu hai người một ngửa cứ như vậy hành tẩu tại trường an phố đầu tại một chỗ góc đường chỗ khúc quanh thứ nhất dễ thấy hồng sắc bảng cáo thị gây nên đường hạo chú ý đường hạo tự lẩm bẩm làm sao còn có bảng cáo thị tống nhược tân vốn là đại thần trong triều đối chiều đình sự tình vậy so sánh hiểu biết liền theo miệng nói đi ra trong khoảng thời gian này chi âu mộ võ tướng một là vì mở rộng lãnh thổ làm chuẩm bị thứ hai thủ biên giới vệ quốc với lại lần này ngạch võ khôi có thể đặc biệt đ ể bạn đứng hàng l ụ c phẩm không chờ tống nhược tân nói xong đường hạo liền đến bảng cáo thị trước xem xét đứng hàng l ụ c phẩm đây chính là chính mình để bạn u y vọng cơ hội thật tốt đường hạo có thể nào sai qua bảng cáo thị nội dung quả thật như tống nhược tân nói như vậy với lại coi như không phải võ khôi liền ngay cả hai mươi người đứng đầu người chí ít cũng có thể tóm thất phẩm con t r ư ớ c cái này không chỉ có để đường hạ o vui mừng q u á đôi bây giờ chính mình có hệ thống tương trợ lại có lịch đại vong linh biếu tặng đến lúc đó hoàn toàn không cần dựa vào lý phủ danh tiếng cũng có thể tại đại đường mảnh này cương thổ bên trên dương danh lập vạn chỉ cần mình có thể tại võ khoa bên trong thắng được mấy chục phần mười không võ khôi cũng có thể trong quân đội đặt chân đến lúc đó bằng vào chính mình q u y ế t cước làm gì chắc đó làm sao sầu cái này độ danh vọng nghĩ tới đây đường hạo không khỏi cười ra tiếng phản phất đã thấy tay mình cầm t h ầ n binh phóng ngựa chiến trường c h ẳ n g diện phản phất đã thấy tay mình cầm hắc bạch c h u y ể n x i n h bút tùy ý vẽ phác thảo c h ẳ n g cảnh lưng ngựa bên trên tống nhược tân nhìn xem đối bảng cáo thị cười ra tiếng đường hạo không khỏi càng hiếu kỳ hơn thái cự cung b ậ hạ ngươi nhìn một cái trong lúc này vài câu hành thư cùng bản này lan đỉnh tự bút tích thực chữ viết không khác nhau chút nào đ nói xong một đôi bàn tay như ngọc trắng khoa tay một cái lan đ ỉ n h tự phần trên chữ còn có à ngươi nhìn xem từ ngữ khí thế rộng rãi để cho người ta chưa phát giác ở giữa cảm xúc p h u n g trào hào khí và thiên cùng đương kim trong triều đình bên ngoài cái kia chút dựa vào đắp lên từ ngữ trao c h u ố t dáng vẻ cạnh cỡ m bài văn so sánh mạnh không biết gấp bao nhiêu lần m ở miệng chính là ung dung hoa quý danh sưng thiên cổ đệ nhất hiền hậu t r ư ở n g tôn hoàng hậu ngụ thế nam biết rõ chính mình yêu thích thư họa chữ quấn liền tại kết thúc tiệc rượu về sau hỏa tốc đem chữ quấn hiến cùng trường tôn hoàng hậu trường tôn hoàng hậu tại mới nhìn chữ có l mà chữ cuốn nội dung càng làm cho nàng chấn kinh và phần như nhặt được trí bảo nàng đúng là nửa đêm đều không ngủ hôm nay một cái tảo triều liền vội vàng cầm cùng đường vương đến xem không kịp chờ đợi chia sẻ phần này vui sướng sẽ sắn cung điêu như trăng tròn tây b ắ c nhìn xả thiên lang ân quả nhiên hào khí ngất trời để châm xem cũng n h i ệ t huyết sôi nhảy nhìn xong c h ữ c u ố n khí vũ hiên ngang đường vương lý thế dân nói tiếp không nghĩ tới chúng ta đại đường lại có dạng này nhân tài ta nghe nói người này đúng là hàn môn xuất sinh sau khi nghe xong trường tôn hoàng hậu vậy khé thở dài một cái ai đáng tiếc người này chính là lý phủ người ở rể đường hạo vần hàn xuất sinh lý thế dân vỗ trước người bàn t r à đầy mắt tiếp cận nghe trinh nhi nói tại cái này đường hạo đường hạo võ nghệ đạt được lý tướng quân tán thành lại có như vậy tài hoa như thế kỷ tài ngút trời lại sinh ra ở hàn môn thật sự là thương tiên không có mắt ta hoàng thất tông thân từ trước đến nay đem huyết thống này xem phi thường trọng thị tôn ti có thứ tự quân thần có khác người ở rể hàn môn trong mắt bọn hắn dù sao cũng là một cái không tốt xuất thân từ xưa đến nay lại có cái nào một cái đế vương thế ra là hoàn toàn áo vải xuất thân đâu liền ngay cả tự rêu xuất sinh thấp hán cao tổ vậy dù sao cũng là đình trưởng làm giàu trường tôn hoàng hậu nhìn qua chán này khóa chặt hoàng đế trong lúc nhất thời cũng không dám phỏng đoán hắn suy nghĩ trong lòng bây giờ lý thế dân đã đứng dậy trong điện đi qua đi lại tự hỏi vị này thân phận đặc thù tài tử đến cùng nên như thế nào an trí trường tôn hoàng hậu cẩn thận từng ly từng tí t h a m dò tính đề nghị người này một thân tài hoa không bằng liền cho hắn một quan viên n ử a chức làm quan văn chấp trưởng một phương chỉnh đốn quan lại cũng có thể quần thần làm tấm gương lý thế dân sau khi nghe xong trong mắt quan mang lấp lóe người này hùng tâm tráng trí chưa chắc sẽ dừng bước tại một cái nho nhỏ con huyện chỉnh đốn quan lại việc này để, để cũng không mượn bây giờ đại thế、Thái、bình vạn quốc lai triều một mảnh sông rộng núi dài nhưng vẫn muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian g uy biên cương tri địa vẫn ma sát không ngừng h u ố n hồ cao ly chiến sự rằng co cái này đường hạ o nói không chừng sẽ đứng hàng công dụng cao ly sớm ở tiền triều vẫn là hạ quốc bốn quận lớn tại phương bắc kiến quốc suy s ụ p về sau dần dần thoát ly hạ quốc bản thổ đến thủy triều càng là có ba trình câu chuyện bản thổ chưa về cái này cũng thành quảng bá lấy đức phục người lý thế dân trong lòng một cái tâm bệnh đường hạ o xuất hiện không thể nghi ngờ lại để cho lý thế dân nhìn thấy một cái mới hy vọng người tới truyền trong ý chỉ đem võ khoa khảo thí được thiết kế thêm môn học cung mã võ nghệ lý thế dân xoay người lại nói hoàng hậu ngươi liền thay chấm đến lý phủ đi một chuyến nhìn xem tiểu tử này là không phải như bọn họ nói như vậy ngươi ánh mắt chấm vẫn tin tưởng thân thiết tuấn chỉ chương mười tám theo ị tại cái này âm thanh nhân cần thăm hỏi ngồi tại phòng cưới bên trong xem binh thư lý huyện thanh trong lòng hơi động nhất miệng suy tư hai giây vẫn là đi ra đến gặp đường hạo trực tiếp hướng về phòng nhỏ đi đến lý huyện thanh trên mặt mang một tia uy nghiêm ngựa khi vậy có chút cứng nhắc ngươi làm gì đến muốn như vậy mới trở về cái này lần đầu tiên lo lắng thanh âm không chỉ có để đường hạo tâm lý ấm áp đợi đường hạo ngầm đầu nhìn thấy lý h u y ề n thanh cao cao tại thượng t h ầ n sắc trong lòng ôn nhu trong nháy mắt tiêu tán nếu là đặt tại người khác cứ việc giọng điệu này cứng nhắc không tình cảm chút nào lại tràn ngập chất vấn nhưng chắc chắn sẽ đều sẽ cao hứng tâm hoa nộ phóng thụ s ủ n g ngực kinh vậy mà đường hạo khác biệt hắn không chịu nhận loại phương thức này cùng thái độ n g ư ờ i không phải không nói qua chúng ta sinh hoạt không can thiệp chuyện của nhau sao nhàn nhạt nói xong lời này đường hạo không đang nhìn cái kia hơi có vẻ kinh ngạc khuôn mặt đẩy ra phòng nhỏ cửa gỗ đi vào đến và một tiếng cửa phong mở đem lý huyện thanh cẳn ở ngoài cửa h ừ thế mà còn dám cho ta bày s á t mặt lý huyện thanh h ừ lạnh một tiếng quay người trở lại phòng cưới hung hăng ném lên cửa nằm ở trên giường đường hạo nghe sắt vách tiếng đóng cửa nhìn qua trước mắt nhảy vọt ánh đến lâm vào t r ầ m tư bình t ĩ n h mà xem xét tuy nhiên lý huyện thanh sinh thiên sinh lệ chất phóng nhãn trường an thành không biết có bao nhiêu danh môn thế ra đến đây cầu hôm qua phần này nhân duyên rơi đối với người khác trong mắt cho dù là người ở d ậ vậy phong quang vô hạn nhưng tại đường hạo trong mắt lại một lòng chỉ muốn tự lập tại môn phiệt phía trên để lý huyện thanh bình đặng tư thái mà đối đai phần này duyên vận trời sinh tính thoải mái đường hạo cũng không lần nữa làm nhiều xoắn suýt trực tiếp lật lên chính mình luân hồi sách bởi vì tại ngu trong phủ một bài hảo tự khiếp sợ bố t ò a cái này không chỉ có để đường có bao nhiêu ra mười lăm điểm độ danh vọng kinh hỷ sau khi đường hạo chính là phát hiện hôm nay yêu cầu chuyển sinh bản g danh sách nhiều một cách đặc biệt nguy duyên trương lương hạ h ầ u đôn tất cả đều là tam quốc thời kỳ danh tướng một cái hắc ảnh thoáng hiện trước mắt không chỉ có để đường hạ hoa mắt đ ỗ n g nhiên một cái lóe sáng tên gây nên đường hạo chú ý quan nhị ca đường hạo nhãn tình sáng lên theo hắn tiến vào luân hồi sách tin tức đến xem đối quân vũ bị phong cấm ba năm hẳn là hôm nay mới lấy phóng thích từ đối với luân hồi sách liên quan tới đoạn này sự tích yếu k ỷ đường hạo điểm tiến vào chật v a tiến vào quan vũ thế giới một cái vang r ộ i thanh â m lập tức vang vọng bên hai quan m ô gặp qua xét duyệt đại nhân tha thứ quan m ô nói thẳng nghe nói mấy ngày nay xét duyệt quan viên tại chuyển sinh vong hồn lúc có nhiều t h i ê n v ị chỗ chuyển sinh người đa số cùng tự thân hưng thú hợp nhau người quan m ô đã nói trước ba năm trước đây thượng giới xét duyệt quan lại lấy quyền nhu tư quan mỗ mộ một tờ tội trạng cáo bên trên minh phủ nhưng bất hạnh rơi vào ba năm phong cấm hai t ư ơ n g tốt tại đổi xét duyệt quan viên trước bây giờ chỉ cầu đại nhân có thể theo lẽ công bằng chấp pháp công bình công chính nếu không quan mô nhất định phải sẽ lại hạ âm lấy đại nhân phần này nhìn như yêu cầu xét duyệt tin tức lại khắp nơi tràn đầy uy hiếp ý tứ xem ra đối quan vũ cương chính trung thần nghĩa sĩ bản tính vẫn không có thay đổi chút nào đường hạo cất cao giọng nói quan tướng quân yên tâm ta nhất định có thể làm đến chỉ là xét duyệt quan viên chức cũng không phải có thể tùy ý truyền sinh cần dương gian thu hoạch được độ danh vọng mới có tư cách xét duyệt vóc hồn bản thân hiện tại xuất thân hà vi luật được hy vọng hoàn toàn không đủ để, để cho ta tùy tâm sử dụng truyền sinh ngươi lúc còn sống cũng là nhân gian hào kiệt vậy hiểu biết tam lục cựu đẳng câu chuyện hàn môn càng là không dễ còn mong ngươi có thể nhiều hơn thông cảm ta khó xử trong không gian thanh âm cứng lại phản phất là đang tự hỏi chầm mặc mấy giây trả lời không nghĩ tới xét duyệt quan viên hành tẩu dương gian lại cũng như thế không dễ trách ta vừa rồi nói quá lời còn xét duyệt quan đại nhân tứ tội quan mỗ vốn là xuất thân bần hàn biết rõ hàn môn tấn thăng không dễ nơi này có quan mỗ thanh long đao một thanh còn mong đối xét duyệt quan hữu chỗ trợ giút quan vũ lại chủ động nhật lầm cái này làm đường hạo tuyệt đối không ngờ rằng càng làm đường hạo không nghĩ tới là quan vũ vậy mà sớm đem đao đưa đến trên tay mình lập tức quan vũ hắc ảnh biến mất nô đạo bị ép rời khỏi quan vũ thế giới đối quan vũ đúng là không muốn chuyển sinh đến giám sát chính mình ý nghĩ này tại đường hạo trong đầu lõe lên mà qua lập tức đường hạo nóng rực ánh mắt tập trung tại c h ô i này lõe hàn quan g bảo đao phía trên nhớ tới lần trước vương hi chi quyển sách sẽ biến mất một chuyện đường hạo trong lòng căng thẳng sợ đ a u này vậy mang không ra hệ thống không gian mang theo một tia bảng hoàng cùng khẩn trương ngồi tại trong sương phòng đường hạo tâm niệm đấu truyện cái này lại là lần đầu tiên rút ra chưa chuyển sinh linh hồn vật phẩm thành hay sao l i ê n tại như vậy một cái chớp mắt mang theo vẻ run rẩy đường hạo đứng dậy ngồi ngay ngắn chậm rãi nói ra rút ra thanh long n h i ể n n g ư ợ t đao theo đường hạo một tiếng thở nhẹ tâm trong nháy mắt vậy nhấc đến cổ họng bên trên sợ ra cái gì được rẽ vê anh giữa s ó n g trường đ ỗ n g nhiên chầm xuống hàn quang t r ợ t hiện một thanh bảo đao xuất hiện tại trên bàn tay t h â n b i n h lu quang lớp lóe thanh sắc cổ đao ẩn ẩn phát ra thấp căng long ngầm phảng phất cùng vị này chủ nhân mới đạt thành một loại cầu minh thành công ha ha ha đường hạo trong lòng kinh hỉ và phần không khỏi la lên đi ra chương mười chín thanh long bảo đao t r ư ơ n g mười chín thanh long bảo đao đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm đường hạo tay cầm bảo đao trong nháy mắt một cỗ hùng hồng lực lượng tại thể nội lưu chuyển không ngừng tràn ngập đến thân thể mỗi một chỗ b ắ p thịt khớp xương bên trong cơ hồ cùng lúc đường hạo chỉ cảm thấy tinh thần chấn động nguyên bản buồn ngủ thân thể bây giờ đã thể lực tràn đầy tinh thần sung mãn tự thân ba vương lực lượng lạng yên không một tiếng động cùng cái này hùng hồng lực lượng dung hợp một thể tại cái này thanh long nghiện nguyện đao đặc thù thể lực thuộc tính ra chỉ dưới trong lúc nhất thời lại có loại nói không nên lời phù hợp cảm giác cái này thanh long nghiện nguyện đao đặc thù võ lực giá trị thêm mười thể lực thêm mười thuộc tính đơn giản như hổ thêm cánh ngay sau đó xuân thu đ a o pháp ba mươi sáu thức thoáng như chiếu phim một điểm tại não hải bày ra lại đều là quan vũ suốt đời sở trường kỹ nửa ngày sở hữu chiêu thức khắc họa trái tim đường hạo ánh mắt đi tới chỗ tham thảm hán quang lấp loe không chỉ nhấc lên đại đao vờn quanh quanh thân muốn một cái đao hoa hô lưới lao nổi lên một trận lưới lao p h ò n g hô hô rung động đem nguyên bản tản mát đầu bàn giấy viết bản thảo h ấ t bay lộn xộn rơi trên mặt đất liền ngay cả trên bản bầu rượu vậy khẽ chấn động lắc lư mấy lần vung lên lực lượng còn như vậy nếu là ra trận chẳng phải là đánh đầu tháng đó đường hạo không khỏi a thật sự là một thanh tuyệt thế binh khí đường hạo trong mắt quang mang lấp lóe khó nén trong lòng k i n h hỉ nói ra quan vũ ngươi b i ể u tặng trôi n à y thanh long đao tà trước tạm nhận lấy lập tức đường hạo tâm niệm vừa thu lại bảo đao lập tức hư không tiêu thất ẩn nấp tại hệ thống vựa ve chai bên trong tùy theo tràn đầy thể lực rút khỏi trong cơ thể loại kia tinh thần chấn động cảm giác lập tức tiêu tán hồi tưởng lại vừa rồi một màn đường hạo chỉ cảm thấy chính mình phóng phật đã đứng ở loạn quân từ đó một thanh thanh long hiển nguyệt đao dùng đến xuất thần nhậm hóa địch quân núi thây biển máu tận tận dưới chân nhiệt huyết dâng trào tr đường h ạ o không chỉ có thần sắc cực kỳ vui mừng mừng rỡ và phần được kiện như thế không được thân m i n h đang ra uống mây chén ha ha ha nghĩ đến đây đường h ạ o ngồi xếp bằng vậy không đi chỉnh lý tán loạn một chỗ giấy viết bản thảo tiện tay cầm bầu rượu lên nhẹ nhàng vui vẻ uống thả cửa đường h ạ o không coi ai ra gì thoải mái cười to song toàn không có cố kỵ đến phòng cách vách bên trong lăn lộn khó ngủ lý huyền thanh phòng tới bên trong lý huyền thanh ngồi ở giường phía trước tường lấy chính mình bộ đao tay vịn sáng như bạc thất kiếm phản phất lại trở lại cái tia chiến mã gào thét tiếng hô giết dùng trời trên chiến trường phong cách vách bên trong tùy ý tiếng cười đưa nàng kéo về hiện thực vẫn chưa ngủ sao lý huyền thanh núi m ẩ y nghĩ như vậy không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi ở trước cửa cái kia đoạn đối thoại tên này tám thành là đang cười n h ạ o ta vừa rồi biểu hiện đi nghĩ tới đây lý huyền thanh không khỏi trong lòng một trận bực bội lại một tiếng tiếng cười chuyển đến tên này nhất định là trong phòng chế n h ạ o tại ta thật đáng giận đáng h ậ n chính tâm phiền lý huyền thanh một b ư n bực dẫn theo kiếm đi ra đến chất đầy mở cửa s ư n phòng tiếng cười im bật mà dừng đôi mi thanh tú nhữ chặt trong mắt hô h á n n i ệ m lý huyền thanh xuất hiện tại cửa ra vào chính độc rót mỹ tiểu đường hạo nhìn thấy mặt phấn hàn dương tân hôn hát thê cầm trong tay bội kiếm không khỏi s ư n g sở cái này ngươi đây là làm gì đường hạo đặt chén rượu xuống một mặt cảnh giác nhìn về phía lý huyền thanh vị này xinh đẹp kiểu thê nhưng có một cái khác trong quân thân phận đường hạo là biết rõ dù sao cái này trong q u â n người sát phạt đã là chuyện thường bây giờ mặc dù rút kiếm đến đây hơn phân nửa là không có chuyện tốt dù sao cái này kiểu thê tâm tư lần này đường hạo còn phỏng đoán không đến lý huyền thanh gặp đường hạo đúng là uống rượu làm vui không khỏi khẽ giật mình nhưng qua trong giây lát s ầ mặt lại chất vấn vì sao mà cười đ ư ờ n g hạo bị hỏi không hiểu thấu nhưng cuối cùng không thể nói ra cái này thanh long liền m i ệ t đau một chuyện liền thuận miệng nói h o ả n g ta hôm nay vừa được một thất bảo mã ô truy còn không thể ăn mừng sao nói xong đường hạo chăm chú nhìn trôi này bội kiếm âm thầm nắm chặt nắm đấm vừa dứt lời lý huyện thanh cứng lại nhất thời cảm thấy mình rút kiếm đến có chút khớp ổn túi đầu xuống đem kiếm thu hồi trong vỏ kiếm gặp đ ư ờ n g hạo vậy thoáng buông xuống cảnh giác lý huyện thanh hử nhẹ một tiếng người suy nghĩ nhiều ta cũng không có muốn giết ngơi ý tứ muốn giết ngơi cũng là chờ ta cùng ngươi ly hôn về sau lại giết đường hạo nhìn trước mắt lý huyện thanh lộ ra một tia cười xấu xa hữu tâm cho cái này han thê khó chịu a có đúng không nói xong nâng lên trên bàn bầu rượu lung la lung lay hướng về lý huyện thanh đi đi qua cái kia là chuyện gì để nương tử nóng lòng như thế đâu lý huyện thanh nghe thấy đường hạ hô nương tử hai chữ lúc không khỏi chấn động trong lòng một trong t h á n g chốc liền gặp đường hạo dẫn theo bầu rượu mang trên mặt vẻ say từng bước một hướng phía tự mình đi đến loại ánh mắt này lý huyện thanh gặp qua là đang đánh thắng trận về sau thủ hạ binh si thảo luận uống hoa tử lúc ánh mắt mà hiện tại đường hạo ánh mắt cùng ánh mắt này giống như lúc khó nói lý huyện thanh không dám suy nghĩ nhiều có chút không biết làm sao ánh mắt bên trong vậy mang theo một tia khủng hoảng giống như một cái bị kinh sợ con thỏ người người muốn làm gì người người đừng tới đây a vừa nói lý huyện thanh một bên không ngừng về phía sau chuyển đường hạo lại mắt điếc tai h ngơ trên mặt mang một tia nghiền ngẫm thần sắc t ừ n g bước một đi về phía trước lý huyện thanh hoảng sợ chưa định trong lòng suy nghĩ bay tán loạn không ngờ đường hạo gỡ xuống lý huyện thanh sau lưng trên tường hồ cửu gỡ xuống phủ thêm cho nàng hai đầu lông mày có một tia đạt được ý cười nhanh vào đêm coi trường bị lạnh đợi cho lý huyện thanh khoác tốt đường hạo liền đi ra ngoài lý huyện thanh vô ý thức nhìn xem trên người mình âu một kiện áo choàng trên mặt một mảnh đ ỏ h n g nguyên lai tên này vậy mà t r e o đột ta trong lúc nhất thời trong lòng buồn bực xấu hổ đan sen t sáng sớm hôm sau lý phủ một nhà đoàn tụ một đường vây quanh bắt tiên chắc cùng hưởng món ngon lý tính cùng còn lại quốc công khác biệt luôn luôn giản lược bàn cơm này cũng giống vậy cũng không phải là loại kia lớn lên trường an bản mà là chỉ chứa tám người ăn chung cái bản liên tám người này tại lý phủ cũng là vừa mới ngồi đầy bây giờ hộ vệ tổng quản trưởng tài v ệ tại bên cạnh bàn gặp đường hạo lúc này lại chậm chạp chưa xuất hiện ba vị người hầu chậm chạp không dám cầm trên bàn b ũ a tổng quản trần chờ một lát nói ra lao ra ta đến chào hỏi cô ra đến đây dùng bữa đi ngồi tại lý tính bên cạnh lý huyện thanh h ừ lạnh một tiếng hiện tại cũng đã là tỷ lúc hắn sẽ không phải còn không có đứng dậy đi ngay vậy lý tính nhớ mày ngươi có biết đường hạo ở nơi nào tổng quản tất cung tất kính trả lời về lao ra thần lúc ta qua đường thư phòng gặp cô ra tại tập đ ộ n binh thư chắc hẳn hiện tại hơn phân nửa chính ở chỗ này gặp đường hạo h ư u tâm học tập lý t ĩ n h lông mày thả lỏng trên mặt lộ ra một vòng vui mừng sắc c ư ờ i ha ha không cần đến quay dày hắn đến chúng ta ăn trước đang muốn động đôi lúc chỉ gặp một gia phó vội vàng hấp tấp xâm nhập t í n h đường đến không kịp thi lễ liền hô lao ra lý phu nhân trưởng tôn hoàng hậu phượng liễn đã ở bên ngoài phủ hoàng hậu đến lý t ĩ n h nhảy một cái đứng lên nhao nhao nhìn qua lý tính mau mau theo tà trước đến nâng giá trên đường đi lý tính trong đầu nhớ lại năm gần đây chính mình hết thể giản l ư ợ n g cũng không có đút lót nhận hối lộ cử động trong chiều càng là đê điều làm việc cũng không có tranh danh đoạt lợi hành vi hoàng hậu lại đột nhiên ra đến ý muốn như thế nào chẳng lẽ là cung bên trong xảy ra chuyện khó nói chẳng lẽ là đường hạ hôn qua buổi chiều t r e o ra thiên đại thái họa đến không kịp không nghĩ đành phải vội vàng chạy tới lý phủ cửa sân liền tại lý t ĩ n h lo sợ bất tán lúc chỉ gặp một bộ hoa lệ cầm phục ung dung hoa quý trưởng tôn hoàng hậu tại hai cùng nữ nâng đỡ chậm rãi vào phủ cửa lý tính vội vàng đem người, người làm thi lễ quốc công không cần đa lễ bình thân đi nói xong trưởng tôn hoàng hậu nhẹ dơ lên bàn tay như ngọc trắng làm một cái đứng dậy thủ thế lý tính vội vàng tạ ơn đứng dậy trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt từ thiện mang theo nụ cười một đôi đẹp mục đích tại lý phủ giữa mọi người t h o á nhìn g n liền trông thấy hơi túi đầu lý huyện thanh nhiều năm như vậy không gặp quả nhiên trổ mã được duyên dáng yêu k i ề u trước đó vài ngày đại phá n ộ t quyết không hổ là đại đường nữ anh hùng nghe nói khích lệ lý huyện thanh về lấy nụ cười t h i khẽ chào lễ tạ hoàng hậu nương nương khích lệ cái này nữ anh hùng một từ u y ệ n thanh đảm đường không nổi hoàng hậu tán thưởng gật gật đầu ánh mắt tiếp tục tại mọi người ở giữa du tàu đúng nghe nói lý phủ bên trên tân tấn một tên q u ý tế nhưng tại cái này đám người ở trong vừa dứt lời lý tính không tự chủ được run lên trong lòng cái này cái này hoàng hậu làm sao lại biết rõ đường hạo tồn tại khó nói thật chẳng lẽ là đường hạo tiểu từ này dẫn xuất sự cố nghĩ tới đây lý tính liền vội vàng tiến lên một bước vì b á i trên mặt đất thật sâu đem vùi l ầ u dưới hoàng hậu thứ tội đường hạo chính tại thư phòng ta hiện tại sẽ sai người gọi tới còn n ư ơ n g n ư ơ n g tha thứ hắn không thể tới lúc nên giá chi tội ở đây lý phủ mọi người đều là g i ậ mình lý huyện thanh mỡ đông trên mặt dần hiện ra một tia kinh ngạc thần sắc、ta ta cái này đến kêu gọi hắn tới lý h u y ể n thanh cũng sợ cái này đường hạo tại họa sự t ì n h nói xong liền quay người muốn đi t r ư ờ n g tôn hoàng hậu vội vàng ngăn cản nói không cần đến quái giày hắn n g u y ê n lai、like、như vậy khắc khổ hiếu học khó trách có như vậy văn tài nô c ư ờ i trên mặt c à n g sâu trong mắt toát ra một vòng khen ngợi thần sắc chính tôn hoàng hậu ánh mắt cuối cùng rơi tại lý h u y ể n thanh trên thân h u y ể n thanh à, n g ư ơ i thật đúng là có phúc lớn g ã như thế một cái văn võ toàn tài hảo phu quân nghe nói cái này không tên một câu khích lệ lý u y ệ n thanh hậu lý phụ đám người vậy đều là xương sở văn võ toàn tài liền xem như hôm qua tại trương phủ bên trên tài bắn cung siêu phạm cũng không trở thành xem như võ nghệ siêu còn đi húng chi như vậy một kiện việc nhỏ cũng không trở thành để hoàng hậu tự mình đến nhà tán dương một câu đi không đám người về qua suy nghĩ trưởng tôn hoàng hậu nhất chỉ một chỗ phòng nhỏ nói ra bản cung nhớ không lầm lời nói lý quốc công thư phòng hẳn là cái phương hướng này đi nói xong trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi quay đầu nhìn về phía lý t ĩ n h lý t ĩ n h từ dưới đất chậm rãi đứng d ậ y cả cá nhân não hải một mạch ngộng thực tại phỏng đoán không ra hoàng hậu tới chơi mục đích đành phải kinh ngạt đáp ân là là hoàng hậu dễ nhớ trưởng tôn hoàng hậu tốc độ nhẹ nhàng dạo chơi đi lên trước đến bản cung hôm nay qua đường nơi đây chỉ là nghe nói lý phủ tân tân q u ý tế liền đến nhìn một cái các ngươi cũng không cần bồi giá cũng bận bịu chính mình đi thôi bản cung tùy ý đi đi chính là không phải t h a i họa c h u y ê n thăm hỏi đường h ạ o tin tức này như là một tiếng sét nổ vang tại lý phủ đám người bên thay lý tính nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại gặp hoàng hậu đi xa vội vàng hướng lý huyện thanh nói ra huyện nhi ngươi lại đi theo tại hoàng hậu sau lưng nếu có cái gì phân phó ngươi cần phải n h ớ kỹ lý huyện thanh đ ứ n một tiếng vội vàng theo phía t r ư ớ đến lý tính chăm mối vẫn không có cách giải cái này đường hạ o kết cục làm cái gì kinh thiên động địa sự t ì n h có thể dẫn tới hoàng hậu nương nương coi trọng như thế suy nghĩ một chút phân p h ó nói bên trong hộ vệ n g ư ờ i sai người đến trên đường hỏi thăm một chút đường hạ hôm qua phần sau ngày đến nơi nào làm thế nào sự t ì n h vừa có tin tức lập tức báo cáo tới vâng chương hai mươi một đế hậu tán thưởng chương hai mươi một đế hậu tán thưởng đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm trường tôn hoàng hậu đi bộ nhàn nhã quấn qua phòng cưới đập vào mắt chỗ một viên cây n ô đồng cành lá rậm rạp một mảnh lá cây theo gió chập trần rơi dưới tảng cây ngói xanh trên nóc nhà càng lộ vẻ mấy phần tĩnh mịch vắng vẻ nơi này chính là thư phòng đi vào bên ngoài thư phòng trưởng tôn hoàng hậu khẽ nâng máy lụa đi vào đến bên cạnh hai thị nữ cũng bị trưởng tôn hoàng hậu rất nhỏ động tác nhắc nhở cũng chậm dần bước chân sợ đánh vỡ phần này yên tĩnh trước mắt một cái gầy g ò tuấn lạng bóng lưng túi người có trong hồ sơ mấy cái phía trước vùi đầu khổ đọc bây giờ đường hạo chính nhìn xem một vốn minh thư như nói như khát đọc lấy thần tình kia phảng phất là một cái thành kính t i n đồ đứng tại tượng thần trước mặt chuyên chú mà cung kính cho tới liền phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân vậy không hề hay biết đường hạo mấy ngày nay trừ ăn cơm ngủ cũng một mực thấm tại cái này trong thư phòng làm thơ vẩy mực là triển lãm tự mình để cao nhân cách b ị lực tuyên dương chính mình một loại phương thức nhưng đọc sách có thể để hắn hiểu biết thời đại này từ bên trong hấp thu t r i thức trừ trung dung l u ậ n ngữ tứ thư ngũ kinh cái này có chút lớn học vấn bên ngoài còn đọc hiểu sách lịch sử các loại phong thổ nhân tình dị quốc truyền địa đều đọc lướt qua c à ngữ thích nghiên cứu một cái binh pháp lưu lược tuy rằng tự thân dung hội tôn tất binh pháp sơ bộ nắm dữ dụng binh như lược nhưng cái này chút vậy vẹn, vẹn chỉ có thể làm thất phẩm phó Cười, ở trong lòng từ lòng khen. thật phẩm phỏ bí. lâu không có thấy có người đọc như vậy sách đại đường thất đức chính là như vậy có tiến thủ tri tâm gắn đặt tới tiến tới người trẻ tuổi t r ư ờ n g tôn hoàng hậu lặng yên rời khỏi gian phòng trông thấy đi theo mà đến lý huyện thanh lại nhìn xem phòng cưới chúng ta qua bên kia trò chuyện đi ứng một thân lý huyện thanh lẳng lặng cùng tại t r ư ờ n g tôn hoàng hậu giữa đường qua phòng cưới bên cạnh phòng nhỏ lúc t r ư ờ n g tôn hoàng hậu dừng chân lại bên này có người ở lại lý huyện thanh gặp t r ư ờ n g tôn hoàng hậu chỉ vào đường hạo ở lại gian kia phòng nhỏ trong lúc nhất thời trong đầu phi tóc suy tư hôm nay xem hoàng hậu đối đường hạo bạch ban tán thưởng nếu là biết rõ hai ta có vẻ như phu thê sự tỉnh sợ là sẽ phải trách tội xuống tài tư mẫn tiệp lý huyện thanh nghĩ đến chính mình rút kiếm xông vào phòng nhỏ một mặt kia lập tức ngh bẩm lương nương đây là bình thường đường phu quân luyện chữ địa phương trường tôn hoàng hậu hoàn toàn không có chú ý lý huyện thanh đến lúc đổi giọng chỉ là từ t ô n nói vậy liền đi xem một chút đi nói xong liền hướng về phòng nhỏ đi đến trên đường đi lý huyện thanh trong lòng lo sợ b ấ t an thoáng như làm tặc đây là nàng lần thứ nhất đối hoàng thất nói láo ngày đó chính mình cũng chỉ là phát hiện rơi l à tả trên đất chăn giấy g cũng không chú ý không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu hoàng hậu lại muốn đến gian phòng nhìn xem đợi nhập phòng nhỏ trường tôn hoàng hậu nhìn một chút bàn trả một chồng giấy viết bản thảo tùy ý xếp trên bàn mặt đất vậy vụn vặt lẻ vẩy xuống cái này chút giấy viết bản thảo là đường hạo bình thường một lưu hành một thời lên viết dưới câu thơ đương nhiên vẫn là hậu thế thơ trường tôn hoàng hậu nhìn một chút tản mát dưới chân bản thảo chỉ cảm thấy tản mát mặt đất hơn phân nửa cũng là tản thứ chi tác cũng không để ý phụ thân nhặt lên một t r ư ơ n g cầm ở trong tay quét dọn một chút chỉ là một chút liền để nàng vừa rồi xem thường biến thành kinh ngạc môi son khẽ mở ánh mắt thật sâu lâm vào trong đó chậm dãi niệm đi ra n ắ n g d ọ i hương lâu khói tía bay xa trông dòng thác trước sông này nước bay thẳng xuống ba nghìn thước g i i ngân hà đã tuột khỏi mây trường tôn hoàng hậu bao hàm tình cảm. dưỡng ức ngừng ngắt đọc trong nháy mắt để bài thơ này như có linh tính đồng dạng nước bay thẳng xuống ba n g h ì n thước giải ngân hà đã tuột khỏi mây lặp đi lặp lại đọc lấy hai câu này câu thơ phản phất thân lâm kỳ cảnh nhìn xem cái kia trong suốt dòng nước từ trên trời giang xuống một tiết mà xuống giọt nước văng khắp nơi khí thế bàn g bạc hùng kỳ mỹ lệ nhất là một cái nghi chữ làm cho người ta vô hạn mơ màng cả bài thơ trải qua có loại chỗ mã trần thế cảm giác d i ệ u a trường tôn hoàng hậu chậm rãi từ hơi có vẻ nhăn ba trên giấy đem ánh mắt rời suy nghĩ vẫn dừng lại tại cái kia bài thơ bên trên sau lưng lý huyền thanh bây giờ vậy đắm chìm tại cuối cùng hai câu một tiết vật lý chưa t h ế còn tráng câu thơ bên trên ánh mắt h o à n g hốt trong lòng kinh nghi bất định cái này đây thật là hắn làm thơ câu sao hắn một giới áo vải tại sao có thể có dạng này văn tài từ lần trước tại hồ sen lúc liền đối với vị này tướng công có chỗ tán thưởng hôm nay có thể nghe được bao la như vậy hùng hồng câu thơ coi là thật để cho người ta ngạc nhiên vì sao cái này chút thơ chính mình bình thường đều không có lưu ý đến đâu suy nghĩ lung tung thời khắc chỉ nghe trước người trưởng tôn hoàng hậu tự lẩm bẩm nói ra ngắn gọn vài câu có thể lại thác nước bao la hùng vị mỹ cảm biểu đặt vô cùng nhu lại bằng bài thơ này vậy đủ để chấn kinh đại đường đem cái kia chút trong c h i ề u tanh hôi các tài t ử xa xa bỏ lại đằng sau đông nhiên cái này đại đường hoàng hậu lộ ra một vòng h i ể u ý mỉm cười môi son dưng nhẹ cầm trong tay giấy viết bản thảo cẩn thận từng ly từng tí xếp lại thu vào trong lòng trường tôn hoàng hậu quay người mắt nhìn lý huyện thanh vui vẻ nói ra huyện thanh ngươi hãy theo ta tới ta có lời muốn nói với ngươi chương hai mươi hai lý phủ trấn kinh chương hai mươi hai lý phủ trấn kinh đại đường chi trấn thế võ t h ầ n cc tra tìm đợi đi đến bên phòng cưới hoàng hậu ngồi tại trước bàn chân cao trên ghế chào hỏi lý huyện thanh v ậ y cùng nhau ngồi tại bên cạnh mình lôi kéo nàng nói huyện thanh à, cái này đường hạo đối ta đại đường mà nói là đại tài có thể gả cho hắn ngươi tốt sinh p h v c khí ngươi cần phải tốt tốt đợi hắn chớ có cô phụ thượng thiên đối ngươi một mảnh b à n ơ n mới là lý huyện thanh kinh sợ trong lòng bàn tay cũng không thấy ở giữa toát ra mồ hôi dịt không nghĩ tới chính mình một mực khinh thường phu quân sẽ được nương nương vừa ý như thế đa tạ nương ghi nhớ nương, nương dạy bảo lại đàm vài câu chuyện p i ế m trưởng tôn hoàng hậu mới lên tiếng đã là dạng này vậy ta vậy sẽ không quáy g i y hai vị tiểu phu thê liền đưa đến nơi này đi. nói xong đứng dậy đi ra ngoài lý huyện thanh ở phía sau hạ người thi lễ nói cùng tiễn nương nương đợi nương nương biến mất tại trong tầm mắt mới lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm cái này cái này ngốc tử kết cục làm gì lý phủ trên đại sảnh lý tính tại thính đường bên trên qua lại đi dạo tàn bộ trong lòng kinh h ỉ sau khi càng là phá lệ h i ế u kỳ không biết đường hạo kết cục có có tài đức gì có thể dẫn tới trường tôn hoàng hậu tự mình đến thăm chỉ chốc lát c h ỉ gặp lý hộ vệ thờ hồng hộp chạy về đến lý tính cuống quýt tiến lên đỡ lấy đang muốn hành lễ lý hộ vệ như thế nào lý hộ vệ ăn nói có ý tứ trên mặt lần đầu tiên hiện ra một cái nụ cười bẩm quốc công hôm qua cô ra tại ngu phủ bên trong đ ể một câu thơ ngu công kinh hỷ sau khi trong đêm đem chữ con hiến cùng nương nương nghe nói nương nương đem tranh chữ hiến cùng đường vương về sau đường vương xem sau vậy lớn tiếng gọi tốt long nhan cực kỳ vui mừng lý tính dừng lại một giây trong lòng kinh nghi bất định lại lại có việc này lý hộ vệ hai tay ô quyền trịnh trọng nói ra s ắ c thực như thế lý tính nghe xong lý hộ vệ bẩm báo ngơ ngẩn nửa ngày kích động trên mặt nếp nhăn vậy giãn ra rất nhiều quay đầu nhìn về hồng phất nữ rất là kinh ngạc hồng phất nữ trong lòng cũng kinh nghi bất định coi là thật có loại này văn tài đẹp đẽ ngươi đến đường hạ phòng nhỏ cầm cái tự thiếp hãy cho ta nhìn xem chính làm vị kia gọi là đẹp đẽ nha hoàn đang muốn đứng dậy lúc hồng phất nữ lại cảm thấy hơi không ổn suy nghĩ một chút nếu là hắn tại ngươi lại cũng không cần cầm vâng Thên kia nhà hoàng đứng một tiếng tính trong kết trước trời trong nhà hoàng khó kích nhìn đứng liền đến. nén lòng động, lang lãng. kia đi đi ra cửa, Lao vào dạo đ xem Lý bước quả ngồi tại thính đường bên trên hồng phất nữ khoe miệng mỉm cười nhìn xem lý tính t h ầ n sắc chẳng hắn bóng lưng một chút cười nói xem người cao h ứ n g dạng nghe vậy lý tính thoáng thu l i ễ m nụ cười nói ra đáng tiếc à ta chỉ hối hận lúc trước c ứ như vậy qua loa để đường hạo ở rễ nếu là hắn chân văn mới xuất chúng thi đậu công danh bác sĩ đại kiệu phong phong c h ơ i trụi đem huyện nhi cưới đây cũng là một cọc truyện tốt ai hắn nói thế nào cũng là một giới hàn môn liền xem như tài hoa xuất chúng khó nói tiếng chúng ta lý phủ vẫn là bạc đại hắn hay sao khó nói chúng ta huyện nhi vẫn xứng không lên hắn sao nghe xong đến lý tính có lấy tay bắt cá áo tứ Đem đường hạo xem như một như hạo hối, b ả o m ộ t phất nữ thu hồi nụ cười trên mặt, dạng. Hồng nữ nụ hồi cười lao ộ r một tên kia không vui. Liên ở đây lúc, tên kia gọi nhà h lúc, ở đây đẹp đẽ à vàng đi vào n sảnh. vội đi đại Bẩm lao Bầm ra đây là mới từ cô ra trong phòng lấy ra giấy viết bản thảo nhìn xem cái kia phần nhăn ba trang giấy hồng phất nữ nhữ mày nhìn hướng một bên nha hoàn cái này giấy từ đâu mà đến như thế nào là bộ dáng này nha hoàn lộ ra có chút thận trọng nói đây là cô ra phế bản thảo cô ra cô ra hôm nay cũng không có hài lòng câu thơ viết mấy bút liền đến thư phòng phế bản thảo phế bản thảo có giá trị gì nói xong hồng phất nữ một lần nữa r ử a vào tại nam trên ghế gỗ lý tính tiếp qua nha hoàn trong tay giấy viết bản thảo nói phế bản thảo cũng giống vậy cũng có thể nhìn ra một con người văn tài trước chịu đựng xem đi đang khi nói chuyện liền đem giấy viết bản thảo dương mình cẩn thận thẩm duyệt hồng phất nữ trong lòng dầu dĩ không vui nhưng vậy tiếp cận đến quan sát lý tính tuy là võ tướng nhưng đối thi thư vậy tinh thông dù sao cái này chính tam phẩm đại tướng quân không có điểm viết văn vậy mang không b ì n h nửa ngày cái này thư pháp này rất có vương hi chi thần vận hắn một cái tiểu tử nghèo nơi nào đến tiền đặt mua b ư ớ mực liền luyện thành cái này chứ đẹp lý tính nhìn xem mây bay nước chạy kinh hãi cực kỳ trấn kinh hồng phất nữ trên mặt cũng đ ầ y là thật không thể tin cái này hàng tháng kim hà phục n g ọ c quan hướng h ư ớ ngựa n sách cùng đao vòng hai câu đem liên miên trong chiến hỏa nhân tâm khắc họa như thế rõ ràng coi là thật thần đây thật là phế bản thảo hồng phất nữ có chút khó có thể tin một đôi trong đôi mắt đẹp kinh nghi đan sen nhìn bên cạnh nha hoàn nha hoàn sắc mặt chân thành nói đây đúng là ta tận mắt nhìn thấy cô ra đem giấy viết bản thảo ném tại xóa rác trấn kinh lý tính vợ chồng trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau nói không ra lời chưa lý tính chậm rãi để tờ dây xuống ý vị sâu lớn lên nói ra ta chẳng qua là cảm thấy ta có chút thật xin lỗi chết đi đường n h e không có tìm được hắn thi thể không thể cho hắn một cái phong quang tăng lễ hiện bây giờ cho cũng không có cho hắn nhi tử một cái phong quang hứa lễ lý tính chắp tay sau lưng thân xác bên trong nhiều mấy phần này nấy nhìn xem trượng phu bóng lưng hồng phất nữ lại làm sao không hiểu nội tâm của hắn thực hiện hôn ước xem như đ ố i đường ra một cái hứa hẹn lúc trước nhìn thấy đường hạo ra cảnh lúc một lúc sốt ruột chỉ muốn cho hắn một cái cơm ngon áo đẹp hoàn cảnh chưa từng nghĩ cái này đường hạo lại có kinh tiên động đẹp hoàn cảnh chưa từng phu quân vậy không nên tự trách đã đường hạo có dạng này tài hoa hiện tại thi đậu công danh vậy không tính chế, đến lúc đó chấp trưởng một phương cũng có thể biến mất cái này người ở rể trò cười ta ngược lại thật ra không lo lắng cái này dầu gì ta lý tính hiện tại cũng có thể cho hắn một quan viên nữa trước để hắn tại cái này trên triều đình có một tịch hiện ra võ đ à i chỉ là ta nghe nói từ từ ngày đại hơn lên huyện nhi cùng đường hạo liền ở riêng chắc chắn ta sợ cái này đường hạo lâu ngày sinh đoán niệm đợi hắn lên như diều gặp gió ngày sẽ đối với huyện nhi nói ra một nửa lý tính liền không có tại tiếp tục nói rằng đến h ô n phất nữ trong lòng đánh cái dùng mình ngươi nói là sợ hắn sẽ đường nguyện nhi hoặc là nói về sau hắn có tam thê tứ thiếp lúc sẽ vắng vẻ nguyện nhi lý tính không có trả lời hồng phất nữ vậy lồng lộng túi lầu xuống phản phất đã thấy huyền nhi phòng không gối chiếc âm thầm thương tâm tràn diện chuyện này ta cực kỳ tốt huyền nhi nói một chút đi chương 2 a i m ộ t lời không hợp chương 2 a i m ộ t lời không hợp đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm sáng sớm lý phủ trên dưới bận rộn không ngừng người làm nhóm quét dọn gian phòng bản trả liền ngay cả kết hôn lúc trên giường phấn hoa vàng vậy lau không nhóm bụi trần đây là lý tính chủ ý hắn muốn tổ chức một lần thịnh đại gia hiến kỳ thực là vì đường hạ o ăn mừng dù sao hoàng hậu đường vương đều đúng đường hạ o thi từ khen không dứt miệng dạng này đại sự đáng giá trong phủ xếp đặt mấy cái b à n tham gia gia hiến cơ hồ là trong phủ tất cả mọi người quản sự cùng gia bột cũng đều tại vây quanh bàn dài mà ngồi đường hạ o tuy có nghĩ hoặc vậy phục tung ăn bài từ trong thư phòng đi ra được xong lễ ngồi tại lý huyện thanh bên cạnh tới tham gia lần này gia hiến trong bữa tiệc lý tính trên mặt tràn đầy vui mừng cầm lấy đũa nhìn xem đường hạ nói ra đường hạu ngươi đã thân là lý phủ nhà quý tế tự nhiên là không phải bạch thân thân phận nói đi ngươi muốn cái gì quan trước đ ư ờ n g hạo biết mình báo võ khoa sự tích không g ạ t được liền thẳng thắn không dối gạt nhạc phụ ta đã hướng binh bộ đệ trình ta danh sách liền đợi đến lần này thiên tử đưa ra võ khoa khảo thí võ khoa ngay vậy lý t ĩ n h đang chuẩn bị gấp thức ăn đua kinh ngạc ngừng ở giữa không trung người muốn tham gia võ khoa khảo thí lý t ĩ n h có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình lặp lại một câu người chung quanh vậy hơi chấn động một chút không nghĩ tới đường hạo thế mà cự tuyệt lý t ĩ n h ăn bài nhao nhao bên cạnh mục đích kinh ngạc nhìn qua đường hạo đường hạo lại xem t h ư n ó i hiện tại tuy là thị thế vạn quốc lai triều nhưng biên cương chiến sự ma sắc không ngừng nhất là cao ly bên này còn không có bình định không phải là cần ta đại đường rất tốt nam mà lao tới tiền tuyến tiến công lập nghiệp thời cơ tốt sao lần giải thích này hợp tình lý lại làm cho lý t ĩ n h có chút kinh ngạc đường hạo là có chút văn tài nhưng hết lần này tới lần khác không làm văn văn muốn đến làm một giới võ phu thật sự là khó hiểu đường hạo ngươi cũng đã biết chiến trường này lánh k h ố c vô tình đao kiếm không có mắt từ trước các tướng sĩ đều là cựu tử nhất sinh lần này tuy là t h ị n h thế nhưng cao ly công lâu không d ư ớ i thủ thương binh sĩ không phải số ít bây giờ nhập ngũ cũng không phải sáng suốt chi tuyển lý tính chỉ làm đường hạo một lúc nhiệt huyết liền muốn dùng chiến sự thảm thiết đến bỏ đi hắn đến tham quân suy nghĩ bên người hồng phất nữ trên mặt lộ ra một tia không vui phụ hòa nói đúng vậy à đường hạo ngươi cần phải ngẫm lại bây giờ ngươi dịu dàng mà đã thành hôn ngươi nếu có chuyện bất chắc cái này huyện nhi sau này nên làm thế nào cho phải lời nói cũng nói trở về cái này nhập ngũ chính là đại sự ngươi có thể nào đường hạo lại một mặt như mặt nghiêm nghị nói nếu như đại đường tướng sĩ mỗi cái tham sống sợ chết tiết mệnh như kim cái kia đại đường quốc gia xã tắc người nào đến giữ gìn một phen nói đến chính khí lâm nhiên đường hoảng lý tính hai vợ chồng đều là tay cầm đỗi trúc ngừng giữa không trùng kinh ngạc nhìn qua đường hạo vì nước mà chiến cái này lại đem tham quân nhập ngũ bên trong co tăng lên một cái độ cao hai vợ chồng trong nháy mắt không phản bắt được a hào khí p h á c r a không hổ là chân nam nhi nói chuyện chính là lý huyền thành một đôi tú mục đích khinh thường quét đường hạo một chút thử l ệ n h một tiếng trên mặt một câu tán dương kỳ thực là c h â m trọc ngươi thật đúng là cho là ngươi biết chút tài bắn cung liền có thể ra trận giết địch thêm công tiến tước ngươi làm động đậy cây bút ngươi có thể cầm động đao kiếm sao tức ngươi không phải muốn đến à vậy ngươi đi, đi đến lúc đó bị đâm mấy cái trong suất lỗ thủng đã đi là không thể trở về không phải tốt hơn lúc đầu lý huyện thanh gặp đường hạo văn tài không sai còn rất có tán thưởng bây giờ tiểu tử này lại phật phụ thân mặt khăng khăng muốn đến trên chiến trường không chỉ có để nàng có chút nổi nóng gặp lý huyện thanh nói ra lời nói này luôn luôn thẳng đến thẳng đến lý t ĩ n h hộ vệ lý h ổ cũng nói đường công tử mặt tướng nói chuyện có chút thô bỉ còn đừng nên trách lấy mặt tướng ánh mắt đường công tử liền xem như ỉ vào lý phủ nhà danh tiếng vậy bất quá trong quân đội làm bát cựu phẩm phó ý mà thôi phụ trách gáp vận cùng quan binh đồ ăn thôi cần gì đến thụ cái tiệc hộ trong nhà nghe tử quốc công an bài chấp trưởng một phương không phải cũng có thể chỉnh đốn c o n lại là một mới bách tính t ạ o phúc lý hổ lần này nói thẳng xem như xuyên phá giấy cửa sổ ý tại để đường hạo tốt tốt làm người ở rể lời này tuy rằng ngay thẳng nhưng cũng có chút đạo lý đám người vậy lặng lẽ nghị luận lên đường hạo l ặ n g lặng ngồi tại vị trí trước trên mặt cũng không nóng giận lý hổ mắt nhìn bất động thanh sắc đường hạo nói ra cô ra thế nhưng là cảm thấy ta nói chuyện không thể tin nếu là dạng này ta liền cùng cô ra luận bàn hai chiêu như thế nào chuyện này là thật đường hạo mắt lộ ra phong mang kinh ngạc nhìn qua lý hổ mọi người đều vì kinh ngạc không nghĩ tới đường hạo thế mà có thể ở trước mặt tiếp nhận lý hồ luận bàn nhắc tới lý hổ thế nhưng là theo lý tĩnh trên chiến trường xuất sinh nhập từ người kinh lịch sinh tử trong nháy mắt không phải số ít trong lúc đánh nhau tự nhiên lãnh hội không ít s á t chiêu trong chốc lát đám người tiếng b à n luận xôn xao nổi lên một phía này cái này cô ra hôm nay không phải là uống rượu hai chén uống say đi thật muốn cùng lý h ổ vệ tỷ thí theo ta thấy cô ra tám thành là có chút tự ngạo lý h ổ vệ đó là người nào tuy rằng không có lý tĩnh tướng quân võ nghệ nhưng cũng có thể cấp lý tướng quân bảy tám đối phó cô ra cái này mới ra nhà tranh tiểu từ vẫn là dư sải nói câu lời trong lòng cái này cô ra sợ là bởi vì nương nương đến có chút tự ngạo đem cái gì cũng không ngại trong mắt o à i ai người này a có chút tài hoa tự cao kiểu cùng thâm cao khí ngạo cái này không lớn không nhỏ tiếng nghị luận rơi tại lý hồ trong thai trên mặt không khỏi lộ ra một khẩu ngạo sắc dư quang trung liếc xéo một chút đường hạo quay đầu nhìn về phía lý tĩnh liền ôm quyền nói quốc công đã như vậy mà tướng cả gan yêu cầu cùng cô g i a tỉ thí một trận điểm đến là rừng suy tính suy tính cô g i a phải chẳng có như vậy năng lực chương hai mươi b ố gậy gộc đại đao chương hai mươi b ố gậy gộc đại đao đại đường chi trần thế võ thần cc cha tịm gặp lý hộ vệ kỵ tướng muốn đứng dậy lý tính vội vàng quát lớn không thể hôm nay chính là gia hiến một mảnh hòa khí ngươi hai nếu là ở một bên múa thương làm đồng chẳng phải là hỏng không khí còn thể thông thống gì tại lý tính xem ra đường hạo bất quá là một giới thư sinh có chút tài hoa b ư t mực động võ lời nói này bất quá là chính mình hay chứng minh chính mình nói nhảm vài câu thôi nếu như thật nếu để cho hắn hai tỷ tí h tại cái này trước mặt mọi người chẳng phải là ném đường hạo mặt mũi việc này bàn bạc kỹ hơn đi ăn cơm nói xong lý tính cũng không đề cập tới nữa báo danh võ khoa việc này liền chào hỏi đám người dùng nữa trong bữa tiệc đường hạo tự giác không có gì khẩu vị lung tung lay mấy ngụm liền xuống cáo từ ra đến trận rơi tách tịch đường hạo cũng cảm thấy không có vừa mới như vậy kiềm chế liền đi vào hậu viện trên diễn võ t r ư ở n g lý tính vốn là võ tướng cái này diễn võ t r ư ở n g chính là bình thường bọn gia đình thao luyện binh khí sân bãi đao giá bên trên binh khí ngọc đẹp đ ầ y mục đích đường c h i ề u thưa võ văn nhân đa số bội kiếm võ tướng yêu quý mạch đao cùng cung tiễn trên cơ bản đã trở thành ra trận binh lính phù hợp đường hạo tại đao giá bên trên thật lâu phát hiện một thanh nghiện nguyệt đao đối với loại này trọng hình binh khí mà nói vì diễn võ bảy trận lúc mới có thể dùng được chủ yếu là vì đoán luyện lực. Cánh tay. Mà đao như vậy nặng nghề, nhưng cũng vừa tay. hồi tưởng lại xuân thu đao pháp phương pháp đường hạ vung vẩy mấy lần từ từ phẩm vị chỗ tinh diệu trong đó a cô ra có thể lấy lên được đao này đến là có chút khí lực đến là đao này cũng liền bình thường thao luyện lúc sử dụng trên chiến trường lại vụng về khó chịu khó mà rét địch lúc lác chủ nghĩa hình thức thôi sau lưng chuyển đến hư lạnh một tiếng không biết lúc nào lý hổ đã đứng tại đường hạ sau lưng cách đó không xa đánh giá một câu nghe vậy đường hạo thân hình cứng lại quay đầu n ê n tiếp cái kia đạo mang theo khinh thường ánh mắt quan nhị ra thần binh đao pháp lại bị lần này đánh giá đường hạo trong lòng một trận khó chịu đường hạo vậy một cái lông mày đang lo một cái luyện thủ người đâu ánh mắt n g ư n g tụ nhìn về phía lý hộ vệ nói ra a cái kia lý hộ vệ có thể cùng ta tỉ thí tỉ thí lý hổ trên mặt tránh qua mỉm cười ông quên nói đã cô ra như thế có hứng thú vậy ta đến không ngại bồi cô ra luyện một chút nói xong liền hướng về đao cái đi đến đám người gặp đường hạo cùng lý hồ muốn tị võ n h o nhao đem tin tức chuyển ra một gia phó đem tin tức này báo cáo cho chính tại chức phụ tản bộ lý tính một m ầ n người hồng phất nữ sau khi nghe xong lắc lắc đầu nói ai xem ra hắn vẫn là không cam tâm a thôi thôi để hắn lớn lên chút kiến thức cũng tốt lý t ĩ n h nhưng trong lòng kinh nghi âm thầm nói ra khó đến lấy đường hạo thật có chút b ả n sự nói xong lý t ĩ n h liền hướng về diễn võ trường đi đến lý h u y ề n thanh v ậ y y phục xem kịch vui bộ dáng cùng tại lý t ĩ n h đằng sau tại khoảng cách diễn võ trường cách đó không xa lầu các ngồi xuống muốn nhìn một chút đường hạo đợi chút nữa mà thua trận sau kết thúc như thế nào ngồi tại lý t ĩ n h bên người hồng phất nữ thở dài cái này năm nay tuy là thái bình thị thế lý hổ tuy rằng nghỉ ngơi nhiều năm như vậy nhưng lý hổ dù sao từng là tham gia qua vô số lần lớn nhỏ chiến sự người cái này đường hạo văn tài hơn người sinh dịu dàng sợ là bạn chơi đ ù a dẫn đều không kinh l g ị c h qua nơi nào sẽ là lý hổ đối thủ hắn như vậy khắc thắng sợ là đợi chút nữa mà bị đánh nằm xuống ném ngươi bề ngoài lý h u y ề n thanh nghe được mẫu thân thở dài lại xem thường nói ta mới không quan tâm đâu hắn đạt được nương nương thưởng thức liền không coi ai ra gì vừa vận để lý h ổ vệ giáo hấn một chút hắn ép một chút hắn ngạo khí bên diễn võ trưởng không ít người làm nhóm nghe được cô ra cùng lý hộ vệ luận võ tý tức n h o nhao đuổi đi qua tham gia náo nhiệt liệu dịu âm thanh không、ngừng. cô ra có đảm lượng a thế mà thật cùng lý hộ vệ thì thí a cái này luận võ cũng không phải chỉ nhìn đảm lượng là được phải có bản lĩnh thật sự mới được tại sao ta cảm giác cô ra không nhất định sẽ thua đâu dù sao tại trường p h ụ sinh nhật bên trên thế nhưng là hiện ra một tay tài bắn cung thật giỏi nói không chừng thật thật sự có tài a chiếu ngươi nói như vậy đại đường vẫn còn so sánh cái gì võ khoa trực tiếp so bắn tên cũng không được cái này võ nghệ bao quát cũng không chỉ là tài bắn cung những người này hơn v â n nửa là nghi vân không tin vậy có số người cực ít cảm thấy đường hạo không nhất định sẽ thua thảm như vậy mau nhìn bắt đầu bắt đầu một tiếng tiếng hô đem nghị luận ở mỹ mọi người trong nháy mắt tập trung ở đây bên trên hai người bây giờ lý hổ chọn một thanh đao thân thể hẹp thẳng nhẹ nhàng linh hoạt hành đao mà đổi thành một bên đường hạo lại đứng tại đao cái bên cạnh do dự mặc dù mình đem xuân thu ba mươi sáu đường đao pháp nhưng tại tâm nhưng dù sao không có vận dụng đến thực chiến tự thân bá vương lực lượng lại quá bá đạo ngang ngược cầm binh khí lời nói chính mình nắm bất ổn chắc chắn sẽ làm bị thương lý hộ vệ cân nhắc lại tác đường hạo nhìn chung quanh một tuần cầm lấy đao cái đứng cạnh lấy một cây cổ tay thô gậy gỗ dài ngắn cùng thanh long hiền nguyện đao tương tự m u a mấy lần cực k lý tính chừng lớn mắt thân sắc biến đổi cả kinh nói vậy mà t u y ệ n cô hơn lý tú ninh hừ lạnh một tiếng k h ị t mũi coi thường xem ra hắn quả thật không biết võ nghệ à chính là đang chọn binh khí cái này một hạng liền đã thua hơn phân nửa ai ngheo văn phú võ cái này bằng sắt binh khí đặt mua xuống tới vậy tốn hao không ít hắn một giới hàn môn hơn phân nửa ngày bình thường cũng liền cầm cây gậy vung vậy mấy lần thôi đi bên người hồng phất nữ thở dài một tiếng gặp đường hạo lựa chọn côn đối diện lý hổ trên mặt cảng là k i n h thường xem ra cô ra ánh mắt không đồng nhất à vậy mà lựa chọn côn làm vũ khí mặt tướng cũng là lần đầu tiên trong đời gặng Vậy liền l tướng n để mặt hắn hội dưới i cô ra b câu, câu từng từng biết rõ vừa rồi múa xuân thu đao pháp bên trong quét ngang lá rụng một chiều tuy rằng chính mình chưa tham gia phá tinh túy trong đó chỗ tại cũng đã ngộ ra phía sau c h i ề u bên trong biến hóa khó lường uy thế mạnh mẽ sở dĩ lựa chọn gậy gỗ chính là sợ trong cơ thể mình bạo ngược bá vương lực lượng kích phát đem trước mắt vị này lý t ĩ n h thân tín đạt thương t r o n g thấy đường hạo tựa hồ ánh mắt vô hồn hoàn toàn không đem chú ý lực để trên người mình lý hổ trong lòng không khỏi dâng lên một tia l ử a giận hét lớn một tiếng đường công tử cẩn thận ta đao pháp này thế nhưng là từ trong quân đội lục lọi ra đến đang khi nói chuyện lý hổ chân phải phát lực nhảy lên nhảy lên ra xa hai mét rơi xuống đất trong n g á y mắt chân trái đại lực dẫm đạp mặt đất lăng không gọt lên trong chốc lát bùi đất nổi lên một phía lăng không bên trong lý hổ cổ tay nhẹ dùng sáng như bạc đao ảnh trùng điệp trong nháy mắt trên sân đường hạo trong nháy mắt bị bao phủ trong đó mượn nhờ lần này rơi lực đạo hướng về đường hạo đánh tới a cái này muốn chết người lý hộ vệ thủ hạ lưu tình a chúng gia đinh nhiều tiếng hô kinh ngạc chỉ cảm thấy lý hồ thoáng như một đầu chính tại n à o về phía con mồi mánh hổ mà con ngồi lại như là bị kinh hãi cừu non suy nghĩ xuất thần bọn nha hoàn theo không hiểu được võ nghệ nhưng gặp lý hồ khí thế hung hùng liệu định bị dọa sợ đường hạo tất nhiên không phải là đối thủ lâu các bên trên h ồ n phất nữ sắc mặt ngưng tụ nghĩ không ra lý hộ vệ thế công vẫn không giảm năm đó cái này đường hạo tất nhiên là thua giải、thích. h ồ n g phất nữ thở dài một tiếng không muốn đang nhìn trên sân một chút lý h u y ề n thanh h ừ lạnh một tiếng đứng dậy muốn đi trở về hừ không biết tự lượng sức mình lý t ĩ n h kinh ngạc nhìn qua trên này lắc đầu đây chính là lý hổ sở trường nhất kích hắn lần này đem thân đao đối đường hạo tuy rằng không cần lo lắng cho tính mạng nhưng cái này đường hạo vậy tránh cũng không thể tránh tiếp lấy lý t ĩ n h lẩm bẩm nói một chiêu nhất định phải thắng thua a trên sân đám người cũng không khỏi rất đúng đường hạo đổ mồ hôi thậm chí nhát gan nha hoàn bưng bít lấy hai mắt không dám nhìn nữa rơi đến vê anh một đao rơi xuống cũng không chạm tại đường hạo trên thân lại chạm tại đường hạo vừa mới đứng thẳng trên mặt đất tránh qua lý huyền thanh cũng không có nghe được trong tưởng tượng đường hạo kêu gen không khỏi n g ư n g bước chân hướng trên sân xem đến thật nhanh thân pháp lý t ĩ n h kinh ngạc nhìn xem trên sân giống như quỷ mị né tránh đường hạo từ đáy lòng khen hồng phất nữ không khỏi đứng d ậ y nhìn thấy trên sân biến hóa trên mặt lướt qua một vòng hồng nghi lại quay đầu nhìn về lý tĩnh lý t ĩ n h vậy nhìn ra hồng phất nữ trong lòng kinh nghi trên mặt ngược lại mang theo một tia kinh h ỉ xem ra chúng ta vẫn là xem nhẹ đường hạo đang khi nói chuyện chỉ gặp trên đài lý hồ nhất kích không chúng bằng vào nhiều năm chiến trường kinh nghiệm lãnh hội ra ba chiêu lại một chiêu so một chiêu càng thêm tàn nhẫn sắc bén một đao vừa dứt tiếp theo đao vậy theo sát mà đến đao thế liên miên bất tuyệt như thao thiên cự lãng hướng phía đường hạo đánh tới đường hạo cũng không chống đỡ chiêu chiêu tránh qua tuy rằng kinh hại không hiểm ba chiêu qua đi lý hổ thu thế bên hai vang lên tất cả đều là người làm nhóm khó có thể tin ngôn ngữ cùng đối đường hạo suy đoán nghi vấn lý hổ một trận kinh nghi thầm nghĩ cái này nhất định chỉ là trùng hợp thôi trải qua xa trường lâu như vậy có thể từ chính mình chiêu này chạy ra người lác đắc không có mấy hắn không tin đường hạo là bằng bạn sự tránh né ba chiêu này lần nữa nhìn về phía cái kia hơi có vẻ mê mang thiếu niên lý hổ trong lòng không tên dâng lên vẻ tức giận kể từ cùng thiếu niên này giao thủ đến thiếu niên này tự a hồ hoàn toàn không có đem chính mình để ở trong mắt một mực như thế suy nghĩ xuất thần vậy mà hắn không biết là đường hạo tại vừa rồi đem nguyên bản cứng đối cứng bá vương lực lượng dùng tại chính mình chạy trốn bên trên vừa rồi chính mình m ũ i chân phát lực không nghĩ tới lại là nhanh như chấp g i ậ t tránh qua cái này trước mắt ba đao bây giờ chính đang suy tư lực đạo còn có hay không còn lại diệu dụng xem chiêu một tiếng mang theo tức giận gào thét lý hổ khôi ngô thân hình lần nữa hướng về ngô đạo chạy vội mà đến vừa mới hắn thủ hạ lưu tình không vẹn vẹn dùng thân đao chém thẳng với lại chỉ có bảy phần l ự c đạo lúc này lại hoàn toàn không để ý s ử suất toàn lực tốc độ lực lượng vậy tăng lên gấp đôi vậy mà đường hạo nhưng lại chưa xuất thủ liền tránh ba chiêu trong vòng ba chiêu đường hạo kế thừa hạng vũ bản thể đặc chất vậy dần dần nhìn ra lý hổ đao pháp bên trong hư hư thực, thực. mà lý hổ lại là càng công càng nổi nóng bị cái này trước mắt mao đầu tiểu tử đùa bỡn xoay quanh bỗng nhiên đường hạo đẩy ra phóng tới mặt một đao trong lòng hư lạnh một tiếng không gì hơn cái này thôi. giải thích trong tay gậy gộc xuất liên tục ba c h i ề u nhanh như thiểm điện nhanh như lưu tinh hướng phía lý h ổ tập đến chỉ gặp côn ảnh như đọc xà lẻ lưới thẳng đến yếu hại lý h ổ một lúc luống cuống tay chân sơ hở t r ă m chỗ hô trường côn quét ra một tiếng tiếng xe gió ngừng tại lý h ổ cổ học chỗ lý h ổ dẫn theo đao chưa phát giác ở giữa nuốt n g ụ m nước bọn giật mình tại chỗ đường hạ hậu phát chế nhân cái này ba côn thế công sắp bén lại lệnh lý hồ trong lúc nhất thời loạn lòng người thua trận tốc độ này quá mức nhanh cho tới cái này chút người làm bọn nha hoàn con mắt cũng nhìn không được đến chỉ nhìn thấy cái này côn liền ngừng tại lý hồ trước người trong lúc nhất thời diễn võ t r ư ờ n g đám khán giả cũng dừng lại ở đây bên trên chung quanh chết đồng dạng yên lặng hồng phất nữ lông mày ngưng tụ trong đôi mắt lộ ra không thể tin t h ầ n sắc bên cạnh lý tính ngơ ngẩn ngượng này khó nén trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng hắn vốn là luyện võ nhà xuất thân một thân võ nghệ siêu phảm tự nhiên sẽ đem bên trong huyền bí thấy rõ ràng tiểu tử này không sai đúng là năm đó ta cũng không có tốc độ như vậy cùng lĩnh mộ có thể tại trong vòng ba chiêu thấy rõ lý hổ chiêu thức đ ư ợ điểm đứa nhỏ này rất là không đơn giản sau khi nghe xong lý luyện thanh sắc mặt ngưng trọng sờ lấy chân bóng cái cầm như có điều suy nghĩ phu th n g ư ờ i tuổi đời hai mươi cũng không có như vậy võ nghệ không sai lý t ĩ n h trả lời ngắn gọn mà khẳng định chương hai mươi sáu lý phủ phải sợ hãi chương hai mươi sáu lý phủ phải sợ hãi đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm tuy là dùng côn hắn lại có thể sử dụng hiện n g u y ệ t đao loại này binh khí nặng chiêu thức lại là khó được lý t ĩ n h nhìn xem trên đài trầm rãi b u ô n g xuống trường côn đường hạo nói tiếp cái này hiện n g u y ệ t đao bây giờ chỉ là vì lớn mạnh như thế diễn võ biểu diễn dùng không ngờ lại bị đường hạo dùng làm tiến công lại là không thể tưởng tượng lý h u y n thanh nhìn xem phụ thân có chút khen ngợi ánh mắt tự lẩm cái này cái này sao có thể nguyên bản hắn coi là cái này đường hạo bất quá là có chút tài hoa thôi có thể được đến nương nương thưởng thức đã là làm nàng bên cạnh mục đích tại t r ư ơ n g phủ bên trên cầm một kỹ thần xạ để trong nội tâm nàng đối thiếu niên này không khỏi mắt khác muốn nhìn mà bây giờ lại là có thể thắng được kinh nghiệm xa trường lý hộ vệ cái này đủ để cho nàng c h ầ n kinh hoàn toàn không thua gì ngày đó tại t r ư ơ n g phủ thượng thần b á n trong nội tâm nàng phu quân hẳn là một cái tài văn chương nổi bật hoặc võ nghệ siêu của người vô luận có được cái nào một cái cũng tất nhiên là người bên trong l o phượng cũng tất nhiên được không dễ mà hết lần này tới lần khác hết lần này tới lần khác là trên đài cái này háo vải thiếu niên hai loại tất cả đều chiếm được với lại cũng rất xuất chúng cái này cái này như thế nào để nàng có thể không khiếp sợ vậy mà kinh hãi nhất vẫn là đường hạo đối diện lý hổ hắn vạn vạn không nghĩ đến trước mấy giây còn đang tránh né chính mình lưỡi đao phong mang đường hạo lại trong nháy mắt đem chính mình đánh bại loại này lôi đình thế công để hắn có một loại kinh ngạc người trước mắt này thật sự là cái kia hàn môn cầm côn thiếu niên sao bên hai đám người vì đường hạo âm thanh ủng hộ bây giờ lộ ra phá lệ trói thai nhất là cả chàng tỷ đường hạo biểu hiện ra hư hờ liền ngay cả hiện tại y nguyên một bộ chưa tỉnh ngụ dạng không khỏi để hắn một trận tức giận trong lòng lòng hào thắng nhục nhã tâm lần nữa phun lên trái tim không có dưới võ đại ta còn không có thua xem nào lý hổ quát to một tiếng trong tay đường đao kéo lên một cái đao hoa thân hình đ ề cao gấp đôi xuất ra chính mình đón sát thủ hai tay cầm đao mang theo cái này thiền quân lực lượng hướng về đường hạo trên đầu chặt đến a lý hổ vệ không thể cô ra cẩn thận đ ừ n g a lý hổ đột nhiên nổi lên để cao hứng bừng bừng thảo luận đám người lần nữa đem tâm n h ấ c đến cổ họ bên trên nói xong luận bàn bây giờ đã biến thành thắng bại tất tranh liều mạng chém giết l i ê n ngay cả lầu các bên trên lý t ĩ n h vậy bất ngờ t r ừ n g lớn mắt cuốn quýt quá lớn không thể lý huyện thanh v ậ y từ trầm tư gặp thanh tỉnh nhìn xem trên đài lao vùng vụt đập xuống đ a u ảnh đầy trời hợp làm một thể đem hết toàn lực lý hộ vệ không khỏi sắc mặt đại biến kinh hô một tiếng thương công cẩn thận bây giờ đã không lo được vấn đề thân phận tùy tiện hô lên chính mình tiếng lòng hồng phất nữ vậy đi theo một mặt kinh ngạc không khỏi hướng về phía trước bước ra một bước nhìn không chuyển mắt nhìn qua trên đài trên đài đường hạo trên nét mặt có một vẻ bồi dối vung lên trong tay trường côn võ động một vỏng chính là suy nghĩ hồi lâu một chiều quét ngang lá dụng cái này tinh túy một chiêu đúng là tại bước mặt nguy hiểm tiện tay bị đường hạ o xuất ra côn thân thể phong thanh lệ khiếu sen lẫn thế xét đánh lôi đ ỉ n h hướng phía lý hổ lồng ngực gào thét mà đến và ảnh một tiếng v a n g trầm lý hổ đao còn chưa tới đường hạo trên đầu bị đường hạ o một cái ám côn c h ở bá vương lực lượng nện tại ở ngực chỉ cảm thấy một cỗ d u n g chuyển núi đồi lực lượng về phía sau v u n g đến l ộ a c ộ xương sần đứt gãy thanh â m ẩn ẩn chuyển đến giữa không trung lý hổ phun ra một ngụm lao huyết đập ầm ầm tại đao giá bên trên、Soạn. binh khí rơi lả tả trên đất lý hổ một tay che ngực một tay chống đất d ã rụa hai lần bây giờ đường hạo đã đi tới lý h ổ bên cạnh dỗi ra một cái tay muốn ra lý h ổ may mà ta xử là côn xin lỗi lý h ổ vệ lý hồ dáng chống đỡ lấy đình chỉ trong lòng khí huyết quần q u ư n hắn vậy biết rõ cái này nếu là đao mình đã lao tới hoàng tuyền chỉ là mình đã chế i n bại nếu là lại để cho đường hạo kéo lên chẳng phải là mất hết đại đường dũng sĩ mặt m ũ i dãy r ù a mấy lần hoàng du du đứng lên nhìn trước mắt thiếu niên mang theo một tia nghi ngờ nói là m à t ư ớ n g tài nghệ không bằng người thua xin hỏi cô ra vì sao một mực không chuyên tâm lập võ là cảm thấy ta cái này bại tướng không xứng đánh với ngươi một trận mà nghe vậy đường hạo lớn lên lớn lên cúc không người nói không dám ta cũng không dám khinh thị hộ vệ chỉ là vừa mới đang nghiên cứu đao pháp mà thôi vừa dứt lời lý hộ vệ sắc mặt trì trệ chậm dại hướng về phòng trước đi đến lý tính gặp lý h ổ sắc mặt sở đau nhức nhưng vẫn có thể hành tẩu đối diện võ trường người l à m h ô xem ra cái này lý h ổ cũng là bị đường hạo chỗ kích mới có cái này vừa ra tốt tại không có gì đáng ngại nghĩ không ra cái này đường hạo thân hình hơi có vẻ đơn bạc lại có như vậy lực đạo như vậy võ nghệ tốt, tốt, rất tốt lý tính một mặt nói ba tiếng tốt cởi mở cười ha hả tiếng cười xuyên qua đám người rơi xuống đường hạo trong hai đường hạo vội vàng đem cây gậy cất kỹ một đường chạy chậm đi vào lý tính trước mặt nhạc phụ ta lực đạo cầm giữ không tốt đã thương lý hộ vệ còn d á n g tội lý tính vung tay lên nói ấy người tập võ nào có không bị thương đạo lý theo quân đánh trận cái nào một lần không thể so với cái này nguy hiểm không có gì đáng ngại gặp lý tính tâm tình cực kỳ vui mừng không có ý định trách phạt chính mình vội vàng chắp tay nói còn có một chuyện yêu cầu nhạc phụ phê chuẩn a chuyện gì nói ngay một chút nhạc phụ có thể cho phép ta tham gia cái này võ khoa khảo thí lý tính cười nhẹ nhàng nuốt vớt sợi dâu nhìn mắt lý h u y ể n thanh có vẻ khó xử cái này sao chương hai mươi bảy thương trung c h i vương chương hai mươi bảy thương trung c h i vương đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc t r à tìm vậy liền để hắn đến thôi lý h u y ể n thanh vốn là lo lắng h ã i hủng dưới tình thế cấp bách hô t ư ớ n g công lúc này thấy đường hạo an toàn vô sự lại khôi phục thường ngày cao lạnh bộ dáng chỉ là trên hai má như cũ mang theo một vòng đường đỏ lý tính cảm giác có chút n g o à i ý mớn cái này ngày bình thường đối đường hạo có chút lãnh đạo độc nữ bây giờ vậy mà cổ vũ đường hạo đến tham quân nhập ngũ hiện bây giờ chính mình nữ nhi đồng ý hắn còn có thể nói cái gì đâu đã ngơi kiên trì đến vậy liền đến ma luyện ma luyện đi đường hạo vậy không nghĩ tới bình thường đối với mình thờ ơ lý huyện thanh vậy mà lại vui vẻ đồng ý chính mình trước đến cảm kích xem lý huyện thanh một chút ông quyền đối lý tĩnh nói ra nhạc phụ đồng ý vậy cảm tạ bên trong cô nương nương tử đường hạo làm sao biết lý huyện thanh bây giờ chẳng qua là không quen nhìn đường hạo cái kia một cỗ chấp nhất k ì n h cố ý khích hắn mà thôi tại lý huyện thanh xem ra đường hạo cuộc tỉ thí này mặc dù là thắng lý hổ chẳng qua là trùng hợp khám phá lý hổ sơ hở mà thôi nhưng là võ khoa tỉ thí nhân tài đông đạo hắn đường hạo còn có thể dễ như chờ bàn tay khám phá tất cả mọi người sơ hở huống hổ võ khoa thế nhưng là không muốn khảo hạch võ nghệ hành quân bố trận binh pháp mưu lược đều là m u ố n thi hắn đường hạo coi như mấy ngày nay khắc khổ còn có thể tại mấy ngày nay học tập bên trong có thể đem cái này binh pháp nhớ kỹ trong lòng cái này võ khoa vừa vặn có thể đánh đập n g h đánh hắn lòng tự tin d i ệ t d i ệ t hắn nguyện khí lúc chạm vào tối đường hạo ngồi xếp bằng t toạn. suy nghĩ hôm nay tại diễn võ trường bên trên chiến thắng lý hổ chí ít chính mình tại lý t i n h trong lòng hy vọng có chỗ gia tăng có thể nhiều chuyển sinh vài cái nhân vật thừa dịp trong khoảng thời gian này phải nhanh chuẩn bị một chút dù sao cái này võ khoa cũng không phải tốt cầm thứ tự không nói đến dự thi người đều là quận huyện người nổi bật liền là cái này luận võ phân chia cũng là dựa theo tam thất tỷ lệ đem hàn môn cùng quý tộc tuyển nhận nhân số mở ra hắn đối mặt là có được tốt đẹp cơ sở quý tộc thế gia nghĩ tới đây trong đầu lần nữa tiến vào cái này luân hồi sách lít nha lít nhít điểm đen dạy đặt một cái cự đại hắc ảnh tiến vào tầm mắt thường sơn triệu tử long không nờ là một tam quốc m a n h tướng nghĩ đến cái kia cán lệnh quần hùng nghe tin đã sợ mất mật lòng đảm lượng ngân thương đường hạo trong lòng không khỏi một trận k h â nóng lăng không hư điểm tiến vào triệu tử long trong thế giới mặt tướng triệu tử long bài kiến xét duyện quan viên yêu cầu ngẫu nhi nhìn xét duyệt u q a ở kiếp h trước ngươi làm danh chấn thiên hạ võ tướng cả một đời phụ tá lưu huyền đức một đời lại chưa từng ngồi lên cái này rừng rồng quả thực đáng tiếc một thế này không ngại để ngươi vậy ngồi một chút cái này rừng rồng hưởng thụ một chút quần thần quý bái cảm giác tâm n i ệ m nhất động nâng bút đem triệu t ử long chuyển sinh k e n chúc mừng chuyển sinh triệu t ử long thành công k e n rơi xuống triệu t ử long thần binh long đảm lượng ngân thương k e n kế thừa triệu t ử long tư h ơ n g pháp k e n rơi xuống triệu t ử long đội kiếm thanh công kiếm nghe cái này vang lên không ngừng hệ thống âm thanh đường hạo kinh hãi có chút hé miệng cái này cái này triệu vân quả thật là khẳng khái thế mà rơi nhiều như vậy bảo vật không chờ đường hạo lấy lại tinh thần một cố miên nu khí tức chậm dai truyền vào trong cơ thể cùng trước đó ba vương lực lượng hoàn toàn tư phản rất n u hòa rất dễ chịu giống như trong suối nước nóng tắm rửa đồng dạng loại này kỳ dị cảm giác tiếp tục nửa phút mới chậm rãi tiêu tán mở mắt ra trong nháy mắt đường hạo chỉ cảm thấy thân thể mình tựa hồ trở nên linh hoạt nhanh nhẹn r u n g quanh rất nhỏ nhất cử nhất động tất cả đều tại chính mình đáy mắt bên trong nguyên lai triệu vân sử dụng thương pháp tất cả đều là lấy linh hoạt làm chủ một tay thất tham x à bản thương pháp càng là luyện thành xuất thần nhập hóa giống như dao long đồng dạng bây giờ cái này chút thương pháp ra thân để đường hạo đối với binh khí vận dụng một phần tâm đắc trong lòng không khỏi lại hỉ trong tay long đảm lượng ngân thương vào tay tuy rằng không có hiển nguyệt đao như vậy nặng nghề nhưng toàn thân sáng như tuyết, sắc bén vô cùng thân thương một đầu điêu long sinh động như thật có linh tính khét đều không chỉ một loại chưa hề xuất hiện cảm giác sông lên đầu phản phất cầm thương cùng mình tâm ý tương thông lại như tự thân dung hợp tại thân thương cộng đồng đối mặt trước mắt thế giới nhìn xem trong tay thần minh đường hạo cảm xúc bành trướng sắc mặt kích động t ử long cầm ngươi hoành tạo thiên hạ ta nhất định phải sẽ không nhục ngươi ghi danh trong nháy mắt đường hạo nhìn xem trong tay thành công bội kiếm hàng quang lưu chuyển một cố r é t lạnh túc sát chi ý chậm dài phát ra đường hạo không khỏi khen lừa nói cái này b ộ kiếm đi vào là thời điểm nói xong đường hạo một tay cầm kiếm một tay cầm thường túi đầu nhìn xem quanh thân không khỏi cất tiếng cười to nói hạ hạ lúc này mới giống chính thức đại đường dũng sĩ mà đường hạo trên mặt ý cười càng sâu vương xem thật lâu ý niệm vừa thu lại đem hai thứ này bình khí phóng tới vựa ve chai bên trong mang theo mừng rỡ nhiệt lượng thừa liền bắt đầu tiếp tục xét duyệt k e n túc chủ độ danh vọng không đủ tiếp tục cố gắng nghe mắt đường hạo xứ sở không đủ lần trước mười lăm điểm tăng thêm hiện tại năm điểm vậy mà chỉ đủ xét duyệt một người đường hạo trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút theo tâm niệm ba động hệ thống lần nữa cho phản hồi k e n Túc chủ vậy đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Hiện tại đã tự động thăng chủ cấp chuẩn, cấp, chuyển hiện sinh vậy đã động mười ộ t lần cần lăm điểm, điểm đường hạo nghe cái số này trong nháy mắt kinh hãi trước k i ế t nhưng chỉ cần năm điểm hiện tại thăng cấp sau thế mà lật gấp ba cái này cùng cướp bóc khác nhau ở chỗ nào nhưng một cái khác thì nhắc nhở gây nên hắn hào hứng kế thừa toàn bộ phụ gia thuộc tính đường hạo xứ sở vội vàng xuất ra vừa đạt được lòng đạm lượng ngân thương xem xét lượng ngân thương võ lực giá trị thêm m ộ ư ơ i đường hạo tự lẩm bẩm khó trách cầm lên thương lúc cảm giác có chỗ khác biệt nguyên lai、like、đúng là thương này thêm thuộc tính đông nhiên đường hạo nghĩ đến một vấn đề theo hệ thống thăng cấp chính mình trong khoảng thời gian này đã không còn cách nào thu hoạch được hy vọng cái này l o n g đảm lượng ngân thương cùng nghiện miệt đ a o sợ là chính mình võ khoa trong lúc đó cuối cùng hai gian binh khí nghĩ đến cái này không khỏi mất mồ hôi xem ra thành bại thì ở lần hành động này chương hai mươi tám binh bộ lo nghĩ chương hai mươi tám binh bộ lo nghĩ đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm đường hạo trong phòng lay hay một phen thần binh cuối cùng lòng tràn đầy hoan hỉ thu thập xong vũ khí liền ngủ say sưa đến mà tại sát vách phòng cưới lý huyện thanh lại là trằn trọc thật lâu không thể như ngủ trong dự tưởng đường hạ hòa giải đến tranh lệnh quá lớn thậm chí hoàn toàn tương phản không chỉ có để nàng nỗi lòng khó có thể bình an từng coi là một giới nghèo hèn hàn môn không có năng lực gì chính mình cũng có thể đần độn lu ư mê qua hết quãng đời còn lại chưa từng nghĩ trương phủ tài bắn cung thần kỹ hôm nay diễn võ sáng trói không một không cho nàng trấn kinh húng chi tại ngu phủ bên trong đại triển tài hoa lại dẫn tới nương nương đến nhà bãi phòng từng kiện từng kiện sự tình quanh quẩn trong lòng không thể không khiến nàng đối cái này đường h ạ nhìn với con mắt khác hết lần này tới lần khác vị này hàn môn xuất thân từ đệ đạo cái này trường an mảnh này thế gian phôn hoa cũng không có giống còn lại phong lưu công tử ca một dạng lưu luyến tại phong nguyện tràng sở hoặc là nhuộm dần tại trong tử phường cả ngày tại trong xương phòng đề thơ đọc sách thâm vô bằng vụ bình t ĩ n h mà xem xét vị này phu quân trừ xuất sinh thấp bên ngoài lại tìm không ra khuyết điểm đúng là một vị phẩm hạnh đoàn chính mới võ song toàn thiếu niên anh tài đường hạo càng là biểu hiện ưu tú càng là để trong nội tâm nặng có chút bất an thậm chí tài liệu thi một tia áy náy vô luận là lúc trước đối đãi đường hạo thái độ vẫn là một ít lợi ngữ nghĩ đi nghĩ lại lý huyện thanh trong l nếu là cái này ngốc tử thật có mấy phần b ả n sự bên trên võ khoa giáo trường chính là đao kiếm không có mắt nếu là làm bị thương hắn hắn trong lòng mình hẳn là không t ố t qua huống hồ việc này vậy liên quan đến lý g i a thể diện chính mình lúc trước liền không nên qua l o a đáp ứng lý huyện thanh tuy rằng đối đường hạo võ nghệ có chỗ tán thành nhưng còn không đến mức sẽ tin tưởng đến đường hạo sẽ tại võ khoa bên trong cầm tới thứ tự thái cực điện chủ t r ư ờ n g lần này võ khoa khảo thí hữu phó xạ trưởng tôn vô kỵ thần sắc cung kính vì tại trong đại điện túi đầu hai tay nâng một bản danh sách nói ra vì thần đem võ khoa báo danh bản danh sách trình lên còn mong bệ hạ xem qua lý thế dân vung tay、lên. trên mặt cực kỳ dễ dàng vô kỵ à trưởng tôn g i a cùng lý g i a là thế giao hiện tại không có văn võ bá quan ngươi cũng không cần được n à y đại lễ đứng lên đi cái này vũ cử bản g danh sách n h a cũng xét duyệt qua gặp lý thế dân hỏi trưởng tôn vô kỵ vội vàng trả lời vi thần đã xét duyệt xong chưa đã thấy trưởng tôn vô kỵ sắc mặt nghiêm trọng vẫn như cũng một bộ tâm sự nặng nề dạng lý thế dân trong mắt tránh qua một tia nghi ngờ nói có việc trưởng tôn vô kỵ một chút suy tư chắp tay nói hồi bẩm bệ hạ lần này võ khoa khảo thí báo danh một trăm bảy mươi dư tên thí sinh vậy dựa theo chế độ cũ đem cái này chút thí sinh dựa theo tam thất tỷ lệ tiến hành triệu tập dự thi hàn môn thứ tộc cùng quyền quý dòng dõi đồng đều đã xét duyệt xong chỉ là nói được nửa câu trưởng tôn vô kỵ hơi dừng một chút hắn giờ phút này cũng không biết rằng có nên hay không báo cáo ái khanh cứ nói đừng ngại trưởng tôn vô kỵ biết rõ đường vương hôm nay phê duyệt tấu trương đã là vất vả và phần hiện bây giờ có thể nghe hắn kể rõ cái này vũ cử việc nhỏ không khỏi càng thêm cung k í n h chỉ có cái này đường hạo chính là lý ra người ở rể lẽ ra dựa theo quý tộc tuyển nhận điều kiện đối đãi chỉ là vi thần cảm thấy việc này có chút kịp Đi đ ế ngày t r gần t đây đường hạo tại ngu phủ bên trong để một câu thơ khí thế rộng rãi mới kinh hại bốn tòa đúng là một cái khó được thiếu niên tại tuấn nói xong trưởng tôn vô kỵ mắt nhìn trên mặt mỉm cười lý thế dân nói tiếp chỉ là võ khoa cùng tài hoa không chút nào tương quan hắn tham gia võ khoa việc này cái này thân là quan văn trưởng tôn vô kỵ tự nhiên biết rõ đường hạo là một giới thư sinh chỉ sợ cái này đường hạo tại không võ khoa bên trong tùy tiện bị đánh bại không chỉ có ném chính mình mặt vậy liên lụy uy danh vang xa lý t ĩ n h không có giáo tốt hiểm nghi đường hạo cực ít bày ra bản thân võ nghệ trưởng tôn vô kỵ có dạng này nghi hoặc cũng hợp tình hợp lý nhưng trước người lý thế, dân khác biệt, lý thế dân tuy là tận mắt nhìn thấy đường hạo võ nghệ nhưng là theo trinh nhi báo cáo đường hạo võ nghệ thế nhưng là đạt được lý tướng quân khẳng định lý thế dân ngẩng đầu mà đứng nghiêng người sang đến nói ngươi vừa rồi cũng nói đường hạo sẽ chút viết văn lại thế nào không biết cái này võ khoa và văn khoa có khác đạo lý lý thế dân trên mặt tránh qua một tia nghiền ngẫm biểu lộ kinh ngạc nhìn chằm chằm đại điện bên ngoài thiên không đường hạo có thể tham gia võ khoa càng tốt hơn chấm đến là muốn nhìn xem cái này đường hạo có phải là thật hay không văn thao vũ lực mọi thứ sáng trói giải thích quay đầu nhìn qua trường tôn vô kỵ trong mắt tinh quang t h i ề m hiện truyền chỉ lập tức gián tiếp võ khoa bản g danh sách sau ba ngày chính thức bắt đầu thi về phần cái này đường hạo nha đến để cho ta có mấy phần hào hứng trường tôn vô kỵ cung kính thi l ấ nói vi thần lĩnh chỉ, vào lúc giữa trưa một chương bảng cáo thị truyền r a hoàng cung bị gián tiếp tại thành tường bên ngoài không nhiều lúc trường an phố bên trên nhau nhau gián tiếp đi ra từng chương đỏ tươi bảng cáo thị đem qua đường đám người hấp dẫn mọi người ngạc nhiên phát hiện ngày gần đây bị đám người nói chuyện say x ư a đường hạo chính là vậy ở trong đó trong lúc nhất thời toàn thành manh động chương hai mươi chín toàn thành manh động chương hai mươi chín toàn thành manh động đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm trường an thành hai thân mang bằng r a tỏa giáp binh tốt chính tại bố cáo trên b à n gián tiếp lấy bảng cáo thị chương này bảng cáo thị chính là lần này t i ê n tử thiết kế võ khoa báo danh danh sách nhân viên bên người vây quanh không ít xem náo n h i ệ t trường ăn b á c h tính nhìn quanh bảng cáo thị theo hai binh tốt gián tiếp xong hoàn chỉnh bảng cáo thị hiện ra trước mắt U, đây không phải đường hạ o sao hắn cũng muốn đi tham gia cái này võ khoa khảo thí sao một tiếng kinh hô chuyển đến tiếp lấy không ít người vậy xem đi qua a đây chẳng qua là trùng tên thôi vị kia đường hạ o tại ngù phủ làm thờ một giới thư sinh làm sao lại tham gia võ khoa đâu đến là có khả năng này cái kia đường hạ tại hoa bộc lộ ta nhưng nghe nói trưởng tôn nương nương cũng tự mình đến lý phủ tìm hắn đ ể thơ thật giả ta chỉ nghe nói ngu p h ụ tiệc rượu này g đó đem đường hạo tự thiếp xem như bà bối treo tại đại lương phía trên triển lãm đâu đ ỗ n g nhiên một cái công tử nhà giàu cầm trong tay quả giấy đối gián thiếp xong bảng cáo thị hai binh tốt vai trào lên nói hai vị không biết cái này trên bảng đường hạo thế nhưng là lý phủ ta đối với hắn tài hoa cực kỳ khâm phục còn mong hai vị có thể cáo t r i một hai Hai binh tốt một trận nghiên g mắt nhìn mắt công tử nhà giàu nói phải hay không phải cái này cùng ngươi có liên quan hệ sao tránh ra đừng cản trở chúng ta làm chính sự c ô một nhà binh à lại vái trào tốt n tán ư chừng trong tay nén bạc cười nói không nói gặp người ta còn thực sự nghe được trưởng tôn đại nhân nói qua cái này đường hạo chính là xuất từ lý phủ nói xong mặc kệ sau lưng vỡ tổ bách tính cùng vị kia rất cảm thấy thất lạc công tử nhà giàu cười nhẹ nhàng rời khỏi cái gì cái này đường hạo lại chính là lý h u y ể n thanh hôn phu hắn hắn một giới thư sinh làm sao lại muốn lấy tham gia cái gì võ khoa đây không phải h ồ nhỏ sao có thể đi vào vòng thứ nhất liền xem như hắn hảo vận cũng không phải à thư sinh không hảo hảo làm thơ tham gia cái gì võ khoa ta nhìn đường hạo có chút c ủ ngạo lần này à tám thành lý phủ mặt mũi muốn bị mất hết chúng bách tính nao n h a o lắc đầu liền tại cái này lúc nhìn cái gì đâu cút r a cút r a theo cái này âm thanh thu bạo quá lớn vây xem bảng cáo thị đám người nao n a u q u a đầu chỉ gặp một cái cầm ý công tử tại bốn cường tráng người làm chen trúc dưới chậm dãi đi hướng bảng cáo thị n、like、trương một nhóm một nhóm chuột chuột công, công tử đến xem bảng cáo thị a ta đã xem qua trương vũ vậy tại danh liệt bên trong liền tại cái này đâu nói đến đây người chỉ hướng một chỗ đối cầm ý công tử nói ra xem ra trương công tử đệ đệ trương vũ công tử tuổi nhỏ anh tài võ nghệ siêu phạm xem ra trương công tử đệ đệ hẳn là có thể hái được võ khôi chi vị ở đây chúc trương vũ trương công tử kỳ khai đắc thắng từng bước cao thăng sớm ngày cầm tam quân chủ xoáy vị trí người này cúi đầu k h ô n g lưng đ ố i trương thiệu một trận biệt khen vị t i ê u cầm y công tử trương thiệu lại vẫn cứ dính chiêu này trên mặt dần dần trồi lên mỉm cười nghĩ không ra ngươi người này còn có mấy phần ánh mắt đến thưởng hắn một sâu tiền vừa dứt lời trương thiệu bên người đi ra một vị đại hán móc ra một sâu tiền ném cho người này gặp trương thiệu mang theo đám người đi đến đám người chậm rãi t h ở t h à o lần này vậy mà võ khoa lại có trương thiệu hán hắn không phải đã là thiệu vũ giáo vì sao ai cái này đường hạo làm sao lại hết lần này tới lần khác đụng vào trương vũ đâu Đoán c hồng hồng từ lần trước bắn tên bị đường hạo đoạt danh tiếng về sau trương vũ trong lòng một mực ghi hận trong lòng lúc đầu thân thể có quan chức hắn hoàn toàn không cần đến cùng cái này chút chưa tiến con đường làm con người đi đoạt cái này võ khoa danh lệch nhưng là đường hạo t à i bắn cung thần ký thật sâu kích thích hắn hắn tự biết văn tài phương diện không so được với qua đường hạo cho nên hắn muốn tại võ khoa trường thi bên trên hướng chỗ có người chứng minh chứng minh hắn trương vũ không kém một chút nào hắn muốn tại võ khoa đoạt giải nhất đ ạ t được thiên tử thân phong nhặt lại vứt bỏ vinh dự tốt t i ế n pháp đệ đệ tài bắn cung lại có tinh tiến một câu đánh gãy chính mình suy nghĩ trương vũ quay đầu nhìn về phía người đến cười n h ạ t một tiếng hai đầu lông mày lộ ra một tiêng ngạo ý ca ngươi không đi lội võ cẩn thận bị phụ thân mắng trương thiệu hồn nhiên không thèm để ý trương vũ nhắc nhở một thanh dự tại trương vũ trên bờ vai. nói cho ngươi có tin tức đường hạo vậy tham gia võ khoa nghe vậy trương vũ trong lòng giật mình rất cảm thấy ngoài ý muốn tiểu tử này coi như tài bắn cung tốt cũng không trở thành quần ngạo đến đi tham gia võ khoa đi hắn một giới hàn môn đọc qua mấy quyển binh thư luyện qua binh khí tham gia võ khoa hắn điên sao t r ư ơ n g hiệu trên mặt vậy lộ ra một vòng k i n h thường a làm một bài thơ liền không đem tất cả mọi người để vào mắt thôi vũ trương vũ bạ vai khắp khuôn mặt là vui mừng nhìn lấy mình cái này đắc ý đệ đệ trương vũ đây chính là một cơ hội trương vũ chậm rãi từ ngoài ý muốn bên trong lấy lại tinh thần Dần dần lộ l ra ú chương t o ba mươi ộ huyện à thanh mình văn song là 30, Huyển tâm tư chương ba mươi huyện thanh tâm tư đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm trong thành trường ăn một mảnh huyên não đường hạo tham gia cùng võ khoa sự tích sớm đã huyên não xôn xao dân chúng trong thành hơn phân nửa vừa hứng thú là đối với mới kết oan gia quyết đấu đến đ ố i lần này võ khôi chi vị hoa rơi vào nhà nào phản đến đề cập rất ít người suy đoán đường hạo thư sinh này tại trương vũ thương pháp dưới chống đỡ bất quá ba hiệp dù sao cựu nhân gặp mặt trương vũ tất nhiên không giữ lại chút nào đối mặt ngoài thành huyền áo mà trong lý phủ đường hạo lại không hề hay biết tập trung tinh thần chui tại trong x ư ơ n g phòng nghiên tập binh pháp dù sao thời gian không nhiều đường hạo cần mau chóng chuẩn bị sẵn sàng cái này sẽ là hắn bảo trụ hệ thống dựa vào chính mình tấn thăng duy nhất thời cơ mà ngày mai chính là mồng ngày sáu tháng tám chính là võ khoa mở thử thời gian lúc chạm vào tối lý h u y ề n thanh ngồi ở giường đầu l a u sạch lấy hồi lâu không có rút ra vỏ kiếm bội kiếm két két cửa phòng mở một tiếng hồng phất nữ nhẹ dọn g đi vào đến lý h u y ề n thanh khét ngầm đầu trên mặt tránh qua một tia kinh ngạc thả ra trong tay bội kiếm đứng lên mẫu thân làm sao ngươi tới hồng phất nữ đi thẳng tới bên giường lôi kéo lý h u y ề n thanh ngồi xuống khắp khuôn mặt là tự ái h u y ề n nhi a còn chưa ngủ đâu đợi ngồi xuống lại thoáng nhìn đầu giường bội kiếm hồng phất nữ trong lòng hơi đậu hiện tại ngươi đã gả làm v ợ người múa đao làm kiếm những chuyện này về sau vẫn là thiếu đ ụ n đi ngay vậy lý huyện thanh đôi mi thanh tú hơi nhi trên mặt lộ ra một tia không vui mẫu thân ta cùng hắn chẳng qua là một tờ hôn nước thôi hai chúng ta nói đến đây trên mặt không tên hiện lên một vòng đường đỏ không đang nói d ư i đến hồng phất nữ để ở trong mắt yêu thương sờ sờ nữ nhi mái tóc huyền nhi người lớn có một số việc cũng muốn nhiều chút cân nhắc gả cho đường hạo khả năng cho cũng không phải là người bản ý nhưng hiện tại ngươi hai đã có phu thê danh phận thời gian này vẫn phải ngươi hai chính mình đến qua gặp nữ nhi giữ im lặng hồng phất nữ tiếp lấy nói rông dài huyền nhi à đường hạo tuy là hà môn nhưng hiện tại văn tài võ nghệ cũng biết tròn biết méo chí ít không có như vậy không chịu đổi nói đến đây hồng phất nữ dừng lại đường này ai thắn một tiếng nói ngươi hai một mực ở riêng chắc chắn ta sợ cái này đường hạo thật có chút bản sự đến lúc đó bằng vào chính mình tại trên triều đình lăn lộn một quan viên n ử a trước vậy cũng xem như cá chép hóa rồng tại nương nương bên kia lại lấy được chút thưởng thức chỉ sợ tương lai sẽ lên như diều gặp gió nạp mấy cái phòng thê t i ế p ngươi nếu thật như vậy lạnh tâm hắn hồng phất nữ không hề tiếp tục nói kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ trong mắt tràn ngập lo lắng nghe hồng phất nữ nói d ô n dài lý huyện thanh trong lòng căng thẳng hai mẹ con suy nghĩ lại lạ thưởng tường tự đoạn này thời gian lý huyện thanh vậy suy nghĩ lung tung、qua. hồng phất nữ sờ sờ lý huyện thanh trắng nó tay xem thường nhẹ dọn nói dù sao ngày mai sẽ là võ khoa khảo thí ngươi nhiều trông nom trông nom hắn đa số ngươi sau này ngấm lại lý huyện thanh n u thuận gật gật đầu đưa hồng phất nữ ra khỏi cửa phòng ngồi ở giường trên đầu lý huyện thanh nhớ tới mâu thân nhắc nhở khe khẽ thở dài đứng dậy xuất ra trong tủ treo quần áo may một thanh áo giáp ngồi vào trước b à n trang điểm nhìn xem trên b à n trang điểm nhảy lên á n h đến nỗi lòng khó bình cái này đường hạo nếu thật có một ngày như vậy hắn cuối cùng sẽ lựa chọn thế nào đâu ta bây giờ như vậy đối với hắn hắn có thể hay không ghi hận trong lòng ngây người nửa ngày cuối cùng không có một đáp án lý huyện thanh v â y vấy đầu đem cái này chút suy nghĩ ném sau cái này ngốc tử nếu là ngày mai có thể chủ động yêu cầu ta đi cùng khảo thí ta liền tha thứ một đêm này vì ngươi may vất vả giải thích dường như quyết định trong tay tế trâm lựa chọn đến tâm sáng ngợi ánh đến dưới chuyên tâm may hôm sau nửa đêm không có chợp mắt lý huyện thanh sớm rời giường rửa mặt song chi sẽ đi bọn nha hoàn một mình ngồi tại trước bàn trang điểm trải lấy đầu tuy là trải đầu lý huyện thanh suy nghĩ lại không ở nơi này mà là thấu qua gương đồng phản xạ nhìn xem sát vách phòng nhỏ cửa phòng bây giờ nàng đôi mi thanh tú nhữ c h ặ t đang suy nghĩ lấy đợi chút nữa mà muốn làm sao hồi phục dương hạo mời mà lộ ra không q u á đột ngột nếu là ngữ khí quá nhẹ vị kia phu quân tất nhiên cho là mình bông xuống tư thái ăn nói khép nép là một vị hiền thê nhưng cái này cũng không phải là nàng muốn kết quả nếu là ngữ khí quá nặng vị này phu quân nếu là không còn dám chính mình Cái khác c tránh thiêu tại thiếu khỏi khiến người trên khoa không khó võ ả một thấy mình Trong lúc nhất thời để lý Viện Thanh suýt, biết nói thế nào mới tương đối dễ dàng bị tiếp、nhận. Kết mình phá không nhận. mỏng mới m Viện xoắn nói nào dàng ác. lúc Lý lệ đối để bị dễ tiếng cửa phòng mở trong nháy mắt đánh gãy lý huyện thanh suy nghĩ căn phòng cách vách tiếng bước chân lập tức văng lên lý huyện thanh cuốn quýt ngồi thẳng thân thể n h ị p tim đập cũng không khỏi được tăng tốc không tên khẩn trương lên con mắt không dám t ạ i liếc về phía phòng nhỏ bên k i a một chút làm bộ thờ ơ khuấy động lấy mái tóc trở lấy đường hạo đến đây mời chính mình đường hạo một thân trang phục thậm chí liền phòng cưới cũng không nhìn một chút nhanh chân đi ra cửa phòng lý huyện thanh một trận thất lạc nghe xa dần tiếng bước chân trong lòng tức giận đan sen một tay lấy trong tay sừng trâu trải đập tại trên bàn trang điểm đường công tử còn chưa đi a xem ra là bắt kịp đột nhiên một thanh â m chuyển đến lý huyện thanh nghe cái này thanh â m quen thuộc trong lòng khe giật mình đứng dậy đi tới trước cửa sổ đem cửa sổ mở ra một cái khe hở hướng ra phía ngoài xem đến quả thật là nàng tống nhược tân chương ba mươi mốt ghen tôm u đại phát chương ba mươi mốt ghen tôm u đại phát đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tịm nhìn xem tống nhược tân mang theo hai cái người làm đi tới đường hạ hỏi thăm tống cô nương làm sao ngươi tới nói xong đường hạo liền nên tiếp đến rất danh nghĩa đối đ ạ i vị này tống cô nương cùng lý huyện thanh v ậ y hoàn toàn khác biệt không khí càng thêm dễ dàng thái độ cũng càng vì hiền hòa thân cận đang khi nói chuyện tống nhược tân đã đi tới đường hạo trước người mang trên mặt mỉm cười nói hôm nay là đường công tử võ khoa đại thí thời gian trên đài tất có chút chấn thương chảy ra ta nghĩ đến trong nhà còn có một bộ tổ truyền minh quan giáp vừa vặn có thể cho đường công tử phát huy được tác dụng giải thích tống nhược tân về phía sau vung tay lên lập tức có một cái ra bột bưng lấy một cái tinh xảo hộp gỗ đi tới tống nhược tân mở ra h ộ p gỗ đem áo giáp lấy ra cầm trong tay cười nhẹ nhàng đối đường hạo nói ra đến đường công tử thử nhìn một chút có vừa người không nói xong liền muốn cho đường hạo mặc vào gặp tống nhược tân tâm tư rất nhỏ vậy mà nghĩ đến cho mình đưa tiếp thân thể b ả o giáp trong lòng không khỏi nóng lên nhưng nghe nói tống nhược tân nâng lên tổ truyền hai chữ lúc trong lòng nổi lòng tổ tính lui lại một bước liên tục khoát tay nói không thể không có nhưng đây chính là tống phủ tổ truyền c h i vật há có thể để cho ta tùy tiền mặc tống nhược tân biết rõ đường hạo không có ý tứ đem chính mình tổ tiên đồ vật chiếm làm của riêng theo nói ra đường công tử Cái minh này n q u a gặp giáp vật, nhưng tại thế, cũng không dùng được, để tại nhà kho cũng là nhà hẳn giáp dùng người, giờ không g chi hiện tại cái tại rối. tiên lại di tại phân phụ phải tuy tổ vật, thình thế, trí, chuyển lưu lưu này này bây là là là nhà nhà được, cần hơn kho hẳn Hốn hồ nửa đến vừa văn để đem không tốt chối tử đường hạo không người thi lễ nói vậy liền t ạ qua tống cô đ ư ơ n g chỉ là phần ân tình này đường hạo tạm thời báo đắc không đường công tử chuyện này ngươi từng nhiều lần cứu ta tính mạng điểm ấy lễ vật q u y ể n coi ta một điểm lòng biết ấn đi đang khi nói chuyện đã xem minh quang giáp triển h a i khoác tại đường hạo trên thân tự thân vì đường hạo mặc bục chặt động tác nhẹ nhàng giống như một vị cho sắp xuất chính trượng phu chỉnh lý quần áo đồng dạng nhìn xem trong sân một màn phía trước cửa sổ lý huyện thanh trong lòng dâng lên một cỗ ghen tông nguyên bản mặc khải giáp việc này là có chính mình thân thủ vì đường hạ mặc mà nếu nay lại đổi lại tống ngự tân gặp nàng động tác mau lẹ ánh mắt bên trong mang theo một chút ô nu đ ỗ n g nhiên cảm thấy phảng phất trong sân hai người càng giống phu thê đồng dạng chóp mũi không tên cùng chuyển đến một trận chua sót quay đầu nhìn xem chính mình để tại bên gối á o giáp nửa đêm may vốn là sáng nay đường hạ mời hắn cùng đến võ khoa giáo trường sau đó chính mình thuẫn nước đẩy thuyền đem cái này á o giáp đưa cho đường h ạ n trên dưới giỏ xét mắt vị này tư thế vai hùng bừng bừng phân chân thiếu niên tống nhược tân trong mắt tránh qua một tia vi rượu tiếng hoan hô nói thật vừa người đâu trong nội viện bọn nha hoàn vậy là lần đầu tiên nhìn thấy một thân quân phục đường hạo mỗi cái lộ ra mừng rỡ t h ầ n sắc không nghĩ tới cái này hàn môn thiếu niên mặc vào cái này h á o giáp một thân tư thế vai hùng không khỏi cũng có chút xem lốc đường hạo vô ý để ý những nha hoàn này ánh mắt buộc ngai lưng ở giữa dây lưng nói ra tuất ta cái này đến giáo trường tống nhược tân nghiêng mắt nhìn nghiêng mắt nhìn đường hạo sau lưng ánh mắt bên trong lướt qua một tia kinh ngạc h u y ể n thanh tỷ t ỷ đâu nàng không cùng ngươi cùng một chỗ đến sao vừa dứt lời bên cửa sổ lý huyện thanh vô ý thức hướng lui về phía sau một bước không muốn để tống nhược tân nhìn thấy trong lòng một trận bối rối không biết đường hạo đem trả lời như thế nào đường hạo quay đầu nhìn về phía phòng cưới có chút mở ra cửa sổ quay đầu c ư ử i nhạt một tiếng nói ra nàng còn có chuyện khác phải bận rộn chút chuyện nhỏ này cũng không cần làm phiền nàng tống nhược tân trên mặt tránh qua một vòng đỏ ửng có chút túi đầu nói cái kia vậy ta liền bồi đường công tử một đường đi thôi nói xong giải thích một câu nói cha mẹ ta vậy ở trường trận nhìn trên đài nói xong đi theo đường hạo đi hướng bên ngoài phủ đến Tại cửa sổ b ê ngươi cạnh Lý nhỏ giọng một chút chúng ta cô ra phẩm hạnh đoan chính ta tin tưởng chúng ta cô ra tuyệt sẽ không cùng cái này tống cô nương cấu kết lại nói cô ra thế nhưng là hàn môn xuất sinh chúng ta tiểu thư thế nhưng là đường đường vệ quốc công độc nữ ấy vậy cũng không nhất định mình cô ra tài hoa nhưng là mọi người đều biết nếu là cái này võ khoa chiếm được thứ tự được thiên tử thưởng thức đến lúc đó một bước lên mấy lúc chúng ta tiểu thư cũng không nhất định có thể c h ấ n được hắn kỳ thực a liền là chúng ta tiểu thư để không giới tư thái tốt tốt một cọc nhân duyên tại lời đàm tiếu rơi tại lý huyện thanh trong hai tuy là thanh âm thấp lại như là một tiếng sét nổ vàng tại lý huyện thanh bên hai mẫu thân hôn qua lời nói lần nữa tiếng vọng tại não hải ngươi cũng phải vì tương lai ngươi hảo hảo nghĩ mớn chương ba mươi hai cản kẻ xấu chương ba mươi hai cản đường kẻ xấu đại đường chi chân thế võ t h ầ n cc c h a tìm nếu như đặt tại ngày xưa lý huyện thanh tất nhiên sẽ không tha thứ cái này chút nói m ò bọn nha hoàn c h ỉ ít một trận mắng chửi làm hay không vậy mà bây giờ nàng làm thế nào vậy phát không dậy nổi tính khí đến nhớ tới các nàng nói chuyện lại cùng mẫu thân nói ra kỳ nhất trí không khỏi đánh dùng mình một cái tuy rằng những năm gần đây tại trong quân doanh đợi thói quen tùy tiện nam tử tác phong vậy mà nàng dù sao vẫn là thân nữ nhi nữ nhi tâm nàng có một loại trực giác cảm thấy cái này tống nhược tân cùng đường hạo quan hệ không đồng nhất với lại quan trọng hơn là cái này ngày bình thường chỉ quan tâm thi thư đường hạo tựa hồ đối với đợi vị này nữ quan thái độ vậy so sánh thân mật bây giờ đã không thể so với ngày xưa đường hạo tài khí võ nghệ dần dần hấp dẫn nàng đối đãi đường hạo vậy chính là lúc trước như vậy thờ ơ lý v i y ệ n thanh suy nghĩ một chút đẩy cửa đi ra ngoài mang trên mặt một tia uy nghiêm nói nhanh đến chuẩn bị ngựa ta muốn đến giáo trường xì、si、sao bàn tán bọn nha hoàn im bặt mà d ừ n g ngây người hai giây c ũ n g pít đến chuẩn bị đường hạo c ư ớ i ố truy cùng tống nhược tân sóng vai đi tại cái này trường an phú đầu trên đường đi đường hạo cũng cảm thấy cái này có chi thức h i ể u lễ nghĩa không quan tâm dòng roi giai cấp thiếu nữ lại càng dễ để cho người ta ở chung cũng không có thường ngày bên trong ăn nói có ý tứ nhặt chút kỳ nhân dị sự khôi hại khôi hại sự t ì n h đến b ổ i trên đường đoạn này khắp lớn lên thời gian lưng ngựa bên trên tống nhược tân không khỏi bị đường hạo kiến thức hấp dẫn ngạc nhiên không ngừng chuyện lý thu liên tục trên đường đi như t r ô n g b ạ c tiếng cười chưa hề ngừng qua tống nhược tân có chút thở bên trên hai cái chậm rãi ngưng cười vừa nói nói đường công tử nhìn xem ngươi thường ngày nghiêm túc trầm tĩnh nghĩ không ra ngươi vẫn là một cái vui tính hài hức người tống nhược tân từ trước đến nay tính cách nhanh mồm nhanh miệng ngay thẳng đem tán dương nói ra đường hạo cười nhạt một tiếng cũng không trả lời chính mình làm người hai đời kinh nghiệm như thế nào không phải kiến thức rộng rãi đâu chính trong khi cười nói chỉ nghe ngay phía trước chuyển đến quát to một tiếng nhị ca liền là tên này đem ta đạ thương hại ta bây giờ còn chưa tốt đâu nghe cái này âm thanh hét lớn đường hạo cùng tống n h ư ợ c tân nhao nhao kìm chặt ngựa ớt ngầm đầu nhìn về phía phía trước chỉ gặp một đoàn nhân mã đem đường cái ngăn lại cầm đầu c ư i ngựa trong hai người một người đường hạo nhận ra chính là ngày đó minh du hiên muốn khinh bạc tống nhựa tân kiệt ngày đó bị đường hạp bóp gậy ngón tay không ngờ lại ở chỗ này lại đổ tới mà đổi thành một người sinh cao lớn b ắ p thị sung mãn g i ă n chắc nhất là mặt mũi tràn đầy tươi tốt sợi dâu phá lệ dễ thấy rất giống trương phi truyền thế hai mã chu vây tầm mười tôi tớ t ừ ăn mặc nhìn lại hơn phân nửa là ân ra người làm có có đau nên ngang vây quanh hai người bây giờ chỉ gặp rất giống trương phi đại hán tay cầm một cây đ a o đọc mặc vòng đại đao thanh âm t h u cùng đang khi nói chuyện trên c h ắ n nổi gân xanh chỉ vào đường hạ quát liền là người tên này đem ta tam đệ đả thương tống nhược tân tập trung nhìn vào nhận ra người này liền hướng về đường hạo bên này gần lại dựa vào biểu lộ n g h i ê trọng ánh mắt bên trong vậy có chút kiến kỵ đường công tử cái này ân dũng cũng không hắn cái này thân thể võ nghệ là khai quốc đại tướng ân khai sơn tự mình truyền thụ cực kỳ tăng thêm ân dũng trời sinh đại lực khiến cho một tay trọng đao tại thượng giới võ khoa bên trong cầm thứ hai võ nghệ cũng là bất phàm nghĩ đến mỗi lần chuyện xảy ra đều là bởi vì chính mình mà lên tống nhược tân mang theo một chút tháy náy có chút túi đầu xuống nhẹ giọng nói ra đường công tử thật xin lỗi đường hạo không để ý mắt nhìn đại hán bên cạnh trên tay phải bọc lấy băng gà cân tiệt hình ảnh cực kỳ bực cười lại gặp cái kia rất giống trương phi đại h ngày đó là ngươi cái này tam đệ khinh bạc tống cô nương trước đây ta mới ra tay thay vân công giáo hấn một cái để cho hắn lớn lên chút chi nhớ không biết cái này ân tướng quân làm sao lại nuôi ra n g ư ơ i như thế một cái công tử bột phi ân kiệt khinh thường hướng về mặt đất thoá một n g ụ m ánh mắt bên trong tràn ngập một vòng m ệ t thị la lớn ngươi thì tính là cái gì gia phụ chính là khai quốc đại tướng cũng là ngươi có thể để ngươi cũng xứng đang khi nói chuyện tay trái chỉ chỉ rất giống trương phi đại hàn nói thần xác khoa trường trong mắt tránh qua một tia vẹn g o a n lệ nói giáo hấn a hôm nay có ta nhị ca ân dũng tại theo i ngươi ể u tử còn dám k ẩ u xuất nếu đầu. tự đoạn một tay, ta tạm tha tăng trường t của chóng cái Nhanh an nôn. đoạn ngươi, nếu không, liền để mạng ngươi tăng cái này trường an phố h để hắn cái này tiếng quát o bên người người làm nhóm nhau nhau rút ra bên hông k h á t nào chăm chú nắm trong tay căm tức nhìn đường hạo một bộ tùy thời chờ lệnh bộ dáng chỉ có thể ân kiệt ra lệnh một tiếng đem t i ể u tử này đầu cho vặn xuống tới vừa dứt lời vừa còn tại hai đội nhân mã trung gian đám người n h a u n h a u hướng bên đường trong tiệm chạy tư tán đường hạo bên người dân chúng soát, một tiếng toàn chạy đến góc đường xa xa nhìn xem cái này hết sức căng thẳng chấm giết chỉ trò nghị luận lên ai nha thiếu niên này thật sự là rủi ro thế mà chọc hai người này nhìn xem thiếu niên thân mang ân giáp ai cũng sẽ là sẽ chút võ nghệ đi ai cái này trường an ân kiệt là m ộ t hại cái này ân dũng là một phương bá chủ lại để thiếu niên này toàn đ á c tội lần này xem như xong liền xem như sẽ chút võ nghệ hắn một người còn có thể đánh được quá cái này một đám gia đình còn không phải sao xem bộ dạng này tống nữ quan đi ra ngoài lúc vậy không mang ra quyến người hầu thiếu niên này hôm nay không mệnh tang hoàng tuyển xem như ông trời mở mắt tuy nhiên những người này đối hung thân ác sát làm nhiều việc ác gân ra hai người hận t h xương nhưng lúc này ra mặt thiếu niên dù sao thân thể đan lực bỏng trong lòng không khỏi có chút lo lắng chương ba mươi ba kéo đào sơ thí chương ba mươi ba kéo đào sơ thí đại đường chi chân thế võ t h ầ n cc tra tìm đường công tử hôm nay v õ khoa chính là chuyện quan trọng nếu không chúng ta đổi một con đường đi tống nhược tân liễu mi n h i u chặt một mặt khẩn trương tiếp lấy n h ẹ giọng nói ra bọn họ nhân số không ít chúng ta không muốn ăn cái này thiệt thòi trước mắt đã thấy đường hạo trong lỗ mũi hử lạnh một tiếng cố ý nâng lên n ă n lượng cái này dưới chân thiên tử ban ngày ban mặt ta cũng không tin tại cái này trường an phố đầu còn có người g i m cản đường xư vương thanh â m này xen lẫn trong cơ thể hạng vũ bá vương lực lượng thanh thế h ạ o đại mang theo một cỗ vô hình uy áp chuyển hướng đối diện ân ra một nhóm người ân dũng chỉ cảm thấy bên thai như là kinh lôi nổ vang điếc thai màng đau nhức trong mơ hồ lại có loại không thể kháng cự lực đạo từ trên trời giáng xuống cứ thế mà muốn đem chính mình ép hướng mặt đất một dạng dưới hông hãn huyết bảo mã vậy trong mơ hồ cảm nhận được cỗ này lực lượng vô hình không khỏi gật đầu t h ấ p giọng tê minh một tiếng liên tục lui ra phía sau mấy bước gần kiệt vậy không ngờ tới bất thình lình tiếng gầm hiểm trút từ trên ngựa ngã xuống ánh mắt bên trong tránh qua một tia sợ hãi nhìn về phía ân dũng nói, Nhị ca, ân dũng cấp tốc tử trong lúc khiếp sợ khôi phục lại mắt nhìn sắc mặt mang theo một chút sợ hãi người làm trên mặt hàn ý lõe lên mạc qua tiểu tử hôm nay liền để ngươi biết ra ra ân dũng uy danh lên cho ta chủ tử hạ lệnh người hầu nhưng dám không tử một loại người làm không để ý tới cân nhắc gào thét lấy hướng về đường hạo chạy đến để m n g lại tiểu tử chém chết hắn giết nhìn xem khí thế hung hung người hầu đường hạo quyết định chắc chắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút một thanh hàn quang lập lòe thanh long hiện nguyện đao trống g i n g xuất hiện trong tay đường hạo múa lên một cái đa hoa đem nặng n ề hiện nguyện đao kéo trên mặt đất hai chân vô dư ô truy như có nhận thấy gào thét một tiếng như mũi tên vụt một tiếng nhảy ra xa hai mét tiền nguyệt đau trên mặt đất tê lạc tiếng kim loại không dứt lọt vào thai trên đường đi tại cái này lót đá trên đường phố tia lửa văng khắp nơi để cho người ta nghe ngóng kinh hãi vọt tới người làm nhóm trong chớp mắt liền gặp một thất c ư ờ n g tráng cao lớn h ắ t ảnh chạm mặt tới đến không kịp trốn tránh lúc h ắ t ảnh trực tiếp đem bọn hắn đụng bay t r u n g điệp cẳng tại hai bên đường phố ân dũng bây giờ cùng ân kiệt đứng sau vai một đôi trong mắt chỉ cảm thấy trăm mét chỗ một đoàn hắc ảnh trong nháy mắt đem người làm nhóm đập v à mở hướng về chính mình chạy như bay đến ân kiệt nhìn qua vọt tới thiếu niên trong lòng sợ hai đan sen nhìn xem đoàn kia thoáng như bay tới hát ảnh t h ứ t ra cái này đây là cái gì ngựa nhanh như vậy bên người ân dũng gặp đường hạo t r ậ n vừa ra trận liền đem chính mình mấy cái người làm đụng đổ trên mặt đất trong lòng lướt qua một tia kinh hãi bên hai truyền đến thân thể âm để hắn không tự chủ được liếc về phía đen nhánh mặt h ấ t liền cái này một cái ngơi người trực tiếp lưng ngựa bên trên thiếu niên một mặt bình tĩnh tuấn lang trên khuôn mặt tràn đầy kiến nghị một đôi mày kiếm không giận tự uy nên tiếp cặp kia băng lanh ánh mắt ân dũng trong lòng không chỉ có đánh dùng mình một cái. đông nhiên ô truy tại cách hai huynh đệ xa hai ba mét lúc lăng không n ả y lên lập tức thiếu niên kéo lấy đao trên không trung vung vẩy một vòng đường hạo hai tay cầm đao d ơ lên cao cao mượn hạ xuống l ự ợ đạo một đao đánh xuống ân dũng bị cái này chiến thần buông xuống đồng dạng thân hình trấn trụ trong lúc nhất thời đành phải hai tay n ô n g đao t r ừ n g lớn trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ mắt nhìn thấy cái này thái sơn áp đỉnh một đao b ổ về phía đỉnh đầu của mình lăng không đường hạo nhìn thấy một màn này biết rõ cái này ân dũng hơn phân nửa đã được dọa đến hồn phi phép tán dù sao nơi này là hoàn thành nếu là toàn lực một bụ cái này ân dũng bởi vậy nghĩ tới đây đường hạo lạng yên gỡ đến hơn phân nửa l ự c đạo một đau đánh xuống b à n h một tiếng cự đại kim loại tiếng va chạm ân dũng như bị t r ọ n g kích phun ra một ngụm máu tươi bị hất tung ở mặt đất tt tê, tê. một tiếng n g ử a hí ân dũng giới hông toạ kỵ móng trước quỳ xuống đất rơi xuống mặt đất gào thét không chỉ ân dũng hai tay rũ cục lấy nằm trên mặt đất không nhúc ních mà bên người ném lấy cái kia thanh q u á t đau thân đau cự đại vết rách phá lệ tỉnh mục đích đường hạo sừng sững lập tức tìm chặt ô truy quay người nhìn xem giật mình ngay tại chỗ đám người trong lúc nhất thời không khí như là ngưng kết đồng chỉ chỉ mặt đất ân dũng lại chậm rãi chỉ hướng đường hạo hai tay run dậy không chỉ người giết người nhị ca nhị ca đang khi nói chuyện đứng ngồi bất ổn lăn xuống ngựa thất tha thất thể u leo đến ân dũng bên người t ê u rên vài tiếng thoáng qua ở giữa trên mặt hiện hiện một vòng ngân lệ s ắ c ý xông lên đầu trứng mắt chúng ra b ụ c nói còn chờ cái gì giết hắn giết nữ nhân kia vì nhị ca báo thủ vừa dứt lời ngơ ngẩn người làm có chút kinh hãi nhìn qua tống ngựa tân lại nhìn xem ân kiệt trong lúc nhất thời cũng bị đường hạo thần uy ngơ ngẩn chậm chạp không dám động thủ thấy mọi người không có phản ứng ân kiệt hoàng du du đứng lên điên trên mặt vậy dần dần biến dữ tợn không giết hắn hai các người đều phải chết nói xong hung dữ nhìn chằm chằm c h ú n g ra buộc cái này ân kiệt vậy không đốc biết rõ đường hạo khó đối phó nhưng tống nhược tân một giới nữ lưu không có gì võ nghệ vừa vặn lấy ra s u ấ t khí đường hạo gặp tại ân kiệt uy hiếp giới đã có gan lớn người làm bắt đầu đối tống nhược tân đ ộ c thủ hét lớn một tiếng không thể đang khi nói chuyện cưỡi ô truy hướng phía tống nhược tân trùng đến ân kiệt dẫn theo cái kia thành có vết rách khoát đa hoàng du du đứng lên chợt vừa đứng lên trực tiếp bị ô truy đụng bay mắt thấy nhanh đến tống nhược tân bên này chỉ nghe một tiếng ngự hí Tống c h ư n g ta buộc gặp tên kia tập kích tống nhược tân không có kết quả người làm rơi xuống tại đường phố bên cạnh đao tử trong vũng máu sống chết không rõ nhao nhao hoảng hốt dọa đến sợ vỡ mật vớt xuống đao sững sờ ngay tại chỗ đường hạo ngồi ở trên ngựa hiện nguyệt đao một sử thạch đường mặt đất hét lớn một tiếng các ngươi cũng nghe kỹ mặc kệ các ngươi báo thù vẫn là báo quan cứ việc tìm ta chương ba mươi bốn vũ cử giáo trường chương ba mươi b ố vũ cử giáo trường đại đường tri trân thế võ thần cc tra tìm cấm quân giáo trường thiên tử thân thiết lập văn sĩ thi võ đây coi như là đại đường lần này vũ cử hai đại điểm sáng trăm mẫu v ư n g trên giáo trường người đông tấp nập tiếng người huyên náo giáo trường lối vào là báo danh võ khoa đệ tử mỗi cái trên mặt rào giạt cái này một cỗ tự tin dù sao có thể tại nhân tài đông đúc trong đại đường trổ hết tài năng Tới nhìn à y vạn c chú mục mà đến. Nhìn trên đài con nhà giàu các công tử tiểu thư bây giờ không khỏi bị cái này chút tinh khí thần tràn chế các thiếu niên lây âm thanh ủng hộ không ngừng có chút là chuyên đến cho chính mình thân bằng hảo hữu cổ vũ ủng hộ có ít người là chuyên môn thấy hoàng gia cái này thịnh đại biên cố náo nhật đương nhiên càng không ít có đối với lần này đường hạo cùng trương vũ quyết đấu cảm thấy hứng thú người so với nhìn trên đài thần dân kích động khách quý trên đài các vị lộ ra muốn yên tĩnh rất nhiều dù sao những người này đều là tại trên triều đình có một tịch c h i vị vương công đại thần tự nhiên đối t ự thân hành vi cử chỉ ướt thuốc rất nhiều nhưng vậy khó nén trong lòng kích động trên mặt thần sắc mừng rỡ nhìn một cái không sót gì lý tính vậy tại khách quý trên đ à i vừa mới vào chỗ bên người một vị đại thần liền tới hứng thú lý quốc công nghe nói lần này trận đấu lý phủ quy tế vậy ở trong đó việc này nhưng là thật lý tính trên mặt lại cười nói xác thực như thế người tuổi nhỏ nha tới tham gia lấy thịnh đại biến cố cũng không có cái gì chỗ xấu vừa dứt lời vậy ta đại thần sắc mặt biến hóa một mặt tiết hận thần sắc vệ quốc công ngươi hồ đồ à h i ể n tế một bài đi săn thi từ đã trong chiều chuyến khắp láng giềng ở giữa vậy có chút danh tiếng cần gì tới này vũ đao lộng thương đấu trưởng muốn thật sự là đi đến cái này nhập ngũ con đường làm quan liền đáng tiết h ăn cái này một thân tài hoa sao không đi quan văn một đạo lý tính đem cái này đại thần thần sắc nhìn ở trong mắt cười nhạt một cái nói người có chỗ không biết ta vị này hiền tế khăng khăng muốn tới dạng này cũng được tuổi nhỏ nhà đến kiến thức một chút cũng là không sao vị này đại thần lại như c ũ kiên trì nói lý huynh à đài này bên trên thế nhưng là đao kiếm không có mắt nếu là quý tế trên đài có sơ xuất hối hận không thứ à. lý t ĩ n h chắp tay nói đa tạ quan tâm bất quá ta cái này hiển tế tuy là một giới thư sinh nhưng đối với võ nghệ vậy có phần hiệu một hai coi như thua chắc hẳn sẽ không khó coi như vậy bây giờ lý t ĩ n h cũng đúng đường hạo võ nghệ ngạch đổi u tới chỗ dạ n g dù sao đường hạo liền ở trước mặt mình ra qua một lần tay hắn cũng không biết rằng cái này đường hạo võ nghệ đến cùng là trình độ nào cũng liền thuận miệng qua loa hai câu lý h u n h người vị kia hiển tế còn biết chút võ nghệ vậy cái này không phải văn võ song toàn đứa nhỏ này lại thật sự là có thể cho người kinh hỷ nói chuyện chính là ngu công ngu thế nam trên mặt lộ ra một vòng vui mừng tràn đầy phấn khởi nhìn xem giáo t r ư ở n g lý phủ quy tế văn tài s á t thực rõ như ban ngày a sẽ chút võ nghệ cũng tốt chỉ là võ khoa trên đài lại là quyền cước không có mắt dự thi lại là mỗi cái châu huyện người nổi bật còn mong cái này đường hạo chớ có gợp trống thấy tốt thì lấy được thêm kiến thức liên tốt ngày đó tại ngu phủ bên trong đề thơ sự tình vẫn lệnh ngu thế nam khó mà quên lần này gặp đường hạo đợi chút nữa mà cũng phải lên cái này võ khoa võ đài khó tránh khỏi trong lòng q u tài sợ đường hạo sẽ có cái gì sơ xuất tại n g u thế nam trong mắt đường hạo thi từ tạo nghệ không phải tầm thường tất nhiên là tốn hao không ít thời gian nghiên cứu thơ văn nếu là cái này muốn đạt tới văn võ song toàn cái kia tại võ nghệ bên trên hẳn là cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian t h ú n g chi một giới áo vải xuất sinh đường hạo lại có thể luyện được cái gì kinh người võ nghệ đến lý tính ngay vậy chắp tay nói ngư huynh nói rất chính xác ta đợi chút nữa mà chắc chắn nhắc nhở đường hạo để hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh mọi người chung quanh nước sẽ nói như vậy lý tính trong lòng càng là trộn dạng trương thiệu đong đưa quả giấy l ư ờ i nhắc ngồi ở đâu lý t ĩ n h mới bước xa nhìn trên này hưng hở nói ra cái này âm thanh không lớn không nhỏ lại chính rơi tại lý t ĩ n h trong t h a i lý t ĩ n h nhúng mày có chút quay đầu nhận ra trương thiệu bên người hồng phất nữ kéo xuống lý t ĩ n h góc áo ra hiệu hắn không cần để ý cái này từ trước đến nay không có lễ nghĩa lang thang đại công tử nhẹ giọng nói ra hiện tại đã nhanh buổi trưa lúc buổi trưa lúc một khắc liền bắt đầu khảo thí làm sao còn không thấy đường hạo lý t ĩ n h trong mắt vậy tránh qua một vòng nghĩ hoặc buổi sáng ta gặp hắn dậy thật sớm đi ra ngoài tiểu tử này không phải là nhớ lầm thời gian đi một tiếng đột một thanh âm lại lần nữa vang lên trương công tử ngươi nói cái này đường hạo không phải là l u ô n cũng đi không dám tới ngươi nhìn hiện tại người đều đến đông đủ ta còn không có nhìn thấy người khác đâu nói xong chỉ chỉ ở trong sân duy nhất k h o ả n g không hạ tọa vị t r ư ơ n g t hiệu khép lại quạt giấy nói mặt mũi tràn đầy khinh thường l u ô n cũng không phải rất bình thường sao một cái người đọc sách lại là một giới hàn môn có thể có cái gì võ nghệ bên người mấy cái cá nhân vậy phụ hòa nói đúng à theo ta nói có chút tài hoa liền hảo hảo làm thơ viết lời thôi b á o danh vóc hoa đây không phải tự dứt lấy l u sao trương công tử ngươi người đệ đệ kia lần này cũng tới sợ là cái này võ khôi vị trí quyết định đi hơn phân nửa là đường hạo biết rõ trương vũ vậy tại trong danh sách sợ lâm trận bỏ chạy ha ha ha mấy người kia tuy rằng ở chỗ này khe khẽ bàn luận nhưng y nguyên bị hồng phất nữ nghe đến một hai phụ tại lý t ĩ n h bên t h a i nói này trương vũ vậy tại võ khoa bên trong lý t ĩ n h khẽ giật mình tại trương p h ủ bên trên đường hạo làm náo động trương vũ lần này tới tham gia vũ cử sáng tỏ là muốn đòi lại mặt mũi nếu là hai người thật chạm mặt cái kia đường hạo coi như có chút h u n hiểm nghĩ đến cái này lý tính cũng vì đường hạo mất mồ hôi chương ba mươi lăm giáo trường gây sự chương ba mươi lăm giáo t r ư ở n g gây sự đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm chuyện gì xảy ra trên đài còn có một chỗ trống vị thí sinh này vắng mặt giống như không có vị tia đường công tử a không phải là không dám tới đi không đến vậy tốt đường công tử một thân tài hoa vốn cũng không hẳn là tham gia cái này võ khoa nhưng cái này cũng sẽ phật lý phủ võ tướng thế ra bề ngoài mọi người dưới đài thấy thời gian một chút xíu đi qua trên sân chư vị thí sinh vậy bắt đầu thư sống gân quốc chuẩn bị nhập đấu trường mà trung gian một cái không vị lại có vẻ phá lệ trói mắt n a o n a o nghị luật lên lý tính bên người vị đại thần kia có chút bên cạnh mục đích nhìn qua lý tính cái này lý phủ q u ý tế mấy ngày là thân thể ô m việc gì sao lý tính trên mặt lúng túng nói cũng không có hẳn là trên đường đi gặp được chút sự tình đi gặp chuyện gì a ta xem hơn phân nửa là l u ô c uống hử một tiếng khinh thường thanh â m từ mấy bước xa hơn công ân khai sơn lý tính mắt trái nhảy một cái có chút quay đầu sắc mặt cũng theo đó không vui này nhân sinh tính cao ngạo tại chiến trường bên trên lập xuống không ít công lao h á n mã đại khái là bởi vì tư tâm lại đối cùng là chiến công hiện hách lý tính khắp nơi xả lánh hai người lại là bình khởi bình tọa thân phận trong lúc nhất thời ân khai sơn bắt được thời cơ nói năng lô mạng ân khai sơn thanh n m cao vút cái này âm thanh bị không ít đại thần nghe thấy hắn lại không thèm để ý chút nào sợ là sợ tôi h còn đến báo danh lấy v õ k hoa mất mặt xấu hổ nếu không phải là ta cái kia nhi thần không muốn tranh đoạt loại này tiểu quan nơi nào vòng bên trên cái này người ở rể ra sân một giới thư sinh muốn thật có thể đoạt cái này v õ khôi còn không cho người cười đến dụng rằng nói chúng ta đại đường không có người có thể dùng được cầm tú t à i h ụ lậu cho đủ số nghe vậy lý tính trong lòng dâng lên vẻ tức giận bên người hồng phất nữ lôi kéo lý tính nói nói cứ nói đi bọn họ những người này vốn là võ đạo xuất sinh xem thưởng quan văn vậy đúng là bình thường cái này hầu quân tập vẫn luôn tại cùng ngươi so đo cũng không phải lần một lần hai theo hắn nói đi thôi lý tính chậm rãi quay đầu trong lòng tức giận nhưng cũng không giảm tức giận nói không đề cập tới cũng được dù nói thế nào đường hạo tài hoa cũng là đạt được nương nương thưởng thức làm sao lại thành tú tài hủ lậu bây giờ ghê khách quý vị bên trên người liên can theo thời gian trôi qua vậy ẩn ẩ n hoài nghi sợ là cái này người ở rể thật sự là không dám tới lời như vậy thật sự là ném vào người lý ra mặt núi ấy c ũ nhưng g k ô Cô n n g thấy cái kia Lý ơ đến đây、à. Đây đài để tình huống? Khán đài một góc, lý Huyển Thanh một thân nam trang nàng không muốn để cho người nhận ra, trong lòng vẫn à? là mà Lý là cái góc, phục, cho gì một một ra, bây ả o cao ngạo lưu lấy Nhưng một tự tôn. kia b giờ trên đài tình huống lại làm cho nàng phá lệ lo lắng cách cuộc thi còn có không tới thời gian một phút cái này đường hạo lại chậm chạp không thấy thân ảnh chẳng lẽ là mới tới trường an tìm không thấy phương hướng lạc đường lý huyện thanh trong lòng nôn nóng bất an giật mình nghĩ đến buổi sáng nàng gặp đường hạo cùng tống nhược tân cùng nhau chạy về phía cái này giáo trường coi như hắn đường hạo không biết đường cái này tống cô nương cũng là nhận biết đường trên giáo u y trường h h a n t o n g giật một tiếng tiếng chiêng vang đem lý huyện thanh bừng tỉnh quan chủ khảo đoạn chí huyền đại tướng quân một thân ngân giáp dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng đoạn chí huyền tay cầm bên hông tị ổ chậm rãi đi đến giáo trường bốn phía tiếng nghị luận nhau nhau bình ổn lại đoạn trí huyền huy phong lấm liệt lập ở trường giữa sân ở giữa nhìn chung quanh khán đài bốn phía một chút van r ộ i thanh â m bên trong sen lẫn một tia h i áp tuyên bố võ khoa khảo thí chính thức bắt đầu nói xong vung tay lên liền có quan giám khảo ô m danh sách lên đài đ i ể m danh theo tiếng ra lệnh này ngồi tại chỗ khách quý ngồi lý t ĩ n h trong lòng giật mình hắn vậy không nghĩ tới cái này đường hạo vậy mà sai qua võ khoa thời gian thật chẳng lẽ là trên đường gặp được phiền p h i gì trong lúc nhất thời cũng không có lòng đang nghe quan giám khảo năm tên đứng dậy chuẩy đến chủ nhà buộc nhóm trên đường phố khu tìm một tiếng sắc nhọn thái giá Vách phá giáo trong ư ờ n ổn g ẩ ẩn chuyển đến. n t r ư nhạc công chúa giá lúc â m đám Theo tiếng trên trào Trường hô hóa này, nhìn nhạc h đài đám người sôi này, lần nữa sôi trào lên. công c a an Trường thành đứng hàng vị trí đầu náo tuyệt thế mỹ nữ. Trong đứng hàng náo nữ. đầu vị mỹ l ú nhất thời nhìn trên đài các vị con nhà giàu nhao nhao đưa đầu nhìn xem giáo trường cửa vào liền ngay cả ghế khách quý ở giữa vương công quý tộc công t ử ca vậy chừng lớn mắt nhìn cửa vào này chỗ quyết định hoa lệ t i ệ u giáo trường cửa vào nhất định hoa t i ệ u tại cung nữ trên trúc dưới chậm rãi vào bàn chỉ gặp t i ể u trực tiếp rơi tại ghế khách quý bên cạnh một vị dáng người thức tha thiếu nữ tại mọi người trong ánh mắt y ê u nhã đi đến trên đài tôn quý nhất vị trí đầu ngón tay đẩy ra châu liêm nhập toạ bốn phía nhìn trên đài đám người nhất thiết nói nhỏ nghĩ không ra cái này thâm cư không ra ngoài rất ít xuất cung trường nhạc công chúa lại sẽ đến võ khoa giáo trường còn không phải sao nếu không phải là chỗ ngồi này bốn phía châu liêm che chắn có thể coi trọng trường nhạc công chúa phương dung một chút chết cũng đ á n g cái này trường nhạc công chúa vậy mà lại tự mình đến quan sát luận võ cũng là giới này thí sinh phúc duyên a liền ngay cả trên sân đoạn trí huyền v ậ có chút chân kinh trong lòng kinh nghi bất、định. cái này trường nhạc công chúa lại sẽ đến xem võ khoa thì thí khó nói giới này thí sinh bên trong có cái gì trọng yếu người chương ba mươi sáu trường nhạc công chúa chương ba mươi sáu trường nhạc công chúa đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm tất cả mọi người lặng lẽ nghị luận vị công chúa này trong lúc nhất thời nhìn trên đài phi thường náo nhiệt đại đa số dân chúng đối với trường nhạc công chúa đột nhiên đến thăm nghị luận ở mỹ hơn phân nửa cũng đang suy đoán đến cùng ra sao nguyên do võ khoa gây nên vị công chúa này chút mục đích phụ trách khảo thí đại tướng quân đoạn chí huyền cung kính đi đến ghế bên cạnh xoay người chắp tay nói mặt tướng đoạn chí huyền gặp qua công、chúa. châu liêm bên trong một tiếng nhẹ nhàng như nước đạ mạc m như khói thanh âm chuyển đến tướng quân không cần đa lễ ta chỉ là đến xem thôi ngươi lại chủ trì cái này võ khoa khảo thí đi đoạn trí huyền cung kính thi lễ đang muốn quay người tuyên bố nhưng trong lòng đối vị công chúa này cực kỳ kính trọng hỏi canh giờ đã đến hỏi công chúa phải chăng có thể bắt đầu khảo thí chậm đã theo một tiếng ngọc trai rơi mâm ngọc gâm thanh văng lên màn bên trong một đôi bàn tay như ngọc trắng đẩy ra mấy đầu châu xuyến một đôi đẹp mục đích ở trường giữa sân liếp nhìn một vòng nói ngươi lại chỉ tại ta xem trong này cái kia là đường hạo đoạn chí huyền không biết trường nhạc công chúa vì sao đối một cái thí sinh chú ý tới đến ngây người một lúc hơi chần chờ quay người đối giáo trường hai bên ngồi chúng thiếu niên nói đường hạo ra khỏi hàng ra lệnh một tiếng nhưng lại không nhìn thấy có người đứng ra đoạn chí huyền trong lòng xem t r ư ừ n g chẳng lẽ khước tà thiếu niên liền là đường hạo trong lòng tuy là nghĩ như vậy nhưng vẫn muốn cùng cầm danh sách quan viên xác minh liền quay đầu nhìn quan giám khảo quan giám khảo thô sơ giản lược xem một cái đánh dấu ghi chép ánh mắt rơi ở trên không chữ trắng chữ bên trên chính là đường hạo liền thân sắc cung kính đối đoạn chí huyền vái trào lên nói hồi bẩm tương quân cái này cái này đường hạo chính là vắng mặt vị thí sinh này đoạn t r í huyền cứng lại xem ra cái này đường hạo là rủi ro trường nhạc công chúa lần đầu tiên tới giáo trường liền trùng hợp gặp tiểu t ử này lâm trận bỏ chạy tam thành là muốn bị phạt nếu là chọc giận công chúa cái này cửa phụ sợ là bởi vậy chọc đại họa đoạn t r í huyền trong lòng thở dài một tiếng trở lại đối rèm chắp tay nói hồi bẩm công chúa bây giờ đường hạo cũng không trình diện châu liêm bên trong nhà n h ạ t a một tiếng liền bông u xuống châu liêm không nói nữa gặp màn bên trong cũng không bất luận cái gì ra hiệu đoạn chí huyền thử dò hỏi vậy cái này khảo thí có thể bắt đầu sao trơ một tiếng quả quyết đáp lại mang theo một tia không dung kháng cự hoàng gia quyền uy tuân mệnh đoạn trí huyền lĩnh mệnh lập đang ngồi vào bên cạnh hướng về quan giám khảo ra hiệu sau liền không dám nói nữa n g ữ thời gian từng phút từng giây đi qua nhìn trên đài đám người vậy mắt thấy tình cảnh này gặp quan chủ khảo cũng không tuyên bố khảo thí công việc xì xào bàn tán trường nhạc công chúa chuyên xem l u ậ t võ cái này đường hạo cũng dám lãnh đạo liền không sợ công chúa một lúc tức giận dáng tội sao công chúa vừa đến đoạn tướng quân liền điểm đường hạo tên sợ không phải cái này đường hạo dẫn xuất cái gì t a i hòa đến hắc người không có nhìn ra sao vị này trường nhạc công chúa là tại giữ gìn đường hạo đâu không phải vậy làm sao lại hiện tại còn không bắt đầu khảo t h í đâu chập chập cái này đường hạo thật lớn mặt mũi ngồi tại chỗ khách quý ngồi lý tính trong lòng kinh nghi bất định cái này đường hạo nếu là thật sự đắc tội vị này đường vương bà bối nếu là dáng tội xuống tới đừng nói là đường hạo hắn tự thân khó đảm bảo liền là lý phụ sợ cũng muốn đi theo đường hạo gặp nạn chưa phát giác ở giữa cái chán ẩn ẩn thấm ra mồ hôi dị đến hồng phất nữ vậy một mặt khẩn trương âm thầm đụng tại lý tính bên cạnh nói ngươi nói có thể hay không lý tính vô vô hồng phất nữ tay xem như an ủi gặp đã qua một khắc canh giờ lập tại châu liêm ghế bên cạnh đoạn trí huyền có chút nôn nóng liền ôm quyền đối trong bữa tiệc người nói ra công chúa thời gian đã qua một khắc chỉ hoán khảo thí đây chính là chuyện chưa bao giờ có võ khoa không phải trò đùa chỉ sợ tại kéo xuống đến lời còn chưa dứt màn bên trong một tiếng thanh âm lạnh như băng chuyển đến ta nói chờ giọng điệu này không thể nghi ngờ chém đinh chặt sắt đoạn trí huyền nói một nửa lời nói bỗng nhiên dừng lại chậm rãi lui một bước cung kính lập tại châu liêm ghế bên cạnh không dám đang nói rằng đến nhìn thấy trên đài phát sinh một màn mọi người dưới đài vậy nao nhau có chút phàn cái này đây coi là chuyện gì xảy ra à khó nói đường hạo không đến cái này võ khoa vẫn không bắt đầu sao ai ai bảo cái này công chúa là đường vương thương yêu nhất nữ nhi đâu trường nhạc công chúa lời nói đồng đẳng với đế vương ý chỉ cái này đường hạo nơi nào đến lớn như vậy mặt mũi lại để nhiều người như vậy các loại cái này công chúa cũng không giận coi là thật quái t một tiếng ngựa hí từ giáo trường truyền ra ngoài đến giáo trường nơi cửa một đoàn đen nhánh thân ảnh nhanh như lưu tinh thẳng đến giáo trường trong nháy mắt liền đến giáo trường bên cạnh mở màn bên trên đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc ánh mắt theo cái này hắc ảnh di động thở dài một tiếng thiếu niên hùng hồng tiếng nói chuyển đến hai á người này như là từ trên trời giang xuống trong nháy mắt xuất hiện ở trường bên sân bên trên bốn phía nhìn trên đài dân chúng kinh ngạc nhìn qua trước mắt một màn một lúc nói không ra lời nhìn trên đài lý huyện thanh khi nhìn rõ người đến về sau t r ư ờ n g lớn mắt thầm nghĩ đường hạo tống ngựa tân chương ba mươi bảy vũ khoa khai thí chương ba mươi bảy vũ khoa khai thí đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc tra t ị m lý huyện thanh nhìn xem trên đài hai đạo hùng cùng một chỗ thân ảnh sắc mặt đột biến trong lòng dâng lên một cỗ chua s o á t đến tuy là tại dân phong khai phóng đường triều nhưng bên trong a cùng cùng cưới một ngựa loại tình huống này cũng rất ít xuất hiện tại cái này trước công chúng vạn chúng chú mục trường hợp bao vây cùng một chỗ thân mật động tắc càng là cực kỳ hiếm thấy húng chi lưng ngựa bên trên thiếu niên vẫn là chính mình phu quân nay lại để võ khoa trường thi trên người ý kiến gì hắn hai quan hệ là cao quý quốc công nữ nhi tân hôn không đến một tháng phu quân lại ở bên ngoài chê hoa g ẹ o nguyện cái này khiến nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại lý h u y ể n thanh đôi mi thanh tú nhữ chặt lung lay môi son trong lòng dâng lên một cơn lửa g i ậ t đến mau nhìn đây không phải là lý phủ người ở rể sao thật đúng là dám đến cái này giáo trường khảo thí cái kia người ở rể sau lương cô nương không phải tống nhược tân sao làm sao lại cùng tiểu t ử này cùng một chỗ chật chật cưới xinh đẹp như hoa lý u y ệ n thanh lại cấu kết lại tống nhược tân vẫn phải trường nhạc công chúa trung nom kém nam thành tam đại mỹ nữ cũng cùng tiểu tử này có quan hệ diễm phúc không t ạ n à đám người nhìn qua trên sân hai người lợi đồn đại nổi lên bốn phía tiếng nghị luận không ngừng tức giận nhất muốn thuộc ngưỡng mộ tống nhược tân những vương công quý t ố c kia một cái nghiến răng n g h i ế n lợi hẳn không thể đem đường hạo tiểu tử này ăn sống n u ố tươi t lý tính lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm nói hắn rốt c ụ c đến thân là lý gia gia chủ lý tính đương nhiên không muốn đường hạo thật xảy ra chuyện trong bữa tiệc trường nhạc công chúa đã chờ đã lâu nếu là cái này đường hạo thật không đến giáo trường sợ là sẽ phải gặp rắc rối hiện tại đến hắn vậy yên tâm bên người hồng phất nữ lại mặt như hàn xương. nhìn chằm chằm đường hạo sau l ư n g tống nhược tân thử lạnh một tiếng nói thử tới là đến vẫn là hai cái người cùng đi lý tính quả quyết sẽ không tin tưởng bên cạnh lời đồn từ tốn nói ta tin đường hạo như tình thế bất đắc dĩ hắn sẽ không làm như thế chuyện hoang đường đến trên sân đường hạo vậy phát hiện đám người khoa tay m ộ a chân cân nhắc đến tống nhược tân danh tiếng liền nói ra tống cô đ ư ơ n g an toàn chiếu cố tốt chính mình nói xong liền nhảy xuống ngựa đem tống nhược tân đỡ xuống tống nhược tân dù sao cũng là nữ nhi ra bị nhiều người nhìn chăm c h ú như vậy có chút thẹt thùng nhẹ giọng nói ra đường công tử xin lỗi ta không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy để ngươi gặp chỉ trích đường hạo lại thẳng tắp cái eo nghiêm mặt nói lâm chính ngồi bưng sợ cái gì ngươi lại về đến ngồi xuống đi ta muốn thi thử tống nhược tân ứng một tiếng liền đến tìm chỗ ngồi xuống đường hạo đi đến giáo trường đối đoạn chí huyền thi lên nói tại hạ đường hạo đến đây đưa tin đoạn chí huyền cất cao giọng nói hiện tại đã qua ba khác xin hỏi đường công tử vì sao đến trễ đường hạo thần sắc cung kính bình tĩnh trả lời trên đường gặp mấy cái du côn trì hoãn chút canh giờ còn mong giám khảo thông cảm có trường nhạc công chúa trông nom đoàn chí huyền đương nhiên cũng không dám ngăn cản lập tức trêu ghẹo cười nói đường công tử ra sân lại là có chút không giống bình thường à bảo câu mỹ nhân hai loại cũng chiếm cùng tiện sát gái này trường an công tử vang lên vừa rồi một màn đường hạo trong lòng một trận cười khổ nói tướng h quân nói dỡn đoàn chí huyền quay người đối châu liêm vái trào lên nói công chúa có thể bắt đầu tỉ thí bắt đầu đi một tiếng không nóng không lạnh mỹ diệu thanh â m chuyển đến một cánh tay ngọc s ố c lên một đầu châu xuyến ánh mắt rơi tại nửa quỳ mặt đất đường hạo trên thân một thân thư sinh tức giận tướng mạo đường đường lại cũng nhìn không ra mấy phần trô xuất sắc đến bàn tay như ngọc trắng rủ xuống một lần nữa r ử a vào tại trên đế lâm vào trầm tư đây thật là cái kia có thể viết ra nước bay thẳng xuống ba thước tưởng giải ngân hà tuột khỏi mây bao la hùng vĩ c â u thơ người sao đoạn trí huyền gặp trường nhạc công chúa đồng ý quay người đi hướng trong giáo trường ở giữa tuyên bố võ khoa trận đấu chính thức bắt đầu ra lệnh một tiếng toàn trường sôi nhảy đại đường to lớn dưới chân thiên tử nhất quyết thư hùng thời khắc đến võ khôi chi vị hoa rơi vào nhà nào cuối cùng rồi sẽ công bố chờ lợi thật lâu quan to quyền quý cùng vương công quý tộc nhóm rốt c u c đợi đến cái này kích động nhân tâm một khắc quan chủ khảo đoạn tướng quân đi đến trước sân khấu trung khí mười phần nói rõ luận võ quy tắc lần này vũ cử theo thiên tử khâm định tổng cộng chia làm ba trận trận đầu vì cung mã bắn tên trận thứ hai làm vũ khí pháp hữu lượng trận thứ ba vì võ nghệ quyết đấu cái này thượng võ niên đại tầm thường nhân ra bên trong cũng không thiếu có cung tiễn đối tài bắn cung vậy hiểu sơ một hai nhưng ai võ khoa trên sân dây cung cùng bình thường trong nhà tơ vải bồ dây leo chế khác biệt dây cung vì gân trâu phơi nắng rèn luyện mã thành dạng này cung uy lực càng lớn tầm bắn càng xa cái này cũng yêu cầu kéo cung người phải có càng lớn thể lực đến trèo trống l i ê n đơn giản một cái nhất định phải cái bia bắn tên hàng năm tám mươi bước khoảng cách liền có một nhóm người lớn bị đào thải rơi vòng thứ nhất cung mã chia làm xác định vị trí bắn tên cùng lưng ngựa bắn tên cũng chính là bước bắn cùng kỵ s ạ bước bắn sẽ soát rơi một nửa tại kỵ s ạ bên trong lại sẽ soát rơi một nửa cứ như vậy gần như hai phần ba người liền cùng vòng thứ hai vô duyên mà lần này thiên tử khâm định trực tiếp đem khoảng cách điều chỉnh làm trăm bước có thể nói khó càng thêm khó lần này thành tích sẽ không còn căn cứ cố định vòng số làm tiêu chuẩn trực tiếp lấy thành tích bài danh đến đào thải càng thêm trận này chiến đấu tăng thêm một cái mới độ khó khăn đoạn tướng quân tại tuyên bố xong quy tắc về sau giám khảo ra sân bắt đầu tiến hành phân tổ tổ thứ nhất lý minh trương hâm tống đạt tổ thứ năm trương vũ vương p h ụ c bạch đường hạo nguyên bản yên tĩnh nhìn trên đài lần nữa xôn xao vậy mà tại trận đầu cung mã trong trận đấu đường hạo cùng trương vũ đối với hoan gia liền trả mặt t r ư ơ n g ba mươi tám hoan hỷ hoan gia t r ư ơ n g ba mươi tám hoan hỷ hoan gia đại đường chi trần thế võ t h u n cc tra tịm ai nha thật sự là hoan gia ngõ h ạ n a hai người này vậy mà phân đến tổ một lần này có đáng xem còn không phải sao ta đoán m u ố n t r ư ơ n g này công tử lần này tất nhiên có thể huyết tẩy nhục trước a các ngươi cũng đừng quên lần trước t r ư ơ n g p h ụ thọ yến bên trên thế nhưng là đường hạo đại xuất danh tiếng còn bắn c h ú n g một cái ngông trời đâu cái kia chẳng qua là một vận may vật thôi hiện tại thế nhưng là mười mũi tên nếu là hắn thật có thể cũng bắn c h ú n g đó mới xem như chân tài thực học đám người đối hai người quyết đấu nghị luận ở mỹ đều có tự mình n h ì n pháp có thể nói chúng thuyết phân vân t r ư ơ n g vũ lập ở đây bên trên nhìn xem thần sắc lạnh nhạt hơi có vẻ đơn bạc đường hạo khoe miệm lộ ra một tia khinh thường thờ nghĩ tiểu tử cái này võ khoa bên trên thế nhưng là trọn vẹn một thạch cung trước đây nhà ta trong phủ bảy đấu kỵ xạ cung tính ngươi may mắn bắn chúng lần này xem ngươi có thể hay không bắn tại cái bia bên trên sợ cũng thành vấn đề đâu đường hạo lại cũng không biết trương vũ trong lòng trả phúng vậy thờ ở dưới đài bình luận theo giám khảo ra lệnh một tiếng chuyên tâm điều chỉnh thử cái này cung tiễn cung tiễn vào tay có phần chìm đường hạo liền cảm giác cái này cung tiễn cùng trương phụ có chỗ khác biệt nhìn kỹ phía dưới cung này gân châu càng thêm tráng kiện g á m chắc đường hạo dùng ngón tay câu câu nhưng lại chưa bắn lên bao nhiêu không khỏi thầm nghĩ xem ra cái này cung tiễn cũng là đặc chế Cái này dây cung này muốn là dây sợ so tiếng r rắn ra ư ơ n cứng không ít, muốn lực cánh tay muốn càng lớn, xem ra lần này mình g phụ p h lực ít, tay xem ả dùng toàn、lực. Một t lực. i thứ i ế n g c i hồi lại sinh tiễn. Tiếng, tiếng ê n vang đường hạo thu hồi suy nghĩ cùng còn lại 19 vị thí sinh một dạng, nhau nhau cầm lấy cung g vị hạo thu thí h một t suy lấy cầm hai tiếng c h i ê n vang đường hạo có lần trước tại t r ư ơ n g phủ kéo cung cải tên kinh nghiệm lần này động tác theo không tính là hoàn mỹ nhưng vậy rất trôi chảy trong chốc lát kéo căng cung ngưng thần mắt nhìn phía trước hồng tâm một loại khí tức quen thuộc sông lên đầu bốn phía hết thể dần dần biến mất trong đầu giờ phút này trước mắt hồng tâm thành chính mình mục tiêu duy nhất theo trên giáo trường tên đã trên dây hết sức căng thẳng tràn cảnh toàn trường người xem vậy đi theo khẩn trương lên nhìn xem trên sân chuyên chú t h ầ n s ắ c nhao n h a u ngừng thở ba một tiếng đột một giọt vang đánh vỡ toàn trường yên tĩnh toàn trường ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đường hạo đường hạo một tay cầm mưa tên một tay nhấc lấy cung kinh ngạc nhìn xem đức gãy tiến huyền trong lòng nghi ngờ nói chẳng lẽ là mình lực đạo lớn hắn nơi đó biết chính mình kế thừa ba vị mánh tướng võ lực tuy là một thạch cung nơi nào chịu đựng được hắn toàn lực rồi trong lúc nhất thời chỉ lo kéo cung xem cái đĩa càng đem cái này cùng tiễn kéo đức đoạn trí huyền vậy có chút kinh ngạc khe nhũ mày ra hiệu g á m khảo cho đường hạo một lần n nhìn trên đài trong lòng mọi người vậy kinh ngạc không thôi từ xưa đến nay cũng chỉ có uy manh cường tráng l ự c sĩ có kéo đức tiến huyền nói chuyện mà trước mắt vị này coi trọng đến thân hình gầy gò thiếu niên thật có thiên quân lực lượng có thể đem cái này dây cung kéo đức trương vũ vậy có chút chân kinh nhưng cùng nhìn trên đài người khác biệt hắn thân là trong quân chức vị quan trọng nhân viên tự nhiên đối võ khoa tin tức biết rõ càng thêm nhiều thường nhân cũng không biết cái này cũng là trọn vẹn một thạch cung dạng này cung cho dù là l ư c sĩ một thời ba khắc vậy rất khó kéo đức h u ố hồ trước mắt cái này cái này có chút đơn bạc thiếu niên thấy thế nào cũng không giống là một cái l ư c sĩ bộ dáng so với trương vũ hơi hoảng hốt. Đường hạp nhưng hạp tiếng r o nào kéo n lòng không gần sóng,、một、lần nữa cung bắn tên, lần này g l chút có một ạ có t r ư khống chỉ dùng 7 phần dùng đạo. thứ ế t thể u ba tiếng trên vang siêu siêu siêu âm thanh không dứt lọt vào thai giám khảo bắt đầu công bố xác định vị trí bắn tên vòng số trương vũ và o ộ t mươi trương tam thất hoàn vương phụng bạch và o ộ t mươi đường hạo và o ộ t mươi hô toàn trường bên trên đám người có chút t h ở ra một hơi đê tại cổ họng để bụng cuối cùng tạm thời bông xuống giám khảo cầm thanh tích đi đến đoạn trí huyện bến cạnh một mặt ý cười nói hồi bẩm tướng quân cái này là lần đầu tiên thành tích cuộc thi xem ra vị này lý phủ q u ý tế còn rất có vài phần bản sự đoạn chí huyền liếc mắt một cái thành tích khảo hải đ à n lại nhìn xem trong tay đàn đứt dây cung trên mặt mỉm cười k h ẽ gật đầu cung không có vấn đề tiếp tục tỉ thí đi trong lúc vô tình đoạn chí huyền đối với vừa mới không lâu đối với đường hạo đến chế một chuyện không vui đã lặng yên không còn tồn tại trên sân t r ư ơ n g vũ nhìn xem chính mình thành tích khinh thường hứ một tiếng xem ra tiểu tử này khí vẫn, vẫn là tốt như vậy ta cũng không tin ngươi mười mũi tên tất cả đều có thể chúng trong lòng nghĩ như vậy không khỏi giãn ra mấy lần gần cốt nên đón tiếp xuống trận đấu tiếng chiêng tái t h ở i chưa tới một khắp đồng hồ hai mươi tên thí sinh mười mũi tên đều b ắ n xong quan giám khảo thanh âm tại võ khoa trên sân v a n g lên bắt đầu công bố sở hữu trận đấu thành tích hạng nhất đường hạo mười mũi tên trăm vòng đặt song song hạng nhất trương vũ mười mũi tên trăm vòng hạng hai vương phục bạch mười mũi tên tám mươi vòng thành tích công bố toàn trường lại lần nữa sôi trào lên h ta không nghe lầm chứ cái này đường hạo coi là thật mười mũi tên vòng mười cùng trương vũ một dạng xem ra cái này lý phủ quý tế thật đúng là người bên trong long phượng coi là thật không dạy nổi cùng thiếu niên này kỳ tài trương vũ cờ chống khả a xem ra cái này lý huyện thanh ánh mắt một điểm mà cũng không kèm a tuyển thâm tàng bất lộ tốt h ô n p h ù thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ a các ngươi đừng q u ê n trương vũ thế nhưng là xuất từ võ đạo thế ra k h ị xã mới là trương vũ cường hạng có thể hay không thắng được một trận đều xem đường hạo tạo hóa sự thật tuy là như thế nhưng mở mà màn trên người nhóm tựa hồ đối với tân tân hắc mã đường hạo bình luận càng thêm nhiều đã dần dần từ trương vũ đạo hướng đường hạo bên này dù sao đường hạo cho bọn hắn mang đến kinh hỉ là bất ngờ lý huyện thanh ngồi trên khán đài nghe bên thai đám người đối với mình phu quân khen không dứt miệng nguyên bản lạnh lùng như băng trên mặt dần dần lộ ra một kia vẫn lấy làm k i ê u n ạ o ý cười chương 39. c h trương vũ đắc ý chương 39. c h trương vũ đắc ý đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc tra tịm bước bắn môn học đã hạ màn kết thúc không được tuyển người hầm hực rời sân mà cái kia chút tấn cấp người mỗi cái trên mặt tràn đầy vui sướng ngồi ở trường trên sân chờ lấy trận tiếp theo trận đấu gặp đường hạo chậm rãi từ sân tập bắn bên trên đi tới trương vũ trong lòng hơi đậu khói tiểu từ này là chuẩn bị đến n ụ c nhà ta lập tức trong lòng lạnh một điểm nếp miệng lên một vòng cười lạnh nhìn chằm chằm dần dần tới gần đường hạo nói ra tiểu tử chớ đắc ý cái này đứng im bia ngắm có ý gì tiếp xuống thế nhưng là ta cường hạo tiểu tử ngươi l ờ i còn chưa dứt chỉ gặp đường hạo lướt qua bên cạnh mình trực tiếp hướng phía sau lưng đi đến đem trương vũ phơi tại một lần trương vũ tức giận sắc mặt tái xanh giận dữ ngồi xuống đường hình tốt tiếp pháp đường hạo trực tiếp đi hướng trương vũ sau lưng toàn thân áo trắng thiếu niên vương chủ động hướng đường hạo treo lên chào hỏi vốn là đến cùng lý tinh vân an đường hạo thân hình cứng lại nhìn trước mắt thiếu niên hồi tưởng lại tại đường đi bên trên từng nghe tống nhược tân giảng viết dự thi nhân sự dấu vết tại cái này tôn sùng huyết mạch vương triều liên tiếp biến cố dự thi nhân viên cũng không ngoại lệ ba phần hàn môn xuất sinh bảy phần quý tộc thế gia trong đó có vị niên kỷ tương hòa nàng mỗ phỏng một mực lấy một bộ áo trắng vương phụng mạch mười lăm tuổi lúc liền bắt đầu tải bắn cung huấn luyện mười tám tuổi lúc lần thứ nhất tham gia võ khoa tải bắn cung kinh người nhưng tại cuối cùng binh pháp mưu lược bên trên thất bại thảm hại cuối cùng không được tuyển nhưng một g ớ áo vải sạch sẽ gọn gàng q u ầ áo cho lúc đó tất cả mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng đường hạo nhìn xem thiếu niên trước mắt, nhưng trong lòng đoán ra huynh đài chẳng lẽ vương p h ụ n bạch thiếu niên áo trắng kia hơi có vẻ giật mình vừa c h ắ p tay nói chính là tại hạ cùng lúc hàn môn xuất sinh hai người không tên bên trong có loại cảm giác hòa hợp bắt chuyện trùng hợp cái này vương p h ụ n bạch vậy tại trường an thành bên trong không có bằng hưu trong lúc nhất thời hai người trò chuyện với nhau thật vui bây giờ sân tập bắn bên trên có cái bia đã được rút lui đến bận rộn binh tốt nhóm bắt đầu chuẩn bị trận thứ hai tỷ thí môn học kỵ xạ cái này kỵ xạ so với trận đầu xác định vị trí xạ kích muốn khó hơn rất nhiều tại cách hồng tâm năm mươi bước khoảng cách có thể tìm ra tìm vị trí tốt nhất tiến hành làm bán thành tích cuối cùng vẫn là lấy vòng số tiến hành thống kê đào thải tuy là tại về khoảng cách có chỗ giảm bớt liền dù sao cũng là tại sóc này lưng ngựa bên trên bắn tên cái này không chỉ có khảo nghiệm mỗi dự thi nhân viên bắn tên độ chính xác càng khảo nghiệm ngự a mã chi thuật lần này trận đấu chỉ có ba m ũ i tên nếu là tại lưng ngựa bên trên rơi xuống tiễn vậy vào khoảng không điểm nhớ tại thành tích ở trong hết thể chuẩn bị thỏa làm Tiếng chiêng trương vũ được can bài tại tổ thứ nhất mà đường hạo lại bị hàng tại cuối cùng tổ một ở trong bắt đầu ra lệnh một tiếng trương vũ nhảy lên vững vàng ngồi tại lưng ngựa bên trên cầm trong tay hoàng hoa cung cầm chính mình thất ngựa từ cửa vào chạy vội tiến sân tập bắn một cây mũi tên lưu loát dựng tại trên dây cung siêu một tiếng tiếng xé gió chuyển đến thiễn như lưu tinh vững vàng ngạch cắm tại hồng tâm phía trên vòng mười trên khán đài có người kinh hô một tiếng theo cái này âm thanh tinh hô nhìn trên đài đám người nao n a o lớn tiếng cái hay giám khảo nhìn xem trên sàn thi đấu phi nhanh thân ảnh trên mặt mỉm cười đối đoạn trí huyền nói quả nhiên là thiếu niên anh tài võ đạo thế gia xuất sinh thuật bắn cung này quả thật đoạn trí huyền vậy nhìn xem trương vũ lộ ra một tia vui mừng ánh mắt mắt thấy trên sân tuấn mã phi nhanh m ạ qua thứ hai hồng tâm đã từ từ tới gần trương vũ đưa tay từ phía sau lưng trong túi đựng tên lấy ra một mũi tên dương cùng cài tên một đoạn chạy chậm đem còn thừa hai chi tiến bắn ra nhưng không hề giống mũi tên thứ nhất như thế bên trong chín hoàn bên trong bắt hoàn tuy là dạng này vậy đúng là không dễ lưng ngựa bên trên sóc này vốn cũng không dễ dàng xác định hồng tâm Đúng、chi ú n g c h là tại phi nhanh tình huống phía dưới đám người gặp thành tích này toàn trường hoan hô lên không hổ là trong quân đệ nhất thiếu niên anh tài trương công tử tài bắn cung thật giỏi trương công tử lần này thành tích không tệ a đ o á n t r ư ờ n g đầu danh vững vàng còn không phải sao có thể bắn chúng liền đã rất n h i ề u cái này vòng số thực tại không dễ đường hạo bây giờ tâm tư nhưng lại chưa tại cái này chút lớn tiếng khen hay bên trên hắn nhìn chăm chú cái kia châu liêm ngồi vào phương hướng trong mơ hồ có thể nhìn thấy một thiếu nữ thân ảnh đoan trang thanh tao lịch sự ngồi tại châu liêm bên trong cũng không biết rằng cái này trong bữa tiệc ngồi là người p h ư nào chắc hẳn xác nhận hoàng cung bên trong một vị nào đó đi Cũng、chính ũ n g c là nhờ có vị này ta mới thuận lợi đi vào đấu trường chính phân thần ở giữa trương vũ đã cưỡi ngựa qua đường bên cạnh mình trên mặt lâu ăn một tia đắc ý c h i sắc vậy một cái lông mày tiểu tử thấy rõ chưa lần này là trên chiến trường luyện thành đi ra kỵ sạn trương vũ sở dĩ dám nói thế với bởi vì hắn trong lòng minh bạch một thất ngựa tốt giá cả thắng một cây cung g ấ p mấy trăm lần đường hạo một giới hàn môn sở sở cung luyện thành một thân tài bắn cung thật giỏi cũng nói đi qua nhưng là cái này bảo câu tất nhiên là một cái hàn môn không chịu được nổi liền ngay cả chạy đến giáo trường bảo câu cũng là trước đây không lâu tống nhược tân đưa tạo ngắn như vậy thời gian quả quyết sẽ không luyện được tốt bao nhiêu kỹ thuật đến chớ nói chi là kị xạ đường hạo bên người vương phụng bạch thậm chí kị xạ độ khó khăn vậy đoán ra đường hạo huy hiến nói đ ư ờ n g minh tỉ tí h mà thôi kết cục cũng không trọng yếu vô luận như thế nào thi đấu xong trận này chúng ta tại túy tiên lâu khép lại một trận như thế nào đường hạo biết rõ đây là vương phụng bạch đang cấp chính mình giải sầu vậy hào s ằ n nói tốt nếu là ta có thể thắng được rượu này tiền ta ta tới lỡ không say không về không say không về hai người nhìn nhau nở nụ cười tiếp tục quan sát giữa sân trận đấu tiếp xuống đám người mức độ cao thấp một chút liền biết rõ có chút kỹ thuật tốt hơn một chút có thể bắn chúng ngũ hoàn g đã rất không tệ có chút liền cái bia đều không có đ ụ n g tới thậm chí còn có chút tại lưng ngựa bên trên lấy t i ệ n thời điểm đem t i ệ n rất xuống hàng tại đường hạo phía trước vương phụng bạch biểu hiện cũng không tệ cùng trương vũ có một vòng chi kém xuống tới liền muốn xem đường hạo đường hạo một tiếng huýt sáo ô truy nhanh như chấp giật chạy như bay đến đường hạo thả người nhảy lên nhảy lên lưng ngựa hướng phía cửa vào chạy đến nhìn trên đài mọi người đều là giật mình liền ngay cả trên đài lý huyện thanh kim lòng không được đứng lên cái này kỹ thuật chương bốn mươi ba mũi tên liên tiếp chương bốn mươi ba mũi tên liên tiếp đại đường chi cc tra tìm lưng ngựa bên trên đường hạo hoàn toàn không để ý nhìn trên đài kinh ngạc một đường chạy vội và o bàn trong lúc nhất thời trong cơ thể yên lặng đã lâu mấy c ố lực lượng trong nháy mắt như là thức tỉnh tự nhiên mà thành đồng dạng phụ thân tại đường hạo trên thân trước mắt hết thể đều vô cùng rõ ràng ấn tại náo hải cầm cung tiến hai tay vững như bàn thạch hồng tâm điểm đỏ như là tận tại găng tấc siêu siêu siêu ba tiếng m ú i tên phá không mà ra xuyên qua hồng tâm thấu qua cái bia đọc dương quảng tại thế đồng dạng ba mũi tên liên tiếp cùng nhau trúng đích hồng tâm nhìn trên đài trong lúc nhất thời chết đồng dạng yên lặng quan giám khảo nhìn xem hồng tâm bên trên mưa tên kích động nói ra tuần đều chúng vòng mười đoạn trí huyền có chút giật mình liếc nhìn một cái hồng tâm bên trên mưa tên ngạc nhiên phát hiện ba mũi t i ế n vũ lại tại một đường thẳng bên trên không khỏi bật thốt lên cái này lại là ba mũi tên liên tiếp vừa dứt lời nhìn trên đài đám người nhao nhao đứng dậy nhìn về phía hồng tâm trên sân một mảnh xôn xao như xâm xét tiếng vỗ tay trong nháy mắt văng lên tiếng thét trói thai âm thanh ủng hộ một mảnh liên đoạn tướng quân cũng nhìn không được tán dương cái này có thể xương thần kỹ a cái này đường hạo thật sự là không đơn giản lại có loại này tại bạn cung ba mũi tên liên tiếp chật chật ta còn là lần đầu tiên gặp loại này tại b a n cung thật sự là mở mắt theo đám người khen không rứt miệng không biết là ai hô to một tiếng đại đường thần tiễn cái này tiếng hô cùng một chỗ khán đài đám người nhao nhao hưởng ứng vung tay hô to đại đường thần tiễn đại đường thần tiễn đại đường thần tiễn tiếng hô c h ầ n thiên đinh hay như góc chỗ khách quý ngồi lý tính bạn cũ phòng huyền linh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đối lý tính chắp tay nói lý h u n h ta chỉ là biết rõ quý tế có chút văn tài nhưng chưa từng nghĩ đến đúng là văn võ song toàn thật lâu không có nhìn thấy ba mũi tên liên tiếp chẳng diện cái này đường công tử thật sự là không dạy nổi thán dương c h i tử lộ rõ trên mặt bên cạnh đỗ như mai vậy tán h dương dạng này kỳ tài thật sự là trăm năm khó gặp à, đây là ta đại đường may mắn lý ra may mắn à, chúc mừng lý huynh ngươi đây chính là nhạt được bảo lý tính che giấu đi trong lòng kích động trên mặt lại cười nhạt một tiếng ôm quyền trả lời chư vị nghiêm trọng ta cái này hiền tế là có mấy phần bản sự nhưng cũng không có các ngươi nói khoa trương như vậy lúc trước lo nghĩ cùng bất an sớm đã tiêu tán mà đến đợi đáp lễ xong cái này chút bạn cụ nhóm g lý tính trở lại ngồi xuống nhìn qua trên sân xuống ngựa thiếu niên mặc giáp bạc tự lẩm bẩm cái này nếu để cho huyền nhi trông thấy chắc hẳn nàng cũng sẽ vui vẻ đi bên người hồng phất nữ mừng rỡ trên mặt vẫy tránh qua một tia hàm đạo đúng vậy a nếu là nàng đến xem chắc hẳn sẽ đối với đường hạo nhiều mấy phần quan tâm đi đang nhìn đài một chỗ ngóc ngách nguyễn thanh tỷ nhàng nhàng. Người người nguyên lai、like、ngươi tại cái này con a ta tìm ngươi nửa ngày đâu một tiếng giọng nữ dễ nghe từ sau lưng truyền ra đang khi nói chuyện liền tới đến lý huyền thanh bên cạnh ngươi cũng là chuyên đến cho đường công tử góp phần trợ vì sao lý huyền thanh vừa quay đầu nên tiếp tống nhược tân mừng rỡ nét mặt tôi cười trong lòng một trận bối rối vội vàng bông u xuống hai tay khôi phục thường ngày bên trong băng lãnh nghiêm túc ta ta chỉ là đến trong quân doanh có một số việc qua đường nơi này thuận tiện đến xem mà thôi chính mình cảm giác được lời giải thích này vậy quá gấp ép chưa lý h u y ề n thanh bổ sung một câu nói đang nói ta cũng không phải chuyên đến xem hắn nàng vẫn là bởi vì chính mình lòng tự trọng quậy phá không muốn để ngoại nhân trông thấy nàng vì đường hạo lớn tiếng khen hay một m à n này trời sinh tính đơn thuần tống nhược tân lại nghiêm túc thật sự cho rằng cái này lý huyện thanh lúc qua đường nhìn qua trên sân đã thu lại một nửa cỏ cái bịa trên mặt có chút tiếp nối nói ai vậy được rồi ngươi vừa rồi không nhìn thấy đường công tử hắn tài bắn cung siêu phảm trận đầu bên trong vòng mười trận thứ hai ba mũi tên liên tiếp liền đại đường xạ thuật đoạn thứ nhất tướng quân đều tán dương hắn đâu nói xong liền nhìn xem trên sân thiếu niên vui vẻ vô tay nhìn qua thiên chân vô tả tống nhược tân lý huyện thanh trong lòng thoáng hiện qua vừa mới đường hạo cùng tống nhược tân vào bàn hình ảnh vì sao ngươi hai ngồi chung một ngựa xuất hiện ở trường trận lời đến khỏe miệng lại bị lý huyện thanh nuốt về đến dù sao nàng và đường hạo ước hẹn trước đây nếu như mình coi là thật hỏi chẳng phải là túi đầu nhận thua lý huyện thanh cưỡng chế trong lòng mình nghĩ hoặc chân định nhìn qua trên sân vương phụng bạch một mặt vui vẻ trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng xem đâm đầu đi tới đường hạo đường hình tài bắn cung không sai n g u y ê n lai、like、ngươi còn có tay này t h ầ n kỹ đường hạo nắm ô truy một mặt khiêm tốn đáp lại nói vương minh nói quá lời may mắn mà thôi không có người muốn như vậy thần nói xong đường hạo nhất chỉ vương phụng bạch nói ra hẹn xong a t ú y tiên lâu ta vương phụng bạch cười ha ha một tiếng dựng vào đường hạo bả vai nói đó là tự nhiên đi thôi điểm s o n g tên chúng ta liền đến chưa vương p h ụ n bạch bổ sung một câu rượu cần phải bao nó a không có vấn đề mấy bước bên ngoài trương vũ cầm thật chặt nằm đấm ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm hai người cười đ ù a xa đi có ảnh tức giận xấu hổ c h ấ n kinh cùng một chỗ đánh út về phía trái tim chỉ nghe nói cái này đường hạo tại bắn tên bên trên rất có thiên phú lại không nghĩ tới tiểu tử này kỹ thuật vậy càng như thế tốt một cố cảm giác nhục nhã dần dần b ò lên trên trái tim t r ư ơ n g vũ sắc mặt tái xanh hung hăng cắn răng nói một giới áo vải còn có thể tại binh pháp l ư u lược võ nghệ tỉ thí bên trên thắng q u a ta hay sao hãy lợi đấy chương bốn mươi mốt công chúa ban thưởng chương bốn mươi mốt công chúa ban thưởng đại đường chi trân thế võ t h u n cc cha tịm theo sân tập bắn thanh lý s o n g tấn cấp đám người chậm dại đứng ở trường trên sân quan giám khảo bắt đầu tuyên bố tấn cấp danh sách nhân viên cũng căn dặn ngày mai trong trận đấu cho cùng thời gian châu l i ê m bên trong trường nhạc công chúa treo khẽ châu xuyến nhẹ giọng hỏi trận đấu kết thúc sao đứng tại châu l i ê m bên cạnh đoạn chí huyền chấp tay trả lời hồi bẩm công chúa trận đấu vòng thứ nhất xạ thuật trận đấu đã kết thúc như thế nào châu l i ê m bên trong vẫn như c ũ là đạm mạc như khói hém hai thanh n m đoạn chí huyền chi tiết báo cáo bước bắn đường hạo trăm vòng t h xạ đường hạo càng thêm săn trói ba mũi tên liên tiếp ba mũi tên liên tiếp châu liên bên trong thanh âm mang theo một tia mừng rỡ. tự lẩm bẩm mẫu hậu chỉ nói cho ta người này tài hoa bộc lộ có chút võ nghệ nhưng chưa từng nghĩ có như vậy tài bàn cung gặp châu l i ê m bên trong không tiếp tục ngôn ngữ cũng không có đứng dậy hồi cung ý tứ đoạn t r í huyền nhắc nhở công chúa hôm nay tỷ thí đã kết thúc còn lại môn học muốn ngày mai lại tỷ thí ai là đầu danh đoạn t r í huyền đáp đường hạo t h ư ợ n g đoạn t r í huyền s ứ sở nói cái này ban thưởng phải chờ tới ba lần tỷ thí xong mới có thể không đợi hắn nói xong châu liên bên trong một đôi bàn tay như ngọc trắng đưa ra một khối ngọc bội nói ra đây là ta tư nhân ban thưởng cầm đi đi đoạn chí huyền trí t r cầm ư ớ vừa dứt lời nhìn trên đài trong nháy mắt vỡ tổ nhìn trên đài chúng công tử nhà giàu cùng quý tộc công tử ca nhau n h a cao giống đánh máu gà một dạng gắt gao nhìn chằm chằm đoạn chí huyền ngọc bội trong tay vô số xong diễm đấu kỵ ghen ánh mắt nhìn chằm chằm xứng sở ngay tại chỗ đường hạo trường nhạc công chúa Vị này đương nhiên đường hạ vốn là xuất sinh áo vải thường ngày bên trong cũng không có người đối với hắn nói lên trường nhạc công chúa sự tình tự nhiên không có nhìn trên đài mọi người điên cuồng đường hạo có chút mờ mịt nhìn sang bốn phía lại nhìn xem châu liêm ghế đoạn t r í huyền trên mặt m ỉ m c ư ờ i đi đến đường hạo trước người hai tay cung kính đưa lên ngọc bội nói ra đường hạo tiếp qua ngọc bội hơi lướt qua một chút thu vào trong lòng cùng kính thi lên nói tại điện hạ ban thưởng sắc mặt bình tĩnh phong phong không như trong tưởng tượng cảm động đến rơi nước mắt mừng rỡ như liên đoạn chí huyền quét mắt một vòng chấn định tự nhiên không tiêu ngạo không tự ti đường hạo trong lòng dâng lên một cỗ khâm phục người này đến là không muốn còn lại vương công đại thần một dạng rất có vài phần định lực châu liêm bên ngoài nha hoàn thấy cảnh này bất mãn trong lòng nói lầm bẩm người này thật sự là không phải c ấ t nhắc công chúa điện hạ như vậy ban t h ư ở n g hắn cũng chỉ là nhìn lên một cái không có được quỷ tại chi lễ châu liêm bên trong ôn nhu như nước thanh âm lại lần nữa vang lên có thể viết ra hùng tráng mênh mông thi tử lại có thể tại cái này giáo trường rực rỡ hào quang dạng này người nếu là thật sự như là những người khác một dạng khinh thường sẽ để cho ta xem thưởng đi thôi người vậy xem võ vậy so nói xong liền tay p ậ t châu liêm tại một đám cung nữ chen trúc dưới phiêu nhiên đi ra ghế đoạn trí huyền thấy thế đem người quan giám khảo cùng tiễn rời đi trường nhạc công chúa tặng tiếp thân tri vật việc này không thể coi thường trong lúc nhất thời lý t ĩ n h trên b à n thiệt lại lần nữa vỡ tổ ý chỉ kính đức vốn là cùng lý t ĩ n h quan hệ có quan hệ tốt lại là một giới võ quan lúc này ngồi không yên đứng dậy thanh âm vang dội hô lý huynh rượu này chúng ta phải uống liền hướng về phía trường nhạc công chúa ban thượng chúng ta cũng muốn ăn mừng ăn mừng lời này vừa nói ra ngồi tại lý t ĩ n h bên cạnh phòng huyền linh v ậ phụ hòa nói lý h u y n tai bắn cung đầu danh a việc này chúng ta xác thực được ăn mừng ăn mừng nghe chúng bạn cũng đề nghị lý tính sắc mặt cực kỳ vui mừng chắp tay nói cái kia lý mỗi liền trong nhà hơi b à y mấy cái bản xin n ợ i chư vị cái kia nhất định phải ta quý chỉ kính đức đêm nay không say không về vậy ta phòng nào đó vậy mặt dạy đến lấy t ạ m thưởng lý tính trong t r i ề u bản thân nhau nhau gửi tới lời cảm ơn vậy biểu dương chính mình muốn đi tham gia lý tính gia hiến đông nhiên một đám bóp mị thanh âm tử lý tính sau l ư n g văn g lên chúc mừng vệ quốc công chúc mừng vệ quốc công mắt t ỉ n h thấy anh hùng lại chọn như thế văn võ song toàn tốt hiền tế chúc mừng quốc công a loại này thiên đại h i sự quả thật lý gia đại hạnh đại đường may mắn a quốc công có phúc lớn a có dạng này hiền tế quả thực để lao thân hâm mộ không biết h i ể n tế sư từ chỗ nào lại giáo như thế thiên túng kỳ tài cái này chút chưa hề cùng lý t ĩ n h thâm giao người đơn giản liền là trông thấy đường hạo tại võ khoa bên trong lực á p quần hùng đại chiến thân thủ vị này người bên trong long phượng lý ra h i ể n tế thế tất sẽ nhất phi t r ù n g t i ề n bọn họ bây giờ đến cũng hơn phân nửa muốn định bợ một phen thôi trong mắt bọn hắn dù cho kết giao không đến cương trực công chính lý t ĩ n h nhưng có thể tại lý t ĩ n h trong lòng có như vậy một cái ấn tượng cũng là tốt xuất phát từ lễ tiết lý t ĩ n h bay người hướng cái này chút đã dua i n h hót ninh mọt các đại thần từng cái đáp lễ lại đối h ế n sự tình không nhắc tới một lời liền tại cái này âm thanh mọi ấ người đều là xứng sở cái này chút định đoạt lý tĩnh vương cùng các đại thần tuy rằng quan giai thấp hơn lý tĩnh nhất đẳng nhưng cũng là trong t h i ề u nòng cốt dám nói dạng này ngỗ nghịch lời nói chẳng phải là tự tìm chịu tội nghe vậy những đại thần này có chút quay đầu chỉ gặp thân khai sơn một mặt khinh thường mắng liệt liệt ngồi tại trên ban công nhìn qua bọn này lao thần bọn này lao thần thần sắc khẽ biến mỗi cái không dám lên tiếng tranh thủ thời gian hướng lý t ĩ n h cáo từ ân khai sơn chính là đại đường khai quốc công thần muốn theo công lao mà nói lý t ĩ n h cùng hắn cũng kém bên trên một đoạn húng chi cái này ân khai sơn là đương kim thiên tử thủ hạ sùng thần bên trong cái này chút lao thần hắn căn bản là không để vào mắt đừng nói mắng bọn hắn vài câu liền là đạp mấy cước bọn họ cũng phải nhân lấy có ân khai sơn cái này một mắng lý t ĩ n h cũng là lấy bên người thanh tịnh đ á p lễ kêu gọi bản thân rời tiệc ừ không phải liền là bắn tên ạ chỉ chút chuyện này cũng đáng được mang lên hai bàn nếu là ta cái kia ân dũng hài nhi tại cho phép cái này người ở rể lỗ mãng ân khai sơn nhìn xem lý tính bên người vây đầy người muốn rời sân khinh thường tiếng h ừ lạnh lý tính biết rõ người này khắp nơi cùng mình đối nghịch cùng loại người này hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng ngược lại mất chính mình phong độ không dành để ý từ hồng phất nữ năm hướng khán đài bên ngoài đi đến gặp lý tính không ra tiếng ân khai sơn vậy tự rất chán quay người muốn rời khỏi đông nhiên một thân gia người làm cuốn quýt chạy tới bịch một tiếng quỳ tại ân khai sơn trước mặt vẻ mặt cầu xin hô huân công gia việc lớn không tốt nhị công tử trên đường bị người đánh hai tay sơ vỡ hôn mê đi qua tam công tử tham công tử cũng bị đánh miệng đầy thổ hết u y có chút điên đang khi nói chuyện run lẩy bảy người làm cuốn quýt dập đầu không dám nhìn tới ân khai sơn sắc mặt ân khai sơn chỉ cảm thấy như một đạo trời trong phích lịch trực kích náo hải thân hình hoang mang dối loạn bên người tùy tùng hộ vệ vội vàng nâng lên ân khai sơn trong nháy mắt trên mặt tức giận nổi lên m ộ n phía khuôn mặt tức giận cũng có chút phát xanh là ai là ai làm n à m sốc trên mặt đất người làm bị cái này tiếng quắt to dọa đến thân hình lắp một cái cả lâm nói ra liền là liền là vệ quốc công c o rể vệ quốc công c o rể lý tính người ở rể đường hạo Đã trong h hai ư ơ n con g đứa t a vừa i rồi tại i mình đúng trên g là á t r ư đại đường hạn triển thần Trong phong quang vô hạn đường hạo. uy, vô chốc lát â n khai sơn một trận nổi giận mắt nhìn không có mấy người giáo trưởng lại mắt nhìn sắp đi ra khán đại hội trường lý tĩnh quắt lên một tiếng lớn lý tĩnh chạy đâu giải thích liền đẩy ra đám người một đường chạy về phía lý tĩnh phương hướng cản tại lý t ĩ n h trước mặt gặp ân khai sơn một mặt nộ khí khí thế hung hùng lý t ĩ n h liền biết do cái này t i ê n tử sùng thần sợ là kẻ đến không thiện có chuyện gì sao huân công ân khai sơn gặp lý tĩnh một mặt lạnh nhạt càng là nộ khí chủng tiên n g ư ơ i dung túng n g ư ơ i tiện tế đả thương ta hai đứa con trai hôm nay ta liền hướng n g ư ơ i đòi hỏi cái thuyết pháp gặp ân khai sơn đỏ bừng cả khuôn mặt sắp tức biên dạng còn kém càng lý t ĩ n h ở chỗ này đ ộ n g thủ lý t ĩ n h trong lòng giật mình bên cạnh phòng huyền linh cùng ý chỉ kính đức đều là khẽ giật mình không biết việc này từ đâu mà đến xin hỏi huân công vừa mới ngươi vậy trông thấy ta trong phủ h i ể n tế ở trường trận l u ậ n võ cái này võ tràng bên trên hắn nhưng cũng không có ra đến qua một lúc nữa khác sao là đả thương con của ngươi nói chuyện lý tính có chút không hiểu t h u tuy rằng kinh hãi nhưng rất nhanh liền chấn định lại hỏi lại ân khai sơn một câu bên cạnh phòng huyền linh cùng ý chỉ kính đức vậy phụ hòa nói huân công trong này sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó sợ là tính sai đúng à vừa mới tất cả mọi người trông thấy đường hạo tại võ tràng bên trên chưa từng bước ra nơi này nửa bước ân khai sơn nơi nào lại không biết sự thật này trên mặt vẻ giận dữ không giảm không có ngươi hai sự tình thiếu l ấ n bảo nói xong tay chỉ lý tĩnh tên nói ra lý tĩnh đây chính là tiện tế tại đường đi bên trên làm việc ta cùng ngươi không oán không cựu vì sao cái này tiện tế muốn hại ta hai mà minh bạch sự tình ban đầu điểm lý tính lại chịu không được cái này ân khai sơn một ngụ một cái tiện tế hô nhất là công nhiên chỉ mình gọi mình bực danh lý tính tuy rằng một nhẫn lại nhẫn nhưng cũng thụ không dạng này n ư c mạn phản bác hạ mà vậy không phải là không có lễ nghĩa người nhất định là nhi tử kia của ngươi tìm tới hắn p h i ề n phức ân khai sơn phẫn nộ cùng cực vung tay háo một cái bực tức nói t ố t lý tính n g ư ơ i chờ ta hiện sắp đến khắc vào cung tìm thiên tử ta tất nhiên muốn để các ngươi lý ra vì thế trả giá đắt giải thích nên ngang đi ra đến lý tính bên người phòng huyền linh sắp mặt khuôn mặt có chút động nói lý h u y n cái này ân khai sơn chính là thiên tử sùng thần rất được thiên tử tín nhiệm như tại thiên tử trước mặt thêm mắm thêm muối một phen tất nhiên sẽ cho lý phủ đưa tới thai họa ngay vậy huy trì kính đức vậy có chút bất an trong mắt nhiều mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng lý huynh ngươi hiện tại vẫn là lập tức tiến c u n g t r ư ớ c đến tội như mặc cho cái kêu ân khai sơn một người ngôn luận ăn nói bừa bãi chỉ sợ là không đợi sự tình điều tra rõ ràng không chỉ là đường hạo liền ngay cả lý ra khả năng cũng sẽ lọt vào thai họa lý tính vậy ý thức được sự tình nghiêm trọng c h ầ m tư mấy giây năm gần đây hạ tử trước đến nay đê điều làm việc vì chính là vì vị này bệ bụn nhiều việc xã tắc kiến thiết thiên tử thiếu thêm chút phiến não chương ũ n g bốn mươi tránh ba đường vương tâm nguyện chương bốn mươi ba đường vương tâm nguyện đại đương chi trấn thế võ thần cc tra tìm thái cực cung, thái cực thái điện đường vương lý thế dân ngồi tại trên đại điện chính là xem các nơi t ấ u trường trường tôn hoàng hậu đoan trang l ưu nhã bên người bồi tứ lấy một cái êm t hai thanh t h y thiếu nữ thanh nhâm từ cửa điện chuyển đến nhi thần gặp qua phụ hoàng m ẫ u hậu trường nhạc công chúa chậm rãi tiến điện hạ người thi lễ đường vương cầm trong tay t ấ u trương đông xuống ngẩng đầu lúc long nhan cực kỳ vui mừng trường tôn hoàng hậu trên mặt vậy lộ ra mấy phần yêu thương đứng dậy đi hướng trong điện gặp trong điện trường nhạc công chúa lệ nghĩa chú đáo đường vương trên mặt ý cười tăng thêm mấy phần đối điện bên trong p ấ n điêu ngọc chắc trường nhạc công chú đ ế sờ sờ nghe ấ nói ngươi hôm nay đến vo khoa giáo trường kết quả như thế nào trường nhạc công chúa trên mặt có một kia thần sắc mừng rỡ tranh qua ngữ khí thay đổi trên giáo trường lạnh lùng nói phu hoàng còn nhớ được mẫu hậu nói cái kia đường hạo lý phủ con rể chẳng có chút ấn tượng thi tử lại là viết không sai đ trường, trường, trường nhạc h u công chúa nhìn mắt bên người t r ư ờ n g tôn hoàng hậu nói ra lần này võ khoa đường hạo vậy ở trong đó còn rất sáng trói đâu vừa dứt lời t r ư ờ n g tôn hoàng hậu có chút giật mình nói như thế để cho ta ngoài ý mớn ta chỉ khi hắn sẽ viết võ nghệ mà thôi lý thế dân hơi cảm thấy kinh ngạc đối đường hạo thành tích vậy có chút mong đợi nói nghe trinh nhìn nói hắn võ nghệ không tệ cái này võ khoa tỷ thí hắn thành tích như thế nào lý lệ chất ôn nu thì thầm nói cái này đường hạo quả thật văn võ toàn s o n g tại vòng thứ nhất bước bắn c h ú n g mười mũi tên trăm vòng tại vòng thứ hai mà biểu hiện càng thêm sáng chói ba mũi tên liên tiếp dễ dàng cầm xuống đầu danh ngay vậy đường vương hai mắt tỏa sáng trên mặt nhiều một k i a m ừ n g rỡ ba mũi tên liên tiếp không tệ không tệ không nghĩ tới tiểu tử này còn có tay này xạ thuật ngày đó chỉ là nghe nói cái này đường hạo võ nghệ không tệ không nghĩ tới đến là cho chấm mang đến kinh hỉ trường tôn hoàng hậu trên mặt vui vẻ nói đúng vậy a ta lúc đó còn khuyên ngươi phụ vương cho hắn một quan viên nửa chức làm quan văn đâu không nghĩ tới hắn ngược lại là có một thân tài bắn cung thật giỏi trường nhạc công chúa gặp phụ hoàng mẫu hậu thần sắc cực kỳ vui mừng trong lòng mình lại vì đường hạo thân phận cảm thấy tiếp hận trong mắt tránh qua một k i a tiếp lối nói thẳng nói ra trong lòng mình lo nghĩ đường hạo một thân tài bắn cung thật giỏi biểu hiện s á c thực s á n g trói nhưng dù sao xuất sinh h à t môn nếu là bị trọng dụng chẳng phải là sẽ bị trong triệu thế già chỗ không dung hừ lạnh một tiếng chậm rãi từ trên long ỉ đứng lên tại trước ghế rông bước đi thong t h ẳ mấy bước đứng chắc tay một cô giận uy chậm châm phải dùng người nào há lại bọn họ những thế gian à y có khả năng quyết định Giải tại h h thế dân bay người nhìn chăm chú í c cự ly lưng một dân người quay sau bộ đ mạ địa Tại đ đồ góc đông bắc một khối bị màu đỏ tiêu kỳ v ì cao cú lệ địa phương qua nhiều năm như vậy một mực là trong mắt của h ắ n đinh nhiều năm như vậy đến lâu trình cao ly không giới nếu không phải là những thế gian à y ở giữa thành kiến quốc mắc có gì dừng sẽ kéo tới hôm nay trường nhạc công chúa tự nhiên nhìn ra đường vương trong lòng hành đồ vĩ nghiệp vẫn hơi nghi hoặc một chút phu hoàng thật dự định t r ọ n dụng cái này đường hạo đường hạo tuy là văn võ song toàn chỉ bằng vào hắn một cái sợ là cũng khó có thể hoàn thành phụ hoàng tâm nguyện lý thế dân não nghễ mà đứng chậm rãi q u a y người đường hạo chẳng qua là chấm một thanh lợi kiếm chấm phải dùng hắn cho hàn môn dựng nên một cái điển hình cho hàn môn một mảnh hy vọng chấm triều đình nếu không phải là quyền quý lũng đoạn nếu là không hỏi gia sinh anh tài hảo kiệt thiên hạ anh hảo đều tại chấm trong túi có gì sầu cái này cao ly bất d i ệ t trường nhạc công chúa giật mình đốn nộ cái này đường hạo có thể được đến phụ hoàng một tướng hắn xem thành là đại đường nhân tài trụ cột vậy nhưng chưa hẳn đường hương ánh mắt lấp lóe trên mặt hiện lên một khấu n g o ý cái này võ khoa tỷ thí bất quá mới vòng thứ nhất tài bắn cung cao siêu cũng không đủ được s ư ơ n g tụng giường cột nước nhà n h ư hắn có thể đoạt được cái này võ khôi chi vị có thể như chấm mắt suy nghĩ một chút đường vương tiếp tục nói sẽ chỉ võ nghệ bất quá là một giới võ phu thôi chấm muốn hắn thì có ích lợi gì một lời nói bá khí mười phần đại điện sẽ lên tràn ngập đế vương uy nghiêm cùng lãnh khốc đ ồ n g nhiên một thái g i á m đi lại vội vàng đi vào điện đến phủ phục quỳ xuống tại trên đại điện khởi bầm bệ hạ vệ quốc công lý tướng quân cùng hân công ân tướng quân cầu kiến ân tướng quân kêu khóc lý tướng quân yếu hại hắn yêu cầu bệ hạ vì hắn làm chủ chủ trì công đạo vừa dứt lời đường vương cùng long ý bên cạnh trường nhạc công chúa đều là hơi kinh ngạc ngày nay bình tịnh thế sợ sẽ nhất là thần tử ở giữa minh tranh ám đấu đường vương khẽ to mày quắt hai đại quốc công nội đấu thú vị tuyên bọn họ tiến vào trường nhạc công chúa biết rõ loại trường hợp này chính mình không tiện ở đây liền hướng lý thế dân hạ người thi lễ nhi thần cáo lui đường vương khẽ gật đầu trường nhạc công chúa liền rời khỏi đến t r ư ơ n g bốn mươi b ố ác nhân cáo trạng t r ư ơ n g bốn mươi b ố ác nhân cáo trạng đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tịm thái giám công công chậm rãi rời khỏi đến tuyên hai người tiến điện vừa vào cửa ân khai sơn liền quý bái tại trên đại điện than thở khóc lóc mọi loại đáng thương bộ dáng r ắ t cuốn hoảng hô bậy hạ ngươi cần phải vì vi thần làm chủ à, lý tướng quân dung tung cái k i a con rể đánh nhau hai tam à hiện tại hai mà cánh tay đều đứt gãy sống chết không rõ con thứ ba thụ thường không nhẹ vẻ mặt hốt hoảng bậy hạ à đây là m u ố n t u y ệ t lao thần sau à. lý tính vậy quý bái trên mặt đất tại đường đi bên trên đã có khoái mã hướng mình báo cáo lúc đó tình hình thực tế lúc này thấy ân khai sơn không nói nguyên do sự việc chỉ nói kết quả lý tính phủ nhận nói b ậ hạ minh giám là nhà ta con rể hắn đường hạo trông thấy ân ra hai công tử hành hung phía trước mới bất đắc dĩ độc thủ ra tay ra tay khả năng quá nặng nhưng cũng không có muốn lấy hắn l ư ợ n g tính mệnh nói chuyện còn mong bệ hạ minh xét lý tính lần giải thích này luận sự chân thành thân thiết bên cạnh quỳ xuống ân khai sơn gặp lý tính nói ra tình hình thực tế liền miệng đầy phủ nhận nói nói vậy ta cái kia hai mà là ta thân thủ giáo sư ra giáo rất nghiêm vì sao lại có hành hung đả thương người nói chuyện nhất định là ngươi cái, cái kia hai mà vội vàng không kịp chuẩn bị mới thụ thương nói bi p ẫ n bị k u ấ t trong lời nói mang theo một hai tiếng giọng n h ẹ n n coi trọng đến cực kỳ đáng thương bệ hạ vì thần đi theo tiên hoàng đã lâu lại theo bệ hạ đánh nam phía bắc xuất sinh nhập từ lâu như vậy khó nói bệ hạ còn không tin lão thần sao ân khai sơn đem chính mình công lao vậy cùng nhau lôi ra đến muốn dùng cái này đến thu hoạch được lý thế dân che chở lý tính nghe ân khai sơn kiểu nói này trong lòng hô to không ổn cái này ân khai sơn tự nhiên không thể bỏ qua công lao lại thâm sâu tiên đế coi trọng tại trên triều đình lý thế dân cũng nhiều lần đối nó che chở có thừa chính mình tuy nhiên vậy lao khổ công cao nhưng dù sao mình không có như vậy miệng lưỡi chân tru thêm nữa năm gần đây cùng đường vương tiếp xúc rất ít tự nhiên không chiếm được sùng thần cái này xưng hô chưa phát giác ở giữa lý t ĩ n h trên c h á n thấm ra mồ hôi dị trong lòng cũng kinh nghi bất định lý t ĩ n h có loại dự cảm bất tưởng lý ra hôm nay sợ là qua không cửa này ba lý thế dân một trận tức giận tay bỗng nhiên chụp về phía trước người bàn trà long nhan tức giận uy b á i trên mặt đất lý t ĩ n h thân thể lắc một cái đem thân thể ép thấp hơn thật sâu đem vùi đầu dưới không còn dám nước mắt nhìn đường vương một chút bên cạnh nhân khai sơn trong mắt tránh qua vẻ đ ắ c ý quay đầu nhìn một chút lý tĩnh trên khỏe miệng treo một vòng cười lạnh thật lớn mật lại dám khi quân lý thế dân một tiếng gầm thét vụt một cái từ trên long ỉ đứng lên thanh âm quanh quần tại to lớn đại điện bên trong vang vọng tại quỷ hai người bên thai lý thế dân lớn tiếng quát lớn ẩn khai sơn người cái kia hai mà tại trường ăn làm nhiều với gác khi nam phép nữ ngươi cho rằng trâm không biết sao lời nói nhất cương rơi trên mặt tươi cười ân khai sơn trên mặt cứng nở kinh ngạc nhìn qua một mặt lạnh lùng lý thế dân có chút há hốc miệng đơn giản không dám tin tưởng lỗ thai mình trước ê n đây ấ t có nhân sâm tấu qua ân khai sơn hai mà tại trường an thành làm chuyện ác lý thế dân nhớ tới ân khai sơn lập công vô số lại là theo chính mình chinh chiến nhiều năm nhớ tới tình cũ nghi t h ầ m chỉ cần cái này hai mà không đáng chút giết người phóng hỏa đại sự liền không cho quản lý chưa từng nghĩ lại náo đến cùng trên đại điện đến hữu tâm trọng chấn hàn môn anh tài lý thế dân tự nhiên thừa cơ hội này tại quyền quý bên trong lập uy giải quyết việc trung ân khai sơn làm sao biết những việc này vì trên mặt đất nửa ngày mới chậm rãi lấy lại tinh thần chậm rãi đứng lên b ậ y h ạ vi thần im miệng lý thế dân nhất chỉ ân khai sơn nói ngươi còn đứng ở chỗ này là muốn chấm trị ngươi khi quân phạm thượng chị tử không đúng tội sao khi quân tri tội đây chính là đại tội cái này nói ít cũng là muốn mất đầu thậm chí còn có thể bị diệt cựu tộc ân khai sơn nơi đó còn dám tại mở miệng hoảng vội vàng quỳ xuống đất liên tục dập đầu tạ bệ hạ khai ân tạ bệ hạ khai ân vi thần cái này đến đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm vi thần cáo lui nói xong liền run rẩy rời, rời khỏi đến nằm dạp trên mặt đất lý t ĩ n h trong lòng chết vô ích không hiểu được cái này ân khai sơn hai tiểu nhi tại trường an thành làm ác không phải một ngày hai ngày trước k i a thiên tử đều là mắt đ i ế c t hai ngơ vì sao hôm nay liền ngay cả chính mình sùng thần vậy không che chở ngược lại đến che chở đường hạo ngây người một lúc ở giữa đường vương uy nghiêm thanh âm chuyển đến lý tính n g ư ơ i quỷ ở chỗ này thế nhưng là có chuyện quan trọng phải b ẩ m báo lý tính trong nháy mắt biến sắc cũng ít trả lời bệ hạ minh giám tạ bệ hạ chủ trì công đạo thần cáo lui lý thế dân vung tay lên ra hiệu lui ra lý tính một lộc cộc từ dưới đất bỏ dậy sợ nộ khí chưa tiêu đường vương tìm ra chính mình không phải dáng tội xuống tới vội vàng ra thái cực cung chưa phát giác ở giữa phía sau lưng đã đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt lý tính sờ đem cái chán mồ hôi vừa đi vừa tự lẩm bẩm kỳ quái kỳ quái đường vương thế mà lại che chở chúng ta lý ra không là che chở đường、hạo. hồi phủ trên đường lý tính nhận ẩn cảm thấy đường vương thái độ chuyển biến việc này không đơn giản nhất định phải tìm đường hạ hỏi rõ ràng chương 4 ố n n ân phủ phất nộ chương 4 ố n n ân phủ phất nộ đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm t ú y tiên lâu đường hạ vương phụng bạch cùng với khác mấy cái thí sinh ngồi tại b á t tiên chắc bên cạnh một bên tâm tình một bên uống rượu mấy chén hoan thanh tiếu ngữ bên trong lý hổ cấp dưới vệ binh vội vàng lên lầu cô r a ngươi còn có tâm tình ở chỗ này uống rượu ra đại sự nhanh cùng ta về đến ngay vậy đường hạ trong lòng hơi chấn động một chút hắn sớm đoán được â n ra hai nhi tử sự tình sẽ truyền đến ân khai sơn trong hai đoán được vệ binh này nói cái này đại sự hẳn là cái này nhưng dù sao mình là chiếm lý một phương đường hạo không chút hoang mang uống miệng tự đạo chuyện gì a vội cái gì hoảng vệ binh một mặt lo lắng ánh mắt bên trong vậy có chút kiếm kỵ lắp bắp nói ra ngươi đả thương hai người là ân gia nhị công tử tam công tử hiện tại h â n công ân khai sơn đã nổi giận đùng đùng tiến cung d i ệ n thánh bao quát trên khán đài phát sinh sự tình v ậ y một năm một mươi nói ra sau khi nghe xong trên bàn mấy người trong nháy mắt sắc mặt đại biến một mảnh xôn sao ân khai sơn uy danh bọn họ cũng là nghe nói qua lập công vô số sâu thiên tử tín nhiệm đem chuyện này chuyển cho đường vương cái kêu cả lý gia sợ là đại họa lâm đầu vương phụng bạch sắc mặt ngưng trọng nói đường h u y n h cái này ân tướng quân uy danh lan xa lại là thiên tử sùng thần người đắc tội hắn cái này sẽ như thế nào cho phải đường hạo cũng vì ngờ tới cái này ân khai sơn trực tiếp đem chuyện này đâm đến đường vương bên kia bất quá trong lòng nhưng cũng không sợ hãi a binh đến tướng chắn nước đến đất chặn sự tình tự nhiên là có biện pháp giải quyết nói xong rót đầy trước người chén rượu dỡ lên kính hướng trên bàn đám người t r ư vị hôm nay ta có việc cho người tha thứ không thể phục đổi ngày khác chúng ta lại tự nói xong đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch vương phụng bạch gặp đường hạo thần sắc lạnh nhạt không hề sợ hãi nếu đây là để tại đang ngồi bất luận cái gì trên người một người sớm đã sợ mất mật nơi nào còn có thời gian uống rượu không khỏi trong lòng t h ả n n h i ê n dân g lên một cỗ khâm phục đường huynh khí độ tốt thái sơn vốn ở trước mắt mà mặt không đổi sắc thông rong không sợ hãi lệnh tại hạ bội phụ có thể kết bạn đến đường huynh dạng này anh hùng hào kiệt quả thật vương mỗ may mắn nếu là có có thể giúp đỡ bận bịu địa phương đường h u n h cứ mở miệng đường hạo đặt chén rượu xuống cười nói có vương minh câu nói này liền đầy đầ liền theo vệ binh tại chúng thí sinh nhìn soi mói cưỡi ngựa mà đến việc đã đến nước này đường hạo cũng muốn minh bạch nếu là mình ra mặt làm sáng tỏ việc này là mình một người gây nên coi như thiên tử d á n g tội xuống tới cũng chỉ sẽ là hắn một người sai lầm sẽ không dính dấp đến lý phủ đi lên nếu là lý tính ra mặt chỉ sợ d á n g tội xuống tới cả lý g i a đều muốn gặp nạn đang quyết định tốt về sau đường hạo dự định trước hướng lý tính nói rõ tình huống về sau chính mình tự mình đến hoàng cung tội mấy ngày trước đây trưởng tôn hoàng hậu thưởng thức hôm nay trường nhạc ô n g chúa đối với mình vậy có chút trông nom coi như việc này chuyện xảy ra nói không chừng hai người này cũng sẽ tại đường vương trước mặt nói mấy câu chính mình cũng chưa chắc sẽ gặp phải phạt nặng ân gia phủ trạch ân tắc đứng tại cẩm tú la trước trướng trông thấy bên giường làng trung chính cho sắc mặt trắng bệnh thân dung bắt mạch l ử a g i ậ n trong lòng từ từ dâng đi lên âm thầm bên trong nắm chặt nằm đấm thời gian một n é n n h a n g cái tia xàm trắng râu tóc lang trung chậm rãi đứng dậy ân tắc một mặt khẩn trương hỏi t h ă m như thế nào lang trung chậm rãi lắc đầu v ề ân công tử cái này nhị công tử xương cánh tay đều đứt gãy hiện tại tuy rằng đã không có nguy hiểm đến tính mạng chỉ là lại nói một nửa không đang nói rời đến thở dài một tiếng chỉ là lắc đầu ân tắc giận cắn sâu kéo lại lang trung quắt nói chỉ sợ đời này rốt cuộc cầm không binh khí cái gì ân t ắ p thân hình thoát một cái ngã ngồi trên ghế cái này ta nhị đệ võ nghệ siêu phàm thế nhưng là cầm qua v õ khơi người cái này cái này không phải là muốn tính mạng hân m à ba người niên kỷ không kém nhiều chơi đùa từ nhỏ đến lớn có thể nói h u y n h đệ tình thâm gặp trên giường suy yếu ân dũng không khỏi một giọt thanh lệ rơi ở trên mắt đ ồ n g nhiên một tiếng lệ dít gào từ trong viện truyền đến giết hắn hai nhanh báo thủ vì nhị ca báo thủ ân tắc biết rõ là mình tam đệ lại từ trong nhà chạy đến vội vàng từ trên ghế ra khỏi cửa phòng mắt nhìn tóc hai bù s ù một thân thiếp thân quần áo chân trần tam đệ lửa g i ậ n trong lòng đau lòng đan vào một chỗ ân tắp nhất cướp đạp l à n tam đệ sau lưng hai dẫn theo dày thất kinh hai nhà buộc quát to không dùng đồ vật chiếu cố người cũng không biết muốn các ngươi làm gì dùng theo cái này tiếng quát to ân kiệt bị giật mình trong mắt tựa hồ có một chút thanh minh đại ca đại ca nhị ca chết nhị ca chết nhìn xem mặt lộ vẻ hoảng sợ ân kiệt ân t ắ p khỏe mắt nước mắt cũng không dừng được nữa ô m chặt lấy ân kiệt vô hắn phía sau lưng nhẹ dọn an ủi tam đệ nhị ca không chết, không chết không sợ có đại ca tại đâu đừng sợ theo ân tắc ân kiệt tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại chui tại ân t ắ p trong ngực tuổi đời hai mươi năm từ khóc giống hài đồng giống như ân t ắ p hướng phía hai run lẩy bảy người làm phất phất tay hai người vội vàng đem quần áo cùng giày lấy tới ngầm lấy nước mắt ân t ắ p đem giày cùng quần áo cho ân kiệt mặc tốt liền vịn ân kiệt đến phòng nhỏ nghỉ ngơi đợi từ phòng nhỏ đi ra ân t ắ p quét qua vừa rồi bộ dáng sắc mặt băng lánh như xương hai đầu lông mày bao hàm một cỗ hung sát chi khí quét mắt cửa không dám thở mạnh người làm băng lánh nói ra chăm sóc tốt đệ, đệ ta tại ta trở về trước đó đừng cho hắn ra cái này phủ viện nói xong liền hướng phía thính đường đi đến thính đường hai bên là đứng thẳng trình tệ người mặc bằng da áo giáp phủ binh mỗi cái thân cao mã đại đứng thẳng thẳng tắp thân tắp đi thẳng tới phía trước nhất trên chỗ ngồi ngồi xuống nhìn khắp bốn phía hỏi thăm trương thị vệ nhưng điều tra rõ ràng một thân hình khôi ngô phủ binh ứng thanh ra khỏi hàng chắp tay nói vệ công tử đã điều tra rõ ràng đả thương hai vị công tử lại là lý phủ người ở rể đường hạo vừa dứt lời ngồi tại thính đường bên trên ân tắp vỗ tay một cái dưới lan can hung hăng nói tiểu tử này đến là có loại công nhân đả thương đệ đệ ta sau còn tự giới thiệu ân tắp trên mặt lộ hung q u n g hét lớn một tiếng triệu tập trong phủ sở hữu p h ủ b i n h đến lý phủ bên trên đòi một lời giải thích ra khỏi hàng phủ binh nghe vậy khẽ giật mình hơi kinh ngạc nhìn qua thính đường bên trên hai mắt đỏ bừng ân tắm nói ân công tử chỉ sợ có chỗ không ổn đâu huân công đã tiên cung chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống tội đến phủ binh trong mắt tránh qua một tia lo lắng đón đến nhắc nhở huống hồ một mình điều động p h ủ b i n h cũng không phải việc nhỏ huống chi là muốn đến vệ quốc công trang phủ cái này chút phủ binh nhàn lúc đất cày người nông chiến lúc chờ đợi điều lệnh không thiếu tướng quân phủ liền từ tuyển b ạ huấn luyện phủ binh chết trùng phủ bên trên thu thập binh sĩ đến hộ toàn tự thân An Nguy. nhưng không gặp chiến sự đồng dạng là không cho phép một mình điều động bây giờ đã là lên cơn giận dữ ấn táp nơi nào còn nhớ được nhiều như vậy h é t lớn một tiếng làm sao đệ đệ ta còn nằm trên giường ta đến muốn cái thuyết pháp cũng không được nói xong ấn táp nhất chỉ cầm đầu vệ binh nói không nghe lệnh người hết thể từ bỏ phủ binh thân phận kỷ lục trong danh sách v i n h thế không được ghi vào binh bộ thị vệ kia cũng không dám lại nói chuyện chậm rãi lui về trong đội nhóm ấn táp đứng tại cao đường bên trên h é t lớn một tiếng thời gian một nén ngang chức phủ tập hợp thời gian một nén ngang không đến mấy trăm vệ binh cầm trong tay mặc giáp bé trụ tay cầm binh khí chờ xuất phát ân t á p ngồi ở trên ngựa lập tại t r ư ớ c phủ mắt nhìn hành động cấp tốc đám vệ binh rút ra bội đao hét lớn một tiếng phát binh lý phủ bắt sống đường hạo chương bốn mươi sáu lý phủ chỉ trích chương bốn mươi sáu lý phủ chỉ trích đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm mấy trăm tên phủ binh trùng trùng điệp điệp thẳng đến lý phủ trong chốc lát tập kết tại lý phủ trước cửa lý phủ trước cửa phủ thủ vệ gặp khí thế hung hung phủ binh trách nói người đến người nào dám vây quanh vệ quốc công、phủ. có biết đây là trọng tội ân tắc trong mắt tránh qua một tia khinh thường thử lạnh một tiếng nói ta chính là h â n công đại công tử ân táp nhanh chóng thông báo ngươi chủ tử liền nói ta đến đây bắt bên đường hành hung đường hạo gia phụ đã báo cáo thánh thượng còn mong lý phủ có thể mau chóng giao ra người này nếu không lý phủ khó thoát tội lỗi thủ vệ nghe được thánh thượng hai chữ liền biết do chuyện rất quan trọng không dám chần t r ờ chắp tay nói công tử chờ chút giải thích làm cho người đem cửa phủ đóng lại chính mình vội vàng hồi báo cho hồng phất nữ hồng phất nữ trong lòng hơi kinh hãi chính mình phu quân chưa hồi phủ cái này ân táp liền đã dẫn binh đến phủ cần người khó nói cái này thánh thượng tức giận đem chính mình phu quân giam cung bên trong trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất t nghiệm gây chuyện trọng đại lúc này triệu tập t r ú n g lý phủ q u ả n sự đến đây lý phủ thương nghị đối sách lý phủ trong thính đường lý tính hộ vệ lý h ổ sắc mặt n g ư n g trọng tại trong nội đường bất an dạo bước nói ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ hiện tại người nhà họ ân đã tìm tới cửa cầm đầu vẫn là ân khai sơn con trai trường ân táp cái này đường hạo thôn quê người hộ xuất sinh thật đúng là không hiểu được trời cao đất rộng ân gia đó là cái gì người a thiên tử sùng thần a dạng này thế ra cũng dám đến treo chọc nói chuyện là mặt mũi tràn đầy ván trách lý phủ tổng quản cái này chút lý phủ bên trên quản sự nhân vật bây giờ đều tụ tập tại cái này thính đường bên trong n g à y bình thường lý tính vợ chồng đãi bọn hắn như người nhà bây giờ cũng nhao nhao bày mưu tinh kế mà không có tan đàn xẻ n g h trạng thái hồng phất nữ một mặt n g ư n g trọng thở dài một tiếng nói ra ta vậy gặp hắn có chút tài hoa võ nghệ có phải hay không hàn môn cũng không đáng kể chỉ cần cần cù chăm chỉ giữ bổn phận cũng có thể như ta nguyện ai có thể nghĩ đường hạo vừa tới lý phủ lại dẫn s u ấ t lớn như vậy thai hòa đến cái này ân ra từ trước đến nay rất được thiên tử, tín nhiệm. Nếu là thiên tử tức giận cái này thế tất sẽ liên lụy đến lý ra ai cũng theo i h ý ta bây giờ phải cùng cái này đường hạ phủi sạch quan hệ huyện thanh cùng đường hạ hô nước vốn là lúc đó một lúc hứa hẹn coi như hiện tại cùng cách vậy không tính vi phạm hứa hẹn dạng này cũng không trở thành đường vương sẽ dáng tội đến lý phủ trên đầu đến lời vừa nói ra một mực trầm mặc không nói lý huyện thanh thân hình chấn động bỗng nhiên ngẩng đầu đến nhìn về phía tổng quản đạo này cũng là cái biện pháp có thể tạm thời giải quyết lý phủ nguy cơ chỉ là tân hôn không đến hai tháng liền ly hôn việc này lan truyền ra đến sợ là sẽ phải đối tiểu thư danh dự lý hộ vệ tiếp lời để nói một nửa quay đầu nhìn về phía lý huyện thanh hồng phất nữ nghe đám người nghị luận cũng cảm thấy việc này thiếu sót nhưng một lúc lại không có càng tốt phương pháp gặp chủ trì đại cục hồng phất nữ im miệng không nói không nói không quyết định chắc chắn được một bên tổng quản có chút lo lắng thúc giục nói hiện tại lý phủ an n g u y chính là đại sự huyện thanh cô nương tài mạo song toàn văn thao vũ lực trường an thành mọi người đều biết có bao nhiêu vương công quý tộc công tử ca cũng cực kỳ hâm mộ không thôi còn sâu cái gì gả vấn đề tuy nhiên nhìn như không tử tế nhưng tổng quản nói tới cũng là sự thật một tên quản sự xen vào nói cái này cùng cách sự t ì n h còn phải xem huyện thanh cô nương ý tứ trên đại s ả n h tất cả mọi người con mắt đồng loạt nhìn về phía thính đường vị trí đầu não ngồi lý huyền thanh lý huyền thanh t r o n g mày vậy vạn vạn không nghĩ đến quan hệ đến lý gia an ủi sự tình vậy mà cùng mình hôn sự dính l i ễ u quan hệ lao tổng quản đứng dậy đi đến trong thính được ờ huyền huyện thanh cô nương ngươi cũng đừng trách ta cái lao nhân này tuyệt t ì n h hiện tại đại gia cũng đều bất đắc dĩ lý phủ an nguy nhờ cả tại lý cô nương trên h â n nói xong đối lý huyện thanh cung kính tỷ lễ có phần có người có thể lý huyện thanh mau c h ó n g quyết đoán ý tứ ba lý huyện thanh vỗ trước người bàn t r à nhảy một cái đứng lên nghiêm nghị nói ra cái này ân ra hai cái á c thiếu hành hành bá đạo vì sở dục cùng nên đánh đổi lại là ta cũng giống vậy đem hắn hai đánh gần chết lý huyện thanh nhìn chung quanh kinh ngạc đám người một chút nói đường hạo dám ra tay g à o hơn hắn hai ít nhất nói do hắn vẫn là có chút huyết tính đại nạn lâm đầu vứt bỏ phu tự vệ hèn nhát hành động chuyện thế này ta lý huyện thanh làm không được liền xem như ly hôn cũng sẽ không là hiện tại thính đường phía trên tất cả mọi người chừng lớn mắt kinh ngạc nhìn qua tấm tia cương nghị kiên quyết mặt ngơ ngẩn đường này lao tổng quản lắc đầu chậm rãi trả lời trên chỗ ngồi trên mặt đúng là thất vọng huyện nhi nói với đường hạo cùng nguyễn nhi tuy là một tờ hất nước nhưng hiện tại đường hạo dù sao đã là lý phủ người nếu là hiện tại đem đường hạo từ trong lý phủ trừ đến để còn lại thế ra nhìn chúng ta như thế nào lý ra chúng ta lý phủ còn mặt mũi nào mà tồn tại hồng phất nữ tuy rằng đối đường hạo thân thế khúc mắc nhưng hành động này đúng là bất nghĩa mở miệm phủ quyết đề nghị này lao tổng quản buông bông tay nói cái kia cái kia bây giờ nên làm gì trong thính đường một lúc lâm vào trầm mặc lý huyện thanh trong mày vậy vạn vạn không nghĩ đến quan hệ đến lý gia an u ổ i sự tình vậy mà cùng mình hôn sự dính l i ễ u quan hệ lao tổng quản đứng dậy đi đến trong tính đường k h u y ê n huyện thanh cô nương ngươi cũng đừng trách ta cái lao nhân này tuyệt tình hiện tại đại gia cũng đều bất đắc dĩ lý phủ an nguy nhờ cả tại lý cô nương trên thân nói xong đối lý huyện thanh cung kính thi lễ có phần có người có thể lý huyện thanh mau trong quyết đ o á n ý tứ ba lý huyện thanh vỗ trước người bàn trả nhảy một cái đứng lên nghiêm nghị nói ra cái này ân ra hai cái át thiếu hành, hành bá đạo vì sở dục cùng nên đánh đổi lại là ta cũng giống vậy đem hắn hai đánh gần chết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 để còn lại thế ra nhìn chúng ta như thế nào lý ra chúng ta lý phủ còn mặt mũi nào mà tồn tại hồng phất nữ tuy rằng đối đường hạo thân thế khúc mắc nhưng hành động này đúng là bất nghĩa mở miệng phủ quyết đề nghị này lao tổng quản đuông vung tay nói cái kia cái kia bây giờ nên làm gì trong thính đường một lúc lâm vào trầm mặc chương bốn mươi bảy bên ngoài phủ d ị biến chương bốn mươi bảy bên ngoài phủ d ị biến đại đường chi trần thế võ thần cc cha tìm cô ra nhanh tìm ngựa cưới ngựa đi phía trước biên vệ binh một tiếng kinh hô đường hạo vội vàng tìm ngựa nhìn về phía trước đến chỉ gặp đen nghị phủ binh đem lý phủ trước cửa vây chật như nêm tối cầm đầu một cái mặc giáp thanh niên cao giọng hô nhanh chóng mở cửa giao người cũng tốt còn lý phủ một cái trong sạch nếu không sợ là lý phủ cũng muốn liên lụy tín bảo bên người phủ binh vậy phụ họa theo đôi nói mở cửa nhanh từ n g tiếng kêu gào không dứt lọt vào hai vệ binh không gặp qua tình cảnh lớn như vậy chân không tự chủ được phát du lên có chút cả lăm đối bên người đường hạo nói ra cô ra cái này nhất định là người nhà họ ân tìm tới cửa chúng ta đi cửa sau đi đường hạo gặp mắt thấy cái này chút phủ binh liền muốn phá cửa mà vào hồi tường lại làm nhiều việc gác gân ra hai công tử Cái này trong có một tiếng này quát lớn bên trong sen lẫn trong cơ thể bá vương lực lượng như lật trời sóng lớn mang theo thế xét đánh lôi đỉnh hướng phía phía chức phủ binh chuyển đến theo cái này thân thể hét to chuyển đến n ệ lấy c ử a phủ binh nhóm nhào nhào quay đầu chỉ gặp một thiếu niên cầm đen nhánh thần câu một thân ngân giáp một cây ngân thường sừng sững ở sau lưng mọi người là đường hạo là cái kia tại võ khoa trên sân tải bắn cung kinh người một đ a o đem tự mình công tử chém thành tàn phế đường hạo ngân khải bên trên ngân quang lấp lóe thiếu niên tuấn lãng trên mặt phát ra một cỗ uy thế trên tay thần binh hàn quang u n g dùng thoáng như một vị thần kinh bách chiến đại tướng chậm rãi đi tới cái này chút phủ binh hơn phân nửa vậy chẳng qua là tham gia chút huấn luyện so phổ thông người dân thể năng khá hơn chút thôi dù sao chỉ là chút không có đi lên chiến trường chim non cùng quân chính quy doanh binh lính còn chút yếu kém đừng bọn họ lại làm sao trên chiến trường chém g i ế t qua họ hét qua lại làm sao nghe được qua cái này bá khí mười phần uy thế đầy trời vừa quát trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mảng nhi đau nhức một cố vô hình uy áp đem mọi người một mực giật mình tại chỗ đường hạo cầm ố truy chậm rãi đi hướng cửa phủ bị ngơ ngẩn phủ b i n h chậm rãi nhường ra một con đường đến sau lưng n g m ngẩn phủ bình chậm r ã nhường ra m t con đ n g đến h ì n qua chiếc người uy vũ bóng lưng âm thầm thở dài chật c h không nghĩ tới cái này chút nhìn như hung hăng càn quáy phụ phần này khí phách. đường hạo nghiêng kéo lấy long đảm lượng ngân thương chậm rãi xuyên qua hơn mười vị cửa phủ đi vào trước cửa phủ cầm đầu ân t ắ p mắt nhìn đường hạo lại nhìn xem xứng sở tại chỗ phủ binh trong mắt muốn phun ra lửa gầm t h é t một tiếng các ngươi không nên bị hắn hù dọa bắt lại cho ta nghĩ đến chính mình hai đệ đệ t h n g trạng ân t ắ p trong lòng tức giận khó tắt chờ không nổi ân khai sơn cho phép liền dẫn người đến lý phủ cần người giờ phút này gặp đường hạo liền như vậy nên ngang nhập phủ cái kia để bọn hắn ân ra còn mặt mũi nào mà tồn tại theo ân tắc q u ấ lớn nguyên bản có chút sợ, sợ phủ binh không thể không kiên trì la phun lên đến đây đem đường hạo bao bọc vây quanh. gặp phủ binh nhóm có hành động ân táp cho bọn hắn nâng lên tính đến hắn b ấ t quá liền một người các ngươi sợ cái gì lên a bắt lấy hắn cái này âm thanh nhắc nhở cũng cho trung phủ binh tăng thêm lòng dũng cảm nhao nhao hồi phục lúc trước hung hắn tỉnh nam đao thường bước một hướng phía đường hạo tới gần tranh c ạ i c h u n g phủ binh sau lưng ân táp trên mặt mang theo vẻ đắc ý lạnh lùng nhìn xem giữa sân đường hạo dương cung bạt kiếm một khắc đường hạ o đem ngân thương nhấc lên làm một trận chém giết chuẩn bị sẵn sàng bên cạnh vệ binh sắc mặt đại biến trên mặt mồ hôi lạnh chảy dòng, dòng một bộ đại họa lâm đầu hai kiếp khó th phủ binh đã đến đường hạo cách xa một bước đường hạo cầm trong tay ngân thương nắm càng chặt mắt thấy một trận chém g i ế t liền muốn triển khai đông nhiên cốc cốc cốc, một thất k h ó i mã từ đầu đường phi tốc chạy tới người chưa tới thanh em dẫn đầu chuyển đến ân công tử ân công tử huân công hữu lệnh không nên đậu thủ nhanh chóng t r i ệ n binh ân tắc gặp lập tức đến tay đường hạo cứ như vậy bị thả đi nào có dạng này đạo lý vội vàng gầm t h é t một tiếng nhanh chói hắn tuyệt đối không thể đang khi nói chuyện đã đi tới ân tắc bên cạnh lan xuống ngựa quỳ xuống đất ô n quyền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra ân công tử không cần thiết xúc động nói xong liền tại ân tắp bên thai nói nhỏ vài câu nghe vậy ân tắp lộ ra không thể tin biểu lộ thức ra cái gì thiên tử thế mà che chở cái này côn g đồ phản phất là nghe được đời này làm hắn khiếp sợ nhất sự tình ân tắp run rẩy nhìn về phía đường hạo trong lòng chăm mối vẫn không có cách giải cao cao tại thượng thiên tử vậy mà lại lên án mạnh mẽ công vân chắc tuyệt s ủ n g thần đến che chở một cái hàn môn đệ tử đường hạo đem đôi thương hướng mặt đất một s ự q u ắ t đường hạo ở đây không phục đ i ế n chiến cái này âm thanh quát lớn đem trong thật thần ân tắp trong nháy mắt b ư n g tỉnh cắn răng một cái vung tay lên thua tay nói rút lui ra lệnh một tiếng ân tắp dẫn đầu cưỡi ngựa dơ roi mà đến vốn không chiến ý phủ binh nhào nhào thu đội trong chốc lát liền biến mất tại cuối con đường như là tại quý môn quản n h ặ t c á i mạng vệ binh bôi đem mồ hôi lạnh trên trán kinh h ỉ nhìn qua tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn đường hạo ánh mắt bên trong tràn đầy k í n h sợ bọn họ bọn họ lại bị cô ra dọa lùi đường hạo vậy có chút mê hoặc trước một giây còn khí thế hung hung p h ủ binh lại bởi vì người làm vài câu thì thầm liền lui bước nghĩ đến muốn đến đường hạo cuối cùng nghĩ mãi mà không rõ đem long đảm lượng ngân thương thu hồi xuống ngựa chuẩn bị và phủ bây giờ một chiế xe ngựa chạy nhanh đến, lý tính nhắc lên mặt cửa đi xuống gặp qua nhạc phụ đường hạo quay người hành lễ lý tính vẻ mặt vui cười huyện chuyển ngạch g i ò xét một chút đường hạo nói hạo mà trở về vậy là tốt rồi trông thấy ngươi không có việc gì ta cũng yên lòng đường hạo lại không dám thất lễ ô m quyền nói nhạc phụ ta cùng ân tướng quân hai nhi tử sự tình vẫn là từ một mình ta gánh chịu ta cái này đi hướng thánh thượng nói rõ nguyên do sự việc lý tính giữ chặt đang muốn lên ngựa đường hạo mang trên mặt một t i ê n n g h i hoặc đụng i ế n đường hạo hỏi thăm hạo ngươi cùng thánh thượng trước kia nhưng từng thấy qua đường hạo x ư sở cười n h ạ t nói nhạc phụ chuyện này cái này thánh thượng cao cao tại thượng kiểu ngũ trí tôn ta chẳng qua là bờ ruộng bên trên một ngưu lan thôi làm sao lại gặp qua đâu cái này giải thích đến vậy tại lý tính trong dự liệu bất quá lại làm cho hắn càng ngạc nhiên hơn tự lẩm bẩm đúng vậy à một giới hàn môn làm sao lại cùng thánh thượng có duyên gặp mặt một lần đâu chỉ là hôm nay tại cung điện phía trên đường vương lại đem ân khai sơn mắng máu chó đ ầ y đầu còn kém chút chị hắn tội a đường hạo vậy ngạc nhiên lúc đầu đường hạ hướng tự mình diện thánh mượn trưởng tôn hoàng hậu đối với hắn thi từ thưởng thức cùng công chúa đưa tặng tiếp thân ngọc đội khỏ không nghĩ tới triều đình này bên trên lại phát sinh dạng này sự tình cái này thật là vượt quá đường hạo đằng trước lý tính biết rõ đường hạo từ trước đến nay quang minh lỗi lạc h ú n g hồ có thể được đường vương c h e chở cái này cũng là c h u y ệ n tốt vậy tất yếu nói láo t h á n h ý khó giỏ trung p i là không nghĩ ra vấn đề này lý tính nhìn xem bên cạnh đường hạo trong lòng có loại nhặt được bảo cảm giác xem ra cái này con rể không chỉ có văn võ song toàn càng là đạt được đế hậu trông n o n sau này lý gia phục hưng cố gắng cũng muốn đường hạo giúp đỡ xem ra cái này đường hạo thật sự là lý phủ cứu tinh chương bốn mươi tám quát lớn người làm chương bốn mươi tám lý tính l đường đường trọng trọng đối đường chân chi trên h thần. ế triệu đình sự tình cũng chỉ là nhấc lên dù sao hoàn toàn hắn thẳng thắn đến là ra vẻ mình vô năng bây giờ tâm tình cùng đối đường hạo cái nhìn vậy không có khả năng một lời nói trắng ra đi thôi và phủ đến nói xong lý tính liền lôi kéo đường hạo đi hướng trong phủ chưa tới thính đường liền đã nghe đến bên trong tranh luận âm thanh chỉ nghe lão tổng quản sinh lôi câu hạ khuyên ta một lão t ẩ u vốn là lý gia nô b u ộ c theo đạo lý cái này lý phủ đại sự không có quyền tranh luận nhưng hiện tại dù sao cũng là liên quan đến lý gia thời khắc sống còn còn phu nhân nghĩ lại à cái này cùng cách sự tình cũng là bất đắc dĩ lý hổ vậy v u ơ n g xuống lúc trước lo lắng phu nhân đại cục làm trọng không được không được liền theo tổng quản nói tới đi hôn sự này bối ra không hợp hiện thành cô nương ý nguyện không bằng thừa này liền ly li hôn đi vừa dứt lời bên ngoài thính đường vang lên một tiếng mang theo tức giận quát lớn âm thanh là ai muốn cùng ta con rể tốt ly hôn đang khi nói chuyện lý t ĩ n h đã tiến thính đường bên cạnh còn đi theo đường hạo tuy rằng lý t ĩ n h đem cái này chút các quản sự coi là người một nhà mở dạng ngày bình thường dẫn bọn hắn không tệ nhưng nghe gặp bọn họ ở sau lưng nghị luận ly hôn sự tình trong lòng không khỏi dâng lên vẻ tức giận đám người trông thấy lý t ĩ n h bình an trở về thoáng thở phào treo lấy tâm vậy tạm thời bông xuống lao tổng quản gặp lý tính trên mặt tâm trầm cuốn bít hành lễ túi đầu chậm rãi lui trở về trên chỗ ngồi làm sao gặp ta không tại muốn đem cái này cái lý l ra ậ ta trời h y sao? Lý trong Lý lời Tĩnh nói mặc a Lao quanh Ta n nghiêm, người kinh Tổng Quảng Càng là không dám thở mạnh một ngụm đứng trong đường, Tĩnh nhìn chung quanh đám người một cái nói. g theo thầm thở một một huy hãi. sách mọi cái âm dám đám m là Lý kệ các ngươi đối đường hạo có ý kiến gì không hôm nay ta lý t ĩ n h sẽ nói cho các ngươi biết đường hạo một ngày vì người lý ra đ ờ i này hắn chính là ta lý t ĩ n h quan non rể nói xong lý t ĩ n h chỉ vào lý huyện thanh nói huyện nhi nàng đời này cũng chỉ có một cái phu quân cái kia chính là đường hạo giải thích ngữ khí không khỏi tăng thêm từ hôm nay trở đi nếu là ta lại nghe đến người nào ở sau l ư n g chỉ trỏ hết thẻ ra pháp xử trí đ ừ n g trách ta lý t ĩ n h trở mặt không c ò n biết một lời nói nói ra âm vang hữu lực nói năng có khí phách chúng ta buộc vậy thật lâu không có nhìn thấy lý t ĩ n h tức giận nhao nhao cúi đầu mỗi cái tính như hàn thiền hồng phất nữ vậy có chút giật mình không nghĩ tới lý t ĩ n h lại bởi vì đường hạo người đối diện buộc nhóm phát lớn như vậy hòa lý huyện thanh trên mặt tránh qua một tiêu mừng rỡ trong lúc lơ đáng liếc về phía lý t ĩ n h bên người đường hạo một đôi trong đôi mắt đẹp nhiều một vòng nhu tình thính đường phía trên một mảnh yên lặng bầu không khí ngưng trọng hồng phất nữ đứng dậy đi đến lý tính bên cạnh sửa sang lại lý tính quần áo nói ra người xem ngươi đây là làm gì đâu đều là chút người trong nhà chớ dọa bọn họ trở về liền tốt bình an liền tốt đường hạo lại xem thường thường ngày bên trong cũng liền lý t ĩ n h khắp nơi bảo hộ chính mình đối với lý t ĩ n h một cử động kia đến không có nhà phổ a như vậy kinh ngạc bây giờ chính mình tại võ khoa trong cuộc thi thủ trang biểu hiện r a màu lại lấy được thiên tử che chở lý t ĩ n h cái này một cách làm đường hạo đến là có thể hiểu được nhưng là hắn vốn không tâm không muốn tham gia đến trận này gia đình phong ba bên trong đ ố i trước người lý t ĩ n h ôm quyền nói ra nhạc phụ không có chuyện gì khác lời nói ta trước trở về phòng đến ngay vậy lý tính nghiêm túc trên mặt lộ ra một tia quan hỏi nói hạo, n g ư ơ i ngày mai còn muốn thi binh pháp hữu l ư ợ n liền n g h ỉ sớm một chút đi đi thôi đ ư ờ n g hạo ứng một tiếng chậm rãi rời khỏi tính h đường gặp đ ư ờ n g hạo ra đến hồng phất nữ lo lắng hỏi thăm phụ quân trước cửa cái kia chút ân g i a phụ binh không có làm khó người đi phụ binh sao là ân g i a phụ binh lý tính trở về lúc phụ binh đã rút lui không có thấy cảnh này lý h ổ hộ vệ bên người ra khỏi hàng k í n h nể nói ra hồi bẩm lao ra cái kia chút phụ binh bị cô ra quắt to một tiếng d ọ a lùi bên người hồng phất nữ nghĩ đến lý tính tiến cung diện thánh sự tỉnh liền vội vàng hỏi phu quân hiện tại phụ binh là đi nhưng việc này còn chưa kết cục bậy hạ nói thế nào lý tính trên mặt vui mừng chậm rãi đi đến thủ toa trước nhàn nhã hiệp một miệng trà đem lại cung bên trong sự tình từng cái nói rõ chi tiết cho đám người đám người càng nghe càng càng kỳ một mảnh xôn xao hồng phất nữ trong lòng kinh nghi bất định p h ụ quân ngươi nói là đường vương lại vì che chở đường hạo lên án mạnh mẽ ân khai sơn vậy không truy cứu đường hạo đả thương hắn hai nhi t ử sự tình trong giọng nói vậy tràn ngập khó có thể tin hương vị lý tính chậm rãi gật gật đầu mọi người đều kinh hãi thực tại khó mà tin được ngồi ở một bên lý huyện thanh chậm rãi lấy lại tinh thần suy tư một hồi mới nói p h ụ thân ngươi nói có phải hay không là trưởng tôn nương nương cùng trường nhạc công chúa niệm tại đường hạo có chút tài nghệ phân thượng thay đường hạo tại đường vương trước mặt cầu tỉnh lý tính vậy suy nghĩ một hồi mới nói cái này khó nói hoàng hậu nương nương cũng chỉ là thưởng thức hạo mà thi từ thôi nhưng chỉ chỉ là bởi vì thưởng thức thi từ liền đến thay hạo mà cầu tình nơi này có lại là có chút gấp ép đường vương thái độ chuyển biến liền ngay cả là cha vậy suy nghĩ không thấu thành ý khó d õ a lý phủ một nhà liền tại cái này kinh hỷ cùng nghi hoặc bên trong độ qua một ngày này chương 49. b i chín h tiên hà n tín chương 49. b i chín h tiên hà n tín đại đường chi trần thế võ thần cc Trà t ị m vào đêm ban ngày khó khăn chắc trở ném xõ chuyên tâm đầu nhập vào binh thư bên trong cái này binh pháp ngưu lược vốn cũng không phải là cố định khoanh tròn cái cái cái gọi là binh giả quỷ đạo g i ả d n g binh coi trọng là hư hư thực thực thiên biến văn hóa xuất kỳ bất ý nếu là hướng triệu quát một dạng chết đ ộ c binh thư sẽ chỉ rơi vào lý luận xuống toàn quân bị diệt kết quả ở trên trường thi không có cách nào cho mỗi vị thí sinh binh mã áp dụng thao luyện nhưng mỗi vị thí sinh đối với binh thư đầu không lý giải lại đều có cao thấp cái này cũng thuận tiện tướng khảo sát mỗi vị thí sinh đối với binh thư đọc thuộc lòng cùng lãnh hội bây giờ triều đình miếu thờ lưu truyền đã lâu đơn giản liền là lục thao cùng tôn từ binh pháp hướng lúc trước chính mình đạt được tôn tẫn binh pháp cũng giống vậy. sớm đã hiện thế chỉ là cho mình thêm m ư u lực mà thôi đối với cái này sách đừng nói là cái này chút các thí sinh liền ngay cả láng giềng thôn quê chú ý nhập ngũ người cũng đã bị thuộc đ ầ u xem ra muốn lần này binh pháp m ư u lực trong cuộc thi bộc lộ tài năng nhất định phải đến điểm mới mẹ đồ vật nói thí dụ như thất truyền đã lâu bản độc nhất loại này thất truyền đồ vật hậu thế hơn phân nửa chỉ là căn cứ nó hiện thế nội dung phỏng đoán mà thôi nhưng cái này bản độc nhất lại từ đâu tồn mà đến đâu nghĩ đến đây đường hạo thả ra trong tay binh thư liếc nhìn một vòng lý phủ là tướng môn thế gia văn thư lưu chữ vô số nhưng chỉ bất quá làm chút thu thập mà thôi trong h khắc Phụ những a y lời Lý giảng, kia có, tướng quân t Phụ p h vậy có. ả nét mắt sao đường Đúng. hạo trong đầu mở ra luân hồi sách hôm nay một ngày này kinh hỷ không ít hẳn là chính mình sẽ được không ít độ danh vọng đi ý niệm tới đây đường hạo xem xét chính mình độ danh vọng lại có ba mươi nói cách khác có thể chuyển sinh hai nhân vật nghĩ tới đây đường hạo không lại có chút hương phân lên ánh mắt xuyên toa tại cái này chút lít nha lít nhít trong bóng đen p h i ề n quái không nên không nên viên thuật không nên không nên thời gian một nén nhang rốt cục như đường hạ mong muốn tìm tới một cái người b i n h tiên hàn tín h á n cao tổ lưu bang từng đánh giá hàn tín vì chiến tất thắng công tất lấy ta không bằng hàn tín có được một thân quân sự ngưu lược lại cuối cùng tại lữ hậu cùng tướng quốc tiêu hà hợp mưu ngụy xưng cao đế khải hoàn hồi triều đem hàn tín l ừ a gạt nhập trường nhạc cung bên trong chém ở trung thất chu di tam tộc nghĩ tới đây đường hạo không khỏi vì vị này thiên túng kỳ tài bóp cổ tay thở dài đ ế n là rất muốn đi xem cái này hàn tín đối tạ thế yêu cầu đường hạo điểm tiến hàn tín trong bóng đen cũng chỉ có hàn tín một câu yêu cầu ngẫu nhiên chuyển sinh hàn tướng quân ngươi cả đời chinh chiến lập xuống khoáng thế kỳ công khó nói liền ca m nguyện ngẫu nhiên chuyển sinh sao đường hạo cũng cảm thấy quyết định này quá mức quá loa lần thứ nhất chủ động hỏi thăm về hàn tín linh hồn suy nghĩ nhân sinh một đời tây c ỏ sống một mùa thu đứng ở cái này bên trong đất trời chúng ta bất quá là tu di cỏ dắt thôi có gì tất quan tâm công danh lợi lộc còn mong xét duyệt quan đại nhân có thể như ta mong muốn loại này rộng rãi lòng dạ đến là cùng đường hạo giống nhau đến mấy phần đường hạo trên mặt nợ nụ cười nói đã là như thế tựa như hàn tướng quân ý nguyện ta kiếp trước từng lấy một bản binh thư tam thiên theo cùng nhau tặng cho người đi đường hạo sững sở nghĩ không ra loại này thất truyền bản độc nhất thế mà có thể tại trong hệ thống xuất hiện lần nữa không khỏi chấn động trong lòng cái này hàn tín quả nhiên là đưa thàn khi có t u y ệ ta đường hạo nâng bút hư điểm tạ qua hàn tướng quân k e n chúc mừng tốc chủ chuyển sinh hàn tín thành công k e n chúc mừng tốc chủ kế thừa hàn tín thống xoái mưu lược nhận lấy binh thư tam thiên một vốn vê anh trong chốc lát đường hạo chỉ cảm thấy trong đầu có một cỗ kỳ dị khí thức như dòng nước lũ như là thác nước rót đến đó là một vị tướng tài hàn tín thống binh tâm đắc đều tuân hướng chính mình trong tư tưởng cùng đường hạo tinh thần hòa là một m thể hắn nhất thời cảm thấy mình tư duy biến vô cùng rõ ràng tư duy liền nhanh chóng mẫn vô cùng đối cùng chiến trường sức quan sát cũng càng sâu một bước hành quân bố trận n h u trí kế lừa một tên thống xoáy có có thể nhao nhao k h ắ t trong đầu đường hạo tin tức như đ i ê n xem xét cái này trong đầu kìm quang lưu động binh thư tam thiên trong mắt dấy lên một vòng rực rút ra một tiếng kích động run nhẹ nhẹ thanh âm n g ắ lại、Xoát. một vốn phong cách cổ xưa thư tịch xuất hiện tại đường hạo trước người bàn trà phía trên vớt ve thẻ tre phản phất đi vào chiến mã tê zit gào chiến trường cờ lệnh trong tay phiêu đãng thiên quân vạn mã tận tại giới trướng tùy ý chỉ huy đường hạo tâm tình thật lâu không thể bình phục nhẹ nhàng lật ra một tờ như đói như khát đ ọ c lấy đến Một tâm hội. phút, hàng tín suốt đời tâm huyết, trong câu chữ trí tuệ tín ít pháp hàng chữ hạo lãnh Hàng binh không nhỏ, nào đường người đường giải câu đều đối đời để đó được với lợi bị lý A, cái này rõ ràng quan tâm lại có vẻ có chút có chút cứng ngắc cứng nhắc lời nói rất quen thuộc đường hạo vội vàng thu hồi bình thư trong nháy mắt lý huyện thanh xuất hiện tại cửa ra vào nhìn mình chằm chằm nên tiếp cái kia đạo rõ ràng nhu hòa rất nhiều ánh mắt đường hạo h o nhẹ hai tiếng nói trong lúc nhất thời đọc mê mẩn liền nhìn nhiều xe mà nói xong đường hạo đứng người lên nói cái này đi ngủ cửa cái kia lau người ảnh hướng về phía trước phóng ra một bước nhỏ muốn nói lại thôi chờ một giây lại cuối cùng cũng không nói ra miệng đường hạo mơ hồ cảm giác được cửa lý huyện thanh tựa hồ cũng không có muốn ra đến ý tứ chẳng lẽ lại nàng muốn nhìn lấy ta thay quần áo ngủ đường hạo trong l xoay người có chút xấu hổ nói ra cái kia ta muốn đi ngủ lý huyện thanh trên mặt lạng yên dâng lên một vòng đỏ h n g hơi cúi đầu nói người người chờ chút mà ngủ nói xong liền đi ra đến t r ư ơ n g năm mươi ái tâm canh gà t r ư ơ n g năm mươi ái tâm canh gà đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm nghe câu này không hiểu thấu lời nói đường hạo trong lòng nghi ngờ hơn hôm nay lý huyện thanh cảm giác là lạ, lạ đường hạo liền khoác một kiện hộ cửu ngồi có trong hồ sơ mấy cái trước tiếp tục lật xem binh thư chỉ chốc lát chỉ gặp lý h u y ề n thanh trong tay dẫn theo một cái hộp cơm đi vào nhà đến đi thẳng tới bàn trà bên cạnh đem hộp cơm để ở một bên từ giữa một bên mang sang một bát n h i ệ t khí nhảy nhảy canh gà đẩy lên đường hạo trước mặt canh gà đây là ý gì đường hạo nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí lý h u y ề n thanh trong lòng không hiểu hôm nay ngươi vất vả ta để nhà bếp làm cho ngươi canh gà uống lúc còn nóng đi nói xong liền dẫn theo hộp cơm đứng lên nàng thế mà tự mình để nhà bếp cho ta hầm canh gà ngay bình thường lời nói cũng dựng không lên một câu lý huyện thanh thế mà cho mình bưng một bát canh gà điều này không khỏi làm đường hạo có chút không hiểu nhìn qua tấm kia có thể tránh chính mình ánh mắt hơi có vẻ mất tự nhiên khuôn mặt một lúc làm không rõ nàng đến cùng có ý đồ gì lý huyện thanh gặp đường hạo một mực nhìn mình tằm t r ầ m nguyên bản có chút đỏ h ư n g gương mặt càng nóng nên tiếp cái k i a đạo không hiểu ánh mắt nói ngươi nhìn cái gì vậy một bắt canh gà mà thôi cần phải nhìn ta như vậy sao trong giọng nói càng không có thường ngày lạnh lùng một điểm trong quân lịch luyện đi ra giường cương bên trong sen lẫn một tia thiện nữ nhu tình gặp lý huyện thanh c ậ mạnh bộ dáng đường hạo cố ý đùa nàng một cái giả bộ như sở không thèm để ý bộ dáng a biết rõ để đó đi ta đợi chút nữa mà uống lý huyện thanh đôi mi thanh tú vặn một cái khẽ t ắ n môi son trên mặt lộ ra một tia bất mãn nàng vốn là lý phủ hơn n g à n kim từ nhỏ đã là ngậm lấy vững chắc muỗng lớn lên người từ nhỏ đến lớn ăn mặc ngủ nghỉ từ trước đến nay cũng có bọn nha hoàn sớm ăn bài thỏa làm cho tới bây giờ đều là người khác chiếu cố nàng thuận coi như trong quân đội các binh sĩ mỗi cái đối nàng cũng là cung kính có thừa chưa từng chiếu cố qua người khác húng chi hôm nay là nàng thân thủ hầm canh gà còn thân hơn tay cho hắn bưng tới nhưng trong n h y mắt lý huyện thanh lại nghĩ tới chính mình cùng đường hạo tuy là có phu thế tên thường ngày bên trong chính mình một mực lãnh mi tương đối liền lời nói cũng ít có vài câu hôm nay chính mình như thế chủ động sợ là hắn còn không có thích lưng đến đây đi lý huyện thanh an ủi mình như vậy trong lòng cũng bao quát sáng lên hai đầu lông mày bất mãn vậy nhạt rất nhiều thư nhẹ một tiếng lý huyện thanh dẫn theo hộp cơm đi ra phía ngoài đến đi tới cửa thời điểm hơi dừng lại đủ do dự một hồi quay đầu lại nhìn xem đường thảo nói hôm nay ngươi giao hân â n ra hai cái át tiếu là đại t r ư ở n g phu gây nên ngươi làm rất đúng làm lời nói vừa nói ra khỏi miệng lý huyện thanh trong lòng tựa hồ thoải mái rất nhiều ngươi lai、like、một câu tán thưởng lại nói đi ra nói ra vậy không khó vừa dứt lời ngồi có trong hồ sơ mấy cái trước đường hạo khẽ giật mình nàng là đang khẽ ta đường hạo có chút không dám tin tưởng cho là mình nghe lầm mặt trời này từ phía tây đi ra không chờ đường hạo kịp phản ứng bên cạnh cửa lần nữa bay tới lý huyện thanh thanh â m uống x o n g sớm nghỉ ngơi một chút đi ngày mai còn muốn tham gia v õ khoa khảo thí nói xong lý huyện thanh tốc độ nhẹ nhàng chậm rãi đi ra đến liền tại phải nuốt đến cửa trong nháy mắt lý huyện thanh mỉm cười nói ra ngày mai tỉ thí hy vọng ngươi có thể cho ta lý huyện thanh trên mặt tranh quang giải thích đóng cửa lại quay người mà đến、Bành. một tiếng cửa phòng mở t r u y ề n đến đường hạo kinh ngạc nhìn xem cửa sưng phòng bên hai t r u y ề n đến s ắ t vách phòng cưới h ừ tiểu khúc k m thai thanh âm tựa hồ nàng t â m tình không tệ nàng hôm nay sắp thực có chút kỳ quái đường hạo chậm rãi nhìn về phía chén kia canh gà hương khí b ố n phía xông vào mũi chưa phát giác ở giữa cổ họng k h ẽ nhúc nhích đường hạo nuốt ngụm nước bọt giống như còn giống như thật có điểm đói để s á c h xuống c u ố n đường hạo cầm lấy cái t h i a múc bên trên một muỗng cẩn thận từng ly từng tý để tại bên miệng đếm bên trên một ngụm ân mụi vị không tệ giải thích bưng lên bát ăn như giót không g i th t hôm thương, c sau binh bộ nha môn võ khoa vòng thứ hai binh pháp lưu lược mở thử quan chủ khảo niệm xong mỗi cá nhân chỗ ngồi hảo liền dẫn tấn cấp năm mươi vị thí sinh nhập tọa đường hạo một bộ áo trắng thông rong chấn định nhìn không chớp mắt ngồi ngay ngắn tại dễ thấy đã một vị đưa bên trên ai người nghe nói nói không có đường hạo hôm qua t r e o chọc đến ân ra còn đem ân tướng quân con thứ hai con thứ ba đ ả thương bất quá xem cái này đường hạo người không việc gì một dạng nghe nói à cái này ân ra đại công tử còn phái phủ binh vây quanh lý phủ bất quá nghe nói ân ra đại công tử cũng không dám gây cái này đường hạo vội vàng lui binh còn không phải sao ta nghe cung bên trong người quân nói ân tướng quân báo cho đường vương bị đường vương mắng to một trận cái, cái này đường hạo lai lịch gì đầu tiên là hoàng hậu nương lương sau đó là trường nhạc công chúa hiện tại có là đường vương trật t r c người chung quanh nghị luận ở mỹ hâm mộ ghen ghét hoang mang ánh mắt đem đường hạo bao bọc vây quanh trương vũ mắt nhìn một mặt lạnh nhạt đường hạo trong m ả y trong lòng hận ý dần dần nổi lên trong lòng chương năm mươi một binh lược t h thí chương năm mươi một binh lược t h thí đại đường chi chân thế võ thần cc c h a tịm một giới áo vải cho dù có chút tài nghệ vậy chẳng qua là thế g i a lên đài bàn đạp mà thôi lại có thể náo ra bao lớn xong dò đến trương vũ khẽ cắn ngôi chăm chú nắm chặt n ắ m đấm không ngừng dùng thế g i a thân phận tới dỗ g à n h lấy chính mình lịch đại võ đạo xuất sinh từ nhỏ đã n h ộ m dần tại binh pháp n ư u lược trong biện rộng trương vũ đối với mình binh pháp đọc có vạn phần tự tin Húng h c ừ đường hạo ngươi đã tại trận đầu sáng chói vậy cái này trận thứ hai ta liền xem ngươi quẳng nhiều đau nhức trương vũ hung hăng trường đường hạo một chút trong mắt tránh qua một vòng khinh thường đường hạo một lòng hồi tưởng tại hôm qua lật xem tờ kia binh pháp tam thiên đôi bốn phía thanh niên mắt biết hai ngơ càng không có chú ý tới hôm nay chỗ khách quý ngồi nhiều coi là thần bí nhân vật đảng công trương công cần trương công cần hôm qua mới vừa vào trường an vốn là bên ngoài thủ biên giới đại tướng chỉ vì cuộc thi lần này là thiên tử khâm định xuống tới chuyện rất quan trọng người này tại suất kỳ b ì n h kỳ sách phương diện được cho đại đường đệ nhất nhân đoạn trí huyền tiến lên cung kính nói ra t r ư ơ n g minh nghĩ không ra đúng là bởi vì chuyện này đưa ngươi triệu hồi tại phong sát tri địa ở lâu sợ là trở lại người này t r ê n người trường a n cũng có chút không quen đi trương công cần cười ha ha một tiếng nói là có chút ta ta sơ hồi t r i ề u bên trong liền nghe nói một cái gọi đường hạo thiếu niên anh tài vậy tại võ khoa trên sân không biết là vị kia a làm phiên đoàn huynh chỉ cho ta dẫn chỉ dẫn không hổ là thai nghe khắp nơi a a liền là vị kia thiếu niên đ o à n trí huyền chỉ vào ngồi ngay ngắn đường hạo cho trương công c ẩ n giới thiệu nói nghe nói thiếu niên này vẫn là hàn môn xuất sinh thiên tử đối với người này còn rất có trông n o n trương công c ẩ n chính là đường vương tin n h ấ t nhậm trước đại tướng đối đường vương tuyệt đối trung thành thường ngày bên trong đối thiên tử quyết sách từ trước đến nay tuyệt đối phục tùng cũng chính là bởi vì tổ hợp viết nguyên nhân cũng làm cho trương công cần đối vị này hàn môn đệ tử đến hào hứng đoạn trí huyền ho khan mấy tiếng nói nhìn trái phải một cái nói nhỏ trương minh người ta tuy rằng phẩm giai giống nhau một tiếng tiếng trên vang binh pháp mưu lược chính thức mở thử thường trương giấy trắng bị phát ra rời đến chúng thi sinh phía trước một khối cự đại miếng vải đen che đậy cự tấm bị xốc lên lộ ra bốn chữ lớn hai hạ chi vây quan giám khảo lập tại cự tấm trước lớn tiếng giải thích nói hai hạ chi chiến trắc hẳn tất cả mọi người đối với cái này như lòng bàn tay tây sở bá vương cuối cùng chiến dịch hôm nay đề thi chính là cái này các vị thí sinh khả khả liễn song phương dụng binh phương lược thắng bại được mất nói thoải mái bắt đầu đi ra lệnh một tiếng năm mươi tên thí sinh nhao nhao nâm bút không thiếu tài tư mẫn tiệp thí sinh múa bút thành văn mà thí sinh nhìn xem mệnh đề trong lòng còn có n g h i hoặc cái này để mục trong nháy mắt có chút vui mừng kinh đ i ể n chiến dịch vậy một mực là trong quân nói chuyện say x ư a đề tài với lại tại tổ phụ sinh nhật lúc chính mình từng cùng đoạn trí huyền tướng quân tại trong quân doanh nâng cốc luôn hoan c â đầu gối nói chuyện lâu trò chuyện nửa đêm ai có thể nghĩ đầu đề này lại xuất hiện tại võ khoa trường thi bên trên trương vũ trên mặt đắc ý nhìn một cái không xót gì ánh mắt kìm lòng không được liếc về phía như có điều suy nghĩ đường hạo nhìn thấy đường hạo nhìn chăm chăm bốn chữ lớn xuất thần d ạ n g trương vũ kém chút cười ra tiếng thầm nghĩ cái này đường hạo chẳng lẽ liền kinh điển như vậy chiến ý đều chưa từng nghe nói qua chứ nghĩ tới đây trương vũ trong lòng mừng thầm hơi suy nghĩ một chút liền nâng bút bài thi trường thi bên trên tuyệt đại đa số thí sinh cũng tại múa bút thành văn mà duy chỉ có đường hạo ngồi ngay ngắn ở chỗ mình nhìn thấy cái này bốn chữ lớn chậm chạp không hề đỡ bút vô luận là bài thi vẫn là đề thơ. Đường đánh quen, hiện tại trong lòng đánh tốt nghị săn trong hạo thói tại có tốt dần dần giám khảo chúng tướng quan viên nghị luận lên tình huống như thế nào cái này đường hạo không phải là không h i ể u bình pháp đi xem ra vẫn là đánh giá cao đường hạo chỉ là có chút tài khí tài bắn cung tốt thôi ai đáng tiếc đáng tiếc chỉ có một thân bản lĩnh không có điểm bình pháp nữ lượng một giới võ phu thôi liền ngay cả bình thẩm trên đài trương công cần vậy khẽ nhữ mày xích lại gần đoạn trí h u ỳ nói tình huống như thế nào cái này hàn môn đệ tử chẳng lẽ là trong nhà không có tiền tài đặt mua cái này b ì n h thư đ ố i cái này binh pháp như lược r ố t đặc cắn mai cái này ta xem chưa hẳn đi đoạn trí huyền trong mắt nói tiếp đứa nhỏ này viết một tay hảo thư pháp tất nhiên là mua nổi nghề giấy cùng luyện chữ tiền đến so cái này b ì n h thư đặt mua xuống tới vậy hoàn toàn không có vấn đề bốn mắt nhìn nhau cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghi hoặc có đảo mắt nhìn hướng giữa sân đột nhiên đường hạo một s ắ n ống tay áo vung bút viết nhanh một mạch mà thành không có chút nào dừng lại viết xong đường hạo hiểu ý nợ nụ cười tựa hồ có chút hài lòng một tiếng tiếng trên vang trận thứ hai binh pháp mưu lược tỉ thí kết thúc quan giám khảo đem thí sinh đáp u ấn thu thập t r ì n h lý tốt giao cho đoạn t r í huyền nói năm mươi điểm đáp u ấn đã thu đủ đoạn tướng quân kiểm kê đoạn t r í huyền dùng kiểm kê xong quan giám khảo làm ba phần đem mật sắp đem phong tốt giao cho ba vị đại tướng bình thẩm ân chương này không sai cùng ta suy nghĩ không mưu mà hợp đoạn t r í huyền một bên bình thẩm một bên tán g dương câu nói này rơi tại trương vũ trong hai trương vũ trong lòng hơi động thầm nghĩ đoạn tướng quân hẳn là nhìn thấy ta đáp ấn thật sự là trời cũng giút ta sinh nhật phía trên đoạn tướng quân để cho ta thu hoạch tương đối khá nhìn mắt bên cạnh thân cách đó không xa, ngủ ga, ngủ gật đường t r ư ơ n g vũ trong lòng càng đắc ý hơn ánh mắt khinh thường lượng ngươi vậy không viết ra được vật gì tốt đến a ván này ta tất ép ngươi một đầu phanh t r ư ơ n g công cần vỗ bàn trà nhìn chằm chằm trong tay đáp q u ấ như n nhặt được trí bảo hét lớn một tiếng t r ư ơ n g này đáp ấ n kiến giải độc đáo rất có binh tiên hàn tín di phong quả thực tinh diệu làm cho người thán phục chương năm mươi hai thí sinh nghi vấn t r ư ơ n g năm mươi hai thí sinh nghi vấn đại đường chi c h â n thế võ thần cc trà tịm chương công cần vốn tại trong quân doanh luyện thành lớn vọng một tiếng này tiếng như hồng trung to g i cùng cực ngôi ở phía dưới thí sinh đều là giật mình đồng loạt xem đi qua trong lòng vạn phần chờ mong t r ư ơ n g này đáp cuốn là mình mà duy chỉ có đường hạo một mặt mê mang tỉnh lại nhìn trái phải một cái một chút mơ hồ mắt chống đỡ đầu trở lấy thành tích công bố t r ư ơ n g vũ trong lòng có một tia dự cảm bất tưởng hắn kết luận vừa rồi đoạn trí huyền nói ra không như mà hợp hai chữ xem đáp cuốn cực lớn khả năng chính là mình đáp cuốn mà cái này lúc thế mà đi ra một phần để kỳ sách điện hình trương công c ẩ n cũng vô an tán dương đáp cuốn có thể nghĩ nó kiến giải tất nhiên trên mình cái này sao có thể chẳng lẽ còn có so đoạn tướng quân tốt hơn như lược khó nói chương này đáp cuốn là đường hạo trương Vũ công h cần luôn luôn lấy kỳ bình kỳ sách dụng binh nhãn giới cực cao thậm chí đối với mình cũng có mấy phần không để vào mắt mà bây giờ đối với một phần thí sinh đáp cuốn cho cùng cực cao khen ngợi thậm chí hưng phấn có chút thất thố điều này không khỏi làm hắn cảm giác sâu sắc yêu kỳ trương minh thật có như thế kinh diễm đáp cuốn có thể hãy cho ta nhìn qua nói xong liền đứng dậy ngồi vào trương công cần bên cạnh hai người cùng một chỗ từ từ p h ẩ m duyệt bên cạnh một vị bình thẩm đại tướng thấy thế ngồi không yên đứng dậy đụng tại hai vị đại tướng trước người cũng muốn nhìn qua kết cục ba đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm từng hàng t i n h tế thanh thú kẻ làm tướng năm mới mười qua trí giả bất loạn nhân thì có thể người yêu tin thì không mất kỳ dũng thì không đáng chung thì chuyên nhất tâm là mà bởi vậy năm mới sau đó có thể vì đem mười qua người có dũng mà phí hoài bản thân mình người có gấp mà tâm nhanh người có sẽ mà tốt lợi người có người không đành lòng người đến có trí không tâm e sợ người Có tin mỗi à quên n g ư chữ mỗi câu bị đoạn trí huyền nhẹ dọn định tụng đi ra trên mặt tin tức chi sắp vậy càng ngày càng, rất, chỉ cảm thấy càng ngày càng tinh diệu đọc thôi đoạn trí huyền nhìn bên cạnh một vị khắc bình thẩm quan viên mặt mũi tràn đầy kích động nói chương minh bản này là thiên chữ chữ như kim từ khi đem người tài đức phẩm tính đặt chân đạo lần này tai h hạ chi vây lên đâu ra đó công trôi qua mất giảng thông thấu minh quả nghe h i ê n l trên đài ba người bình luận ngồi tại làm bên trong thí sinh vệ kinh nghi bất định nhao nhao ở trong lòng đoán được cơ sở viết ra bản này binh lược người là người nào chứng vũ trong mày cho dù hắn cảm thấy mình viết bản này kiến giải quả thật không tệ nhưng cũng sẽ không để trên đài ba vị kiến thức rộng rãi bình thẩm quan viên khiếp sợ như vậy nhìn một cái ngắm mắt đường hạo làm sao nhìn nguyên một trận thụy nhãn m ô n g lung người cũng không giống là có thể viết ra khoang thế kiến giải người a chẳng lẽ cái này trường thi bên trên tàng long ngoạ hồ còn có còn lại cao thủ liếp nhìn một chút đám người trương vũ tự an ủi mình nói lấy không được đệ nhất cũng được chỉ cần có thể ngăn chặn đường hạo cũng coi như v i ệ n qua một ván từ cái này về sau dường như không tiếp tục để t r ư ờ n g công cần hai mắt tỏa sáng tác phẩm xuất sắc rất nhanh liền duyệt quấn hoàn thành quan giám khảo cầm lấy đáp mở ra bắt đầu tại chỉnh lý bài danh đoạn trí huyền đứng lên nói binh pháp h ư u lược tỷ thí đã kết thúc nửa canh giờ sẽ đem sẽ đem bài danh gián tiếp tại bố cáo trên bàn có thể tấn cấp hai mươi người đứng đầu người ba ngày sau đó đem tại kim điện tiến hành một vòng cuối cùng võ nghệ tỷ thí tranh đoạt võ k h ô i chi vị sau nửa canh giờ bảng danh sách ra lò một đám người vây quanh bảng danh sách trà tìm chính mình tên tấn cấp người tự nhiên vui mừng k h ô n xiết cao hứng mừng mừng buôn tậu b m báo mà hơn một nửa không được tuyển người không khỏi h ữ dũ thất lạc và phần căn cứ quy tắc có thể tấn cấp người coi như lại một vòng cuối cùng võ nghệ tỷ thí bên trên không được tuyển vậy y nguyên sẽ thu hoạch được bát phẩm cự phẩm giáo ý quan chức nhưng cái này chút chỉ là cái kia chút bình thường thế g i a h o ặ cáo l ệ n h đệ tử suy nghĩ đây là bọn họ một bước lên trời cơ hội trương vũ thì lại khác hắn đ ố i quan chức không có chút nào hào hứng nếu là hắn vo khôi phần này viết rượu ngưng thở cưỡng chế trong lòng bất an trương vũ từng bước một đi vào bảng cáo thị trước trực tiếp từ hạng năm chậm rãi nhìn lên trên đến hạng hai trương vũ trương vũ trong lòng tránh qua v ẻ đắc ý xem ra chính như chính mình suy nghĩ một dạng trừ vị kia ẩn tàng cao thủ đường hạo tất nhiên vững vàng bị chính mình để lên một đầu tại nhìn lên trên lúc trong lòng đắc ý trong nháy mắt sụp đổ hạc trong mắt giấy lên hừng hực l ử a giận làm sao có thể hắn binh pháp hưu lược bên trên có thể thắng ta một bậc hắn một giới hàn môn chưa hề đi lên chiến trường cái nào học cái này binh pháp đường hạo có thể tấn cấp liền đã vượt qua trương vũ dự kiến đứng hàng đệ nhất đây là trương vũ quả quyết không chịu nhận sự thật không chỉ là trương vũ liền ngay cả cái này chút thí sinh vậy không phục tụ cùng một chỗ đối thứ tự này xì xào bàn tán chương năm mươi ba khoáng thế kỳ tài chương năm mươi ba khoáng thế kỳ tài đại đường chi chân thế võ thần cc cha tịm ngươi nói cái này đường hạo đến cùng là có chân tài thực học vẫn là giám khảo cố ý thiên vị à? đúng vậy à thuật bắn cung này có mục tiêu để cân nhắc cái này binh pháp lưu lược lại là mở mị khái luận không khen ngợi phán đường hạo nhiều lần đoạt được đầu danh đây là tất có kỳ vọng chúng thí sinh dần dần từ nghị luận thứ tự chuyển hướng đạo lần này khảo thí công bình tính bên trên việc này có chuyện ẩn ở bên trong chúng ta hẳn là yêu cầu giám khảo công bố đáp ứng chương vũ tức giận bất bình tiếng hô lập tức đạt được đông đảo thí sinh hưởng ứng hãn một cái, hàn môn đệ tử, dựa vào cái gì có thể nhiều lần rút đến thứ nhất ta không phục chẳng lẽ bình thẩm quan viên nghe nói cung bên trong sự tình tận lực thiên vị đường hạo hay sao hán độ qua nhiều lính như vậy sách tài nghệ tốt như vậy vì cái gì trước kia chưa từng nghe nghe chút điểm tin tức cái này rõ ràng là giám khảo thiên vị nghe nói dưới đ ấ y thanh âm bất mãn càng ngày càng nhiều đoạn trí huyền sầm m ặ t lại lập tức lệnh quan giám khảo đem đáp cuốn gián tiếp tại bảng cáo thị bên cạnh chật vừa kề sát ra chúng thí sinh cùng nhau tiến lên cũng muốn nhìn một chút phần này làm cho tam đại bình thẩm quan viên tấm tắc lấy làm kỳ lạ đáp ứ n đến cùng có gì chỗ tinh rượu dần dần tiếng chất vấn nhỏ thẳng đến tiêu tán cái này không nghĩ tới cái này đường hạo lại có như thế thấy đấy. ta tự phụ đọc mười năm binh thư nhưng không có từ một tiên này kiến giải bên trong thu hồi o nhiều d i ệ u a thật sự là d i ệ u vị này đường hạo thật là khiến người lau mắt mà nhìn tại hạ không có bất kỳ cái gì dị nghị đầu này tên thực chí danh quy tất cả mọi người nguyên bản n g h i kỵ không cam lòng trên mặt trong nháy mắt bị ngạc nhiên thán phục thay thế trương vũ kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m đáp cuốn một lần một lần xem không cam lòng chịu thua thanh â m xoay quanh tại não hải vung chi không đi làm sao có thể một g i i áo vải làm sao có thể sẽ có dạng này kiến giải vương phụ mạch xem hết thứ tự cùng đáp cuốn về sau trở lại trường thi đong đưa cắm đầu ngủ s a y đường hạo nói ra đường h u n h ngươi làm sao còn đang ngủ a binh lực thứ tự đều đã công bố xoa xoa mắt b u ồ ngủ n đường hạo nhìn qua vương phụng bạch thần sắc còn có chút hoảng hốt nhanh như vậy liền đi ra không chúc mừng đường h u n h lấy thêm đầu danh vương phụng bạch xuất sinh bần hàn trong nhà binh thư không nhiều đối đọc đủ thứ binh thư học sinh lại hâm mộ lại kính trọng đối cầm tới binh pháp tỉ thí cái hạng này đường hạo trong lòng càng là khâm phục không thôi liền ngay cả trong giọng nói vậy mang theo một t i ệ kính ý đường hạo giãng gân cốt một cái đứng lên ai vương h u n h nghiêm trọng chỉ là lý luận sung m ạ thôi có thể trên chiến trường linh hoạt từng biến đánh bại địch nhân sách lược mới xem như thật nhu lược bản này binh thư tam tiên cho bách ra binh pháp tư tưởng chính mình lại rất được hàn tín truyền thừa hàn tín suốt đời bên trong đại tiểu chiến dịch kinh nghiệm đồng đều khắp náo hải huống hồ cái này cái này cai hạ chi vây chính là hàn tín tự mình nắm giữ ấn xoáy chỉ huy qua một trận chiến dịch viết kiến giải làm sao có thể không khắc sâu tinh túy tự tựa hồ sớm đã biết rõ thành tích bộ dáng vương vụng b ạ c trong lòng kính trọng mấy phần ta ngủ bao lâu vương minh một canh giờ rồi đường hạo lắp lắp đầu nói một canh giờ xem ra không nên thức đêm à, đi vương minh hôm qua còn chưa uống cạn hưng hôm nay tại uống rượu mấy chén nói xong dựng lấy vương phụng bạch b ả vai hai người đi ra t r ư ờ n g thi ngoài cửa sổ trương công cần đem đây hết t h ể để ở trong mắt trên mặt lộ ra một tia vui mừng kẻ này rất là không đơn giản có dạng này thứ tự vậy mà có thể nhớ k ỹ triệu quát trại bên trên đàm binh điện tịch thắng không tiêu rất tốt hai lần đầu danh nếu là bình thường thế ra đã sớm thắp nhang cầu nguyện tiến khắp nơi mà đường hạo lại có vẻ dị thường bình tĩnh chân tĩnh p h ả n phất hết thể lại nằm trong dự liệu m ư t dạng nhìn xem đường hạo cùng vương phụng bạch hai người xa đến thân、ảnh. đoàn chí huyền trong mắt g i ấ y lên một t i a n ó n g rực dạng này văn võ toàn tài đúng là khó được ta nghĩ biện pháp muốn thánh thượng chỉ, đem người này phân phối đến ta trong quân doanh mới là đoàn chí huyền từ trước đến nay quý tài trông thấy đường hạo có dạng này võ nghệ không muốn so đo hắn xuất sinh lên có ý vun trồng tâm tư nói tiếp coi như đứa nhỏ này không thể tại thứ ba lần tỉ thí bên trong thắng được vậy nhất định là một vị c h ắ t tuyệt nữ sĩ ngay vậy bên cạnh trương công cần hỏi ngược lại a đoàn h u y ề cho rằng cái này đường hạo sẽ tại thứ ba lần tỉ thí bên trong thua trận đoàn chí huyền ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời trong trèo thiên không từ t ô nói trận thứ ba tỷ thí thế nhưng là tại kim điện tỷ thí thiên tử thân đến không khí không thể so với hôm nay đồng dạng dân chúng tầm thường cũng e ngại thiên uy tài nghệ thật sự có thể phát huy tám thành đã tính toán không sai đối với tiếp xúc triều đình thế gia đệ tử mà nói c h i ế m cứ nhất định ưu thế giải thích đoạn trí huyền ánh mắt sáng ngời nhìn qua trương công cần nói hiện tại trong danh sách hai mươi tên chỉ có ba tên vì hàn môn đệ tử còn lại thế gia thí sinh cũng hơn nửa vì võ đạo thế gia trên đài hung h i ể m chắc hẳn ngươi ta trong lòng cũng rõ ràng trương công cần k h é mỉm cười nói vậy nhưng chưa hẳn ta nhìn hài từ khí vũ bất phảm thong don không sợ hãi võ khôi chi vị đánh nhau khả năng rơi tại đường hạo trong tay đoạn trí huyền cất cao giọng nói xem ra trương h u n h đối cái này đường hạo còn không phải đồng dạng xem trọng a ta ngược lại thật ra vậy hy vọng cái này đường hạo có thể mang đến cho ta không giống nhau kinh hỉ giữa mắt mà đợi đi gặp thí sinh đã linh, linh tinh tinh ta cuộc trương công c ẩ n gỡ xuống gián tiếp tại bảng cáo thị bên cạnh đắp quấn cuốn lên cầm trong tay hướng về trương công c ẩ n ô m quyền nói trương h u n h ta phải vào cung bẩm báo thánh thượng tỷ thí kết quả cáo tử cáo tử ngày sau lại tự chương năm mươi b ố công chúa ư ái chương năm mươi b ố công chúa ư ái đại đường chi trấn thế võ thần C.C. Trong, trong, trong, trong chốc lát trương công cần cầm bảng danh sách tiến điện ủy bài nói bẩm báo bệ hạ vòng thứ hai binh pháp ngưu lược tỷ thí đã kết thúc đây là lần này tấn cấp bảng danh sách bệ hạ xem qua đang khi nói chuyện trương công c ẩ n hai tay đem bảng danh sách trình lên không cần ngươi chỉ cần nói cho chấm nói là đầu danh đường vương nhìn chằm chằm địa đồ cũng không quay đầu lại nói ra trưng công cần chi tiết báo cáo hồi bẩm bệ hạ là lý phủ con rể đường hạo đoạt đầu danh lập tại t r ư ớ c ghế rồng thân thể hơi chấn động một chút xoay đầu lại tốt ngơi ư đường hạo thật đúng là có thể cho chấm mang đến kinh hỷ đến đem hắn đáp c u ố n lấy ra nguyên bản đường vương còn có chút đắn đo bất định thậm chí có chút bận tâm cái này đường hạo một giới áo vải xuất thân không có bao nhiêu tiền nhàn dôi đến đặt mua binh thư n i ệ t tịch chỉ sợ hắn cùng năm đó vương phụng bạch m ự dạng tại vòng thứ hai trong tỉ thí bị soát d ư i đến nếu là dạng này chính mình không tiếc lên án mạnh mẽ sùng thần đến đỡ hàn môn kế hoạch coi như phí công n h ọ c sức bây giờ lại chứng minh hắn suy nghĩ là dư thừa trên điện trương công cần nói ra thần biết rõ bệ hạ có thể sẽ xem đã cùng nhau lấy ra nói xong liền từ trong ngực móc ra gấp gọn lại đáp cuốn giao cho điện bên cạnh thái giám đường vương cầm lấy trình lên đáp cuốn c ẩ n thận phẩm đọc lấy đến đường vương vốn đánh nam phía bắc tại đại đường thành lập cùng thống nhất bên trong là chiến công h i ề n hách tự nhiên đối binh pháp n ư u lực có chính mình độc đáo kiến dải nhưng nhìn thấy phần này đáp cuốn thời điểm lại là hai mắt tỏa sáng vỗ trước mắt bàn trả nói không sai không nghĩ tới cái này đường hạo tuy là mang qua một binh một tốt lại đối cái này b ì n h pháp n lưu l ợ c hiểu biết sâu như vậy l i ê n ở đây lúc trường nhạc công chúa đ ỡ lấy trường tôn hoàng hậu từ thiên điện chậm rãi đi ra trường tôn hoàng hậu trông thấy long nhan cực kỳ vui mừng nói chuyện gì để bệ hạ vui vẻ như vậy điện bên trong t r ư ờ n g công cần liền vội vàng hành lễ trường tôn hoàng hậu hơi phất phất tay ra hiệu miễn lễ t r ư ờ n g công cần cũng biết ý huyện hóa rời khỏi đến đường vương cầm đ ắ p c u ố n trên mặt vẻ mừng rỡ nhìn một cái không xót gì đường hạo tại binh pháp lưu lực trong tỉ thí lại cầm đầu danh có thể nào để cho ta không vui nói xong liền đem đáp cuốn đưa cho trường tôn hoàng hậu trường tôn hoàng hậu nhìn xong tán tham nói cái này đường hạo thật đúng là văn võ toàn tài đến là xa xa vượt quá ta đ o ọ n trước cái này lý tướng quân cũng là có p h ú c lớn lại chiêu như thế tốt hiền tế đường vương trong mắt vậy lập lòe qua một k i a tiếp hận nói đúng vậy à có thể có như vậy tài hoa đừng nói là quốc công nữ nhi liền xem như công chúa cũng có thể xử mới ngươi nói có đúng hay không à chất mà bên cạnh trường nhạc công chúa gặp đường vương lơ đã một câu chính là bích ngọc t u ổ i tắt nàng trong lòng một trận thẻ thủng trên mặt dâng lên một mảnh đỏ ử n g bị đường vương nói quái không có ý tứ nói phu hoàng ngươi nói lung tung cái gì đâu đường v ư ơ n g gặp trường nhạc công chúa thẹn thùng bộ dáng trong lòng yêu thương có thêm mấy phần trường nhạc công chúa thiên sinh lệ chất thanh thủy phụ dung đứng hàng trường an tam đại mỹ nữ đứng đầu tướng mạo dung mạo phương diện tự nhiên không cần phải nói cái này đường hạo sắc thực thiếu niên anh tài có thể tại nhân tài đông đúc đại đường trổ hết tài năng luận văn luận võ cũng dị thường sáng trói trừ đến thân thế ngoài ý muốn quả thật có thể được xưng tụng trai t à i gái sắc một đôi trường nhạc công chúa tuy rằng đối đường hạo tài hoa hấp dẫn lại khiếp sợ với hắn võ nghệ nhưng vẫn là lễ nghĩa phụ hoàng không cần thiết rêu cợi ta cái này đường hạo đã cưới vợi làm sao lại làm sao lại làm nhi thần trường nhạc công chúa trong mắt tránh qua một k i a không dễ cảm thấy thất lạc n g a khí cũng không có vừa mới như vậy kiên quyết đường vương bây giờ chính tại cao hứng bây giờ bên cạnh không ngoại nhân hắn đến càng giống là coi là phụ thân mà không phải cao cao tại thượng thiết tử chuyện nào có đáng gì hàng một đạo ý chỉ liền có thể để đường hạo cưới ngươi làm vợ cái kia lý cô nương làm thiếp thất chính là đường vương sắc thực đối đường hạo tán thưởng có thừa nhìn thấy cái này kỳ tài ngút trời rơi tại lý phủ khó tránh khỏi trong lòng có một k i a tiếp cận nhưng những lời này cũng chỉ l à mình một lưu hành một thời lên nói một chút thôi có thể nói nói xong vô ý nghe có ý trường nhạc công chúa gội đầu hơi chấn động một chút nói lý huyện thanh chính là phụ hoàng tự mình sắp phong đại đường nữ tướng cái này đường hạo cũng là người bên trong long phượng không giả thời gian chính là trong triệu nhân tài trụ cột hai người chính là trời đất tạo nên một đôi chia rẽ cái này cái cọp nhân duyên đúng là không ổn đường v ư ơ n g nhiều hứng thú sờ sờ trường nhạc công chúa đầu từ ái nói đường hạo dạng này người đều nhập không con t á mắt ngươi thật sự là nghĩ như vậy trường nhạc công chúa trong nháy mắt liền khôi phục trời sinh n ạ o khí có chút dơ lên mặt nói nhi thần cũng là công chúa của một nước khinh thường tại đến vì một cái tài tử đến cùng người khác tranh đoạt đường hưng cười nhẹ nhàng mang trên mặt một tia vui mừng nói không hổ là đại đường công chúa có mấy phần ngạo khí cái tia tia không dễ cảm thấy thất lạc cùng cha và con gái hai nhìn như vô y vui cười ngôn ngữ tất cả đều rơi đang trầm m ặ t không nói t r ư ờ n g tôn hoàng hậu trong mắt đây thật là chất mà trong lòng nói m u ố n có thể là xuất phát từ đặc thù giác quan thứ sáu t r ư ờ n g tôn hoàng hậu ẩn ẩn cảm thấy trường nhạc công chúa tự a hồ đối với đường hạo tình cảm tự a hồ không có đơn giản như vậy chương năm mươi lăm lý phủ gia hiến chương năm mươi lăm lý phủ gia hiến đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm vệ quốc c ô phủ binh pháp tỉ thí không cho phép xem thử quy củ từ trước đến nay liền có lý tính n gặp đường hạo mới vừa vào cửa cười ha hả hô nghiên mắt nhìn mắt đã lâu chờ lý phủ đám người đường hạo thi lễ liền ngồi xuống tại lý huyện thanh bên cạnh bốn mắt nhìn nhau đường hạo cảm giác được lý huyện thanh trên mặt mang một tia cười nhạt ý có như vậy một sắt na đường hạo lầm cho là mình hoa mắt chỉ là nụ cười thoáng qua tức thì đợi đường hạo ngồi xuống lý t ĩ n h trên mặt cực kỳ vui mừng nói hạo lần này đoạt được binh l ư ợ c môn học đầu danh thật đáng mừng quả thực cho mình lý gia tăng thể diện hôm nay ông nội ta hai thuận tiện tốt khép lại một lần giải thích lý t ĩ n h bưng lên trước người chén rượu đường hạo lúc này mới phát hiện trên bàn b ả y biện đúng là lý t ĩ n h chân tảng đã lâu nữa n h i hồng chỉ là ngây người một lúc ở giữa lý t ĩ n h liền phát hiện đường hạo trong chén dốc tuyết huyền nhi cho ngươi phu quân rót rượu a lý huyện thanh bị bất thình lình một câu rót rượu là khó tuy rằng chính mình đêm khuya cho đường hạo chịu qua canh gà còn thân hơn tay đưa đi qua nhưng dù sao việc này là tại đêm khuya không có mấy cái người làm trông thấy mà bây giờ trên bàn tầm mười ánh mắt cũng nhìn mình chằm chằm khó tránh khỏi để nàng có chút khó khăn lý huyền thanh vậy là lần đầu tiên nghe ra phụ dạng này trước mặt mọi người xưng hô nàng và đường hạo quan hệ trong lúc nhất thời trắng non trên mặt dâng lên một mảnh đường đỏ trong lòng cái tia phần tự tôn lần nữa xuất hiện trong lòng lý huyền thanh đem vùi đầu dưới nói khẽ tiểu hoàn cho cô ra rót rượu vị này bình là cùng lý huyền thanh giao hảo nha hoàn trong nháy mắt liền nhìn ra lý huyền thanh g i a n h h o trong l i n nhìn bầu rượu lên định tiến lên cho đường hạo rót rượu một màn này rơi tại lý trong mắt lý tính trong lòng tự nhiên không có lý huyện thanh nghĩ nhiều như vậy xưa nay bên trong đường hạo cùng lý huyện thanh có nhiều việc nữa cũng là hồng phất nữ đến thuyết giáo lúc này thấy lý huyện thanh bộ dáng coi là nha đầu này cái t i a cổ trùng kính lại phan thượng trên mặt lộ ra một tia không vui ta là để huyện nhi cho hạo mà rót rượu không phải để nha hoàn đến ngược lại lý tính cũng là quyết tâm muốn chỉ trị lý huyện thanh t i n h khí hồng phất nữ biết rõ lý tính nhận định sự tình liền nhất định phải làm cái này tính nết lại sợ lý tính kiên trì sẽ làm bị thương nữ nhi lòng tự trọng tranh thủ thời gian đạo đạo lý tính cánh tay ở bên cạnh hòa giải ai nha cái này bưng trà đổ nước là vốn chính là hạ nhân làm nhà cần gì phải huyện nhi tự mình đ ộ n g thủ nói xong hồng phất nữ vội vàng hướng nha hoàn nháy mắt giúp chồng dạy con hầu hạ trượng phu vốn là làm một cái thê t ử phải làm người khác có thể làm ta lý tính nữ nhi vì sao không thể làm tiểu hoàn ngươi buông xuống cầm bầu rượu nha hoàn nhất thời khó xử ngược lại cùng không ngã đều sẽ đắc tội chủ tử dẫn theo bầu rượu không biết làm sao hồng phất nữ một lúc nữ nghẹn cái này lý tinh phạm lên vào tới ai cũng ra không ở đành phải giữ im lặng một chén rượu mà thôi nha nhạc phụ cần gì thật tình như thế ta tự mình tới chính là Gặp nhưng lý huyện thanh tính nét đường hạ vậy thăm dò không ít tuy rằng hiện tại lý huyện thanh đối với mình đổi mới không ít trước mắt bao người để lý huyện thanh xuyên phá giữa hai người ngăn cách sợ là nữ tử này trong thời gian ngắn mà làm không được gặp đường hạ rộng lượng như vậy lý tính trong lòng vui mừng không ít khi nhìn thấy chính mình nữ nhi thở ớt lúc trong lòng khó tránh khỏi thở dài một tiếng lý huyện thanh trong lòng không tên nóng lên nhìn về phía đường hạ lúc ánh mắt bên trong mang theo một tia vi rượu vốn cho là thân thủ đưa canh gà cũng sẽ không để hắn cảm động người bây giờ ra phụ giăn dạy chính mình đường hạo chắc chắn sẽ trong lòng đắc ý đi không nghĩ tới đường hạo lại chủ động kết thúc hai cha và con gái ở giữa đoạn này rằng co lý huyện thanh khách ắ n m ô i đứng lên đoạt qua đường hạo chén rượu trong tay hơi cúi đầu nói khẽ ta tới đang khi nói chuyện nhìn về phía đường hạo lúc mang theo cảm kích ánh mắt bên trong nhiều một chút ôn u một màn này rơi tại sở h ư u đang ngồi trong mắt đều là xương sở đều không nghĩ đến vừa rồi lý t ĩ n h mệnh lệnh lý huyện thanh rót rượu lúc nàng đều thờ ơ, mà bởi vì đường hạo giải vây nàng lại chủ động ngược lại lên rượu đến lý tính lại là quét qua trước đó không vui trên mặt nhiều một vòng vui mừng bên cạnh hồng phất nữ vậy vạn vạn không nghĩ đến mạnh hơn nữ nhi lại sẽ bông xuống tư thái tự thân vì đường hạo rót rượu người nhìn xem lý huyện thanh động t á c lạnh nhạt đổ đầy chén rượu đường hạo chỉ nói một chữ phía sau không biết như thế nào mở miệng chỉ gặp lý huyện thanh rót đầy rượu để bầu rượu xuống hai tay bưng lên một chén kính tại đường hạo trong tay lại cho mình rót một chén phu phu quân chúc mừng ngươi lại n ổ thứ nhất huyện thanh kính ngươi một chén một tiếng phu quân dường như có chút run dậy nói ra êm hai thanh âm tuy nhỏ lại rơi tại mỗi một đang ngồi người trong h a i trên mặt đỏ hưởng vậy chiếu đến trắng non trên cổ lý huyện thanh bưng chén rượu lên d ơ lên đường hạo trước người có chút ngựa đầu uống một hơi cạn sạch một chén rượu vào trong bụng trước mắt thẹn thùng giai nhân một chương tinh xảo ngọc nhan tại rượu cồn tác dụng dưới càng là hồng nhuận phân phớt càng lộ ra kiểu diễm rung động lòng người đường hạo nhìn xem cái này trên danh nghĩa thế tử không khỏi có mây phần thất thần đây là nàng lần thứ nhất ở trước mặt mọi người gọi mình phu quân khó nói nàng thật nghĩ làm thật phu thê đường hạo bây giờ còn có chút không xác định đường hạo cũng không phải bụng dạ hỏi tính toán chi ly người cười nhạt một tiếng uống một hơi cạn sạch lý giữa phu thế nên ở trung hòa thuận lúc này mới ra gián m à một trận ra hiến tại cùng hải sung sướng bầu không khí bên trong chậm rãi kết thúc chương năm mươi sáu sơ lộ chân ngựa chương năm mươi sáu sơ lộ chân ngựa đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm trận này dạ tiệc mở đầu sớm kết thúc lúc đã là nhà nhà đốt đèn trên ánh trăng đầu c ả n h đường hạo mang theo một chút men say nằm ở trên giường rời xa trong bữa tiệc ồn ào náo động bây giờ ngược lại càng thêm rõ ràng chính mình mục tiêu đứng dậy đứng có trong hồ sơ mấy cái trước đường hạo nghĩ đến lần trước còn chưa tới cùng đến một chút thanh công kiếm rút ra thanh công kiếm từ h e xưa đến nay giống binh sĩ trong tay mạch đao vì chế thức vũ khí như làm binh khí mà nói thuộc về hạ đẳng vũ khí mà lực sĩ hoặc chiến tướng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ căn cứ tự thân đến chế tạo phù hợp tự thân điều kiện vũ khí tựa như trình giáo kim hai lời bữa cái này chút thuộc về trung đẳng vũ khí nhưng có một loại binh khí dùng thiên tài trí bảo đ o á n tạo m à t h à n h chém sắt như chém bùn thổi tóc tóc đứt. giống đường hạo đoạt được hiện mượt đao long đảm thương chẳng những từ danh gia chế tạo càng là trên chiến trường uống máu vô số cho lợi kiếm tăng thêm mấy phần lệ khí cùng linh tính lần này khe kêu cảm nhận được chủ nhân tâm ý đồng dạng đẫu nhiên đường hạo trở lại tam quốc thế giới bên trong một dạng một bộ lồng lộng thân ảnh đứng tại tam quân đứng đầu trong tay thanh công phong mang tất hiện sau lưng tạo chữ đại kỳ bay phất phới bị cái này vô tận sát ý rung động đường hạo thật lâu không thể bình tĩnh suy nghĩ trở lại hiện thực đường hạo nhìn chăm chú trong tay lợi nhận hàn mang nhảy lên như độc xà lẻ lưới x o á t trường kiếm v u n g ra l a g không chém xuống trước mắt bàn trà như đậu hũ tùy tiện bị chạm làm hai đoạn quả nhiên là thần binh lợi khí đường hạo khẽ vớt bảo kiếm trong tay trong lòng hoan hỉ không thôi người cái này bội kiếm từ đâu mà đến lý h u y ề n thanh bất động thanh s á t xuất hiện tại cửa xương p h ò n g miệng kinh ngạc nhìn qua đường hạo trong tay thanh công kiếm lần đầu nên tiếp cái t i ê đạo chất vấn ánh mắt đường hạc trong lòng hơi kinh hãi vừa rồi quá đầu nhập vào trên thân kiếm mà ngay cả lý huyện thanh vào nhà đều không có cảm thấy được đường hạo trong nháy mắt chấn định lại chậm rãi thu hồi thành công kiếm hỏi thăm ngươi làm sao không lên tiếng kêu gọi liền tiến vào nơi này là nhà ta ta còn cần chào hỏi gì lý huyện thanh nói xong liền cảm giác lời nói có chút cứng nhắc liền giải thích một câu để cho mình ngự a khí nhìn ôn nhu ta ta nhìn thấy phòng ngươi có hỏa quang chất động sợ ngươi xem sách ngủ ánh đến đem sách đốt a ngươi làm sao đột nhiên quan tâm ta cái này khiến ta rất không thích ứng đường hạo bắt được cái đề tài này muốn đem thành công lai lịch hướng lý huyện thanh giấu diếm đi qua tuy nhiên những vật phẩm này lai lịch chính đáng nhưng giải thích xác thực một kiện rất chuyện p h i ệ t thái ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta chỉ là sợ phòng bị đốt lý huyện thanh cuối cùng rơi không dưới mặt mũi dựa vào miệng phủ nhận quan tâm một từ bất quá lời vừa ra khỏi miệng lý huyện thanh liền cảm giác có chút hối hận dù sao liền phía trước một canh giờ trước chính mình còn ở tiệp nhà thân thủ cho đường hạo r ó t rượu ta đã nói rồi chúng ta không phải ước hẹn phía trước không can thiệp chuyện của nhau sinh hoạt sao đường hạo chuyển ra lý huyện thanh lời nói đến qua loa tác c h nàng nói tiếp ngươi vậy trông thấy ta chỗ này không có việc gì ngụ ý liền là để lý huyện thanh rời đi phòng nhỏ lý huyện thanh hừ nhẹ một tiếng nói trong lòng dâng lên một tia nổi nóng nếu là lúc trước nàng tất nhiên sẽ đóng sập cửa mà đến nhưng lần này nàng nhìn xuống ta lý huyện thanh nói là làm nói sẽ không can thiệp liền sẽ không chỉ là ngươi bảo kiếm này ra sao lai lịch ngươi còn không có hướng ta nói rõ ràng vạn nhất có người hỏi ta dù sao cũng phải hướng người ta giải thích vài câu đi không phải vậy ngoại nhân sẽ nói một đôi phu thê thế mà liền những sự t ì n h này cũng không rõ ràng gặp lý huyện thanh bổi s á t vấn đề này không thả đường hạo liền thuận miệng nói ra đây là thôn chúng ta rơi một cái lao thợ rèn tặng cho ta đường hạo đến lúc lập một lời giải thích chỉ bất quá hư cấu nhân vật này so với muốn lý tính giải thích lúc lập cái kia ẩn sĩ nghe chân thực một điểm gặp đường hạo lời nói đều nói đạo phân t ư ợ n g này lý huyện thanh vậy không tiện hỏi tới nữa d ư ớ i đến chỉ là lời giải thích này lý huyện thanh quả quyết sẽ không tin tưởng một giới áo vải có tài đức gì được nhiều người như vậy đem tặng đầu tiên là ẩn sĩ đưa tiễn sau lại là lò rèn lao nhân đưa tiễn với lại chỗ đưa c h i vật xem xét cũng không phải là phản phẩm khó nói đường hạo là cố ý che giấu tung tích hàn môn đệ tử cha nuôi cùng mẹ nuôi đều là phổ thông hộ nông dân nơi nào xem ra tiền nhàn dối đặt mua bút mực giấy nghiên lại đi nơi nào tìm cao nhân giáo sư cái này thân thể võ nghệ bản lĩnh liên hắn hiện tại tại văn võ bên trên tạo nghệ đừng nói một cái hộ nông dân gia đình liền xem như giàu có thế g i a trong thời gian ngắn vậy rất khó làm đến càng nghĩ lý huyện thanh càng cảm thấy đường hạo trên thân điểm đáng ngờ t r ù n g điệp tuy nhiên trong lòng nghi hoặc không hiểu nhưng lý huyện thanh vẫn là nhàn nhạt gật gật đầu rời khỏi đến v ề phòng cưới trên đường lý huyện thanh tràn ngập nghi hoặc tự lẩm bẩm khó nói ra phụ cũng không có đem hắn thân thế t r a rõ ràng hoặc là nói hắn ra cảnh kỳ thực vốn là không bần hàn đuổi đi lý huyện thanh đường hạo có chút thả lòng trong lòng tất kỹ thanh công kiếm thầm nghĩ xem ra sau này vẫn phải giữ bí mật một điểm thu hồi suy nghĩ đường hạo nhược kỹ hoa đà tại trị liệu tào tháo đầu phong bệnh lúc yêu cầu mổ sọ c h ầ n trị lại bị tào tháo nghĩ lầm hoa đà có ý định mưu hại liền đem hoa đà hạng mục ban được chết một đời thần y như vậy chết thực tại thật đáng buồn đáng tiếp ý niệm tới đây đường hạo lăng không hư điểm tiến vào hoa đà thế giới lão hủ hoa đà bài tiến xét duyệt đại nhân chỉ câu tạ thế có thể hành y tế thế cứu tế thương sinh còn mong đại nhân vẫn có thể như thảo dân tâm nguyện nghe vậy đường hạo không tên có chút cảm động nhìn qua trong không gian đoàn kia mơ hồ thân ảnh gầy nhỏ nói thân y hoa đà ngươi cả đời y thuật tinh xảo đã ngươi tâm hệ vạn gia h á c hàng t h i ế u tâm tung hô y l ị a đạo vậy liền để ngươi chuyển sinh làm lý thời c h â n đi. nói xong đường hạo đ ù i ngùi m ã i thôi đem hoa đà chuyển sinh ra đến vị này gần đất xa trời lão nhân không lỗ cho đại hoa của ta hạ một đời y hồn một ngày nhập cái này y địa đạo cả một đời cũng tại cùng bệnh ma giao thủ k e n chúc mừng túc chủ truyển sinh hoa đà thành công k e n thu hoạch được thanh năng kinh lại là thanh năng kinh đường hạo có chút kinh ngạc đây không phải hoa đà suốt đời tâm huyết sở hữu y học bảo điện mà nghe nói hoa đà tại vào tù về sau từng tại ngục trung tướng cả đời thấy cũng biết ở trong đó trước khi chết e m thanh năng kinh giao cho ngục tốt muốn đem cái này đi thuật c h u y ể n thừa hậu thế tạ o phúc tử tôn cũng không từng muốn cái này ngục tốt bởi vì e ngại pháp lệnh sợ thụ liên lụy đem sách thiêu hủy hậu thế chỉ dựa vào mấy chương tàn hiện bên trong ma phi tán ngũ cầm hí t r ở y học đáo vật liền được ích lợi vô cùng mà bây giờ bản này hoàn chỉnh thanh năng kinh liền tại trong tay mình trong đó thần diệu tự nhiên không cần nói liên tại đường hạo cảm thán thổn thức trong nháy mắt đại lượng y thuật kinh nghiệm như dòng nước lũ chi thủy đồng dạng tràn vào trong đầu bên trong trong khoảnh khắc đại lượng y thuật c h i thức như thiên hà chi thủy đồng dạng hiện ra trước mắt từng màn trận trị kinh lịch từng đoạn phối dược dùng lượng chiếu phim đồng dạng không ngừng thoáng hiện não hải dung hội tại đường hạo trong óc một thời gian uống cạn trung trà đường hạo chậm rãi mở mắt ra chậm rãi thư một hơi thấm than hoa đà n g ư ơ i yên tâm đi thôi ta nhất định phải đưa ngơi y thuật phát dương con đại tạo phúc đại đường các con dân đường hạo đứng dậy nằm ở trên giường đắp lên cẩm tú mê tơ nhắm mắt lại trong đầu từ từ phẩm đọc thanh năng kinh、đến. hôm sau nha hoàn tại ngoài cửa sổ nhắc nhở âm thanh truyền đến cô ra hôm nay km truyền đến tin tức vậy hạ muốn vì tấn cấp 20 tên thí sinh thiết i ế n diễn kịch đem tại buổi trưa lúc chính là bắt đầu không cần thiết đến chế. đường hạo trả lời biết rõ đi thôi tối hôm qua lật xem thanh năng kinh trong đó châm cứu chi thuật để đường hạo xem phá lệ mê mẩn chưa phát giác ở giữa lật nửa đêm mới ngủ say sửa đến bây giờ tại nha hoàn nhắc nhở dưới đường hạo gặp không còn s ớ m sủa vội vàng rửa mặt xong liền vào cung đến thái cực điện vàng son lộng lây trong cung điện h a tên tấn cấp thí sinh theo thứ tự ngồi tại cung điện hai bên tuổi trẻ trên mặt khó nén trong lòng kích động hưng phấn bất luận vòng thứ ba kết cục như thế nào cái này hai mươi vị đại đường tinh anh cuối cùng rồi sẽ tại đại đường trên triều đình bày ra bản thân khát vọng đường vương vậy tự mình thiết tiến đã bày ra vinh s ủ n g bệ hạ ra đáo một tiếng thai g i á m tiếng vang lên đám người vội vàng đứng dậy nỗi lòng tôn kính túi đầu nên giá đường vương tại chúng cung nữ t r ê n trúc dưới trường tôn hoàng hậu nâng đỡ chậm rãi đi đến bậc thang leo lên long ỷ đế hậu hai người vào chỗ trường nhạc công chỗ ở bên cạnh châu trong trướng ngồi xuống thần trương vũ khấu kiến bệ hạ thảo dân tân văn tông khấu kiến hạ. Thảo dân vương bạch khấu kiến bệ hạc hai mươi tên tấn cấp thí sinh nhao n h a u được quân thần chi lễ bao quát đường hạo ở bên trong bình thân đi đường vương vung tay lên bình tĩnh uy nghiêm thanh em chuyển đến đám người chậm rãi ngồi thẳng lên nhìn không trước mắt không người dám nước g mắt nhìn vị này cao cao tại thượng t i ê n tử bao quát trương vũ ở bên trong thế gia đệ tử vậy là lần đầu tiên diện thánh không khỏi khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi mà đường hạo lại khác làm người hai đời đến là không có đám người như vậy đối quân vương kính như thần minh quay đầu nhìn qua trên đại điện đường vương cái này mở ra đại đường thịnh thế quân chủ đang ở trước mắt bây giờ đầu con bên trên một loạt châu liêm tre t r ắ n dưới dung nhan không cách nào hoàn trình thấy rõ về phần bên người trường nhạc công chúa đường hạo từng cùng nàng tại mính du hiên có qua gặp mặt một lần chỉ bất quá lúc đó đường hạo cũng không biết thôi các ngươi đều là ta đại đường thanh niên tài tuấn kiến thiết giang sơn xã tắc trọng trách sẽ rơi tại các ngươi mỗi cá nhân trên người hiện tại tuy là thị thế nhưng họa ngoại xâm chưa trừ các ngươi như nguyện vì chấm mở rộng đất đai biên giới tận diệt mang làm gì uy nghiêm ba khí thanh n i ê m quanh quẩn tại trên đại điện câu nói này kích thích điện hạ chúng thí sinh trong lòng đầy ngập nhiệt huyết dóng giặc trả lời nguyện vì bệ hạ sông pha khói lửa không chối từ đường hạo biết rõ vị này đường vườn có tài hoa có khát vọng muốn đem đường triều bây giờ đại đường đã là vạn quốc lai triều vui vẻ phồn vinh thái độ dù chưa đến đỉnh phong nhưng đã hiện manh mối đây cũng là vị này đường vương hấp thu lịch sử giáo hơn kết quả nhưng tại hậu kỳ công tích vĩ đại đường vương tại t r ị n h quán hậu kỳ lại từng bước một đi xuống dốc tiên kỳ gián thần ngụy trinh bị đường vương đã dần dần áp nói thẳng xa lánh hai trinh cao ly lúc hao người tốn của tuy rằng lấy được thành cựu nhưng được trả bằng mất cuối cùng bởi vì không nghe quần thần khuyên can dẫn đến trong nước khởi nghĩa hậu kỳ đường vương sinh hoạt dần dần xa hoa lãng phí quy định thái tử tri vật người khác không được can thiệp cũng chính mình bắt đầu trắng trận t u kiến cung điện điện càng có lại quan viên sở hữu miêu tả hoàng thất sinh hoạt hàng ngày thường ngày lời nói và việc làm sinh hoạt thường ngày chú từ trước đến nay quân vương không can thiệp mà đường vương lại thành đệ nhất phá cái này lịch sử truyền thống người cho hậu thế hoàng thất làm một cái không tốt tiền lệ ai người không phải thánh hiền ai có thể không qua đường hạo nhìn qua đường vương ánh mắt trống rỗng một lúc còn muốn nhập thần chương năm mươi tám phản t ắ c c h i tâm chương năm mươi tám phản t ắ c c h i tâm đại đường chi trấn thế võ thần cc c h a tìm đường hạo đường vương nhìn qua đường hạo một tiếng quắt trói h a i chuyển đến đường hạo thu hồi suy nghĩ ô n quyền nói thảo dân tại tình cảnh này phải có thi từ trợ hứng chấm nghe nói ngươi văn tài nổi bật chấm liền khiến ngươi ngẫu hứng làm thơ một bài vừa dứt lời liền có thái dám đặt lên một chiếc bàn trà để tại đường hạo trước mặt mấy cái cung nữ cầm bút mực nối đuôi nhau đến đạo bàn trà bên cạnh hầu hạ đường hạo vai trào lên nói thảo dân tuân chỉ toàn trường n g yên lặng chúng thí sinh nhau nhau bên cạnh mục đích tài hoa đạt được đường vương tán thành đã l à việc vui nếu có thể ngay trước đường vương mặt đề thơ đây là loại gì v ư n g rượu ghen ghét hâm mộ ánh mắt cũng tập trung tại đường hạo trên thân chương vụ âm thầm k ẽ cắn n ô i cùng đám người một dạng trong mắt lóe ra ghen ghét ánh mắt. khác biệt là trương vũ trong mắt mang theo một k i a lửa dận đường hạo kéo lên ống tay áo cầm lấy cung nữ bút trong tay mực đứng có trong hồ sơ mấy cái bên cạnh trần chờ mấy giây bút lớn vung lên một cái bút t ẩ u long xả việt vương câu tiến phá ngô vệ chiến sĩ còn nhà tận cầm ý di cung nữ như hoa toàn cung đình đến nay chỉ có chim tràng bị bay toàn trường hoàn toàn yên tĩnh chưa phát giác ở giữa phảng phất bị cái k i a cứng cắp thư thánh c h ư a viết thay vào trình diện cảnh bên trong đ ồ n g dạng câu tiên báo thủ tướng sĩ khải hoàn nghĩa sĩ tử thường người người vui cười nhăn n g mỹ nhân như mây tốt một mảnh đổi vui mừng tràn cảnh để cho mà một câu cuối cùng lại đột nhiên chuyển hướng cùng tốt ba câu hình thành so sánh rõ ràng chim tràng vịt bay lượn rất cảm thấy hoang vu cấu thành làm nổi bật nó nghiên cứu một mình sáng tạo nữ lạnh tiết gấp rút thịnh suy cảm giác lật liệt giờ khác này phảng phất đem mọi người thay vào đến vô tận trong trầm tư trương vũ ở trong lòng yên lặng đọc lấy có như vậy một cái chớp mắt chính mình vậy say mê đang câu dẫm đạp diệt ngô trong lịch sử tốt tốt một câu cung nữ như hoa toàn cung đình đến nay chỉ có chim tràng vịt bay tuy là một đoạn lịch sử lại miêu tả khắc sâu làm cho người suy nghĩ sâu xa không sai đường vương nhìn thấy bài thơ này vỗ bàn trà trong mắt ý tán thưởng càng đậm đường vương vung tay lên nói ra người tới ban r ư ợ u vừa dứt lời chúng t h í sinh thần sắp giật mình trong mắt mang theo cực kỳ hâm mộ nhìn qua đường hạo trương vũ chấn động trong lòng cái này lần đầu diện thánh đường hạo liền đạt được đường vương ngự tứ đây là loại gì vinh dự liền xem như đang ngồi trong t r i ề u lao thần cả một đời cũng chưa từng có dạng này đãi ngộ nếu là dạng này đến tiếp sau là võ coi như đường hạo không được tuyển vậy nhất định tại đường vương trong lòng chiếm hữu một chỗ cắm rủi v ậ hạ thần coi là đường hạo bài thơ này từ đối b ậ hạ có bất kính chi ý một tiếng giận dữ âm thanh văng lên chỉ gặp trương vũ đã rời bước trên điện đứng tại đường hạo bên cạnh khét túi đầu tại tiếp xúc đến đường hạo quăng t ơ i ánh mắt lúc trong mắt mang theo một tia lanh ý trên điện đường vương dần dần thu hồi ý cười nhuốm m y n ó i ngươi lại nói nói s o n g thơ làm sao không kính trương vũ vái c h à o tay chỉ vào trên bàn t r à cuối cùng hai câu nói b ậ y hạ cả bài thơ từ tốt ba câu miêu tả một mảnh chúc mừng náo n h i ệ t c h ẳ n g cảnh không đang cùng bây giờ phồn thịnh đại đường không có sai biệt mà cái này một câu cuối cùng hoang vu xuống dốc tiêu điệu bi thương để cho người ta nghe n ó n g tim đập nhanh chỗ sót chỉ là không biết cái này đường công tử là thật viết cổ vẫn là dụ nay giải thích trương vũ thẳng tắp cài eo ánh mắt sáng ngời nhìn qua đường hạo khoe miệng hiện lên một tia như có như không cười lạnh trương vũ cũng là đọc qua thi t h ư n g ư ờ i một bài hoài cổ câu thơ có thể tại t r ứ n g gà bên trong lấy ra xương cốt đến quan trọng ở chỗ hắn chọn cái này xương cốt liên quan đến đại nghịch bất đạo phản tắc tâm ý trải qua trương vũ như thế nhấc lên một đám đại thần cùng thế g i a t ử đệ nghị luật ở mỹ đầu mâu trực chỉ đường hạo đường vương vậy n h ư mày bản này liền là một bài hoài cổ thơ lần này bị trương vũ nhấc lên đại đường hưng suy phía trên trong lòng của hắn vậy minh bạch những thế gia đệ tử này là cố ý làm khó dễ tuy rằng trương vũ nói tới gò ép nhưng cũng có thể n h ắ c lên mấy phần liên quan hắn vốn có tâm vun trồng đường hạo đương nhiên sẽ không nhận kích động chỉ là đối trương vũ nghi vấn cũng không tiện phát tác đường hạo lại không có vì vậy bị hù dọa cũng có vẻ quan minh lỗi lạc ngẩng đầu đỡ ngực chắp tay nói vậy hạ đường hạo tuyệt không ý này con này là một bài h o à i cổ thơ thôi mà trong thơ chỗ nâng lên câu tiễn diệt ngô vậy chẳng qua là một cái phụ nữ và trẻ em đều biết cố sự thôi đường vương gật đầu nói ta tin rằng ngươi vậy không có gân này bài thơ này từ tuy tốt lại hiển thị rõ thê lương chi ý chấm mệnh ngươi tại làm một bài triển lãm đại đường tướng sĩ huyết tinh khí khái thi tử đến ngay vậy trương vũ trong lòng hơi đ ộ n g một chút mặt mũi này mặt từ t r ư ớ c là quân chủ chú trọng nhất đồ vật đường v ư ơ n g lần này nhưng lại không phát làm trong nháy mắt trương vũ lại nghĩ tới vô luận từ dùng từ vẫn là ý thơ bên trên vừa rồi thi từ vô luận là từ dùng từ và ý thơ bên trên có thể xưng kinh thế chi tác hiện tại làm tiếp một bài như thế trong thời gian ngắn tại phú một bài trừ phi thiên nhân không phải vậy vì sao lại có lúc này mới hoa Lập tức liền trả lời trên chỗ ngồi, lạnh lùng nhìn xem đường hạo đường hạo chậm dạy con người nói thần lĩnh chỉ giải thích Đường hạo chương ậ m dãi quay n g ờ i đối ư vũ năm ó i ra. mươi n chín g công trí ràng n cái khí hào n hùng chương n có h hử năm mươi chín g trí khí hào hùng đại đường chi chân thế võ thần cc cha tìm hơi Đề trong h i lòng mặc niệm một tiếng thật có lôi đường hạ ổn định tâm thần một bài từ liền tại đường hạ lưu loát huy hào bắt mặc bên trong hiện ra trên giấy bồ đào m i tiểu dạ con môi muốn uông tỷ bà lập thức thúc tùy ngoạ xa tràn quân mạc tiếu xưa nay chinh chiến mấy người trở về vẫn như cũng là cứng cấp hữu lực cái kia phong khoáng trí khí tràn đầy bên tái khí khái bốn lần phán phất sống đồng dạng. chữ câu chữ câu biên quan thủ biên giới tướng sĩ d ù huyết phân chiến không sợ sinh tử anh dũng như t r ư ớ c hào hùng sôi nổi trên giấy giờ khác này đường hạo đem bút lông để đạo cung nữ cầm điêu lòng khay bên trong quay người cười nhẹ nhàng nhìn qua trương vũ nói trương công tử bài thơ này ngươi nhưng hài lòng nhìn xem thái g i á m dơ lên cao cao thi tử trương vũ cương ngay tại chỗ kinh ngạc nhìn qua cái này hào khí ngất trời thi tử trong mắt tràn đầy rung động trương vũ rung động tại bài thơ này ý cảnh thật sự là không gì sánh kịp trong lúc nhất thời càng đem đường hạo tận lực chất vấn ném so thật sâu đắm chìm tại thi tử trong câu chữ bên trong bài thơ này từ trước hai câu cùng đầu một bài có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đơn giản sự kiện mở đầu c h à n g cảnh phảng phất cũng sống chuyển hướng tự nhiên đem người đưa vào đến cái kia xa trường trong quân d o a n h nếu như nói bên trên một bài là tại một câu cuối cùng ý thơ đấu c h u y ề n để cho người ta ngã vào vô tận bi thương bên trong mà cái này thủ lại hoàn toàn tương phản đem người tới không có gì lo sợ tùy ý tiêu sái hào khí bên trong đồng dạng cửa hàng lại khác ý thơ không đồng tình tự xưa nay chinh chiến mấy người trở về trong nháy mắt đem sinh tử không để ý đầy mập kiến công lập nghiệp giết địch kiến công hào hùng trương vũ có chút túi đầu xuống tùy ngoạ tự sa tràng quân mạc tiếu n g t xưa nay chinh chiến mấy người trở về phóng khoáng cùng cực đường hạo a đường hạo ngươi quả thật có thể cho chấm mang đến kinh hỷ đường vương vô an tán dương vốn là t h i n h chiến cả đời quân vương lúc này thấy đến bài thơ này đông nhiên tựa hồ trở lại chống trận lôi mình chiến mã rít gào rít gào thời khắc Có như vậy một cái trước mắt đường vương bị đường hạo thi từ cảm nhiễm lại có loại thuốc ngựa bên i tái thân đến xa trường cảm giác bên cạnh trường tôn hoàng hậu trong mắt tránh qua một vòng tán thưởng trên mặt lộ ra vẻ mặt vui vẻ gặp đường vương sắc mặt hồng nhuận p h ấ n phớt tựa hồ trở lại cái kia nhiệt huyết sục sôi thanh niên thời đại cái kia đã từng tiên y nổ mã đánh nam dây bắc b ậ y hạ dạng này văn tài có phải hay không nên ban rượu a đường vương cười ha ha một tiếng nói hoàng hậu nói có lý người tới ban rượu bây giờ trên điện bốn phía kinh ngạc cũng bị cái này hào khí vạn trượng thi từ đây đều thán phục rốt cuộc không người có bất kỳ dị nghị gì đường hạo chắp tay nói đa trương ạ hạ.、Đường、hạo bệ không cảm kích chân thong Đường cũng luôn uống, cảm tay n chén g rượu lên, uống lên, một i c ạ sạch, cạnh thái để ở bên i á m bưng khay bên Trưng trong. khay vũ ngồi tại đ i ệ n bên cạnh đem đây hết thể để ở trong mắt nguyên vốn cho là mình đề nghị sẽ để cho đường hạ o khó chịu thậm chí chiêu đi g i ế t sinh hoạt ai có thể nghĩ cái này đường vương lại lạ thường không có vẻ tức giận càng làm cho nàng thật không thể tin là cái này đường hạ o đúng là kỳ tài n g ú t trời làm thơ như là uống nước đồng dạng bình thường cái này không chỉ có để hắn bởi vì g e n sinh ẩn đến nguyên bản chính mình vì thế lần võ khôi vinh rượu chi vị không tiếp vận dụng phụ thân quan hệ mới báo danh ai có thể nghĩ cái này võ khoa ném hai vòng đệ nhất không nói hiện tại cái này đường hạo lại được thiên tử vinh s ủ n g không được hắn không cam lòng ngồi tại vị trí trước trương vũ âm thầm nhìn xem đường hạo đem rượu uống một hơi cạn sạch trong mắt vẻ phẫn nộ càng sâu n ắ m chặt n ắ m đấm thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay vậy không hề hay biết cựu hận đã hoàn toàn tràn ngập trong óc đông nhiên trương vũ toát ra một cái ý nghĩ đến nếu là cái này đường hạo thật có thể tại võ nghệ trong tỷ thí cùng mình quyết đấu đến là đao kiếm không có mắt có lẽ cái này đường hạo sẽ rơi người tạ thế vô duyên cái này vo khôi chi vị nghĩ đến đây nhìn xem bên cạnh bản t h o n g o o n g đường hạo trương vũ trong mắt tránh qua một tia âm ngon đến h ứ n g hờ kẹp lấy trong mâm mỹ vị c h â n tu từ trước võ khoa kim điện tỷ t h í trước đường vương đều muốn yến các vị thí sinh nhưng hơn phân nửa còn bất quá đi đi ngang qua sân khấu lại không nghĩ tới lần này đường hạo đúng là phú hai tay ai cũng thích tác phẩm xuất sắc không khỏi làm hắn long nhan cực kỳ vui mừng trong lúc nhất thời lúc đầu nửa canh giờ yến hội dòng dã tiếp tục một canh giờ mà bình thường tự hạn chế đường vương vậy trong bữa tiệc uống đến có bảy tám phần m e n say trường tôn hoàng hậu gặp đường vương đã say liền thay vì tuyên bố tán tịch đỡ lấy đường vương về tầm cung đến đám người từng cái cúng tiễn Đợi đ chương ậ u sáu mươi hoa trung tiên tử chương sáu mươi hoa trung tiên tử đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tịm phượng dương cắt đi vào cửa cung một cỗ tao nhã khí tức đập vào mi mắt bây giờ đường vương tuy rằng không có như vậy xa hoa nhưng trong cung điện cũng là kim quan g lòng lánh tráng lệ mà đường vương thương yêu nhất nữ nhi trường nhạc công chúa cung điện lại lạ thường một mạc thanh nhã đến là cùng công chúa thân phận lộ ra không quá tương xứng đường hạo nhìn qua châu liêm bên trong một bộ bóng hình xinh đẹp không tiêu ngạo không tự thi chắp tay nói đường hạo b á i kiến công chúa điện hạ châu liêm bên trong đạm mạc như khói âm thanh vang lên bình thân đi dừng lại một giây châu liêm bên trong nhẹ nhàng mở mị thanh âm lại lần nữa vang lên người tới ban thưởng ghế ngồi chầm trà vừa dứt lời liền có cung nữ bưng tới ghế đầu dọn xong nước trà đường hạo cũng là không c â u thúc cũng không có thụ s ủ n g nhược kinh luôn uống tùy ý ngồi tại trên ghế đây là tỉnh rượu trà xem ngươi tại chế n y ế n tiệc uống không ít rượu uống đi châu liêm bên trong ôn nhu như nước thanh em lại lần nữa văng lên kẹp tại một chút ôn nhu đường hạo vậy không chối tử nâng c h u n g t r à lên từ t ừ phẩm đường công tử tại chế n y ế n tiệc một bài thi từ ngăn chặn chúng đại thần miệng có thể nói tài nghệ tuyệt luân chỉ là không biết cái này đẩy bụng thi thư cùng cái này một bài hảo tự sư từ đâu người châu liêm bên trong ngọc nhân mang theo một tia yêu kỳ công chúa điện hạ quá khen. đường con nào đó bất quá nhiều đọc mấy ngày thi thư thôi đường nào đó ngẫu nhiên gặp một vị dạo chơi văn sĩ thủ hắn giáo sư qua một đoạn thời gian mà thôi cái này thủ c h ữ cũng là cùng sở học của hắn đường hạo trong lúc nhất thời vậy không có cách nào giải thích cái vấn đề khó khăn này dứt khoát hư c ấ u mấy nhân vật đi ra qua loa tất trách châu liêm nội nhân hỏi tiếp vậy cái này tài bắn cung đâu lại là người nào giáo sư đường hạo trầm r i á i phẩm bên trên một miệng trà cười n h ạ t một cái nói đại đường thượng võ thôn quê gặp cũng không thiếu tài bắn cung cao siêu người ta thuật bắn cung này chính là cùng hồi hương một thợ săn sở học châu liêm nội nhân tựa hồ lòng hiếu kỷ dị thường nặng hỏi thăm có thể đánh thương võ đạo thế gia ân gia người cái này thân thể võ nghệ vậy không tầm thường à lại đang làm gì vậy đường hạo t h ô n g dong chấn định tiếp tục lập cái này chút hư vô mở mịt người đến qua loa t ắ t trách đường mỗi năm thiếu lúc từng gặp coi là lao binh thù hắn chỉ điểm học chút gia lông chỉ vì phòng thân mà thôi đường hạo nói tới những người này đều là chút cha không người này người châu liêm bên trong lần ẩ n t r u y ề n đến nhàn nhạt tiếng cười g i a hương ơi quả thật n g ọ a hổ tàng long kỳ nhân dị sự đến là không ít sau khi nói xong liền không nói nữa phạm p h ấ t không tiếp tục truy vấn dưới đến ý tứ đường hạo cũng không muốn trong vấn đề này tiếp tục dây dưa dưới đến hỏi thăm không biết công chúa điện hạ tìm thảo dân đến đây cần làm chuyện gì màn bên trong tựa hồ liền đang chờ đường á hỏi từ tôn nói vừa mới ngươi viết những chiến trường kia thi từ có chút tinh diệu trí khí hào hùng nhiệt huyết sôi nhảy cũng là đều là chuyển thế chi bảo chỉ là chút thi từ lệ khí quá nặng sắc ý rất đậm ta không thích có thể vì ta đơn độc làm thủ trường nhạc công chúa nói do triệu kiến đường hạo ý đổ đến kỳ thực là muốn yêu cầu mặc bảo một bộ thôi đường hạo âm thầm đưa một hơi nguyên lai là tìm tự mình làm thơ suy nghĩ một chút trường nhạc công chúa bây giờ chính là bích ngọc tuổi tác theo là công chúa cao quý nhưng cũng là tâm tư thiếu nữ hơn phân nửa là muốn nghe chút tình thơ đi cung nữ sớm đã chuẩn bị kỹ càng bút mực giấy nghiên đặt ở đường hạo trước người đường hạo nhất bút lên viết minh nguyệt mấy cái thường có nâng cốc hỏi thanh thiên không biết trên trời cung điện đêm nay là năm nào ta muốn thừa phong về đến lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh nhảy mùa biết rõ ảnh làm gì giống như ở nhân gian truyền chu các thấp khinh h chiếu không ngủ không để lại hận chuyện gì lớn lên hướng đường lớp viên người có buồn vui ly hợp câu nói g c ngắn gọn tự ý minh ngữ tuy rằng đơn thuần lại giàu tưởng tượng đọc lấy đến sáng sủa trôi chảy đặt mình vào thế gian lại như là tiên cảnh đồng dạo người có buồn vui ly hợp chẳng có lúc tròn lúc huyết trường nhạc công chúa một lần một lần đọc lấy trong mắt nhiều một tia vui vẻ đường hạo cái này từ viết rất tốt ý cảnh trong h truyền n h hoài lạc n Cuối thuyết trường an tam đại mỹ nữ đứng đầu tấm kia dung nhan tuyệt thế thu vào đường hạo tầm mắt trong chốc lát đường hạo trong lòng hơi chấn động một chút chưa phát giác ở giữa có chút xem đốc nổi bật dáng người bừng tỉnh như họa trung tiên tử một câu thơ l i nói c nghe một chút trường nhạc công chúa vốn là nói của ngữ n chưa từng nghĩ đường hạo không ngờ có câu thơ trong lòng một trận kinh hỷ đường hạo ngang đầu chắc tay rất có vài phần văn sĩ bộ dáng chậm r á i nói gần bún mà chẳng hôi mùi bún, mà hôi trường a n bún, h mùi t trọi trên n ớ c lăn lạ. tăn không t mà ẻo r ư nhạc công chúa xứng sở băng tuyết thông minh nàng trong nháy mắt liền h i ể u được đường hạo lấy vật dụng ư ờ i đưa nàng so sánh thánh khiết liên hoa lặp đi lặp lại vịnh đọc hai bên trường nhạc công chúa trên mắt vẻ mừng rỡ càng sâu nói không lỗ vì ta đại đường tài tử xuất khẩu thành thơ đây là ta nghe quá tốt nhất ca ngợi trường nhạc công chúa trong lòng thoải mái không khỏi cười lên tấm kia tuyệt lệ dung nhan vậy càng phát ra rung động lòng người bỗng nhiên trường nhạc công chúa biến sắc nguyên bản có chút tái nhật trên mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệnh ho khan vài tiếng thân hình lay động công chúa điện h ạ đ ư ờ n g hạo cuốn quýt đứng dậy cũng không đói hoài tới suy nghĩ nhiều tiến tới một bước muốn đem trường nhạc công chúa đỡ lấy chương 61. t â m ú c chứng bệnh chương 61. t â m ú c chứng bệnh đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm l i ê n tại trường nhạc công chúa đến cùng một cái chớp mắt đ ư ờ n g hạo n ắ m ở trường nhạc công chúa để tại chính mình trong khử tay chỉ gặp trường nhạc công chúa đôi mi thanh tú n h u chặt đẹp mục đích đóng chặt da trắng nón nà trên mặt ngọc hiện hiện một vòng vẻ t h ư n g khổ điện hạ có té xịu nhanh đến bẩm báo nương nương cùng bệ hạ nhanh ngửa y t ỉ theo cung bên trong hai cung nữ kinh hô ngoài phòng mấy tên cung nữ n h a o n h a o chia ra hành động trong lúc nhất thời trường ninh cung loạn thành một bầy đường hạo đem trường nhạc công chúa để tại sát vách tẩm cung về sau có hai tên cung nữ chăm sóc cân nhắc đến tẩm cung vì không gian riêng tư chính mình liền đợi tại t h i ê n điện không lâu t r ư ờ n g tôn hoàng hậu cùng đường vương liền vội vàng đổi tới đi theo thái y lý ở viện thủ tọa tôn tư mạc vậy ở trong đó đường hạo một lúc cũng không tốt tiến vào điều tra bệnh tình vừa đi chi vậy quả quyết không có khả năng chỉ có thể chờ lấy lang chung chẩn bệnh không nhiều lúc trưởng tôn hoàng hậu vẻ mặt buồn tiêu đi ra đường hạo tiến lên một bước hỏi thăm nương nương công chúa điện hạ sắc mặt trắng bệnh nhìn như suy yếu một bộ khí huyết không đủ bộ dáng thế nhưng là trước kia đã từng có loại tình huống này t r ư ờ n g tôn hoàng hậu ai thán một tiếng nói ai khí này ú c chứng bệnh chính là nhiều năm bệnh dữ đang khi nói chuyện t r ư ờ n g tôn hoàng hậu mắt vợ hừng đỏ nhớ lại nói chất mà nhỏ lúc không giống cùng tuổi hài đồng như vậy trời sinh tính hoạt bát kết bạn chơi đ ù a thường xuyên đem chính mình quan tại trong phòng nhỏ cơm nước không vào không thích cùng người nói chuyện dần dần có chút sầu não ớt ứ tôn hài y một mực cho chất mà trần trị uống không ít c h ả n thuốc xem như chữa cho tốt thế nhưng bởi vậy để chất mà càng thêm đối đồ ăn c h ắ n g ghét m u ố n ăn đại giảm cả ngày chỉ là uống chút cháo loãng ai ba năm này chất mà ngất rõ ràng tấp nập phải làm sao mới ở đây ngay vậy đường hạo minh bạch nguyên lai cái này trường nhạc công chúa chính là bởi vì ăn ít dần dà dẫn đến cung cấp huyết không đủ mới nhiều lần ngất hẳn là thiếu máu bố trí đường hạo thân phụ hoa đà truyền thừa tự nhiên đối những bệnh này bởi vì có chỗ hiểu biết một câu nói tỏ ra trường tôn hoàng hậu vẻ u sầu bên trên tránh qua một tia kinh ngạc nói đường công tử vậy hiểu y thuật đường hạo từ tốn nói có biết một hai mà thôi lúc nói chuyện tôn tư mạc cùng đường vương nối đuôi nhau mà ra trường tôn hoàng hậu tiến lên một bước không kịp chờ đợi hỏi thăm tôn thái y ỉa chất mà bệnh tình như thế nào tôn tư mạc vừa c h ắ p tay trong n ô n ngữ vậy tràn ngập một tia bất đắc dĩ cùng lo lắng hồi bầm n ư ơ n g n ư ơ n g cái này trường nhạc công chúa vừa uống cháo loãng khôi phục chút một chút thời gian nhưng tiến chút cháo thịt đến ăn chỉ là công chúa tích bệnh đã lâu chỉ sợ thân thể này càng kéo càng yếu nói đến đây tôn tư mạc lắc đầu liên tục trường tôn hoàng hậu thấy thế trong lòng càng thêm lo nghĩ một đôi trong đôi mắt đẹp bao hàm nước mắt thanh âm cũng có chút n h ẹ nào cái này phải làm sao mới ở đây? bên người đường vương nhớ tới trường nhạc công chúa bệnh tình không khỏi giận c h o đánh mèo đến tôn tư mạc trên thân phẩy tay h á o một cái cả giận nói tôn thái uy n g h ỉ n g ư ờ i nói sàng dược vương tên có phải hay không đối chấm cưỡng ép triệu cung bất mãn có chỗ lãnh đạo ngươi liền không sợ tà t r ị ngươi tội sao thiên uy vừa hiện đám người dọa đến khẽ run dậy n g a o n g a o cầm như hến dù là dược vương tôn xưng ra thân tôn tư mạc trong lúc nhất thời v ậ y thái dương đổ mồ hôi v u i đầu không dám nhìn nữa đường vương một chút hắn cũng không muốn rơi vào hoa đả kết quả tôn tư mạc run g i ọ n ó i v ậ hạ chớ giận lão hủ tuy rằng nhàn v tuy rằng thần đã xem trên người nàng tức giận úc chứng bệnh chữa cho tốt nhưng bệnh căn vẫn tại trường nhạc công chúa chế thân đồ ăn rất ít lại rơi xuống thiếu máu bệnh căn a đường vương biết rõ tôn tư mạc nói đều là tình hình thực tế không nói nữa trường tôn hoàng hậu nước n ợ nói tôn thái y ỉa khó nói liền không có biện pháp khác sao tôn tư mạc kinh sợ lao đem thái dương mồ hôi lạnh nói cho thần ngẫm lại cho thần muốn muốn trong lúc nhất thời trên đại s ả n h lâm và o hoàn toàn t í n h mịch thái y sao không dùng châm cứu chi thuật đả thông điện hạ tính khí tích tụ cho khí cứ như vậy điện hạ tính khí công năng cũng liền dần dần khôi phục một cái tự tin thanh âm truyền đến đường vương cùng trưởng tôn hoàng hậu đều là giật mình nhìn sang chậm dại đứng ra đường hạo tôn tư mạc trong mắt tránh qua một tia kinh ngạc nhưng qua trong dây l á t liền tiêu tán trong giọng nói vậy có chút tiếp cận xem ra vị thiếu niên này bao nhiêu vậy hiểu chút ý thuật chỉ là thuật nghiệp có chuyên về một phía l o h ủ tại dược lý bên trên có lập nên lại đối với châm cứu một thuật cũng không hay dùng thầy thuốc hành y tế thế chính là chức trách chỗ tại huống hồ đối kháng bệnh ma cũng là hoa đà tâm nguyện đạt được hoa đà chuyển thừa há có thể khoanh tay đứng nhìn huống chi trường nhạc công chúa từng tại võ khoa trường thi bên trên có ân cùng mình đường hạo tiến lên một bước chắp tay vai cháo Bệ h ạ người, người thiếu c niên trước mắt này bất quá hai mươi tuổi làm sao lại trẻ tội như vậy liền tinh thông cái này bốn dạng húng chi trường nhạc công chúa bệnh tình chính là lâu dài động lại mà thành có thể xưng được bệnh dữ đường hạo người có biết khi quân chi tội đường hương nghiêm nghị quắc hỏi hiển nhiên vậy không tin đường hạo cái này đường hạo thư pháp thi từ mọi thứ tinh thông tài văn chương xuất chúng tại võ khoa trên sân lại đại triển thân thủ kỹ tinh tứ toạn tuy là tuổi nhỏ có dạng này thành tựu quả thực để cho người ta thán phục nhưng một cái thường nhân làm sao lại mọi thứ s a n g trói húng chi bây giờ dược thánh cũng không thể làm gì bệnh hắn lại làm sao có thể có thể trị đường hạo lại không tiêu ngạo không tự thi chấn định tự nhiên lập tại trên đại điện t r u n g hợp thảo dân đối châm cứu chi thuật hiệu sơn một hai nếu như b ệ hạ không tin không cần thảo dân chính là giải thích đường hạo chậm rãi lui đến điện bên cạnh nói rõ một bức có t r ị hay không xem chính ngươi lựa chọn bộ dáng đường vương từ trên xuống dưới đánh giá đường hạo cái này một thân tài nghệ thiếu niên coi là thật hiểu chút y thuật dùng hay là không dùng trong lúc nhất thời do dự trường tôn hoàng hậu nhìn xem đường hạo lôi kéo đường vương góc áo nói khẽ ta nhìn đường hạo không cần thiết nói láo ngược lại không ngại để hắn thử một chút nói không chừng sẽ có kỳ tích đâu đường vương trầm mặc không nói suy tư liên tục thở dài sự t ì n h đã tới nay thử một chút cũng được đường hạo ngươi đi đi chương sáu mươi hai ân cứ mạng chương sáu mươi hai ân cứ mạng đại đường chi trần thế võ thần cc tra t ị m đạt được đường vương cho phép đường hạo đi vào trong tầm cung đường vương trưởng tôn hoàng hậu cùng tôn tư mặc vậy theo sát phía sau q u ấ n qua bình phong đẩy ra hồng trướng trường nhạc công chúa tiểu thụy khuôn mặt đập vào mi mắt nhờ có lại hoa đà t ư ơ n g trợ tăng thêm tối hôm qua một đêm xem xét thanh n ă n g kinh xem như mạng ngươi phú quý có nảy phúc duyên đi đường hạo trong lòng thổn thức c ả m thán chậm rãi ngồi ở mép dưỡng trên tay vậy không có nhàn rỗi bắt qua trường nhạc công chúa bàn tay như ngọc trắng cho nàng bắt mạch nhìn xem đường hạo bóng lưng cùng lộ ra tương đối lạnh nhạc thủ pháp đường vương trong lòng hồng y Cái này văn võ song võ trong o à n chẳng Tôn cùng tiểu tử thật chẳng lẽ biết ý thuật.、Tôn、tư t mạc lẽ ý ư ở n tôn g h à hậu vậy tại ngoài không dám thở mạnh, vậy tại trướng ngoài dám chốc m xem mạch đợi đường Trong hạo h kết quả. Trong chốc lát đường hạo liền xác định công chúa xác thực vì tính khí c h ọ c khí chầm tích đường hạo chậm dãi đứng dậy khẽ nhà một hơi chắp tay nói vậy hạ hoàng hậu thảo dân đã t r a rõ trưởng tôn công chúa bệnh t ă n tiếp xuống liền dùng châm cứu chi thuật đến v ì công chúa điện hạ chữa bệnh vừa dứt lời đường vương cùng trưởng tôn hoàng hậu trên mặt vui mừng đường vương long nhan cực kỳ vui mừng lòng tràn đầy hoan hỷ nói ra đường hạo lại bình tĩnh như nước từ tôn nói ban thưởng một chuyện tạm thời không đề cập tới chị bệnh cứu người chính là thầy thuốc bản t r ư ớ c thần cũng không cần ban thưởng chỉ là trị liệu bên trong sợ là đối công chúa điện hạ có chỗ m ạ o phạm mong rằng bệ hạ hoàng hậu định đ o ạ n ngay vậy trưởng tôn hoàng hậu cùng đường vương mặt lộ vẻ nghi hoặc m ạ o phạm đường hạo mắt nhìn hai người giải thích nói châm cứu một thuật coi trọng tìm đúng huệ vị mới có thể dưới châm chị liệu bên trong còn cần công chúa điện hạ hiểu biết đến áo mặc ở phía sau đọc dùng châm còn mong bệ hạ và hoàng hậu định đoạt lời này vừa nói ra đường vương cùng trưởng tôn hoàng hậu mặt lộ vẻ khó xử trường nhạc công chúa là công chúa cao quý thân thể tự nhiên quý giá vô cùng huống chi cái này trường nhạc công chúa còn vẫn là vân oanh chưa gả thanh bạch tri t h ầ n cứ như vậy tại đường hạo trước mặt thản lộ lương ngọc huống hồ còn có tiếp xúc ra thịt mặc dù hắn hai minh bạch nhưng làm phụ mẫu vẫn có chỗ khúc mắc gặp hai người do dự đường hạo chắp tay nói tại thầy thuốc trong mắt bất luận nam nữ chỉ có người bệnh cùng thầy thuốc phân chia nếu là bệ hạ và hoàng hậu đối thảo dân có chỗ cố kỵ cái t i ê thảo dân xin được cáo lôi trước giải thích đường hạo liền vén lên hồng trướng liền muốn ra đến trầm đã đường vương khẽ vươn tay ngăn lại đường hạo bước chân tr nếu có thể chữa cho tốt chấm liền t r ị ngươi vô tội vì chữa bệnh đường vương cũng không đoái hoài tới cái này chút một lòng chỉ nhìn đường hạo thật có biện pháp mong rằng tạm cho mượn tôn quá y dược dương dùng một lát vừa dứt lời tô n tư mạc liền đem cái hòm thuốc đưa lên thấy mọi người y nguyên vây tại trước trướng đường hạo nói ra còn chư vị một bước tiên điện trờ ta đang dùng châm lúc cần tập trung t i n h lực không dám phân thần đường vương không dám không tử mang theo hai người liền ra tập cung trống giống trong phòng chỉ còn lại có đường hạo cùng nửa tỉnh nửa mê trường nhạc công chúa đường hạo hít sâu một hơi ổn định tâm thần đem trường nhạc công chúa nhẹ nhàng đỡ dậy ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. chính làm đường hạ o lui b ư ớ c trường nhạc công chúa quần áo lúc trên thân khinh bạc quần áo truyền đến ý lệnh để trường nhạc công chúa bừng tỉnh mở mắt ra lúc chỉ cảm thấy phía sau một người chính thời đến chính mình quần áo không kịp nghĩ nhiều một tiếng gầm thét người nào gan dám cản rỡ như vậy đang khi nói chuyện nguyên bản tái n h ậ t trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng trong nháy mắt chiếu đến trên cổ trắng trường nhạc công chúa cố hết sức kéo quần áo mặt phấn nén giận quay đầu nhận ra đường hạ o đường hạ o chuyên tâm trị liệu nội tâm thản nhiên không kinh không giận chắp tay nói công chúa điện hạ thảo dân đạt được bệ hạ cho phép đến đây trị liệu công chúa tức giận ú c chứng bệnh chỉ là chứng cứ mong rằng công chúa điện hạ thứ tội thấy là đường hạo trường nhạc công chúa trong mắt nhiều một tia ngạc nhiên thiếu một phần tức giận hỏi thăm người còn hiểu y thuật đang khi nói chuyện nghiêng đầu sang chỗ khác cần cổ đỏ hưởng vậy thời đến không ít đường hạo nhàn nhạt đáp lại nói hiểu sơ ra l n g thôi chỉ bất quá công chúa điện hạ bệnh nhưng cũng không phải nghi nan tạm chứng gì công chúa điện hạ cứ yên tâm đường nào đó hẳn là có thể chữa cho tốt trường nhạc công chúa không có lựa chọn nào khác chỉ có thể tin tưởng đường hạo chỉ là trong tầm cung cô nam quản ữ khởi h o n u i dây lưng để một cái nữ nhi ra xác thực có chút khó khăn nửa ngày gặp trường nhạc công chúa cũng không bất luận cái gì chỉ Đường cung hạo trường nói. nhạc công chúa khẽ cắn môi son trong lòng bắt đầu sinh một tia ý xấu hổ đường công tử một lòng trị liệu mà chính mình không khỏi muốn có chút quá nhiều chậm đã ta lại tin ngươi chính là trường nhạc công chúa khẽ cắn môi hít sâu một hơi trần t r ờ i liên tục đầu ngón tay nhẹ dơ lên đem quần áo một chút xíu cởi đến trên lưng nhìn qua trước mắt lương ngọc mặc dù tâm ngây thơ n i ệ m đường hạ cũng không nhịn được tim đập tình thịt đường hạo rừng tâm thần hít một hơi dù là như thế đường hạ cũng là lần đầu thi triển châm cứu ý thuật không khỏi cái chán toát ra một tầng mồ hôi dị tay có chút phát run nương theo lấy trên lưng truyền đến đau đớn trường nhạc công chúa đôi mi thanh tú nhữ một cái thân thể không tự chủ được lắp một cái phát ra một tiếng hử nhẹ điện hạ nếu là không chịu nổi ta liền dừng lại một khắc cũng không sao không sao ta có thể chịu được trường nhạc công chúa đạm mặc như khói trả lời bên trong mang theo một vòng kiên nghị gặp đã đồng ý đường hạo lại không chần chờ ngân châm từng cây vào huyền đạo cái này châm cứu nhìn như đơn giản kỳ thực ảo rượu trong đó thâm bất khả chắc châm sâu cạn dưới châm vị trí kim kim trình tự thời gian cũng có yêu cầu nghiêm khắc nếu như sai kém một bước liền công thua thiệt tại bại bất quá nửa cách giờ trường nhạc công chúa nguyên bản nhữ mày dần dần dán ra chưa phát giác ở giữa trên chắn đã che kín mồ hôi đợi đường hạo rút ra cuối cùng một cây ngân châm trường nhạc công chúa b ô n g cảm giác thể xác tinh thần rộng rãi hiểu ra đồng dạng đường hạo vịn trường nhạc công chúa chậm rãi nằm xuống gặp nàng mồ hôi trường nhạc công chúa nhẹ dắt gốc trăn nhìn xem đường hạo lo lắng ánh mắt chưa phát giác ở giữa trên mặt ngọc hiện lên một vòng đỏ hừng n g ư ơ i đường công tử ta cảm giác thật đói ta cảm giác bệnh tựa h ổ bị ngươi trị tốt đang khi nói chuyện trường nhạc công chúa cảm kích ánh mắt bên trong dâng lên một k i a vi d i ệ u chương sáu mươi ba ẩn không nói thưởng chương sáu mươi ba ẩn không nói thưởng đại đường chi trân thế võ thần cc c h a tìm đợi đường hạo thu thập xong cái hòng thuốc cười n h ạ t một cái nói thiện tay mà thôi mà thôi ta cái này đến nói cho phòng ăn để bọn hắn chuẩn bị đồ ăn sau đó ta biết mở mấy tấm thảo dược cho điện hạ điều trị điều trị giải thích đường hạo dặn dò một phen dẫn theo cái hòm thuốc chậm rãi rời khỏi phòng nhỏ chống rông gian phòng bên trong trường nhạc công chúa nhìn qua đường hạo xa đến ung dung thở dài một tiếng đường hạo ta thiếu ngươi một cái mạng a giải thích ánh mắt trong lúc lơ đáng rơi ở giường đầu một cái theo lên hạo khăn tay bên trên ngoài điện một thân công danh đường vương tại cửa ra vào đi qua đi lại lúc không lúc liếc về phía trong điện một chút đã từng thái sơn băng v ụ trước mặt mà mặt không đổi sắc đường vương bởi vì nữ nhi bệnh tình cũng biến thành nôn nóng bất an gặp đường hạo nhanh chân đi ra đến vội vàng hỏi thăm như thế nào t r ư ờ n g tôn hoàng hậu vậy một mặt khẩn trương nhìn qua đường hạo trong mắt tràn ngập chờ mong đường hạo chắp tay nói hồi bẩm bệ hạ hoàng hậu thần đã cho công chúa điện hạ dùng qua trầm đã giang h ạ công chúa điện hạ tính khí bên trong trọc khí thanh trừ điều dưỡng mười ngày công chúa bệnh tình liền có thể khôi phục đúng công chúa điện hạ hiện tại có chút đói còn làm phiền phiền chuẩn bị chút nước dùng đồ ăn ngay vậy t r ư ờ n g tôn hoàng hậu vui mừng quá đỗi vội vàng chào hỏi cung nữ đến thông chi ngự thiệt phòng an bài xong vội vàng xông vào tầm cung chăm sóc nữ nhi đường vương t ở một hơi dài nhẹ nhõm long nhan cực k ngươi thật đúng là có thể cho chấm kinh hỉ à nói đi các ngươi muốn cái gì ban thưởng đường hạo cười nhạt một tiếng nói khéo từ chối thần sớm đã nói qua chị bệnh cứu người chính là thầy thuốc bản chức không cần ban thưởng đường hạo tuy có hệ thống tương trợ vậy tận sức cầm lấy công danh làm cá nhân trên người bây giờ chỉ cần đường vương ra lệnh một tiếng một quan viên nửa chức liền bỏ vào trong túi vậy mà đường hạo lại tràn đầy tự tin chính mình chỉ dựa vào thực lực không cần đi cái này đường tắt vậy tất nhiên có thể thu được cái này thành cựu huống chi ngày đó tại võ khoa trường thi phía trên trường nhạc công chúa lệnh cưỡng chế chỉ hoãn khảo thí đối với mình có ân hôm nay cử động lần này xem như báo cái này ân tình mắt thấy như dễ kiếm đường tắt lại bị đường hạo cự tuyệt đường vương chấn động trong lòng vô vô đường hạo b ả v a i trong mắt rất là tàn thưởng tốt rõ ràng một bước lên trời thời cơ ngươi lại bỏ đi không thèm để ý tuy là tuổi nhỏ lại bảo trì bình thản lại có phần này định lực chấm không có nhìn lầm người đường hạo à sau một ngày luận võ mong rằng ngươi có thể biểu hiện tốt một chút lại cho chấm một kinh hỉ giải thích đường vương bao hàm tâm ý nợ nụ cười phất ống tay náo một cái quay người đi vào tẩm cung đi xem chính mình bảo bối nữ nhi đường hạo vậy không nghĩ nhiều quay người muốn rời đi thiếu niên lang chấm đã lao hủ một chuyện không rõ mong rằng chỉ địa ẩm đang khi nói chuyện dược thánh tôn tư mạc chậm rãi đi đến đường hạo trước người không biết thiếu niên lang có thể vì lao hủ giải tỏa nghi vấn các hạ sử dụng châm cứu chi thuật vì sao loại châm cứu đường hạo đối dược thánh vậy không dám thất lễ cung kính đáp l ê nói văn bối sử dụng châm cứu vì trong gối thiêu đốt đâm trải qua tôn tư mạc tay v i ệ n dâu bạc t r ắ n g chìm chấn động trong lòng vội vàng hỏi cái này trong gối thiêu đốt đâm trải qua thế nhưng là xuất từ thần ý hoa đà thanh n a n kinh bên trong một loại châm cứuốc này điện sớm đã thất chuyển ngươi như thế nào biết rõ g dám can đảm hỏi t h ă m thiếu niên lang sư từ phương nào đường hạo cực cười nói cái này châm cứu coi là thật có như vậy thần kỳ ta đúng là không biết chỉ là một cái dạo chơi thầy thuốc tương truyền một hai liền rời đi đến không kịp hỏi đến thân thế tính danh nghe vậy tôn tư mạc giật mình tại chỗ một mặt thật không thể tin ngươi cái này một thân ý thuật cũng là từ cái kia mà tập được chính là thường nói học tập sự tỉnh sư môn lĩnh nhập môn tu hành dựa vào cá nhân ta cũng là tự học cái này tôn tư mạc lăng ngay tại chỗ trong lòng chấn kinh tột đỉnh h á n chấn kinh không chỉ là cái này thất truyền đã lâu dựng điện trong gối thiêu đốt đâm trải qua bị thiếu niên tập được càng khiếp sợ tại thiếu niên này y học thiên phú coi như đi theo danh sư tự mình dạy cho có thể đến tới loại này y thuật người vậy l ắ c đ ắ c không có mấy càng đừng đề cập tự học đường hạo không muốn trong vấn đề này dây dưa quá lâu có chút chắp tay nói tiền bối ta còn có võ khoa khảo thí tại thân cho tại hạ không thể phục hồi cáo tử giải thích đường hạo quay người rời đi trường ninh trong cung đường vương gặp nữ nhi chuyển biến tốt đẹp dàn dò vài câu liền đến thái cực điện lưu lại mẫu nữ hai người trường tôn hoàng hậu để muốn canh xuống đường hạo hắn tuy là chữa bệnh nhưng vẫn là xem qua thân thể ngươi ngươi là cao quý đại đường công chúa cái này liên quan đến danh tiết danh dự mẫu hậu không thể không cân nhắc đường hạo hắn tuy có thế thấp nhưng thân phận của ngươi không thể cùng nàng giống nhau mà nói chỉ cần ngươi nguyện ý mẫu hậu liền hướng phụ vương của ngươi chị làm Lý hắn cùng Viện t h h hôn, làm ngươi phỏ a n ngươi ly làm mã. Tại t r ư ờ n g tôn hoàng hậu t r sáng ánh, sáng, ánh mắt hàn m ôn nhu vậy không thúc giục chỉ làm cho nữ nhi tự mình làm quyết đoán bỗng nhiên t r ư ờ n g tôn hoàng hậu thoáng nhìn trường nhạc công chúa bên gối khăn tay bên trên hạo chữ lúc đầu cái này không có cái gì nhưng tựa hồ cái này hạo chữ lại có mấy phần nhìn q u e n mắt phản phất xúc động chính mình nào đó dây thần kinh cầm tại trên tay chi tiết một phen nhìn kỹ phía dưới trưởng tôn hoàng hậu trong lòng giật mình trong lòng có cái thanh âm hoảng sợ nói cái này cái này lại là làm tỷ chữ chương sáu mươi b ố thân thế chi mê chương sáu mươi b ố thân thế chi mê đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm gặp mẫu thân nhìn qua khăn tay kinh ngạc mật người trường nhạc công chúa quay đầu h ầ nghi hỏi tham mẫu hậu làm sao trưởng tôn hoàng hậu ngăn chặn trong lòng trần kinh vội vàng hỏi tham chiếc khăn tay này từ đâu mà đến đây là đường hạo cho ta lau mồ hôi lúc rơi ở chỗ này đường hạo ngươi nói là khăn tay là đường hạo trường tôn hoàng hậu không thể tin được lại xác nhận một lần trường nhạc công chúa không biết mẫu hậu vì sao kích động như thế trong lòng có chút không hiểu đấu kinh ngạc gật gật đầu đạt được xác nhận về sau trường tôn hoàng hậu dặn dò vài câu liền dàn xếp lây trường nhạc công chúa nằm ngủ chính mình lặng lẽ thăm dò lên khăn tay lặng yên không một t i ế n g động ra tầm cung chật vừa ra cửa cung liền hướng cung nữ nói ra nhanh nhanh chóng đến đem triệu quốc công đến sau nửa cách giờ lập chính điện triệu quốc công trường tôn vô k � vội vàng chạy đến c á i này trưởng tôn vô kỵ là trưởng tôn hoàng hậu ca ca đứng hàng hai mươi b ố công thần đứng đầu lại cùng đường vương quan hệ rất tốt trưởng tôn vô kỵ mới vừa vào cửa điện trưởng tôn hoàng hậu liền đưa khăn tay xuất ra hỏi thăm ngươi nhưng từng thấy qua chiếc khăn tay này trưởng tôn vô kỵ viết mắt khăn tay nghi ngờ nói m ộ i m ộ i gấp triệu thần huynh đến đây vào chỗ việc này cô gái này công thủ nghệ ta cũng sẽ không nửa phần một không có trưởng tôn hoàng hậu lật tới lật lui ra tay khăn vẻ mặt vui cười huyện c h u y ể n đem cầm t ú hạo chữ một mặt cầm ở trong tay nói ngươi xem một chút chữ này có thể nhìn ra manh mối gì trưởng tôn vô kỵ đ ố i cái này chút rốt đặc c ắ n mai lắc đầu trường tôn hoàng hậu một câu nói tỏ ra đây là tố nương châm cứu a t ố nương nghe nói cái tên này trường tôn vô kỵ thân hình chấn động mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua trường tôn hoàng hậu nói tỉ tỉ ở đâu nhặt được vật này trường tôn hoàng hậu trong mắt q u a n g mang lấp loài nói đây chính là lý phủ q u ý tế đường hạo tùy thân mang theo chi vật đường hạo trường tôn vô kỵ s ữ n g sở nói đường hạo không phải xuất sinh hàn môn mà hạ tại sao có thể có tố nương đồ vật nói cũng kỳ quái tại trong lý phủ bắt đầu thấy đường hạo lúc vâng tỉnh thần ở giữa ta cảm thấy hắn như có mấy phần quen thuộc biết rõ hôm nay ta tại chất mà trong phòng phát hiện chiếc khăn tay này nhớ tới tố nương mới ước cái này đường hạo hai đầu lông m à y lại cùng tố nương có mấy phần rất giống đường hạo gần nhất danh tiếng đang nổi trưởng tôn vô kỵ vậy nhìn thấy qua đứa nhỏ này trải qua trưởng tôn hoàng hậu nhắc nhở không khỏi thân hình đại trấn ngươi nói là đường hạo có thể là tố nương hài tử trưởng tôn hoàng hậu âm thầm gật đầu nói tố nương châm cứu đi hướng thế gian không hai đây cũng là đường hạo t h i ế p thân tri vật ngươi đến điều tra một cái cái này đường hạo thân thế nói không chừng cái này thật không có sai trường tôn vô kỵ dơ tay lên khăn cáo lui mà đến một ngày sau hoàn thành kim điện đại môn rộng mở tấn cấp thí sinh cầm trong tay lợi nhận người khoác khải giáp đỡ ngực ngầm đầu ngạo nghễ và o bàn trong sân đã đến lúc dựng một cái ba t r ư ợ n g vương lôi đài bốn phía lôi đài ngồi đậy trong triều trọng thần cùng vương công quý tộc luận võ chưa bắt đầu nhìn trên đài cũng đã vỡ tổ tiến bảo tiến bảo kia cá nhân liền là đường hạo đi nghe nói ngày hôm trước chữa cho tốt công chúa bệnh giữ đâu đúng vậy à nghe nói bệnh này liền dược vương tôn tư mạc cũng không thể làm gì lại bị hãn chữa lành coi là thật kỳ còn không phải sao vệ quốc công thật sự là có p h ú c lớn có như thế một cái thiên túng kỳ tại q u ý tế đám người nghị luận ở mỹ quay chung quanh đề tài cũng là đường hạo so với cao siêu y thuật nhìn trên đài đám người càng chờ mong đoạt được hai lần đầu danh đường hạo và hôm nay trường thi bên trên biểu hiện lý tính bên cạnh phòng huyền linh tay v i ệ n s ợ i dâu cảm t h ắ n nói lao lý thật đáng mừng à nghị không ra ngươi cái này q u ý tế lại tại y thuật bên trên vậy có chỗ thành tích cứu đường vương hòn ngọc quý trên tay đây cũng là đường vương thiếu các ngươi lý ra một cái ân tình lý ra như mặt trời giữa trưa ở trong tầm tay a lý tính trên mặt mỉm cười cũng không trả lời hắn vậy vạn vạn không nghĩ đến đã từng lý phủ trên giới cũng không coi trọng người vậy mà thành hoàng đế bên người con cưng cùng một hàng m ấ y bước xa tống như ngó ngó bên cạnh lý huyện thanh nói huyện thanh tỷ tỷ có phúc lớn gà văn võ song toàn ý thuật cao siêu hôn phu nghe cái này không che giấu chút nào hâm mộ lời nói lý huyện thanh trong lòng nóng lên nhìn về phía giữa sân cái kia tư thế hiên ngang thiếu niên ngoài miệng lại nói có đúng không nghe các ngươi nói tốt như vậy ta làm sao không có cảm giác được đang khi nói chuyện n i ế t miệng lên một vòng ý cười trong mắt tránh qua mấy phần ôn lu võ khoa bên ngoài sân một người đứng chắp tay trong mắt tránh qua một tia ấm lãnh trương vũ b á i kiến huân quốc công trương vũ đi theo hộ vệ đi vào một chỗ vắng vẻ chi đ i ệ n tuy nhiên trên đường đi trương vũ suy nghĩ bất định nhưng vậy không dám chống lại ân khai sơn mệnh lệnh khi nhìn thấy ân khai sơn một khắc này trương vũ vội vàng hành lệ ân khai sơn chậm rãi q u a y người nhìn qua trước mắt người khoác khải giáp nửa quỳ trương vũ trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng cười nhẹ nhàng nói ra trương công tử đến lên đi trương vũ lĩnh mệnh khoanh tay đứng thẳng thân xác cung kính nghiêm túc ân khai sơn bước đi thong t h ả mấy bước nhìn qua trương vũ chậm rãi nói ra trương công tử như biết ta vì sao triệu ngươi mà đến trương vũ đối vị này t i ê n tử s thậm chí có chút kiếm kỵ chắp tay nói trương m ẫ ngu dốt mong rằng h u â n quốc công chỉ rõ t r ầ m mặc hai dây ân khai sơn trong mắt tránh qua một vòng s ắ c ý trầm giọng nói ta muốn ngươi v à hôm nay võ nghệ tỷ thí bên trên giết chết đường hạo chương sáu mươi lăm trương ân hợp m ê u chương sáu mươi lăm trương ân hợp m ê u đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm trương vũ thân hình chấn động đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ân khai sơn suy nghĩ vậy cấp tốc vận chuyển nhớ lại đoạn trước thời gian phát sinh sự tình trương vũ hiểu thông suốt cái này ân khai sơn muốn mượn tay mình diện trừ đánh phế chính mình hai nhi từ đường hạo trương vũ vậy k công đốc, không không tử à hồi tương lại các ngươi trương phủ nhưng cũng là, là cao quý quốc công phủ chỉ là những ý niệm này đến bệ hạ rất ít đề cập trương phủ khí hậu không lớn bằng trước kia ngươi liền nguyện trơ mắt nhìn xem trương phủ không rơi xuống đến cái này ân khai sơn nói cũng là tình hình thực tế hiện tại đường vương vắng vẻ trương gia trương gia chẳng qua là có quốc công phụ tên thôi tại trên triều đình ảnh hưởng ngày càng quá mức bé nhỏ cái này ân khai sơn mới mở miệng liền trực tiếp đến nói ra trương gia trước mắt tình cảnh câu câu cũng trực kích trương vũ trái tim trương phủ vốn là cùng cái này đường hạo có chút khúc mắc lại gánh vác l ấ y trong gia tộc hưng ơ được trách nhiệm sở dĩ sẽ tìm được trương vũ ân khai sơn nhìn thấy cái này trương vũ t u ổ i không l ớ n lắm lại tại võ nghệ phương diện giành tiếng văn dội là một cái hiếm có thiếu niên tài tuấn vậy vừa lúc có thể dùng chính mình cái này cái cọc báo thủ kế hoạch đem ôm tại dưới trướng nghĩ đến trương gia tương lai trương vũ nhĩ mày lại chắp tay nói quốc công chỉ điểm ân khai sơn gặp trương vũ có chỗ động tâm đại thủ phất một cái nói lý tính danh s ư n g đại đường chiến thần không thể bỏ qua công lao tuy rằng làm việc khiêm tốn nhưng tại đường vương trong lòng ý nguyên đê vị không giảm hiện tại lý phủ bên trên lại xuất hiện một cái đường hạo cái này không khác như hổ thêm cánh lần này võ khoa không thể nghi ngờ là diệt trừ đường hạo thời cơ tốt nhất vô luận là đối với trương công tử vẫn là đối với bệ hạ một lần nữa ân sùng trương phủ cũng có lợi nếu là thả hổ về rừng trương công tử muốn một lần nữa chấn hương trương gia sợ tại vậy không có cơ hội đang khi nói chuyện ân khai sơn xoay người đến trong mắt tránh qua một vòng v ẻ ngân lệ âm thầm nắm chặt nắm đấm nghiêng đầu nhìn xem trương vũ nói kẻ này đoạn không thể lưu hơi dừng một chút ân khai sơn nói tiếp ngươi yên tâm sau khi chuyện thành công ta tự sẽ xuất thủ liên hợp trọng thần tại trước mặt bệ hạ thay ngươi cầu tình n i ệ m tại ngươi một lúc thất thủ bệ hạ cũng sẽ không trách tội xuống trương vũ vốn là có trừ đến đường hạo cái này cái đinh trong mắt nhưng cũng chỉ là muốn đem hắn thất sủng liền có thể lúc này thấy ân khai sơn làm rõ trong lòng khó tránh khỏi có chút dao động nhưng nhớ tới trạm thảo trừ căn tiến hành cũng không phải việc nhỏ khó tránh khỏi trong lòng lo lắ cái này ân khai sơn quay người v ô vỗ trương vũ bà vai nói trương công tử cực kỳ cân nhắc ngươi tiền đồ trương phủ tiền đồ chỉ tại ngươi một ý niệm trương vũ trong lòng hơi động trong mắt tinh quang lóe lên ân khai sơn đường vương tâm phúc tuy rằng trước đó vài ngày nhận đường vương trách nhưng cái này việc nhỏ không ảnh hưởng tới hắn yêu đường vương trong lòng địa vị nếu như thật có thể ôm vào cái này đại thụ thang quan tiến tức vậy bất quá là vị này sùng thần tại đường vương bên thai nói thêm cùng mấy lần sự tình trương công tử người đ ư n g bên người h ậ yếm cô nương bây giờ nhưng chính là đường hạo n ư tử ân khai sơn t ì n h lình nhắc nhở một câu trong né mắt trương vũ trong lòng do dự tan thành mấy khói sinh nhật bên trên đường hạo đại xuất danh tiếng hai lần nổ thứ nhất hình ảnh lần nữa thoáng hiện não hải trương vũ âm thầm nắm chặt n ắ m đấm then chốt tẩn ẩ n trắng bệnh lại ngẩng đầu lúc trong mắt sát ý lâm nhiên một lời đã định nhìn huân quốc công không muốn mất lời ân khai sơn cười ha ha một tiếng kéo trương vũ nói muốn trương công tử dạng này thanh niên tài tuấn hậu bối nhân tài kiệt xuất ta có y vun chồng còn tới không nổi đâu sao là nuốt lời nói chuyện đạt được ân khai sơn hứa hẹn trương vũ càng kiên định hơn diệt trừ đường hạo lòng tin chắp tay thi lê nói huân công yên tâm trương vũ nhất định phải không có nhục sứ mệnh đi thôi tân khai sơn nhìn xem trương vũ thân ảnh biến mất tại kim địa cửa mới chậm rãi đi đi xem đ à i chậm rãi tại chính mình ghế khách quý vị ngồi nhất định phải nhìn xéo lấy mặt mày hớn hở bị đám người lấy lòng lý tính trên mặt hiện lên một cái thâm trầm nụ cười đến thầm nghĩ hh ắ c ắ c lý tính đợi chút nữa mà xem ngươi cái k i a con rể tốt máu tươi tại chỗ ta xem ngươi còn cười được không chốc lát ở giữa một tiếng thai dám thanh â m chuyển đến vậy hạ hoàng hậu giá lâm q u â n thân cúi đầu đường vương từ trưởng tôn hoàng hậu kéo chậm rãi đi đến tháng à y đợi vào chỗ đường vương hướng đoạn chí huyền khẽ gật đầu ra hiệu có thể bắt đầu tỉ thí đoạn cao giọng tuyên bố võ khoa tỷ thí trận thứ ba võ nghệ tỷ thí chính thức bắt đầu ra lệnh một tiếng toàn trường sôi nhảy tiếng hoan hô liên tiếp thường tiếng biết hai đoạn trí huyền chậm rãi đi vào giữa lôi đài liếc nhìn một chút d ư ớ i đài chỉnh tề đứng thẳng hai mươi tên tấn cấp tài tuấn cầm lấy bản g danh sách bắt đầu tuyên bố giao đấu danh sách nhân viên mọi người d ư ớ i đài đối với những khác người cũng không quá chú ý chủ yếu muốn nhìn một chút vị này gần nhất danh tiếng vang xa đường h ạ võ nghệ là phật hướng hắn tải văn chương cùng tải bắn cung đồng dạng cao siêu không chỉ là cố ý an bài vẫn là cử chỉ vô tâm đường h ạ lần này g ú t tham được an bài tại vòng thứ nhất Vạn chú nhao nhao ngân ngân chương ú mục d ớ i đ ư sáu mươi sáu sơ lộ phong mang chương sáu mươi sáu sơ lộ phong mang đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm mới văn huy nhìn trước mắt đường hạo liền ở trên đài cái này một mảnh khắc bên trong đã thắng được không ít tiếng vô tay xem ra cái này danh tiếng đang nổi thiếu niên đi tới chỗ nào đều sẽ nhấc lên một mảnh sống đến cái này g ầ y gò thiếu niên thấy thế nào cũng không giống là một thân võ nghệ người c ù n g bên trong truyền n ôn cái này đường hạo đạt được thánh thượng trong n o n nếu là ta hôm nay có thể đánh bại hắn coi như cái này võ khôi chi vị không có duyên với ta vậy tất nhiên sẽ đạt được thánh thượng chú ý tâm niệm nhất động mới văn huy đem trường thương trong tay chậm rãi nhấc lên hét lớn một tiếng đường hình liền để ta mới văn huy đến lĩnh giáo một chút ngươi rượu chiêu xem chiêu đang khi nói chuyện mới văn huy chân trái chia xuống đất túc hạ phát lực siêu một cái bắn ra đến mau lẹ thân pháp thoáng như mũi tên g à o thét mà tới trường thương mang theo hùng hồng đ ư c nói hướng về đường hạo đánh tới thật nhanh thân pháp đường hạo để ở trong mắt trong lòng âm thầm khen tuy biết cái này có thể tấn cấp người cũng không phải tầm thường nhưng vừa lên chính là một cái dùng thương hảo thủ không chỉ có để đường hạo trầm xuống tâm bình tĩnh những đối đường hạo không có ý định đón lấy chiêu này ánh mắt nhìn chằm chằm đâm tới mũi thương muốn nhìn rõ trong đó c o đường trong lúc vội vã thân thể hơi nghiêng muốn trốn tránh cái này sắc bén một chiêu chỉ là vừa trốn coi trọng đến hung hiểm và phần cứ như vậy một cái chớp mắt trên khán đài nín hơi ngưng thần mọi người nhìn lại đường hạo cái này một hệ liệt động tác lại là trốn tránh c h ậ m n ử a nhịp quả thực để cho người ta đánh cái dùng mình lý tính nhìn thấy trên đài một màn chưa phát giác ở giữa mắt trái thình thịch nhảy không ngừng âm thầm kinh hãi vì cái này đường hạo mướt mồ hôi trong lòng cũng không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu đến khó nói khó nói hạo mà thật chẳng qua là tài hoa cùng tài bắn cung chắc tuyệt võ nghệ thường thường bên người hồng phất nữ gắt gao nhìn chằm chằm trên sân hô hấp ở giữa phảng phất vậy phá lệ cẩn thận chưa phát giác ở giữa một đôi bàn tay như ngọc trắng dùng lực dắt lấy lý lý huyện thanh thoáng nhìn trên đài một màn này một trái tim trong nháy mắt bị để cổ họng bên trên không khỏi trong mày trắng ngút hàm răng cắn tại môi son bên trên hoàn toàn không để ý phần môi truyền đến đau đớn một đôi đẹp mục đích nhìn c h ầ m c h ầ m trên đài thiếu niên mặc giáp bạc nhất cử nhất động sợ có cái gì sơ xuất mấy bước xa ấn khai sơn không khỏi thân thể nghiêng về phía trước rời đi chỗ tựa lưng trong lòng cũng là giật mình tiểu t ử này đừng sẽ không liền vòng thứ nhất cũng qua không đi thật muốn bại bởi cái này mới văn huy vậy ta mượn đao giết người kế hoạch đều ngâm nước nóng mang theo một tia tiết hận cùng phần nản nhìn chằm chằm trên đài hai người. Trong Mới văn huy trong lòng cười lạnh một ớ i v đạo ngân quang c trực qua một tiếng kim loại tiếng va chạm vang lên đón lấy mặt nhất thương trong nháy mắt bị quét ra ra đến cự đại lực đạo thuận mũi thương chuyển đến mới văn huy trên tay trong nháy mắt mới văn huy chỉ cảm thấy hổ khẩu trượt h u y ể n đến đau đớn một hồi c ầ m trường thương thủ bị chấn động đau nhức lại hiểm chút nắm bất ổn cảm giác l u i ra phía sau hai bước mới văn huy ổn định thân hình trong lòng cảm thấy ngoài ý m u ố n nhưng qua trong dây l á t liền chấn định lại nhìn xem bất động thanh s ắ c đường hạo thử lạnh một tiếng tiểu t ử này võ nghệ thường thường nghĩ không ra lại có mấy phần man lực ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chống đỡ dưới mấy vòng tâm niệm đến đây mới văn huy hét lớn một tiếng lại đến đang khi nói chuyện nhắc lại trường thương công hướng đường hạo đường hạo đứng tại chỗ bước chân không n ú c n í c h tí nào lại ngăn lại một chiều bất quá đã không có lúc trước như vậy mạo hiểm ba chiều qua đi nhìn như thất thần đường hạo thực đem mới văn huy thương pháp bên trong hư hư thực thực đã đều nhìn thấu mới văn huy chỉ nói là đường hạo một thân ma lực chỉ thủ không công càng công càng là đắc ý càng công chiêu thức vậy càng là sắc bén đợi vòng thứ tư thế công hướng về đường hạo đánh tới đường hạo hét lớn một tiếng kết thúc đi túc hạ đ ạ p một cái trong tay lóe lên á n h bạc lại là phản thủ làm công long đảm lượng ngân thương phá phong mà ra như giao long xuất hải sen lẫn dung chuyển núi đổi chi thế cùng với ẩn ẩn long minh hướng về mới văn huy tập đến âm thầm đắc ý mới văn huy hoàn toàn không ngờ rằng đường hạo lại đột nhiên nổi lên mà trước mắt sắc bén thế công cơ hồ trong nháy mắt cho đến chính mình mặt làm sao có thể hán hán một cái áo vải t i ể u t ử làm sao thế công đột nhiên lăng lệ hoàn toàn tại trên ta trong lúc nhất thời không khỏi thần sắc đại biến một giây sau đầy trời ngân quang như thao thiên hồng lưu đồng dạng đem mới văn huy đều vây quanh vô tận uy áp trùng điệp đánh tới mới văn huy tâm thần đều giật mình cố q u y ế t dùng hết suốt đời sở học nâng thương ra sức đó n đỡ nhưng vậy không làm nên chuyện gì trong chốc mắt ngân quang trận hiện thẳng đến cổ họng mới văn huy lơ lửng giữa trời trường thương đã tới không nổi trở về thủ trong nháy mắt sợ vỡ mật mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trong lòng kinh hô một tiếng song trong chốc lát phía trước đột t i ế n ngân thương đống nhiên dừng lại, ngân quang tiêu tán. hiện ra cẩm thương đường hạo đến nhìn qua cái kia gang tức ở giữa ngừng tại hầu nhọn trường thường mới văn huy lòng còn sợ hãi không dám thở mạnh r u n g g i n g nói ra ta ta thua thắng bại đã phân đây hết t h ể phát sinh quá quá đột nhiên trước m ấ y chiêu đường hạo còn tại khổ vì phòng ngự thậm chí tại mọi người còn không có thấy thế nào thanh đường hạo là như thế nào phản thủ làm công tình hồ dưới l i ề n đã kết thúc cuộc tỉ t h í này toàn trường trầm mặc một giây bạo vang lên tiếng sấm nổ tiếng vô tay chương sáu mươi bảy thương kinh hai b u tòa chương sáu mươi bảy thương kinh hai b u tòa đại đường chi trần thế võ thần cc cha tịm nghĩ không ra cái này đường công tử thế mà phản thủ làm công một chiêu đánh bại mới văn huy mới văn huy danh s ư n g đánh khắp lũng h ư u vô địch thủ không nghĩ tới tại trận đầu liên bại cái này vệ quốc công thật sự là được mọi thứ tinh thông con rể tốt quả thực để cho người ta hâm mộ a nhìn trên đài đám người tại một mảnh âm thanh ủng hộ bên trong hoan hô nghị luận tán dương lấy đường hạo lý tính vậy âm thầm t h ở p h à o mang trên mặt một chút vui mừng gặp qua đường hạo có chút thực lực nhưng dù sao hiện tại thời kỳ thái bình lý hổ vậy thật lâu bệ bộn nhiều việc phủ bên trong sự tình thật lâu không có lời qua khó tránh khỏi lạnh nhặt chút mà bây giờ cái này trên lôi đài lại là khác biệt cái này chút tài tuấn cái nào một cái không phải một nắng hai sương vì cuộc thi này v á n luyện húng chi cái này hai mươi người cái kia không phải đại đường người bên trong lóng phượng mà vừa rồi đường hạo lại dùng hành động thực tế nói cho lý tính hắn lo lắng là dư thừa lao lý người con rể này tốt lắm cái này sắc bén p h ả n kích liền ngay cả ta ý chỉ kính đức vậy không ngờ tới sẽ có một màn như thế à. lý tính bên cạnh ý chỉ kính đức to rõ tiếng nói cao hứng bừng bừng bình luận bên cạnh phòng huyền linh mà thôi chắp tay chúc mừng chúc mừng lý h u nga quy tế thuận lợi cầm xuống cái này ván đầu tiên lý tính nghe bạn cũ ngơi ư một câu ta một câu tán thưởng trong lòng rất là hưởng thụ trên mặt lại chỉ là cười nhạt một tiếng khán đài một bên lý luyện thanh ánh mắt phức tạp nhìn qua trên đài một cái trước mắt vừa mới lo lắng đã tan thành mây khói bây giờ trong lòng hiện lên một câu nói không nên lời tư vị đến đường hạo thường kinh hai bốn tòa cho lý gia tăng thể diện nàng đương nhiên vui vẻ vậy mà cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo vừa mới đường hạo chỗ khiến cho một chiêu này tinh diệu vô cùng biến hoa khó lường rung động thật sâu nội tâm của nàng cái này thương pháp tinh diệu thậm chí có thể cùng ta võ nghệ ngang hàng lý huyện thanh bên cạnh đơn t h u ầ n tống như hạnh lại không nghĩ nhiều như vậy từ đ ấ y lòng khen đ ư ờ n g công tử thật lợi hại ta liền biết hắn nhất định sẽ thắng nhìn qua tống như hạnh hoan hỉ bộ dáng lý huyện thanh không khỏi âm thầm n h ư mày khán đài tôn quý vị trí bên trên đường vương vỗ tay khen cái này đường hạo rất là không đơn giản quả thật lại cho chấm thật t o kinh hỉ trường nhạc công chúa lại đối phụ hoàng tán thưởng mắt biết thai ngơ đoan trang lưu nhãn g ồ i tại lụa mỏng châu liêm bên trong một lòng nhìn chằm chằm trên lôi đài cái kia lau người ảnh nếp miệng lên một vòng cười ớt tinh xảo trên mặt ngọc hiện lên một vòng nhàn nhà t ư đỏ châu l i ê m bên cạnh trường tôn hoàng hậu đem trường nhạc công chúa cái k i a bôi cười yếu ớt nhìn tại trong mắt nhìn nhìn lại nữ nhi thần tình kia rõ ràng là thiếu nữ hoài xuân trông thấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng người lấy được thành tựu mới có vui vẻ cùng kiêu ngạo trường tôn hoàng hậu trong lòng thở dài một tiếng thầm nghĩ ai đứa nhỏ này cuối cùng vẫn là dấu không được chuyện a tiếp lấy lại đưa mắt nhìn sang trên lôi đài x o á t đường hạo đem long đảm lượng ngân thương vừa rút lui cất cao giọng nói mới minh đã nhường giải thích chắp tay ôm quyển vái chào thi lễ mới văn huy xứng sở chính mình vừa mới xem nhẹ người này bây giờ người này lại chủ động cho mình lối thoát nghĩ tới đây vừa mới chiến bại sỉ nhục vậy quét qua m à ánh sáng trong lòng tự nhiên sinh ra một cô khâm phục đến mới văn huy rất thẳng lương cắn cũng là lộ ra hào sảng n g a y thẳng một lần lễ nói đường huynh thương pháp tinh d i ệ u thật là làm tại hạ bội phục thua ngươi ta tâm phục khẩu phục mới nào đó cả gan cùng đường huynh kết giao bằng hữu như thế nào đường hạo cởi mở cởi nói nói quá lời đã mới minh lại ý này cái kia không ngại lần thi này xong sau chúng ta đến tùy tiên lâu u ố n g một phen như thế nào một lời đã định một lời đã định giải thích hai người vai sóng vai đi xuống n ô i đài nhìn trên đài đám người gặp đường hạ võ đức rất tốt không khỏi lại là một trận âm thanh ủng hộ gặp đường hạo từ trước người mình trải qua qua trương vũ mặt tâm trầm không khỏi âm thầm nắm chặt n ắ m đấm trong lòng dâng lên một cỗ tức giận trương vũ đã từng vậy phái người thăm hỏi qua đường hạo biết rõ hắn sẽ c h ú t võ nghệ lần trước đường hạo đả thương công tử nhà họ ân sự t ì n h tuy nhiên ngạc nhiên nhưng chuyển ngôn đạo là đường hạo đánh lén cũng không có để ở trong lòng không n g ờ vừa mới đường hạo xuất thủ hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước bất quá trương vũ nhưng trong lòng không hoảng hốt dù sao mình quân doanh xuất sinh luận chiêu thức tất cả đều là sắt chiêu hắn có lòng tin đem đường hạo cầm xuống bên hai tán thường âm thanh càng rất, trương vũ c h ầ m r ã i hít một hơi hơi bình ổn tâm thần trong mắt quang mang kỳ lạ lấp lóe l i ê n vừa rồi ngươi cái kia hai lần nhìn xem sức tưởng tượng cùng trong quân doanh sát chiêu so ra bất quá là trò đùa mà thôi đoạn trí huyền một mặt ngạc nhiên nhìn qua đường hạo hắn vốn có nghĩ thầm đem đường hạo vô chồng tự nhiên đối đường hạo chú ý khá nhiều nhỏ giọng đối bên người một vị dùng thương tướng còn nói ngươi như nhìn g n thanh hắn vừa rồi thương pháp làm sao mua giống như long xả như thế cùng trong truyền thuyết triệu vân một mình sáng tạo thất tham bản xả có chút tương tự bất quá cũng là ta suy đoán thôi dù sao hậu thế chỉ là bằng ký ức vẽ một chiêu nữa th tiểu tử này có thể học được thất truyền đã lâu thất tham bản xạ ngươi nhìn hắn luyện được có mấy phần t h u ầ n thụ cái này ta vậy mà không biết liền hiện tại mà nói ta biết do vậy bất quá là ra l ô n g đoạn chí huyền hít sâu một hơi nói thiếu niên này thật đúng là t u y ệ t coi là thật t h â m bất khả chắc cũng không biết kết cục cẩn giấu bao nhiêu bản sự ngây người nửa này g đoạn chí huyền mới chậm rãi gõ cái chứng nói trận thứ hai tỷ lý vương phụng bạch giao đấu chân vũ chương sáu mươi tám áp đảo chi thế chương sáu mươi tám áp đảo chi thế đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm một tiếng chiêm vang v xem xem tại vô số con mắt nhìn soi mói trương vũ dẫn theo một cây đao chậm rãi leo lên này mà trương vũ đối diện vương phụng bạch sắc mặt lại có vẻ có chút tái nhợt ho khan hai tiếng vương phụng bạch cùng kính thi lê nói trương minh chỉ giáo trương vũ đem vương phụng bạch hết thể để ở trong mắt cũng không có hồi phục ánh mắt chuyển hướng dưới lôi đài đường hạo thần xác kiêu căng hoàn toàn không đem vương phụng bạch để ở trong mắt mặc dù lễ nghĩa chu đáo vương phụng bạch trông thấy trương vũ thần sắc cũng không khỏi được trong lòng dâng lên một cơn lửa dẫn đến trương vũ đông nhiên bay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt vương phụng bạch thầm nghĩ ngươi không phải đường hạo hào hữu sao Tốt! Trận này ta liền bắt ngươi thử một chút đau tốt. Tâm nhất động, Trương、vũ、trong mắt tránh qua một tia ngon lệ. Cầm trong tay đau nhất chỉ vương bạch, ra một cái khinh thường thế. Vương bạch khích, sâu, đau ra, tư thế. Trương ra này liền ngươi niệm động, vẹn ngon Vương Phụng khinh Vương Phụng bày đau qua đau lệ. cái Bạch, Bạch gặp chỉ Cầm Vũ hướng về vương phụng bạch chạy vội mà đến một thanh mạch đao bị hắn khiến cho hổ hổ sinh phong gặp vương phụng bạch chống đỡ trương vũ khinh thường h ừ lạnh một tiếng mạch đao không trúng xoay chuyển mang theo sóng giữ lực lượng hướng phía vương phụng bạch trên đầu chặt đến c h a n h một tiếng tiếng kim loại va chạm chuyển đến k i a lửa tung tóe bị trương vũ toàn lực nhất kích vương phụng bạch chỉ cảm thấy hộ khẩu bị chấn động đến run lên trường đao trong tay vậy hiểm c h ú t một tay thiên quân lực lượng thuận đến thân thể chuyển đến vương phụng bạch không tự chủ được liền lùi lại ba bước thân hình bất ổn trong lòng thầm đều không tốt vương phụng bạch biết rõ này trương vũ quân doanh xuất sinh. Có mấy phần bản chính mình vậy chẳng qua là tại binh pháp hưu lực bên trên kém xa vị thiếu niên này anh tài nhưng tại võ nghệ cùng tài bắn cung bên trên cùng hắn chống lại hoàn toàn không thành vấn đề nhưng hoàn toàn đêm qua vương phụng bạch ngẫu nhiên phong hàn trên tay chân lực đạo t r ư ớ c liền tán ba phần bây giờ đều là không tiếp nổi trương vũ toàn lực nhất kích trương vũ đem vương phụng bạch tình hình để ở trong mắt trên mặt khinh thường chi ý càng sâu kéo lên một cái đao hoa thẳng đến đứng thẳng chưa ổn vương phụng bạch một giới hàn môn đệ tử cũng xứng cùng ta tranh đoạt cái này võ khôi chi vị sao là dũ khí trương vũ quát to một tiếng trong t r ớ c mắt đã đến vương phụng bạch trước người tổ truyền đao pháp trong nháy mắt tại gang tấp ở giữa biểu diễn diễn ra chỉ gặp đao ảnh trùng điệp mang theo sắc bén đao phong không ngừng chặt xuống vốn cũng không chiếm ưu thế vương phụng bạch chỉ có chống đỡ phần trong nháy mắt biến biến thành hạ phong nhìn trên đài đám người nhìn qua trước mắt một màn cũng có chút kinh hãi này trương vũ đ i ê n sao ra tay tàn nhẫn hoàn toàn không để ý hậu quả cái này tại sao có thể như vậy có thể hay không chết người trương vũ không hổ là nhập qua ngũ người trong nháy mắt lại hoàn toàn chiếm thượng phong trương vũ có thể chiếm thượng phong cũng là hoàn toàn tại đường hạo trong dữ liệu dù sao tại chính mình chưa bộc lộ tài năng trước đó cái này trường an thành hai đại thế hệ trẻ tuổi nhân t à i kiệt xuất một cái liền là lý Việt thanh mà đổi thành một cái liền là trương vũ húng chi n à y trương vũ là ngâm tại võ đạo thế gia bên trong còn nhậm chức qua mấy năm gia quý luận b ắ t đ ầ u kinh nghiệm luận binh khí tâm đắc tự nhiên viễn siêu phổ thông thế gia đệ tử thực lực tự nhiên không thể khinh thường chỉ là hiện tại trương vũ bộ dáng bên trong cũng không có đem vương phụng bạch xem như một cái thi sinh khắp nơi ra tay độc ác đây rõ ràng là muốn đưa vương phụng bạch vào chỗ chết hoặc là nói chỉ là trương vũ xem thường vương phụng bạch cái này hàn môn đệ tử tại cho hạ giận mà thôi và n h một tiếng vang thật lớn trương vũ một chiêu b ư ớ c lui vương phụng bạch đem t r ư ờ n g đao trong tay của hắn chém rất trên mặt đất bây giờ thắng bại đã định mọi người ở đây coi là cuộc tỉ tí h này kết thúc lúc đột nhiên trương vũ hét dài một tiếng đột n ộ t từ mặt đất mọc lên trong tay mạch đao xoát xoát đều xuất hiện đối tay không tất sắc vương phụng bạch liền đâm mấy cái đao m á u tươi vầy ra vương phụng bạch cố nén kịch liệt đau nhức biết rõ lại đánh hạ đến đã không có ý nghĩa trong lòng n à y sinh thấy muốn chị vừa nói ra ta nhận còn chưa có nói xong trương vũ nhất cứ đạp tại vương p h ụ n bạch ở n ự c cứ thế mà đem hắn lời nói đánh gãy vậy mà trương vũ lại đ dần dần ố trên, trên, trên đài trương vũ mấy vòng quyền cướp phía dưới gặp vương phụng bạch máu me khắp người hôn mê bất tỉnh vừa mới nhất tước đem đá xuống lôi đài trương vũ biết rõ trường thi quy tắc trước mặt mọi người giết người tuyệt đối không thể nhưng đem lấy vương phụng bạch đánh gần chết nhưng cũng tại quy tắc bên trong vương minh đường hạo một cái bước xa s ô n g lên đến đem lăn xuống mặt đất vương phụng bạch đỡ dậy vương phụng bạch sạch sẽ trên mặt dính đầy vết máu trên thân trắng thuần y phục đều bị máu tươi nhiễm đỏ cánh tay bên trên ba đạo đáng sợ vết thương ra bên ngoài thấm lấy đỏ thấm máu tươi đường hạo tìm kiếm vương phụng bạch hơi thở gặp vẫn có khí t ứ c mới có chút thiên lòng một lát liền có thái y từ đường hạo trong tay tiếp qua vương phụng bạch khiên xuống đến t r ư ơ n g vũ người này tại sao như vậy rõ ràng đã phân ra thắng bại còn ra nặng tay này đài luận võ bên trên đao kiếng không, không có luyện tốt bản lĩnh thật sự, bị đánh vậy đúng là bình thường. l i ê n cái này chút hàn môn thị tộc cũng dám cùng chúng ta thế g i a tranh trục quả thực là nói chuyện việt v ô n g nhìn trên đài nghị luận ở mỹ một số người chỉ trích trương vũ không phải một cái khác nhỏ tốn quan lớn quý tộc nhìn xem đại biểu quý tộc thế g i a trương vũ giáo huấn vương phúc bạch trong lòng càng lạ vì chính mình thế g i a thân phận tự hào liên tục tán thưởng lý tính một nhà nhìn xem trên đài c u ầ n ngạo trương vũ âm thầm vì đường hạo mướt mồ hôi nhất là lý huyền thanh trong lòng không khỏi vì đón lấy đến tỷ thí lo lắng mà một bên ân khai sơn nhìn xem trên đài một màn trong lòng có chút hài lòng lúc, lúc liếp bên trên lý phủ đám người một chút ánh mắt bên trong tràn đầy k i n h thường trương vũ đối mặt đám người chỉ trích mắt điếc tai h ngơ thân s ắ c khoa trường kéo lấy nhuộm đỏ mạch đao liếc mắt đường hạo lộ ra vẻ đắc ý cười l ạ n h đoạn trí huyền trong lòng tuy nhiên đối trương vũ loại hành vi này trơ c h ẽ n nhưng là chủ giám khảo cũng không thể nói cái gì gõ vàng kim la nói ván này trương vũ thắng tiếp tục tranh tài chương 69, c h i ế n thần p h ụ thể chương 69, c h i ế n thần p h ụ thể đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm đón lấy đến tỷ thí tuy rằng vậy đặc sắc đám người lại không có hứng thú được đến cũng đang mong đợi đường hạo cùng trương vũ quyết đấu một vòng này bên trên dù sao cái này rực rỡ hảo quang trương vũ từng hướng lý phủ cầu hôm qua nhưng bị nửa đường rết ra đường hạo cho quay nhiễu trương phủ bên trên đường hạo tài bắn cung thần kỹ mưu phủ bên trong đường hạo thi từ bút pháp thần kỳ hoàn g thành bên trong đường hạo nhiều lần được thánh sủng cái này từng cọc từng cọc gút mắt cũng liên lụy đến cả hai cái thiếu niên tuân tài liên vừa rồi trương vũ như là trả thù đồng dạng ném lăn đường hạo bạn mới bản thân không thể nghi ngờ để hai vị này sắp chạm mặt thiếu niên trùm lên một tầng đồng hậu dày đặc sắc thái không chỉ là nhìn trên đài đám người lòng tràn đầy trờ mong liền ngay cả ngồi cao trí tôn trên bản tiệp đường vương vậy tr đoạn t r í huyền gõ vang kim la tất cao giọng nói cuối cùng một trận đường hạo quyết đấu trương vũ vo khôi chi tranh một tiếng chỉ lệnh tất cả mọi người nhiệt huyết s ô i nhảy tại vạn chúng chú mục dưới hai vị thiếu niên chậm rãi lên này trương vũ trong mắt cựu hận triệt để bị nhét lửa một loại sắp rửa nhục hiềm khích lúc trước cảm giác tràn ngập thân thể các nóng n á c h dẫn theo đao chỉ vào đối diện đường hạo cao giọng gấm thét lên họ đường hôm nay ta liền muốn tại chúng vương cùng quý thần trước mặt tất cả mọi người trước mặt để ngươi thể diện mất hết ta muốn để vệ quốc công nhìn thấy để lý cô nương nhìn thấy nhìn thấy bọn họ chọn lầm người ta cũng muốn để ở đây hàn môn áo v một giới áo vải vậy vọng tưởng đoạt được võ khôi chi vị ngươi không xứng n ữ khí khoa trương thần sắc không bị trói buộc trương vũ cuồn vọng cùng cực không chút nào che lấp biểu đạt chính mình khinh thường cùng miệt thị đường hạo trên mặt không nhìn thấy vẻ tức giận t í n h như mặt nước phẳng lặng bề ngoài dưới như dòng nước lũ như sóng to sóng cả tức giận quần c u ộ n sóng ẩm Ừ. Có thể cùng người loại này không có chút nào khí độ, không có chút nào võ đức chiêu thích, thể tỉ thí xem như ta xỉ đủ, xem thích, khí thể nội không khí không như người này nào nào người nụ, Giải loại đi. độ, võ xem xỉ xem trong lúc nhất thời hàn quang lan tan long ngâm không chỉ ngân thương ngân giáp liền thành một khối như ngân long lan l ộ t vận sức chờ phát động giờ khắc này chiến t h ầ n p h ụ thể cảm thụ hoảng sợ đi một lời đã nói ra đường hạo túc hạ phát lực như bắn hoàn thoát nòng súng bắn ra trên mũi thương lôi cuốn người bá vương này lực lượng dư kình cùng với bén nhọn tiếng xé gió hướng phía trương vũ tập đến mũi thương chưa đến trong lúc vô hình hình thành một cô cự tường đều đem trương vũ vây quanh trong chốc lát trương vũ có một loại n ạ t thở ảo giác trong lòng hoảng sợ làm sao có thể tiểu từ này càng trở nên mạnh mẽ như thế không kịp nghĩ nhiều Trương vũ hơi vững vàng tâm thần nhấc lên trong tay m ạ n h đao s ử suất mười phần lực đạo nên tiếp cái này và i c h i ề u vâng cự đại âm vang tiếng kim loại va chạm chuyển đến Trương vũ chỉ cảm thấy mảng nhĩ như là bị ngàn vạn ngân châm đâm xuyên đồng dạng đau đớn khó nhịn mạnh mẽ khí lưu cảo đến bộ mặt đau nhức trong n g a y mắt như b à i sơn đ ả o hải lực lượng từ thân đau chuyển đến như là một thanh truy nhọn đ i ệ n tại ngũ tạng lục phủ của mình đồng dạng không khỏi khổ sở kêu lên một tiếng đau đớn k h o miệm chạy ra một đạo đỏ thấm liền lùi lại bảy tám bước vừa mới gỡ đến nguồn sức mạch này Trương vũ ẩn ẩn g u n dậy hai tay n chỉ là nhất kích trương vũ đã thụ thương cái này lão lý người con rể này phía trước tỉ thí có chỗ giấu giếm thực lực à uy chỉ kính đức kinh ngạc nhìn qua trên sân phát sinh một màn kinh dị hỏi bên cạnh lý t ĩ n h lý t ĩ n h vậy có chút kinh ngạc một lúc không biết trả lời như thế nào trong mắt hắn vừa mới giao đầu mới văn huy lúc đường hạo trốn tránh vội vàng cuối cùng phản thủ làm công nhất kích đã là lối đánh liều mạng đã đến đường hạ o võ nghệ cực hạ người nào từng ngờ tới cùng trương vũ quyết đấu lúc võ lực h o a trương tăng vọt chỉ bất quá vừa đối mặt mà thôi liền đem trương vũ trọng thương ngồi đang nhìn đài một bên lý huyện thành trong lòng không khỏi cả kinh nói một phương diện lý h u y n thanh vì đường hạo đạt được đám người tán thưởng mà mừng rỡ thì la bị đường hạo một kích này thần bị rung động nhất kích đạt được trương vũ ném lan vương phụng bạch hình ảnh thoáng hiện tại đường hạo não hải đường hạo lấn người hướng về phía trước thất tham bản xà thương pháp đều xử suất đầy trời ngân quang lấp lóe mùi thương như độc xà lẻ lưỡi như lưu tinh vẫn lạc trái bất trận tới phải tiến công hướng trương vũ vốn là nội thương gia thân trương vũ không có chút nào chống đỡ chi thế trong vòng ba chiêu sơ hở trăm chỗ trương vũ cuối cùng chống đỡ không nổi mạch đao r ứ t xuống đất đường hạo hét dài một tiếng cũng không ngừng trong tay ngân thương nhiều lần ra thương ảnh trung điệp tịch quấn trương vũ q u a n thân chỉ nghe tiếng kêu rên liên hồi máu tươi bắn tung tóe trương vũ trên đùi cánh tay bên trên không biết bị đâm thương bao nhiêu dưới lúc la lúc lắc b ố i dối tránh né nhưng không làm nên chuyện gì đông nhiên ngân thương một rừng đẩy trời thương ảnh tiêu tán đường hạo giạt rào đứng thẳng ngân thương nghiêng kéo sau lưng mũi thương đỏ thấm máu tươi một dọn tóc hai b ù i xù nửa quỳ tại đường hạo trước mặt toàn thân áo giáp vỡ vụn mau tươi chảy đồng địa so với vừa mới vương p h ụ c mạch hiện tại thảm trạng có hơn mà không kém đối với dạng này đối thủ đường hạo liền muốn gấp bội còn cùng hắn vũ nục người khác tất ngọc chi chương bảy mươi xác ý đ ộ t nội hiện t r ư ơ n g bảy mươi xác ý đ ộ t nội hiện đại đường chi c h â n thế võ thần cc c h a tìm đường hạo nhìn qua trước người coi trọng đến chán n ả n trương vũ trong lời nói không trộn lẫn nửa điểm đồng tình lạnh lùng hỏi tham như thế nào cái này bị vũ nục tư vị đã hoàn hảo thụ đường hạo đối cái này trương vũ một nhẫn lại nhẫn lại không nghĩ rằng này trương vũ lại là được một t ứ c lại muốn tiến một thước lần lượt gây chuyện đến nhục nhã chính mình tuy rằng cũng bị chính mình hóa giải nhưng trong lòng cơn giận này lại khó mà tiêu trừ. càng khiến người ta tức giận là trương vũ lại công n h i ê n để tiết phẫn hình thức chèn ép chính mình có chút xem trọng vương p h ụ bạch nếu không phải là trở ngại cái này võ tràng bên trên quy tắc đường hạ thật đúng là có thể đem tên này đấm chết trương vũ vậy không nghĩ tới chính mình đối đãi vương p h ụ bạch phương thức bây giờ rơi xuống trên đầu mình nghe đường hạ hỏi lại trương vũ gian nan ngầm đầu vốn là phẫn nộ trên mặt trong nháy mắt trở nên bắt đầu và mẹo dãy r ủ mấy lần lại là vừa rồi dùng sức quá độ hư thoát đứng vậy đứng không d ậ y nổi tùy ý đường hạo ở trên hãng cao nhìn xuống nhìn xuống chính mình n g ư ơ i trương vũ nói một nửa tìm không ra bất kỳ đến hồi phục lời nói nhìn trên này đám người thổn thức không thôi vừa rồi xem trọng trương vũ đám người yên tĩnh không nói chật chật cái này trương vũ thật sự là không có khí độ đoán chừng hắn vậy không nghĩ tới chính mình sẽ có cái này kết quả đi đại khoái nhân tầm a đường hạo cũng là có khí lượng muốn đặt ta cho sớm này trương vũ trên thân tâm mấy cái trong suốt lỗ thủng trương vũ hiện tại cũng nhận được giao huấn thật sự là g i e gió gặp bão còn lấy thế ra tử đệ tự cho mình là phần khí độ này đơn giản ném chúng ta thế ra đệ tử danh vọng đường vương cười nhẹ nhàng nhìn chăm chú trên sân khẽ gật đầu trong mắt cũng đầy là tán thưởng cười nói không tệ không tệ xem ra chấm quả thật không có nhìn lầm người cái này đường hạo thật có thể cho chấm mang đến kinh h ỉ á. xem ra cái này đường hạo võ nghệ so ta tưởng tượng bên trong cao hơn bên trên rất nhiều a bình thẩm trên đài đoạn trí huyền nhìn qua trên đài cũng bị đường hạo thợ hồ côn g bạo chiêu thức rung động cơ h ồ không thể tin được chính mình con mắt nửa ngày mới chậm rãi lấy lại tinh thần nhìn qua bên cạnh vị kia được vinh dự dùng thương hảo thủ tướng con nói cái này ngươi như nhìn g n thanh đường hạo tiểu tử này chỗ khiến cho là cái nào lộ chiêu thức thương pháp này tinh diệu tuyệt luân lại hồ không có chút nào sơ hở có thể xưng hoà n mỹ lao phu tung hoành xa trường nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua biến hóa như thế khó lường thương pháp xem cái này một thân n g â n giáp áo trắng ngược lại là rất có tam quốc manh tướng triệu vân phong thái đoạn t r í huyền lẩm bẩm nói triệu vân kỳ tài a nhìn hắn cái này g ầ y g ò thể q u ố t cũng không giống có thể sử dụng phiên giang lực lượng đến nhưng hết lần này tới lần khác bỗng nhiên đoạn chí huyền nhớ tới binh lược trong cuộc thi trương công cần tiên đoàn đến không khỏi chấn động chương này huynh trải qua là mắt sáng như đuốc dự đoán một chút cũng không giả đoạn trí huyền trong lòng đối trương công cần kinh dị lại tăng thêm mấy phần đã thắng bại đã phân đoạn trí huyền dẫn theo kim la chậm dài hướng về giữa sân đi đến chuẩn bị tuyên bố cuối cùng trận đấu kết quả liên tại cái này lúc trương vũ một đôi mắt bên trong vằn vệ tiêm máu tràn đầy vết máu trên mặt càng lộ vẻ mấy phần dữ tợn trong mắt k i ự u hận đã đạt đến đỉnh điểm ta trương vũ đường đường một cái v õ đạo thế gia đệ tử tuyệt sẽ không thua thú chi là thua ngươi cái này háo vải tiểu tử cái này âm thanh gà thét như là bị nhốt trong lồng g ã thú xuất phát từ nội tâm chỗ sâu cái kia lớn nhất góc tối đang khi nói chuyện trương vũ rút ra b mặc cho trương vũ như thế nào như thế nào động tác bội đao đã không thể lại tiến mảy may thủy trung chỉ có thể dừng lại tại đường hạo trước người nửa bước ấy nhìn trên đài đám người một trận thổn g thức đột nhiên trương vũ bay lên không t r u n g trong cánh tay phải hàn quang vừa hiện một thanh ba thước dao găm xuất hiện tại trong tay phải trong tay h áo tàng kiếm đây là trương vũ động s á t nghiệm hết thể lại tại trong khoảng điện quang hòa thạch phu quân cẩn thận vừa vặn ngồi ở một bên lý huyện thanh đem lấy một màn đ ể ở trong mắt không khỏi trên khán đài lớn tiếng kinh hô một tiếng một trương ngọc diện trong nháy mắt không có huyết sắc trứng mắt đẹp mục đích nhìn xem trên sân dị biến theo cái này âm thanh đột một kinh hô nhìn trên đài đám người vậy xem rõ ràng trương vũ một tay cầm bội đao mang lấy đường hạo ngân thương mà đổi thành một cái tay không cánh tay bên trong nhiều một cái hàn quang ung dung đòn đao cẩn thận nhìn trên đài không ít người kinh hô xuất khẩu một số người gặp cái này thời khắc nguy cơ không tự chủ được đứng lên. thậm chí vương công quý thần gia quyến che mắt không dám nhìn tới cái này dao găm cắt tiết h hầu máu tươi tại chỗ hình ảnh đường vương kìm lòng không được từ trí tôn ghế đứng lên những mày lại trong lòng giật mình nhìn qua trên sân đột biến căn cứ trường thi quy tắc kẻ dự thi nhưng mang một bính t r ư ờ n g nhận vũ khí chính mà tùy thân cũng có thể mang một viên ngắn trôi bội đao dùng cho thiếp thân cận chiến nhưng tư mang am khí đây là võ khoa trên sân tối kỵ mà bây giờ động s á t nghiệm trương vũ nơi nào còn tại quan tâm cái này chút lúc trước bội đao nhìn như bất lực bổ về phía đường hạo chẳng qua là một cái chống chọi đường hạo ngụy c n g thôi mà bây giờ trương vũ vậy nghỉ ngơi một lát thoáng khôi phục một chút thể lực. liền đang kinh ngạc hoa nổi lên bốn phía trong nháy mắt trương vũ hét dài một tiếng dao găm nơi tay thẳng đến đường hạ yết h ầ u